Sau một khắc, U Minh Đại Thiên Tôn cũng bị Liễu Minh kinh khủng kiếm hà bá phủ, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng âm thanh, liền thân tử đạo vẫn, hóa thành bụi. Mọi người thần ma nhìn kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới mạnh như U Minh Đại Thiên Tôn vậy mà tại Liễu Minh thủ hạ đi bất quá một hiệp, liền bị Liễu Minh chém giết. Lấy lực chứng đạo, kinh khủng như vậy. Có mấy tôn thần ma sợ vỡ mật, kinh hô một tiếng, quay đầu liền muốn chạy. "Hừ, lưu lại đi." Liễu Minh lạnh rên một tiếng, từng bước đi ra, chỉ một ngón tay, kiếm khí đẩy trời lại một lần nữa gào thét mà ra, lại một lần nữa đem những cái này chạy trốn thần ma bá phủ Thiên mục đại thiên tôn đang cùng bản cổ đại thần giao chiến, nhìn thấy cảnh tượng này cũng là dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Thái sơ, Liêu minh khoe miệng liệt lên nụ cười quỷ dị, chỉ một ngón tay, Thái sơ kiếm gào thét mà ra, kèm theo kinh khủng kiếm khí, trực tiếp đem thiên mục đại thiên tôn cũng chém đứt giết. Mọi người còn lại dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, nhao nhao tan tác như chim mông, bốn phía bỏ chạy mà đi. Bản cổ đại thần nhìn mặt mo hung hăng run lên, một mặt không biết nói gì, liễu minh, ngươi xấu, ngươi thật là đủ biến thái. Liễu minh nghe không còn gì để nói, thu kiếm nhìn về phía bản cổ đạo, bản cổ đạo hữu, ta cứu được ngươi, ngươi như thế nào còn mắng chửi ngươi đâu? Ban cổ đại thần nhếch miệng, quanh thân chiến ý hừng hực, đạo, ta thật muốn biết, hai ta ai mạnh hơn? Liêu Minh sau đầu ba ngàn tơ tình bay múa, ha ha cười nói, đương nhiên là ta mạnh đi. Ban cổ đại thần lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, hừ, vậy cũng chưa chắc. Thiên mục, Long Mẫu cùng U Minh bọn hắn đều không phải là trạng thái đỉnh phong, đều bị ta đả thương, ngươi bất quá là nhặt được tiện nghi mà thôi, ngươi không nhất định so với ta mạnh hơn. Liễu Minh không còn gì để nói, nhíu môi nói, tốt lắm, chờ ngươi thương thế tốt. Chúng ta làm qua một hồi, liền biết hai hơn lợi hại." Bản cổ đại thần quanh thân chiến ý hùng hực, ha ha cười nói, "Thật tốt, chúng ta làm qua một hồi chính là sáu." Nói, bản cổ đại thần đột nhiên phịch một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn tử khí. Sau một lúc lâu, tử khí tan đi, bên trong đi ra một cái loại thanh mai khí tiểu thí hải. Lại nguyên lai là bản cổ đại thần thương thế quá nặng, liền ngao ly hình thái cũng ổn định không được, đành phải biến thành hài nhi. Liễu Minh nhìn sững sờ, lập tức cười ha ha, "Đi qua, một cái tay đem bản cổ đại thần xách lên, ha ha cười nói, "Bản cổ đạo hữu Ta xem chúng ta cũng không cần đánh, ngươi bị thương nữa, liền nên trở về mụ mụ trong bụng. Ha ha ha 6. Thả ta ra, thả ta ra, Liễu Minh, ta với ngươi liều mạng, liều mạng 6. Bản cổ đại thần tự giác bị mất mặt, khuôn mặt đỏ bừng, khoa tay múa chân, muốn đánh Liễu Minh, lại bởi vì cánh tay nhỏ bắp chân quá ngắn, không với tới Liễu Minh, mà căn bản đánh không đến Liễu Minh. Liễu Minh gặp bản cổ đại thần bộ dáng như vậy, lại làm một hồi cười to, tiếp đó đại, đem bọn hắn hai người chém giết những cái này thần ma đạo thống thống trị tới, tiếp đó vung tay lên, hoang biên tròng, bổ dưỡng hồng hoàng. Được hơn 30 cái thần ma đạo quả, hồng hoang linh lực càng nồng nặc lên. Liễu Minh Tắc thì mang theo bản cổ đại thần đi vào, đem bản cổ đại thần ném cho Thái Tố chiếu Cố, chính mình Tắc thì bế con đi. Đến nỗi, Thái Tố cùng Thái Sơ có thể hay không thôn vệ bản cổ đại thần, cái này Liễu Minh ngược lại là không lo lắng. Mặc dù bản cổ đại thần bây giờ thành một bức đứa bé sơ sinh bộ dáng, nhưng hắn thực lực vẫn là cực mạnh, cũng không phải là nửa bức đại đạo cảnh Thái Sơ cùng Thái Tố có thể lý nổi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngược lại là qua rất an tâm. Liễu Minh cùng bản cổ đại thần hai người hợp lực, chém giết Long Mẫu đại thiên tôn. Tiên mục đại thiên tôn cùng U Minh đại thiên tôn ba người mang theo hơn 30 cái kẻ thành đạo đoàn đội. Chuyện này tại Hồng Hoang bên ngoài hỗn loạn đạo vực truyền ra. Tin tức này đủ sức nổ. Bản cổ đại thần vốn là chính là danh sương đệ nhất kẻ thành đạo, bây giờ Hồng Hoang đại trên lục địa lại ra một cái lấy lực chứng đạo Liễu Minh. căn cứ những cái này sống sót kẻ thành đạo nói, Liễu Minh cường hãn, không chút nào thấp hơn bản cổ đại thần, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. đã như thế, hỗn loạn đạo vực loạn thành hỗn loạn, lại không người dám tới chơi trò Hồng Hoang thế giới. Thời gian như toi đưa, bởi vì thương thế quá nặng trở thành hài nhi hình thái bản cổ đại thần cũng không ngừng lớn lên lấy từ hài nhi đến thiếu niên lại đến thanh niên cuối cùng cuối cùng có thể ổn định lại hình thái mạnh nhất trung niên cự nhân bộ dáng trung niên cự nhân bộ dáng cũng chính là bản cổ đại thần hình thái cuối cùng hoặc có lẽ là cũng là bản cổ đại thần hình thái mạnh nhất tiểu tuyền sơn bên trong một ngày này bản cổ đại thần cuối cùng đến liễu minh đem bản cổ đại thần mời vào tiểu tuyền sơn bên trong hai người vui sướng uống quá thật là sung sướng phía trước bản cổ đại thần lấy ngao ly hình thái tại tiểu tuyền sơn thời điểm trong âm thầm cũng không ít uống trộm liễu minh rượu lần này, bàn cổ đại thần cuối cùng có thể công khai thống thống khoái khoái uống liêu minh cất rượu. hai người tại tiểu tuyển sơn bên trong thống khoái uống, nói chuyện trời đất, ngang dọc đại đạo thiên hạ, trò chuyện thật là sung sướng. giây lát, thái tố cùng thái sơ đi tới. bàn cổ đại thần nhìn xem hai người, ha ha cười nói, nhị đệ, tứ muội, tới tới tới, uống sáu. nói, bàn cổ đại thần tướng hai người cũng kéo đến trên bàn rượu, thống khoái uống đứng lên. lại qua phút chốc, tam thanh, phương tây nhị thánh, nữ hoa nương nương cũng đi vào tiệu tuyển sơn bên trong. bọn hắn gặp được bàn cổ đại thần hình dáng, cung quýt thi lễ nói gặp qua phụ thần, liêu minh nứt miệng, đạo, ai nha, tới uống rượu, ở đâu ra nhiều như vậy quý củ, còn phụ thần, phụ thần cái dám, nhìn ta đợi chút nữa đánh các ngươi phụ thần răng rơi đầy đất, chư thánh nghe trên chán một hồi hắt tuyến, lập tức cười khổ không thôi, liêu minh phía trước vẫn là một cái nho nhỏ chân tiên, trong mắt bọn hắn, bất quá là cùng sâu kiến đồng dạng tồn tại, thế nhưng là bây giờ liêu minh đã là bọn hắn chỗ ngưỡng vọng tồn tại, đại đạo cảnh cường giả, sánh vai bàn cổ đại thần siêu cấp tưởng giả, thật sự là mạnh có chút thái quá, chư thánh cũng bị lôi kéo đến trên bàn rượu, đáng người cùng uống lên rượu chỉ là có bàn cổ đại thần tại chỗ, bọn hắn vẫn còn có chút câu nệ. qua ba lần rượu, thái quang ngũ vị, liêu minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bàn cổ đại thần, ha ha cười nói, ali, không bằng chúng ta đi làm qua một hồi, cũng tốt biết rõ chúng ta ai mạnh hơn một chút, như thế nào? tốt. bàn cổ đại thần thả xuống bình rượu, ha ha cười nói, chương 440, chiến bàn cổ, hỗn loạn đạo vực chính là đại đạo phá toái sau đó, vô số mảnh vụn hình thành hỗn loạn lĩnh vực. tại hỗn loạn đạo vực ở trong, nếu không phải đại đạo cảnh cường giả, cho dù là nửa bước đại đạo cảnh cường giả cũng không dám đi vào. Liễu Minh cùng bản cổ đại thần đứng tại hỗn loạn đạo vực bên trong, cho dù là mạnh mẽ nhất mảnh vỡ đại đạo phong bạo xung kích, cũng căn bản không làm gì được hai người. Bản cổ đại thần bây giờ đã khôi phục tối cường đại hán trạng thái, cầm trong tay khai thiên thần phủ, ha ha cười nói, Liễu Minh đạo hiu, an ta một búa. Nói ngạch, bản cổ đại thần rơi lên khai thiên thần phủ, một búa bổ ra, xuất thủ chính là khai thiên đệ nhất thức. Tuy đại đạo cảnh cường giả xuất thủ căn bản không có chiêu thức, mỗi tiếng nói cử động đều là đạo. Nhưng cái này khai thiên tam thức bản thân chính là bản cổ đại thần thần thông tinh hoa vị trí, cái này đã vượt ra khỏi thần thông phạm chủ mà thuộc về nói lệnh đấu xương phủ quang bổ tới to lớn hùng vĩ đại khai đại hợp cực kỳ khủng bố dạng này đạo pháp thần thông đủ để khai thiên tích địa cho dù là liễu minh cũng nhìn âm thầm thất lưỡi tuy cũng là khai thiên tam thức nhưng bản cổ đại thần cái này nguyên sang giả xuất ra chính là không tầm thường. bất quá bản cổ đại thần càng mạnh liễu minh liền càng là hư phấn. có thể cùng chính mình sùng bái người một trận chiến thậm chí đem hắn đánh bại cảm giác như vậy tuyệt đối có thể sàng khoái đến bạo liễu minh quanh thân chiến ý hưng cực hét lớn một tiếng hai tay chấn động sau lưng xuất hiện một đầu men ngông vô cùng sông lớn cái này sông lớn đều là từ kiếm khí tạo thành, có thể nói dạng này kiếm hà đại đạo chính là liễu minh thành đạo sau đó đối với kiếm đạo trung cực lĩnh ngộ. đương nhiên cái này cũng là liễu minh đối với chu tiên kiếm trận thăng cấp bản thể ngộ. liễu minh xưng là đại đạo kiếm hà, kinh khủng kiếm hà gào thét, gió xoáy tuôn ra, giống như nạn châu chấu đồng dạng, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa đồng dạng nên tiếp bản cổ đại thần cái này một bữa. doanh sáu, cung bạo kiếm khí gào thét, điên cuồng đập đệm tại bản cổ đại thần đạo này phủ quang phía trên, hai người ở giữa lẫn nhau va chạm, va chạm nhau. Đây là đạo cùng đạo điên cùng đối bính, lực lượng ở giữa điên cùng đối bính, giang rắc giang rắc sáu, kiếm khí cùng phủ quang không ngừng đối bính, lẫn nhau làm hao mòn, hai đầu khác biệt đại đạo lẫn nhau đối bính, phát ra trận trận đạo âm. Cuối cùng, phủ quang vẫn là không địch lại kiếm quang. Bản cổ đại thần kinh khủng khai thiên đệ nhất thức, tự nhiên bị liễu minh đại đạo kiếm hà chỗ trôn vùi. Trên thực tế, ở trong đó cũng có đạo lý. Cái này khai thiên tam thức mặc dù là bản cổ đại thần sáng tạo, nhưng liễu minh cũng tinh thông khai thiên tam thức. Có thể nói, liễu minh đối với khai thiên tam thức không chút nào so bản cổ đại thần kém thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. bởi vậy, tại liêu minh đại đạo kiếm hà ở trong, tự nhiên cũng dung nhập thức đạo. cái này cũng là đại đạo kiếm hà có thể ma diệt bản cổ ánh sáng nguyên nhân. Liêu minh đại đạo kiếm hà cũng không thông chiêu thức, chỉ có một chiêu này, chỉ có đầy trời kinh khủng kiếm khí. kinh khủng đại đạo kiếm hà tại ma diệt bản cổ đại thần đạo thứ nhất phủ quang sau đó, xu thế không chỉ tiếp tục gào thét, hướng bản cổ đại thần quân dũng tới. bản cổ đại thần cũng là sợ hết hồn, dơ lên khai thiên thần phủ, lại là một bữa bổ ra. cái này một bữa, chính là khai thiên đệ nhị thức. kinh khủng phủ quang gào thét hóa thành thái cực kim tiểu, bản cổ phiên cùng hỗn hỗn độn trùng chờ đến lúc kinh khủng dị tượng, điên cuồng tuấn hướng Liễu Minh đại đạo kiếm hạ. Thế nhưng là, khai thiên đệ nhị thức mặc dù hung mãnh, nhưng lại vẫn là bị bao phủ tại đại đạo sông lớn bên trong. Liễu Minh đại đạo sông lớn cũng không chỉ là đơn giản chu tiên kiếm trận thăng cấp bạn, mà là Liễu Minh đạo pháp thần thông đại thành tụ tập. Trong đó sen lẫn lực chi pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc các loại đại đạo pháp tắc, là ngàn vạn đại đạo tồn thể. Dạng này sông lớn kiếm thế, cực kỳ khủng bố, cực kỳ rung động. Cho dù là bản cổ đại thần khai thiên đệ tam thức, cũng căn bản không ngăn cản được. Bàn cổ đại thần nhìn hoảng sợ run rẩy, hét lớn một tiếng, phồng lên quanh thân pháp lực, bắp thịt cuộn cuộn, hai mắt trợn trừng, lại là một bữa bổ ra. khai thiên tam thức, cái này một bữa cũng là bàn cổ đại thần công kích mạnh nhất, kinh khủng phủ quang gào thét, cuồng bạo mà động, điên cuồng vun ra, nhưng thấy giữa thiên địa một đạo to lớn vô cùng phủ quang đập ra, trực tiếp chém ra kiếm khí sông lớn, nhào về phía liêu minh. liêu minh nhíu mày, nhìn trên trán nổi lên cơn xanh, hét lớn một tiếng, điên cuồng thôi động đại đạo sông lớn, kinh khủng sông lớn gào thét mà ra, điên cuồng đập nện ở nơi này một đạo lạnh tấu xương phủ quang phía trên điên cuồng tiêu khiển phủ quang. Vô 6. hai tướng điên cuồng va chạm, bắn ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng. Thần quang vỡ bờ, đem mảnh vỡ đại đạo cũng đập nện nát bấy. Cuối cùng, phủ quang cùng kiếm quang hết thể ma diện, hết thể đều khôi phục bình tĩnh. bàn cổ đạo hiu, người 6. thua. liễu minh đồng thời tay thành chỉ, đầu ngón tay đều đang kịch liệt run rẩy, nhưng hắn thần sắc nhưng là vô cùng kích động, bởi vì hắn thắng. kiếm hạ cùng phủ quang va chạm, lẫn nhau làm hao mòn, nhưng cuối cùng kiếm quang lại còn còn lại một đạo. đạo này kiếm khí, đứng tại bàn cổ đại thần mi tâm không đủ một tấc chỗ. Tuy chỉ còn lại có đạo này kiếm khí, nhưng đạo kiếm khí này nhưng là cực kỳ linh động, nhảy lên không thôi, không ngừng hoan minh, ẩn chứa cực kỳ khủng bố kiếm khí. Nếu là đạo kiếm khí này tiếp tục hướng phía trước, sợ là bản cổ đại thần sọ náo cũng sẽ bị xuyên qua. Bản cổ đại thần niết miết miệng, cười khổ một tiếng, "Đạo, Liêu Minh đạo hữu, ngươi thắng, ta thủ hộ hằng hoang, ngươi đi đi." Liêu Minh thu kiếm, hướng bản cổ đại thần vừa chấp tay, cười nói, "Như thế, vậy làm phiền bản cổ đạo hữu." Nói, Liêu Minh quay người, hướng về hỗn loạn đạo vực chỗ sâu đi đến. Phía trước Liêu Minh cùng bản cổ đại thần liền có một cái ước định. Tại Hỗn Loạn Đạo vực chỗ sâu, có một cái Hồng Mông Cung. Cái này Hồng Mông Cung chính là kẻ thành đạo nơi tụ tập, cũng là kẻ thành đạo vòng tròn bên trong mạnh mẽ nhất thế lực. Hồng Mông Cung cung chủ càng là trải qua 17 kỳ siêu cấp cường giả. Lần này, Liêu Minh cùng bản cổ đại thần chém giết vô số kẻ thành đạo, kẻ thành đạo nhóm tất nhiên tiến đến Hồng Mông Cung cáo trạng. Bởi vậy, Liêu Minh cùng bản cổ đại thần liền ước định, lần này bọn hắn đối chiến, ai nếu là thắng được, liền đi Hồng Mông Cung, đánh đòn phủ đầu, đánh đối phương một cái trợ tay không kịp. Một người khác liền lưu lại thủ hộ Hằng Hoàng. Hồng Mông Cung hành trình, tất nhiên là cực kỳ hung hiểm, bởi vậy bản cổ đại thần không muốn để cho Liễu Minh đi, mới đem hết toàn lực muốn lưu lại Liễu Minh. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lúc này Liễu Minh thật sự là mạnh có chút thái quá, vậy mà so với hắn mạnh hơn ra nhất tuyến. Lần này, Liễu Minh thắng được, đi Hồng Mông Cung, tất nhiên cũng sẽ kinh lịch một hồi gió tanh mưa to. Chương 441, bản cổ đại vương là cung chủ Hồng Mông Cung. Hồng Mông Cung, kẻ thành đạo nơi tụ tập. Nơi này có một vị siêu cấp cường giả, truyền thuyết trải qua 17 kỷ thế giới, là vị thứ nhất kẻ thành đạo. Không có người thấy kỳ xuất thủ cũng không người nào biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Nhưng hắn sáng lập Hồng Mông Cung, nhưng từ cực kỳ thời đại cổ xưa truyền tới, cho dù Hồng Hoang Thế Giới dung chuyển, có vị này tồn tại bảo vệ, cũng có thể bảo đảm bọn hắn không ngại. Lần trước Long Mẫu Đại Thiên Tôn, U Minh Đại Thiên Tôn cùng Thiên Mục Đại Thiên Tôn, chính là Hồng Mông Cung Tam Đại trưởng lão. Hồng Mông Cung bên trong có 36 mươi trưởng lão, 72 hộ pháp. Bây giờ hao tổn ba vị trưởng lão, cái này khiến Hồng Mông Cung chấn động không ngừng. Tại xưa cũ Hồng Mông Đại Điện bên trong, thượng thủ vị phía trên có một vị cường giả, quanh thân tử mang bao khỏa, thấy không rõ mặt mũi cùng thân hình vị này chính là Hồng Mông cung Cung chủ. Bên dưới thủ vị phía dưới có 108 cái bộ đoàn, lộ ra thiên cương cùng địa sát chi vị sắp xếp. Đây chính là trưởng lão vị cùng hộ pháp vị. Chỉ là bây giờ trưởng lão vị phía trên thiếu 4 người, ngoại trừ Long Mẫu đại thiên tôn, Thiên Mục đại Thiên tôn cùng U Minh đại thiên tôn bên ngoài, càng là còn có một người. Người này rõ ràng là cầm đầu đại trưởng lão. Theo lý thuyết, Hồng Mông cung đại trưởng lão bị người giết, lại có lẽ là đại trưởng lão rời đi Hồng Mông cung. Hồng Mông cung xem như tuyên cổ chủ thể, có thể nói chi phối lấy từng cái thế giới quyền sinh sát. Nếu như là thế giới nào không vì Hồng Mông cung quản hạt, liền sẽ chịu đến Hồng Mông cung chế tải. Không chỉ có hắn người hộ đạo nếu bị giết chết, cái kia phương thế giới tất cả mọi người đem bị tàn sát, thế giới bị hủy diệt, tới tầm bổ thế giới thụ. Nhị trưởng lão đứng dậy, hướng cung chủ chắp tay nói, "Cung chủ, cái kia Hồng Hoàng thế giới bên trong bản cổ cùng Liễu Minh thật sự là khinh người quá đáng, bọn hắn vậy mà giết ta Hồng Mông cung Tam đại trưởng lão, thật sự là đáng hận, có thể buồn bực, không nếu như để cho chúng ta tiến đến, đem bọn hắn giết, vì ta Hồng Mông cung chính danh, như thế nào?" Cung chủ quanh thân tự quang lấp loé không yên, thản nhiên nói: không cần, hắn tới, tới, ai tới? trong cung đám người hoảng sợ nói, bọn hắn chỗ sợ hai không là người khác, rõ ràng là bản cổ đại thần. chẳng lẽ đại trưởng lão lại muốn tới giết người không thành? cung chủ, nếu là đại trưởng lão muốn tàn sát ta hồng mông cung, còn xin cung chủ xuất thủ. cung chủ, còn xin xuất thủ hàng phục đại trưởng lão. đám người kinh hô, vội vàng té quỵ dưới đất, khóc lớn đạo, bọn hắn trong miệng đại trưởng lão, rõ ràng là bản cổ đại thần. theo lý thuyết, bản cổ đại thần đã từng chính là hồng mông cung đại trưởng lão, ngoại trừ hồng mông cung cung chủ bên ngoài người mạnh nhất chỉ là không biết nguyên nhân gì, bản cổ đại thần một hơi giết hồng mông cung gần trăm người, tiếp đó thoát đi hồng mông cung, hướng về hồng hoàng thế giới mà đi. Lần này, bọn hắn còn tưởng rằng là bản cổ đại thần muốn tới, bởi vậy bọn hắn run như cầy sấy, yêu cầu cung chủ tự mình xuất thủ, hàng phục bản cổ đại thần. Cung chủ khẽ lắc đầu, đạo, cũng không phải là đại trưởng lão tới, mà là sáu. Vị kia Liễu Minh tới. Liễu Minh, người thế nào? Đám người vấn đạo. Cái kia Liễu Minh cũng là lấy chứng cứ có sức thuyết phục, ba vị đại tiên tôn cũng là chết tại đây cái Liễu Minh trong tay. Trong đó may mắn còn sống sót một vị đã thành đạo hoàng sợ nói, cái kia Liễu Minh rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói, thậm chí không thua đại trưởng lão, chúng ta lần này đi 30 người, cơ hội có một nửa người đều là chết ở trong tay hắn. Còn xin cung chủ xuất thủ, hàng phục người này." Hồng Nông cung đám người hoàng sợ nói. "Hão sáu." Đúng lúc này, Hồng Nông cung bên ngoài truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Một cái kẻ thành đạo vội vàng bay đi vào, hoàng sợ nói, "Cung chủ, không xong, không xong, cái kia Liễu Minh đánh tới cửa rồi, hắn vừa rồi đánh bể chúng ta Hồng Nông cung tấm biển, hắn sáu" chỉ là vị này kẻ thành đạo còn chưa nói xong, một đạo kiếm khí bay tới, liền trực tiếp đem vị này kẻ thành đạo xuyên qua. vị này kẻ thành đạo tại chỗ bỏ mình đã vẫn, hồng mông cung từ thành lập đến nay, vẫn chưa có người nào dám xông vào cung, vẫn chưa có người nào dám ở hồng mông cung bên trong giết người. đương nhiên, ban Cổ đại thần là một cái ngoại lệ. ban Cổ đại thần là trực tiếp xông ra đi, cũng không phải là xông tới. muốn nói xâm nhập hồng mông cung tìm việc, liêu minh vẫn là đệ nhất nhân. ngay sau đó, liêu minh cất bước đi vào hồng mông cung, mỗi đi một bước, dưới chân liền phát lên một đóa thanh liên, nâng cước bộ của hắn rõ ràng là bộ bộ sinh liên liên là kiếm liên rực rỡ và trói mắt tản ra mê người đạo vận lúc này liễu minh hắn thực lực mạnh hơn đến nỗi liễu minh mạnh bao nhiêu vậy cũng không biết liễu minh ngẩng đầu nhìn về phía hồng mông cung cung chủ không khỏi lông mày cau chặt hoảng sợ nói này xấu cái này sao có thể ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích liễu minh rõ ràng là thấy rõ ràng hồng mông cung cung chủ hình dáng cái này hồng mông cung cung chủ không là người khác lại là bản cổ đại thần mơ hồ hắn cảm thấy hắn lâm vào bản cổ đại thần bố trí cục diện bên trong tại tới hồng mông cung liễu minh cũng gặp phải một số người biết được hồng mông cung một kí chuyện bản cổ đại thần là hồng mông cung đại trưởng lão nhưng quỷ dị chính là hồng mông cung cung chủ vậy mà cũng là bản cổ đại thần giữa bọn hắn đến cùng có liên hệ gì ở trong đó vừa tối cất giấu như thế nào đáp án nhưng liễu minh đều có chút mơ hồ hừ liễu minh ngươi cũng quá làm cản chút cũng dám tại ta hồng mông cung làm cản ngươi muốn chết phải không nhị trưởng lão nổi giận châm giọng quát lên hồng mông cung đám người nghe lệnh chém giết liễu minh bắt trưởng lão cất bước mà ra nhìn hàm hàm liễu minh châm giọng nói Liêu Minh, nghe nói ngươi là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo, tốt lắm, hôm nay liền nhường bản tôn linh giáo cao chiêu của ngươi." Nói, Bát trưởng lão gầm thét một tiếng, từng bước đi ra, liền hướng Liêu Minh đánh tới. Vị này Bát trưởng lão đống nhiên cũng là một vị quá sơ thành thánh, có được tối cường nguyên thần cùng tối cường nhục thân. Hán tối cường thần thông, chính là hắn kinh khủng sức mạnh thân thể. Bởi vậy, vị này Bát trưởng lão lấy nhục thân của mình làm vũ khí, cộng thêm kinh khủng thần thức đánh phía Liêu Minh. Thần thức chính là nguyên thần kéo dài. Kinh khủng thần thức tôn ra, có thể trực tiếp vây kích nguyên thần của người ta thậm chí đem người khác trực tiếp vênh thành đồ đẫn. Liễu Minh đứng ở tại chỗ, cười lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, trong chốc lát vạn kiếm phong hùng, sông lớn gào thét, trực tiếp đem bắt trưởng lão bà phủ. Đáng thương bắt trưởng lão còn đến không kịp hét thảm một tiếng âm thanh, liền bị Liễu Minh cho trực tiếp chém giết. Gọn gàng, không chút nào mang dây dưa dài dòng. Bởi vậy có thể thấy được Liễu Minh kinh khủng. Liễu Minh cường hãn, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cho dù là bản cổ đại thần cũng không khỏi nhíu nhíu mày, rõ ràng hắn cũng không có nghĩ đến Liễu Minh vậy mà lại trưởng thành đến loại tình trạng này chương 442, vô địch thật cô đơn. Một chiêu. Liêu Minh chỉ dùng một chiêu, liền miểu sát Văn Bắc trưởng lão. Thực lực thế này, so trước đó đại trưởng lão bản cổ còn kinh khủng hơn. Dù sao bản cổ đại thần là sau một phen huyết chiến, mới đánh ra Hồng Ngung cung, ít nhất mặt ngoài là như thế. Nhưng Liêu Minh nhưng là chỉ dùng một chiêu, liền dây Hồng Ngung cung cung chủ. Bởi vậy có thể thấy được, là Liêu Minh càng mạnh hơn nhất tuyến. Bất quá, bản cổ đại thần bản thể là Hồng Ngung cung cung chủ, trời mới biết bản cổ đại thần chân thực thực lực mạnh bao nhiêu. Liêu Minh thực lực thế này, chiệt để trấn kinh Hồng Ngung cung đáng người đám người giận dữ nhưng cùng lúc lại là sợ hãi không thôi giết cho ta giết sáu nhị trưởng lão cuồng loạn hét lớn sau một khắc sau một khắc hồng ngông cung trưởng lão cùng hộ pháp tất cả đều phóng tới liêu minh đủ loại đủ kiều đạo tản ra đủ mọi màu sắc cực kỳ rực rỡ hào quang chói mắt hướng liêu minh đánh tới liêu minh lạnh rên một tiếng không sợ chút nào hai tay chấn động sau lưng hiện ra một đầu mênh mông sông lớn trong sông mơ hồ có thể nghe được sóng biển âm thanh gào thét sau một khắc nhưng thấy vạn kiếm vang gùng giống như là thủy triều phô thiên cái địa dậm dậm chẳng trị tuân hướng Hồng Ngông cung một đám trưởng lão và hộ Pháp. A năm. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, âm thanh thê lương. Những cái này hộ Pháp cùng trưởng lão đều vẫn lạc tại Liễu Minh Đại Đạo kiếm hà phía dưới, Đại Đạo kiếm hà đang hấp thu những cái này hộ Pháp cùng trưởng lão đại đạo tinh tú sau đó, trả lại Liễu Minh, khiến cho Liễu Minh mạnh hơn. Chỉ là một vòng này công kích, Hồng Ngông cung hộ Pháp cùng các trưởng lão liền tử thương hơn phân nữa. Nhị trưởng lão một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói: "Ngươi sáu? Ngươi sáu? Ngươi vậy mà lợi hại như vậy, ngươi sáu?" Liêu Minh cười hiếp mắt nhìn xem nhị trưởng lão, lại nhìn về phía bản cổ đại thần, khinh thường nói: Bản cổ đạo hữu, ngươi nuôi những thứ này cậu không được a? Bản cổ, có ý tứ gì? Nhị trưởng lão kinh hô, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hồng mông cung cung chủ. Hồng mông cung cung chủ đứng dậy, trên người quang hoa rút đi, lộ ra bản tôn chân dung, rõ ràng là một cái bắp thịt quần cuộn đại hán. Đại hán này không là người khác, chính là bản cổ đại thần. Không cần nói, Liêu Minh một bước, cho dù là nhị trưởng lão mấy người cũng là một hồi một bước. Người cung chủ này cùng đại trưởng lão vậy mà đều là bản cổ đại thần, đây là xảy ra chuyện gì? Trước kia đại trưởng lão chu diệt hồng mông cung, đây chẳng phải là nói là hồng mông cung cung chủ chu diệt hồng mông cung số lớn kẻ thành đạo? Đây là gì cái tình huống? Hồng mông cung cung chủ, tại sao lại đổ sát người một nhà? Nhị trưởng lão một hồi một bước, tất cả mọi người ở đây đều lạnh mình, sợ nói không ra lời. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn tựa hồ chạm đến cái gì không nên đụng vào đồ vật, vấn đề này có thể gặp phiền toái. Sợ là tám phần mười sẽ bị hồng mông cung cung chủ diệt khẩu. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn bàn cổ đại thần, hai mắt hơi trầm xuống, trầm giọng nói: "Hừ, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích?" Bàn cổ đại thần nhìn xem Liễu Minh, khẽ cười nói: "Cái này còn cần giải thích cái gì? Ta tại cả thế gian đều không địch, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, vô địch tịch mịch ngươi có thể hiểu." Liễu Minh ra mặt hung hăng run lên, trầm giọng nói: "Bởi vì vô địch, bởi vì tịch mịch, ngươi liền xây cái này hồng mông cùng, làm cái này phương thế giới chỗ thể, xem nhân mạng như cỏ rác." Bàn cổ đại thần không nói gì nhún vai, cười nói: "Chính là như thế, đến chúng ta cảnh giới này, có thể xưng là đạo nguyên." trong lúc phất tay liền có thể sáng tạo một cái thế giới sáng tạo sinh mệnh càng là không thành vấn đề người cần gì phải quan tâm cách nhìn của người khác liêu minh nhíu mày nhìn xem bàn cổ đại thần trầm giọng nói hừ ngươi như thế trong lòng vẫn mèo cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa lại như thế nào lại nói ngươi chưa chắc là bản tòa đối thủ bàn cổ đại thần nhíu mày cười hiếp mắt nhìn xem liêu minh quanh thân chiến ý hưng hực thương phấn nói vậy chúng ta có thể thử xem liêu minh lạnh rên một tiếng trầm giọng nói hừ thử xem liền thử xem nói liêu minh bay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão bọn người ban cổ đại thần nhũ mày trầm giọng nói liễu minh đạo hưu yên tâm trận chiến này ta chờ mong thật lâu đương nhiên sẽ không nhường liễu minh đạo hưu phân tâm nói liền thấy ban cổ đại thần lạnh rên một tiếng đại thủ dối ra trong lòng bàn tay tử sắc quang hoa bạo động tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố cung chủ sáu nhị trưởng lão bọn người hoảng hốt hoảng sợ kêu lớn lên chỉ là bây giờ ban cổ đại thần có thể nói là trung cực trạng thái đạo nguyên tồn tại kinh khủng cỡ nào tử sắc quang mang giống như là xuất giác đồng dạng lúc đích nhưng phạm là đụng chạm lấy người liền trực tiếp đem đối phương phân giải hóa thành nguyên thủy nhất đạo trạng thái. Nhị trưởng lão hai con ngươi con ngươi kịch co lại, hoảng sợ quát to một tiếng, quay đầu liền hóa thành một vệt sáng, phóng ra ngoài. Chỉ là hắn nhanh, tử mang càng nhanh, cuối cùng nhị trưởng lão bị tử mang bao lấy. Cho dù là mạnh như nhị trưởng lão, cũng trong nháy mắt bị tử mang phân giải, tiêu trừ cho vô hình. Đây cũng là đạo nguyên lực lượng, hết thảy đều có thể phân giải. Chỉ là trong nháy mắt, to lớn một cái hồng mông cung vô số kẻ thành đạo đều bị bản cổ đại thần giết sạch sẽ. Cho dù là liễu minh cũng nhìn lông mày cau chặt. Rõ ràng hắn không nghĩ tới bản cổ đại thần vậy mà như vậy tàn nhẫn. Hồng Ngung Cung những người này căn bản không cần thiết chém tận giết tuyệt, chỉ cần bản cổ đại thần ra lệnh một tiếng, sợ là bọn hắn liền sẽ rời đi. Nhưng bản cổ đại thần nhưng là bởi vì một câu nói, đem toàn bộ Hồng Ngung Cung vô số cường giả chém tận giết tuyệt, thật sự là kinh khủng. Phải biết những cường giả này đi theo bản cổ đại thần vô số năm tháng, bản cổ đại thần vậy mà không có chút nào tình nghĩa đem bọn hắn chém giết, có thể thấy được bản cổ đại thần đạo tâm đã vặn vẹo đến loại trình độ nào. Nhìn thấy bản cổ đại thần bộ dáng như vậy, Liễu Minh đạo tâm một hồi dạo dược, vô địch, vô địch là cỡ nào tịch bình. Câu nói này. Cho dù là Liễu Minh chính mình cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bây giờ Liễu Minh, tại phía trên Hồng Hoang liền ở vào vô địch trạng thái, hắn liền đối với hết thảy đều ở vào im lặng trạng thái, cái gì cũng không quan tâm. Hắn bây giờ có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Hắn nhìn xem bàn cổ đại thần, phảng phất thấy được sau này chính mình tựa như, nếu như hắn lần này đánh bại bàn cổ đại thần, như vậy hắn chính là tồn tại vô địch, cử thế vô địch. Như vậy hắn có thể hay không biến thành cái tiếp theo bàn cổ đại thần. Giờ khắc này, Liễu Minh đạo tâm dung chuyển, ẩn ẩn có chút bất an. Bàn cổ đại thần nhìn xem Liễu Minh khe nhớ mày một cái, trầm giọng nói Lưu Minh, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à, mặt ngươi đối với ta, lại còn phải phân tâm, như vậy ngươi thua không nghi ngờ, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. chương 443, cùng bản cổ chân chính chiến đấu. Lưu Minh cắn răng nghiến lợi nhìn xem bản cổ đại thần, trầm giọng nói, hử, ngươi đừng có hy vọng à, bản tọa là tuyệt đối sẽ không đánh với ngươi. Bản cổ đại thần bây giờ cấp thiết nhất chính là muốn cùng Lưu Minh một trận chiến, thậm chí vì có thể cùng Lưu Minh một trận chiến, không tiếc giết toàn bộ Hồng Mông cung người. đây cũng là bởi vì Lưu Minh trước khi tới cùng bản cổ đại thần phân thân một trận chiến. Trận chiến kia, Liễu Minh lộ ra thắng. Bởi vậy, bản cổ đại thần bản tôn liền cho rằng Liễu Minh là một cái duy nhất có thể đánh với hắn một trận người, dù sao Liễu Minh tốc độ phát triển thật sự là nhanh có chút kinh người. Mà Liễu Minh nhưng là tức giận bản cổ đại thần hành động, bởi vậy không muốn cùng bản cổ đại thần một trận chiến, cố ý ác tâm hắn. Bản cổ đại thần lông mày cao chặt, lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, nếu như ngươi không cùng ta một trận chiến, ta liền hủy toàn bộ Hằng Hoang, nhường ngươi không thấy được thân nhân của ngươi, không thấy được phu nhân của ngươi." không thấy được hổng hoang bên trên một ngọn cây quặn cỏ ngươi biết ta ta nói đến, đến ra làm được ra ngày cái này bàn cổ đại thần đã lâm vào điên cuồng. liêu minh tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn hầm hầm bàn cổ đại thần trầm giọng nói tốt ngươi muốn chiến ta liền chiến ta sẽ thỏa mãn ngươi ta sẽ đem ngươi nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát ta sẽ đích thân giết ngươi liêu minh càng nói càng tức khí tức quanh người càng ngày càng cuồn bạo, đem kinh khủng mảnh vỡ đại đạo đều kích động vừa đi vừa về bay múa hai mắt xích hồng dường như một đầu cắn người khác manh thú tự như cực kỳ đáng sợ bàn cổ đại thần nhìn sững sờ lập tức cung hỉ, quanh thân chiến ý hưng hực, hương phấn nói, tốt tốt tốt, tới, chúng ta đi đại chiến một trận, ha ha ha sáu. Liêu Minh cương ép nhịn ở trong lòng xúc động, nghiến răng nghiến lợi nói, ta còn có một cái điều kiện. Bàn cổ đại thần miết miết miệng, vẫn nói, điều kiện gì? Liêu Minh nhìn hằm hằm bàn cổ đại thần, trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi, sẽ dốc hết toàn lực đánh với ngươi một trận, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, vô luận thắng thua, ngươi về sau không thể hủy diệt Hồng Hoang, thậm chí muốn để Hồng Hoang thế giới vĩnh hằng, ngươi làm được sao? Nếu như ngươi làm không được, ta cho dù là đứng bất động, chết cũng sẽ không đánh với ngươi một trận. Bàng cổ đại thần nhất miệng, cười nói, chuyện nào có đáng gì, bằng vào chúng ta thủ đoạn, không cần nói nhường hồng hoang thế giới vĩnh hằng cho dù là nhường hồng hoang thế giới trở thành chân chính thế giới thụ, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, bởi vì sáu. Chúng ta là đạo nguyên, chúng ta còn có một cái khác xưng hô, gọi thực đạo giả. Liêu Minh nghe sướng sở, cười khổ nói, tựa như là, ngươi trước đó liền đã nói với ta. Cái gọi là thực đạo giả, chính là sáng tạo đạo tồn tại, một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho nhất phương thế giới hương thịnh, một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho một cái thế giới hủy diệt, bọn hắn tụ tập sáng tạo cùng hủy diệt vào một thân đã là tồn tại vô địch, cực kỳ đáng sợ. ban cổ đại thần tay vừa lộn hiện ra một ngụm lưỡi búa, cười híp mắt nhìn xem liễu minh đạo ta sẽ tôn kính ngươi, ngươi cũng biết ta là cái thứ nhất kẻ thành đạo, cái này lưỡi búa, búa cũng là khai thiên thần phụ, nương theo ta vô số năm tháng, ở nơi này vô số tuyến nguyệt ở trong có thể để cho ta dùng tới này búa người, ngươi còn là liễu minh lạnh giền một tiếng trầm giọng nói, hừ, vậy ta rất vinh hạnh ta còn hỏi đề, ngươi trả lời xong ta vấn đề này, ta liền cùng ngươi thống thống khoái khoái đại chiến một trận, không, chính là ta sống, như thế nào? Không tệ. Liễu Minh là đang cố ý kéo dài thời gian. Lúc này bản cổ đại thần nhuệ khí quá thịnh, Liễu Minh chính là muốn kéo lại khẩu vị của hắn, tiếp đó từ từ làm hao mòn nhuệ khí của hắn, chỉ có dạng này, tình thế mới có thể đối với Liễu Minh đại lợi, dù sao bản cổ đại thần là cái thứ nhất kẻ thành đạo. Ở nơi này vô số tuế nguyệt ở trong, bản cổ đại thần tất cả đối thủ. Không cần nói hắn bản tôn, cho dù là hắn phân thân, cũng là mạnh vô địch. Hắn phân thân có thể tại Hồng Mông Cung bên trong lên làm đại trưởng lão, dựa vào là hắn thực lực tuyệt đối, mà không phải cái khác. Cùng một người như vậy đại chiến, Liễu Minh không thể không cẩn thận lại cẩn thận. Bàn cổ đại thần cao mày, nhìn xem Liễu Minh, hơi không kiên nhẫn đạo, ngươi hỏi thế nào để nhiều như vậy? Có cái gì hỏi cũng nhanh chút nói. Liễu Minh gặp bàn cổ đại thần hơi không kiên nhẫn, không khỏi mừng rỡ trong lòng, cười híp mắt nhìn xem bàn cổ đại thần, đạo, xin hỏi bàn cổ đạo hữu, ta thái sơ kiếm, thế nhưng là đạo hữu cho ta, lại vì sao muốn cho ta? Bàn cổ đại thần nhìn xem Liễu Minh, bĩu môi nói, bởi vì vô địch bởi vì nhàm chán, ta liền muốn chính mình sáng tạo một cái đối thủ, ta liền chọn chúng ngươi. quả nhiên là dạng này. liễu minh nếu mày nhìn xem bàn cổ đại thần, đạo, bàn cổ đạo hữu, tốt, vấn đề của ta hỏi xong. bàn cổ đại thần nhìn xem liễu minh, đạo, tốt, bây giờ có thể đánh với ta một trận đi. liễu minh cười híp mắt nhìn xem bàn cổ đại thần, đạo, đương nhiên là có thể. bàn cổ đại thần gặp liễu minh cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, không khỏi lông mày cau chặt, vẫn nói, liễu minh, ngươi vì cái gì không sử dụng vũ khí? liễu minh nét miệng, đạo, ta dùng cái gì vũ khí? cũng không bằng ngươi khai thiên thần phụ cùng dạng này ta còn không bằng không cần ban cổ đại thần sững sờ gật đầu nói ngươi nói ngược lại là có lý ngược lại là ta chiếm tiện nghi của ngươi nói ban cổ đại thần trực tiếp thu hồi bản cổ phụ liêu minh ha ha cười nói ban cổ đạo hữu ngược lại là người sáng khoái ban cổ đại thần lạnh rên một tiếng trầm giọng nói hừ bây giờ công bình an một quyền của ta nói ban cổ đại thần hét lớn một tiếng quanh thân tử mang lớp lõe những cái kia tử mang giống như là xúc giác như thế nhúc nhích hội tụ tại bàn cổ đại thần trên nắm tay một quyền hướng liêu minh đánh tới từ mang chính là đạo nguyên chi lực ở tại áp lực kinh khủng phía dưới vô số mảnh vỡ đại đạo hội tụ ở tại trên nắm tay tạo thành một cái to lớn vô cùng làm cho người run như cầy sấy năm đấm liễu minh cười lạnh một tiếng tay vừa lộn hiện ra thái sơ kiếm một kiếm hướng bản cổ đại thần chém ra theo liễu minh một kiếm này chém ra nhưng thấy sau người một đầu hạo đông đúc đang sông lớn gào thét mà ra vạn kiếm phong ủng, cùng cùng bạo kiếm khi giống như là như châu chấu điên cuồng nhào về phía bản cổ đại thần liễu minh ngươi sáu vô sỉ bản cổ đại thần không nghĩ tới liễu minh cái thẳng này vậy mà vô sỉ như vậy hắn ném đi khai thiên thần phủ, ai có thể nghĩ Liễu Minh vậy mà dùng trí bảo thành kích hắn. Bản cổ đại thần tức giận nghiến răng nghiến lợi, hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Nắm đấm những nơi đi qua, trực tiếp phá vỡ đông đúc đại đạo kiếm hà, thế như trẻ tre, đánh đâu thằng đó, cho dù là Liễu Minh thuần túy nhất kiếm hà, vậy mà cũng khó có thể ngăn cản bản cổ đại ma vương một quyền này. Chương 444, Hồ máu. Bản cổ đại thần một quyền này, thế như trẻ tre, bẻ ghế nghiền nát. Đột nhiên, Liễu Minh kiếm hạ trong lúc đó đột nhiên đại biến, từ bốn phương tám hướng hướng bản cổ đại thần bao quạ ma đến. Lại nguyên lai like là Liễu Minh cố ý tỏ ra yếu kém, trước hết để cho bản cổ đại thần xông tới, tiếp đó lấy thế xét đánh lôi đỉnh, điên cuồng hướng bản cổ đại thần xoan tới. Chỉ là đơn giản một lần giao phong, Liễu Minh liền trước sau 3 lần tính toán. Đầu tiên là cố ý kéo dài thời gian, làm hao mòn bản cổ đại thần nguy khí, lại lại lừa gạt bản cổ đại thần từ bỏ khai thiên thần phụ, cùng hắn vật lộn, hắn lại dùng trí bảo công kích, cuối cùng Liễu Minh lại kỳ địch dĩ nhược, sau đó lại mang đến bắt rùa trong hũ, như thế vây công bản cổ đại thần. Cho dù bản cổ đại thần lực lượng vô song, pháp lực bạo tăng nhưng bị Liễu Minh như thế một phen dày vò xuống, cũng là chiếu cố phía trước, không cố được đằng sau. Trước mắt vô cùng vô tận kiếm khí hướng bốn phương tám hướng vọt tới, bàn cổ đại thần lông mày cao chặt, đành phải quay đầu phòng ngự. Liên thấy bàn cổ đại thần hét lớn một tiếng, trọng trọng dậm chân một cái, cơ bắp đột nhiên phồng lên, quanh thân tử mang bạo động, chậm chậm bày ra, tạo thành một đóa sáng chói tử liên, tích lưu lưu xoay tròn, phóng ra ước vạn trượng thần quang, bảo vệ hắn quanh thân. Hào hào hào sáu, kinh khủng kiếm khí điên cuồng kích đánh vào bản cổ đại thần tử liên phía trên, bắn ra mảnh liệt sóng xung kích, đem bốn phía hết thảy trong nháy mắt giải bình. Thần quang bạo động, trong khoảnh khắc, đem toàn bộ Hồng Mông cung biến thành đất bằng, trong nháy mắt đẩy thành phế tích, phá cho ta! Liễu Minh hét lớn một tiếng, hai con ngươi nổi lên tự sắc quan hoa, dần dần quanh thân cũng nổi lên tự sắc quan mang, thậm chí phía sau hắn đại đạo kiếm hà cũng biến thành thuần túy màu tím. Đây là đạo nguyên lực lượng, ngươi sáu! Ban cổ đại thần tức giận thổ huyết, kinh sợ liên tục, Liễu Minh, ngươi vô sỉ, ngươi sáu! Ban cổ đại thần bây giờ quá hoan hượng, hắn cho là Liễu Minh muốn đột phá đạo nguyên cảnh giới còn cần một đoạn thời gian, dù sao phía trước Liễu Minh mặc dù cứng hãn nhưng một mực không hiện lộ đạo nguyên lực lượng, lại không nghĩ rằng Liễu Minh cái thằng này vô sỉ như vậy, đem hắn dẫn vào cái bẫy về sau, lúc này mới toàn lực bộc phát. Tại đạo nguyên lực lượng gia trì, Liễu Minh kiếm hạ huy lực càng là tăng lên gấp bội. Kinh khủng kiếm khí màu tím giống như là từ Cửu Thiên Ngân Hà phía trên chút xuống hồng thủy đồng dạng, đổ ập xuống, quay đầu che xuống, điên cuồng nhào về phía bàn cổ đại thần. Cho dù là bàn cổ đại thần thực lực mạnh, chợt vừa rơi vào Liễu Minh thế công phía dưới, cũng là bị đánh không ngừng tiêu khổ. Trong lúc nhất thời, bàn cổ đại thần vậy mà xệ ra hạ phong. Mợ cho ta bàn cổ đại thần nơi nào có thể chịu được như vậy biệt quyết kình, lập tức nổi giận hét lớn một tiếng quanh thân thần quang rực rỡ vô cùng màu tím đạo nguyên lực lượng điên cuồng bạo động dưới chân màu tím hoa sen điên cuồng xoay tròn ngăn lại một tầng lại một tầng kinh khủng kiếm quang. xoát xoát xoát sáu kinh khủng kiếm khí điên cuồng rơi đập tại cổ đại thần tử liên phía trên không ngừng mài bản cổ đại thần đạo nguyên thần ánh sáng nào có dễ dàng như vậy liêu minh làm sao có thể bỏ lỡ tốt như vậy sẽ điên cuồng giống to dáng như cuồng bạo cửu thú hai mắt sinh hồng như máu quanh thân tử mang phóng ra ước vạn trường quang hòa điên cuồng bạo động kiếm hà gào thét chút xuống nện xuống. A 5 dù là bàn cổ đại thần thần lực vô cùng, trong lúc nhất thời càng là cũng bị Liễu Minh đệ lên đánh, trong lòng quả thực nổi nóng. Liễu Minh, ngươi sáu, ngươi vô sỉ, ngươi vô sỉ sáu. Bàn cổ đại thần tức giận toàn thân phát run, gầm thét liên tục, điên cuồng tôi động pháp lực, muốn tránh thoát, thế nhưng vô luận hắn như thế nào dùng lực, càng là vẫn như cũ dây rụng mà không thoát. Thần quang bạo động, hai cái đạo nguyên điên cuồng đuổi bính. Đây là đỉnh phong đối hoanh. lực lượng kinh khủng tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, không có dừng chút nào trệ. Bàn cổ đại thần tức giận toàn thân phát run, tăng mặt mò đỏ bừng, phun phun ra một ngụm máu huyết, một hấp này tinh huyết phun ra, trực tiếp tương đạo bản nguyên lực lượng thôi phát đến cực hạn. Thần quang bạo động, rực rỡ vô cùng. Màu tím hoa sen đột nhiên tăng vọt hơn hai lần, trong nháy mắt banh ra ước và trượng, trực tiếp đem Liễu Minh kiếm hà chém ra. Liễu Minh nhìn trong đầu đập mạnh, hét lớn một tiếng, vỗ ngực một cái miệng, cũng là phun ra một ngụm máu huyết. Một ngụm tinh huyết phun ra, phía sau hắn kiếm hạ hoa lại một tiếng, điên cuồng bạo động, so trước đó khủng lồ vô số lần, chiêu rộng vô số lần, kiếm hạ gắt, thần quang rực rỡ. Điên cuồng đè hướng bàn cổ đại thần. Đáng thương bàn cổ đại thần vừa muốn đột phá Liêu Minh sông lớn phòng ngự, liền bị hung hăng đè ép trở về. Bàn cổ đại thần tức giận cái mũi đều sai lệnh, giận dữ hét, "Liêu Minh, ngươi không có khả năng thắng ta." sáu. Nói, bàn cổ đại thần lại một lần nữa bước ra một ngụm tinh huyết, lại một lần nữa điên cuồng thôi động màu tím hoa sen, màu tím hoa sen lại một lần nữa tăng vọt, muốn chống ra kiếm hạ. Thần quang rực rỡ, vô cùng lóa mắt. Liêu Minh nhìn hai mắt xích hồng, con người bắn giả mãnh liệt tử mang, cũng là hét lớn một tiếng, lại một lần nữa bức ra một ngụm tinh huyết, kiếm hạ đột nhiên lần nữa tăng vọt. Điên cuồng đem bản cổ đại thần lại một lần nữa ép xuống. Như thế, hai người tạo thành một cái vòng lập vô hạn. Bản cổ đại thần muốn đột phá Liễu Minh Kiếm Hà, mà Liễu Minh tắc thì điên cuồng công kích, Liễu Mạng ngăn chặn bản cổ đại thần. Thần quang ngút trời, đạo vận bạo động, Hoa Sen cùng Kiếm Hà gặp nhau, bắn ra không có gì sánh kịp thần quang. Bản cổ đại thần đều nhanh nghẹn mà chết. Hắn vốn là cho là Liễu Minh Tu Vi còn kém hắn nhất tuyến, bởi vậy có chút khinh thị. Ai có thể nghĩ Liễu Minh vậy mà cùng Tu Vi của hắn tương đương? Phải chết là hắn lâm vào Liễu Minh cuồng bạo công kích, bởi vậy hắn chỉ có phòng thủ phần. Bị Liễu Minh ngăn chặn hành hung, hoàn toàn không có trả tay chỗ trống. Thương hại hắn hai người, vốn là siêu cấp đại năng ở giữa đối chiến. Đến cuối cùng, vậy mà thành so với ai khác hết nhiều. Ngươi một ngụm, ta một ngụm. Hai người điên cuồng phun tinh huyết, điên cuồng thúc dục thần thông. Hai bọn họ liền như vậy, ngươi phun một ngụm, hắn phun một ngụm, chẳng gói hai người sắc mặt trắng bệnh, giống như là bệnh cực khổ tử tựa như. Không biết qua bao lâu, có lẽ là ước vạn năm, có lẽ là ước vạn vạn năm. Hai người thổ huyết rối toàn thân không ngừng run rẩy, thân hình lão đảm muốn ngã, nhưng vẫn tại điên cuồng kiên trì. Chỉ cần ai kiên trì đến cuối cùng, ai chính là người thắng. Liêu Minh, ta so ngươi cháng, ngươi không phải ta địch thủ, máu của ngươi không bằng ta nhiều sáu. Bàn cổ đại thần cắn răng kiên trì, gầm thét liên tục. Liêu Minh cũng là mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, nhưng dưới mắt hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, đành phải cắm đầu kiên trì, điên cuồng phun ra tinh huyết, điên cuồng thôi động kiếm hạ, điên cuồng công kích bàn cổ đại thần. Chương 445, vô địch. Bàn cổ đại thần nói rất đúng. So với Liêu Minh mà nói, bàn cổ đại thần tự nhiên muốn to con nhiều, bởi vậy tinh huyết nhiều hơn một chút. Triển tiếp tục như thế, Sợ là Liễu Minh thật muốn thua với bản cổ đại thần. Ngay tại Liễu Minh lo nghĩ không rất thời điểm, đột nhiên Liễu Minh gặp bản cổ đại thần khí tức càng là suy yếu đi. đương nhiên, cái này suy sụp là đối với hắn mà nói. Theo lý thuyết, bản cổ đại thần đang yếu bớt, mà hắn tại từ từ tăng cường. Này sáu, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Bản cổ đại thần gương mặt không thể tưởng tượng nổi, kinh hô liên tục. Hắn thật sự là không nghĩ ra, dưới loại tình huống này, Liễu Minh vì cái gì còn có thể trở nên mạnh mẽ, mà hắn thì tại không ngừng yếu bớt. Liễu Minh nhưng là nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó không khỏi cười ha ha, bản cổ, ngươi không nghĩ tới à? ngươi bại, ngươi bại, ngươi trưởng kỳ ở vào vô địch trạng thái, bản thân ngươi chính là ở vào trượt trạng thái, mà ta tắc thì một mực tăng cường chính mình, ta ở vào lên cao trạng thái, tại chúng ta lẫn nhau tiêu hao quá trình bên trong, ngươi chỉ có thể không ngừng suy yếu, mà ta lại không ngừng đang mạnh lên, ngươi bại, bại, ha ha ha sáu. Liêu Minh âm thanh giống như là từng ngụm sắc bén tiên kiếm, đâm thẳng vào bản cổ đại thần trong lòng, bản cổ đại thần trong đầu đang dỉ máu, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Bàn cổ đại thần cũng biết, Liễu Minh nói rất đúng. Bàn cổ đại thần trường kỳ ở vào vô địch trạng thái, cho là mình chính là trung cực trạng thái, bởi vậy cả người hắn ở vào một loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, chỉ có đi xuống dưới, lại không có đi vào tâm tính. Cái này cũng là bàn cổ đại thần vì cái gì ở nơi này cái thời khắc mấu chốt, càng ngày càng yếu nguyên nhân. Lại nhìn Liễu Minh, từ một cái nho nhỏ chân tiên, một đường lên như diều gặp gió, càng là đạt đến thành tựu bây giờ, đã vượt ra đại đạo, đạt đến đạo nguyên cảnh giới. Đạo hải không mở, không vào liền lui. Chính là đạo lý này. Thời gian dung dung Không biết qua bao lâu, bản cổ đại thần càng ngày càng yếu, mà Liễu Minh tấc thì càng ngày càng mạnh. Thậm chí đến cuối cùng, Liễu Minh trình độ cường hãn đã vượt ra khỏi bản cổ đại thần tưởng tượng. Bản cổ, ngươi bại! Liễu Minh nhìn xem bản cổ đại thần, đại thủ rũ ra, quanh thân khí huyết hừng hực, tử sắc quang mang càng lúc càng nồng nặc. Trong lòng bàn tay kinh khủng pháp lực điên cuồng tuôn ra, sau lưng kiếm hà gào thét, tử mang bạo động, điên cuồng đè hướng bản cổ đại thần. Bành sáu, cuối cùng bản cổ đại thần tử liên triệt để sụp đổ. Liễu Minh kiếm khí điên cuồng phun trào, không chút khách khí trực tiếp đem bản cổ đại thần bao phủ. Vạn kiếm phong gục, cho dù là mạnh như bản cổ đại thần cũng bị trong nháy mắt chém giết. Liêu Minh thu kiếm, ngẩng đầu nhìn bốn phía, đem bản cổ đại thần màu tím khai thiên thần phụ thu vào, tiếp đó quay người từng bước đi ra, hướng về hồng hoang thế giới mà đi. Lúc này Liêu Minh đã triệt để địch, Hồng Nông cung mấy trăm kẻ thanh đạo đều bị bản cổ đại thần chém giết, mà bản cổ đại thần bản tôn cũng bị Liêu chém giết, thế gian lại không địch thủ. Liêu Minh trở lại hồng hoang thế giới tiết điểm bên ngoài, bản cổ đại thần chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Liêu Minh, cười khổ một tiếng, hướng Liêu Minh chắp tay nói, Liêu Minh đạo hữu, ngươi thắng. Bất quá sáu, ta không phục. Ban cổ đại thần tự nhiên không phục. Hắn cùng với Liễu Minh một trận chiến, vốn là muốn thống thống khoái khoái đánh một trận, đánh niềm vui chẳng chề, đánh kinh thiên động địa, thậm chí sụp đổ toàn bộ thế giới thủ cũng không đủ. Nhưng không có nghĩ đến đã rơi vào Liễu Minh cái bẫy ở trong, bị Liễu Minh một đường đè lên hắn. Cuối cùng, đáng thương ban cổ đại thần vẫn là bị Liễu Minh chém giết. Trải qua 17 bảy kỳ siêu cấp cường giả, cuối cùng vẫn vẫn lạc tại Liễu Minh trong tay. Như thế bị khuất, ban cổ đại thần tự nhiên là không phục. Liễu Minh nét nét miệng cười nói, thắng chính là thắng ngươi có cái gì không phục? không phục, chúng ta đánh lại một trận chính là. bàn cổ đại thần mặt mo kịch liệt run rẩy, cười khổ nói, ngươi sáu, liêu minh đạo hữu, ta bây giờ bản tôn đã bị ngươi chói hủy, chỉ để lại cái này một bộ phân thân, Lại như thế nào là đối thủ của ngươi, ngươi sáu, muốn giết cứ giết ta, bằng không luôn có một ngày, ta có thể siêu việt ngươi, đưa ngươi nhấn trên mặt đất ma sát, tiếp đó đưa ngươi triệt để gạt bỏ. liêu minh sững sờ, lập tức nét miệng cười nói, cái kia tốt, ta chờ một ngày này. nói, liêu minh cất bước hướng hùng hoang thế giới đi đến, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng bàn cổ đại thần chính là bởi vì quá vô địch, không có đối thủ, mới có thể đạo tâm suy sụp, đi đường xuống dốc. Liễu Minh cũng không muốn bước bàn cổ đại thần theo gót, lưu lại bàn cổ đại thần cái này phân thân, cũng có thể cảnh cáo Liễu Minh. Dù sao, giống bàn cổ đại thần loại tồn tại này, Hán Thiên Phú và Tư Chất tuyệt đối là tồn tại vô địch, loại tồn tại này, mặc dù bây giờ chỉ để lại một bộ phân thân, nhưng tôn này phân thân sớm muộn sẽ trưởng thành, thậm chí có một ngày, cái này một tôn phân thân sẽ siêu việt trước đây bản tôn cũng khó nói. đã như thế, Liễu Minh liền có áp lực, thì sẽ không dậm chân tại chỗ. Liễu Minh cũng sẽ ở trên đường đạo hải càng chạy càng xa. Bàn cổ đại thần nhìn xem Liễu Minh bóng lưng, quát to: "Ngươi không giết ta sao?" "Ta không giết ngươi, ngươi bản tôn mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng đã bị ta chém giết, không thể lại làm ác, mà ngươi cố này phân thân những năm này rất có công lao, thủ hộ hồng hoa hức vạn vạn năm, cũng coi như là không tệ, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ giữ lại ngươi, thỉnh thoảng đưa ngươi nhấn trên mặt đất ma sát, nhường ngươi nhớ kỹ hôm nay giàu hấn." "Vô địch 6." "Vô địch là cỡ nào tịch 16?" "Nơi xa, nguyên lai Liễu Minh im thành." Bàn cổ đại thần mặt mơ hung hăng giun lên, gương mặt tím lại Đến cuối cùng, Liêu Minh lại còn hát lên ca. Tiếng hát này khiến động bàn cổ đại thần quá nhiều nhớ lại. Ban cổ đại thần hai mắt sáng rực nhìn xem Liêu Minh, quát to: "Liêu Minh, ta sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua ngươi, ngươi chờ ta sáu. Nói, ban cổ đại thần liền đi tu luyện đi. Mà toàn bộ Hồng Hoang, bởi vì có Liêu Minh cái này tồn tại. Bởi vậy Hồng Hoang cũng thành chân chính trường thanh quả, vĩnh viễn linh lực nồng đậm, vĩnh viễn sẽ không hướng đi mạt pháp thế giới. Thời gian dung dung, không biết qua bao lâu. Hồng Hoang phía trên lại xuất hiện rất nhiều anh tài, cái gọi là Giang Sơn cùng thế hệ có nhân tài ra. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, bất quá Liễu Minh lại thành một cái vĩnh viễn truyền kỳ. Một khoả nho nhỏ cây Liễu tinh, vậy mà trở thành đạo, vô thượng đại đạo, một tồn tại vô địch. Dân gian, Liễu Minh chúa tiểu Tuyền Sơn, cũng thành hồng hoang phía trên đệ nhất thánh mà, mỗi ngày tới thánh địa muốn chiêm ngưỡng Liễu Minh phong thái nhân số chỉ không hết. Chương 446, điên cuồng bản cổ. Tiểu Tuyền Sơn bên ngoài, ngày gần đây một cái cái chán mọc ra một đôi sừng rồng tiểu nữ hài. Cô bé này không là người khác, chính là Ngao Ly. Ngao Ly hoạt bát đi tới tiểu Tuyền Sơn bên ngoài, hướng tiểu Tuyền Sơn bên trong hét lớn: Liễu Minh đạo hữu, đi ra đánh với ta một trận." Đám người nghe một hồi gãy mắt, nhao nhao hỏi nghi tiểu nữ hải thân phận. "Bây giờ Liễu Minh, thế nhưng là Hồng Hoang đệ nhất nhân. Trong truyền thuyết, hắn nhưng là đánh bại bàn cổ đại thần siêu cấp tồn tại, đã là siêu việt đại đạo, gần như tồn tại vô địch." Hừ, người kia là ai? Cũng dám khiêu chiến Liễu Minh thánh nhân, quả nhiên là không biết sống chết." Hừ, chỉ là một cái long tộc yêu nghiệt, cũng dám khiêu chiến Liễu Minh thánh nhân, thật sự là tự tìm cái chết." "Ta không nghe lầm chứ? Chỉ bằng hắn, cũng có thể khiêu chiến Liễu Minh thánh nhân?" Cho dù là bản cổ đại thần cũng không phải liễu thần đối thủ, cái này tiểu nha đầu sợ là đầu gốc cháy hỏng. Đám người nghe một hồi nghị luận âm, sôi sảo. Kiêu chiến liễu minh, vấn đề này thật sự là quá quá mức bạo. Bây giờ liễu minh không thể so với ngày đó, bây giờ liễu minh chính là đệ nhất thánh nhân, vô địch chi nhân. Dám kiêu chiến liễu minh, chẳng phải là tự tìm cái chết? Đi thôi, đi hỗn loạn đạo vực một trận chiến. Tiêu tuyền sơn bên trong chuyển đến liễu minh yếm thanh. Đám người nghe hít sâu một hơi. Kể từ liễu minh thành đạo sau đó, hỗn loạn đạo vực liền cũng vì người quen thuộc. Chỉ bất quá đám người cũng biết, Hỗn loạn đạo vực cực kỳ nguy hiểm, chỉ có đại đạo cảnh cường giả mới có thể tiến nhập trong đó, cho dù là nửa bước đại đạo cảnh tiến vào bên trong, cũng chỉ có bị khủng bố mảnh vỡ đại đạo chỗ phân giải. Ha ha ha ha, Ngao Ly cười to ba tiếng, từng bước đi ra, đi tới Hỗn loạn đạo vực. Hỗn loạn đạo vực bên trong, Liễu Minh chân đạp tự nhiên, nhìn xem Ngao Ly, cười nói, "Bàn cổ đạo hữu, ngươi lại tìm đến ngược." Bàn cổ đại thần tinh thần phân chấn, nhìn xem Liễu Minh, cười to nói, "Liễu Minh, ta cảm thấy ta lần này, nhất định có thể thắng ngươi." Liễu Minh nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường. Ngươi lần trước chính là nói như vậy, lần trước nữa cũng là nói như vậy. Thế nhưng là ngươi một lần nào không phải là bị ta nhấn trên mặt đất ma sát, ngươi cái nào đánh ta hả? Bàn cổ đại thần mặt mo tối sầm, cả giận nói, không tính. Lần này, ta chắc chắn có thể đưa ngươi đánh ngã, đưa ngươi nhấn trên mặt đất ma sát. Liêu Minh nếu mày, tha nhìn xem bàn cổ đại thần, cười nói, à, ta ngược lại thật ra có chút không kịp chế lợi. Nói, Liêu Minh liền muốn động thủ. Ngao Ly vội vươn ra một cái tay, ngừng Liêu Minh, hét lớn, ngừng. Liêu Minh sững sờ, vẫn nói, như thế nào? Còn chưa đánh, ngươi liền muốn nhận thua? Ngao Ly tức giận toàn thân phát run, tức miệng mắng to, A phi ta mới không nhận thua, ta chỉ bất quá trước tiên muốn điều chỉnh một phen trạng thái mà thôi, bây giờ không phải là ta trạng thái mạnh nhất. Nói, Ngao Ly bịch một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn xương mù tím. Giây lát, từ xương mù tím bên trong đi ra một cái đỉnh tiên lập địa cự nhân, người khổng lồ này mãn kiểm cầu nghiêm, bắp thịt cuộn cuộn, cầm trong tay một ngụm đại phủ, chính là bản cổ đại thần. Bản cổ đại thần sau đầu ba búi tóc đen bay múa, hét lớn, Liễu Minh, lần này ta nhất định phải đưa ngươi nhấn trên mặt đất ma sát, ngươi nhất định phải chết nói, bàn cổ đại thần hét lớn một tiếng, tung người bạo khởi, dơ lên đại phủ, một đũa hướng Liêu Minh bổ tới. Liêu Minh nét miệng nở nụ cười, vĩu môi nói, ngươi quá yếu. nói, Liêu Minh duỗi ra đại thủ, trong bàn tay màu tím hoa sen tích liu liu xoay tròn mà ra, chậm rãi bay về phía bàn cổ đại thần. tuy, hoa sen kia nhìn như xoay tròn vô cùng chậm, nhưng kỳ thực tốc độ cực nhanh. chỉ là thời gian trong nấy mắt, hoa sen kia liền trực tiếp đem bàn cổ đại thần phủ quang hấp thu, tiếp đó trực tiếp hướng bản cổ đại thần bay đi. quanh sáu, tử liên nổ tung trực tiếp đem bản cổ đại thần nổ liền lăn mang lật, ngã về phía sau, không biết ngã ra bao nhiêu vạn rặm. Liễu Minh tung người bay lên, trực tiếp nhảy đến bản cổ đại thần trước mặt, đặt ngông ngồi ở trên thân bản cổ đại thần, song quyền giống như trận bão đồng dạng, điên cuồng hướng bản cổ đại thần mặt mo đập tới. Gào gào gào sáu. Bản cổ đại thần bị Liễu Minh đánh phát ra mổ heo tựa như tiếng kêu thảm thiết, căn bản không có sức hoàn thủ. Trực đả bản cổ đại thần mặt mo sụp đổ, máu thịt be bé bét, Liễu Minh lúc này mới đứng dậy, nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung bản cổ đại thần, vẻ mặt khinh thường, miệng môi nói, đều nói Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ngươi chỉ có bị ta nhấn trên mặt đất mà sát phẫn. Bàn cổ đại thần nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hai mắt trống rỗng. Kinh hai nói, đây không có khả năng, không có khả năng. Ngươi như thế nào mạnh hơn? Ngươi sáu. Liêu Minh nứt miệng, một cước bay ra, trực tiếp đem bàn cổ đại thần không biết đạp đến bao nhiêu ước vạn dặm xa. khinh thường nói, liền ngươi còn không phải bản tọa đối thủ, ngươi vĩnh viễn chỉ là bị bản tọa mà sát đối tượng. Nói, Liễu Minh thân hình nói lên, không có tin tức biến mất. Sau một lúc lâu, bàn cổ đại thần bò trở về, nhìn xem hùng hoàng thế giới. Cắn răng nghiến lợi giận dữ hết, "Liễu Minh, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ thắng ngươi, ta nhất định phải đưa ngươi dâm ở dưới chân hung hăng ma sát." Nói, bản cổ đại thần trốn vào hồng hoang bên trong, cũng đi khổ tu đi. Ma đổi thành một bên, Liễu Minh ngẩng đầu nhìn một mắt bản cổ đại thần, môi nói: "Bản tọa cũng nên tìm kiếm Bách tử đi." Chương 447, nhu Đồ. Cái gọi là Bách tử chính là mặt vị chi tử. Cái này cũng là Liễu Minh tìm ra nhường hồng hoang thế giới trở thành hạt giống, rơi vào hư vô không gian, mọc rễ nảy mầm biệt pháp. Bây giờ hồng hoang có hắn cái này đã nguyên chỗ. Trường Thanh bất lạc, đã rất dễ dàng, nhưng muốn rơi vào hư vô, mọc dễ nảy mầm, trở thành mới thế giới thụ, vẫn còn cần 100 cái mặt vị chi tử lực lượng. Cái gọi là mặt vị chi tử, chính là Liễu Minh từ Hồng Hoang quy thuộc trong chư thiên, tìm ra 100 cái thiên phú rất tốt đệ tử, tụ tập bọn hắn lực lượng, nhường Hồng Hoang thoát ly bây giờ thế giới thụ, từ đó mọc dễ nảy mầm. Mà Liễu Minh thì cần muốn đi tìm cầu cảnh giới cao hơn. Thế giới thụ phía trên kết Trường Thanh quả, quả là thế giới, như vậy cái này thế giới thụ là ai rơi xuống? Liễu Minh chính là muốn đánh phá thông thường đánh vỡ cái này vạn cổ không đổi định luật, trở thành một chân chính thực đạo giả. Liễu Minh cảm giác, chỉ có trở thành chân chính thực đạo giả mới có thể vĩnh sinh, mới có thể chân chính siêu thoát. Bằng không, làm thế giới thụ khô héo thời điểm, cho dù hắn cái này đạo nguyên sợ là cũng phải tùy theo cô diệt. Theo Liễu Minh cảnh giới càng ngày càng cao, tu vi càng ngày càng cao, Liễu Minh đối đại thế giới này hết thảy cũng càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, góc độ cũng càng ngày càng khác biệt. Cho dù là trước kia mạnh như bản cổ đại thần, cũng chỉ là tại thế giới thụ bên trong tham sống sợ chết, bởi vì tư duy cố định hình thức chưa từng có suy nghĩ muốn đánh phá cái này phương thế giới quy tắc, trở thành chân chính thực đạo giả. Nhưng Liễu Minh lại làm được. Đương nhiên, bây giờ bản cổ đại thần mục tiêu là muốn vượt qua Liễu Minh, đem Liễu Minh nhấn trên mặt đất ma sát. Nhưng hắn cái mục tiêu này rõ ràng rất khó. Mỗi khi bản cổ đại thần cho là mình có tiến bộ thời điểm, hắn sẽ đi tìm Liễu Minh, muốn đánh bại Liễu Minh. Có thể kết quả lại là, hắn mỗi lần tiến đến, đều sẽ phát hiện Liễu Minh so trước đó mạnh hơn, mỗi lần đều sẽ bị Liễu Minh nhấn trên mặt đất ma sát một trận, đáng thương đã nhiều năm như vậy. Bản cổ đại thần cũng không nhớ ra được hắn bị Liễu Minh nhấn trên mặt đất ma sát bao nhiêu lần. Bây giờ bản cổ đại thần mặc dù là một bộ phân thân, nhưng bởi vì hắn không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên nguyên nhân. Tu vi của hắn đã không kém gì trước kia bản tôn tu vi. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn như cũ bị Liễu Minh nhấn trên mặt đất ma sát, này liền chứng minh Liễu Minh mạnh hơn. Thậm chí, bản cổ đại thần có đôi khi đối mặt Liễu Minh thời điểm, đều sẽ có một loại cảm giác tuyệt vọng. Liễu Minh thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh có chút ngoại hạng. Vất quá bây giờ bản cổ đại thần sớm đã không phải làm cái kia dáng vẻ nặng nghề bản cổ đại thần mà là có mục tiêu muốn siêu việt liễu minh tồn tại bởi vậy hắn cũng là không ngừng trở nên mạnh mẽ không ngừng biến càng lợi hại hơn bản cổ đại thần giống như là liễu minh sau lưng sói đói thời thời khắc khắc đều nhắc nhở lấy liễu minh phải không ngừng tiến bộ không thể nới chế bằng không hắn sẽ là công giả chẳng bị bản cổ đại thần nhấn trên mặt đất ma sát cho dù là bởi vì vấn đề mắn mũi liễu minh cũng sẽ không để loại chuyện này phát sinh bởi vậy bản cổ khắc khổ tu luyện liễu minh so bản cổ trả giá càng nhiều khổ cực không ngừng tu luyện cũng chính vì như thế, liêu minh tu vi càng ngày càng cao, thậm chí đến bây giờ, liêu minh chính mình cũng không biết hắn là dạng gì tu vi, là kinh khủng cỡ nào. bây giờ liêu minh trong lúc phát tay có thể hủy diệt toàn bộ hùng hoang, thậm chí có thể sáng tạo một cái hùng hoang, sáng tạo vô số sinh mệnh. liêu minh đã mạnh đến mức không còn gì để nói. đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy nguyên nhân, liêu minh đem phật như lai phong ra, lại đem hạo thiên cũng sống lại. hơn nữa, thậm chí liêu minh còn sống lại đạo tổ. chỉ là bây giờ đạo tổ triệt để hợp đạo, hắn muốn thoát khỏi thiên đạo không chế, thật sự là quá khó khăn. Hắn đem đạo tổ, Phật như lai, Hạo Thiên mấy cái này Hồng Hoang phía trên gậy quấy phân heo phục sinh, chính là vì muốn quấy đục Hồng Hoang Thủy, dĩ vãng Hồng Hoang, có Liễu Minh tồn tại trong tam giới căn bản lật không nổi đợt sóng gì, bình tĩnh giống như là một bãi Tử Thủy, mà cái này bãi Tử Thủy nếu là cứ thế mai xuống, sẽ trở nên càng thêm mục nát. Bởi vậy, Liễu Minh vì Hồng Hoang phục thịnh, vẫn là thả ra đạo tổ, Phật như lai cùng Hạo Thiên bọn người, mà ba người này cũng không có cô phụ Liễu Minh mong đợi. Ba người này vừa ra tới, liền đem toàn bộ Hồng Hoang quấy Long trời lở đất, đạo tổ cùng thiên đạo chống lại mặc dù không thoát khỏi được thiên đạo, nhưng thỉnh thoảng làm một điểm nhỏ động tác, cho dù là mấy cái này tiểu động tác, cũng làm cho lục thánh sứt đầu mẹ chán, vội vàng lục thánh như kiến bỏ trên chảo nóng xoay quanh. Phật như lai thành lập mật tông, cùng Phật môn ngang vai ngang bể. Cái gọi là mật tông, là nhưng là bí mật giấu đi. Tiếp đó cùng Phật môn đối kháng. Dù sao, Phật như lai mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng hắn cuối cùng chỉ có hắn một cao thủ, còn không cách nào cùng bây giờ Phật môn chống lại. Mà toàn bộ Phật môn ở trong cao thủ nhiều vô số kể. Đến nỗi hạo tiên, cái thằng này còn nghĩ thiên đế mộng. Bởi vậy Hạo Thiên cơ hội là 3 ngày 2 đầu liền giơ lên phản kháng Thiên Đình cờ khởi nghĩa, thành lập Ngụy Thiên Đình, triệu binh mã mã, cùng Thiên Đình đối nghịch. Hạo Thiên mặc dù là tiểu đả tiểu nháo, nhưng Thiên Đình cũng không dám tùy ý, tùy ý phát triển. Bởi vậy, chỉ cần Hạo Thiên vừa xây lập Thiên Đình, tiểu giao chỉ liền sẽ phái ra trọng binh vây quét. Hai người bọn họ đều là đạo tổ bên cạnh đồng tử, bây giờ lại xảy ra đối lập trạng thái, nhắc tới cũng là thiên ý treo người. Đương nhiên, Hạo Thiên tiểu đả tiểu nháo, cũng không cần làm phiền Tây Vương Mẫu, chỉ cần giao cho tiểu giao chỉ liền có thể xử lý. Bây giờ tiểu giáo chỉ thế nhưng là Thiên Đình bên trong một thành viên tướng tài đất lực, Tây Vương mẫu siêu cấp trợ thủ. Chương 448: Lục Thánh đến chơi uống rượu. Tam giới tại Kim Đế dưới sự thống trị, trên cơ bản ở vào thái bình. Phật môn cùng Huyền môn cũng tất cả đều về Thiên Đình thống nhất điều phối. Đương nhiên, ở trong đó chủ yếu là Tiệt giáo chúng tiên hăng hái phối hợp nguyên nhân. Đến nỗi Phật môn cũng là bị Phật Như Lai bảy mỏi mệnh không chịu nổi. Chỉ là mọi người không biết trận tướng, đem Phật Như Lai xưng là nhỏ như tới, mà Phật môn phía trên Phật Như Lai, xưng là Phật Như Lai. Bởi vậy Phật môn lớn nhỏ Phật như Lai chi tranh liền liền triển khai như vậy. Bây giờ thánh nhân vẫn như cũ bị hạn định không thể hạ giới. Dù sao, thánh nhân có năng lực hủy thiên diệt địa. Liễu Minh cũng không hy vọng thánh nhân hạ giới, dưới cơn nóng giận, đem Hồng Hoang hủy đi. Bây giờ Hồng Hoang vẫn như cũ chia làm 4 cái đại thế giới, Thái Sơ thế giới, Thái Hạo thế giới, Thái Tố thế giới cùng Thái Cực thế giới. Thiên đỉnh xây ở Thái Hạo thế giới, nhưng còn lại 3 cái thế giới đều có Thiên đỉnh chủ đóng binh mã chấn giữ. Tỷ như, Thái Sơ thế giới từ Liễu Minh đại đệ tử Huyền Minh tử trấn thủ, Thái toàn thế giới lại có Nguyên Phượng mẫu tử bọn người chấn thủ, Thái cực thế giới tắc thì từ Liễu Minh đệ tử còn lại đóng giữ, lấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn làm chủ. Đã nhiều năm như vậy, Nhị Lang Thần Dương Tiễn sớm đã trở thành chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ. Bởi vậy, chấn thủ Thái cực thế giới, ngược lại là cũng dư xài. Đương nhiên, trong Phật môn hầu tử cũng đột phá chuẩn thánh tu vi, hầu tử tại thôn Phệ Lục Nhĩ Mi hầu sau đó, hán pháp lực cũng là hiện lên tăng vút lên. Tam giới, cơ hồ đều có Liễu Minh thân tín chỗ đóng giữ. Tam giới tổng thể tới nói xem như thái bình. Nhưng đạo tổ, Hạo Thiên cùng Phật Như Lai đáng người phục sinh lại làm cho tam giới có chút nhỏ phong ba một ngày này tây vương mẫu tự mình cưới thiên đế bảo đuổi từ cựu trọng thiên xuống đi tới tiểu tuyển sơn bên ngoài tiểu tuyển sơn bên trong bây giờ chỉ có liệu minh tam đệ tử tam thánh mẫu lưu thủ tam thánh mẫu thấy được tây vương mẫu cúm quít bái nói bái kiến sư nương. tây vương mẫu xuống bảo đuổi hư đỡ dậy tam thánh mẫu cười tủm tỉm nhìn xem tam thánh mẫu vẫn nói thiền nhi sư phó ngươi nhưng tại sơn bên trong hồi bẩm sư lương sư phó hắn lao nhân tại sơn bên trong tam thánh mẫu vội vàng chắp tay nói tây vương mẫu xoa chán một cái nhếch miệng Vậy ngươi nhưng biết sư phó ngươi đi nơi nào? Tây Vương Mẫu vì sao muốn đau đầu? Là có nguyên nhân, bởi vì Hạo Thiên bị chém giết, bây giờ nhưng lại phục sinh, điều này nói rõ cái gì? Bây giờ toàn bộ trong Hưng Hoàng, có thể phục sinh người, ta sợ là chỉ có Liễu Minh có thể làm được. Liễu Minh vì sao muốn phục sinh Hạo Thiên, nhường Hạo Thiên dở trò, lúc này Tây Vương Mẫu không nghĩ ra sự tình. Bởi vậy, tại tiểu giao trì cùng Hạo Thiên rằng có thời điểm, Tây Vương Mẫu tới tiểu Tuyển Sơn tìm Liễu Minh, muốn hỏi minh bạch trong đó nguyên do. Tam Thánh Mẫu cười khổ nói, sư mẫu Sư phó lão nhân ra ông ta thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Tây vương mẫu không còn gì để nói, cười khổ nói, thiền nhi, vậy chờ ngươi sư phó trở về, ngươi trước tiên phải phái người cáo chi chấm. Tam thánh mẫu gật đầu, chắp tay nói, sư mẫu cứ yên tâm. Tốt, cái kia chấm liền đi về trước. Tây vương mẫu cười khẽ, lên bảo điện. Từ chín đầu thần long cùng chín đầu thải phượng lôi kéo, hướng về 33 trọng thiên mà đi. Tây vương mẫu vừa đi, tam thanh, nữ hoa cùng phương tây nhị thánh phân thân liền đem lồng. Dương thiền nhìn thấy lục thánh, vội vàng chắp tay nói gặp qua chư vị sư bá, lục thánh vội vàng hư đỡ dậy dương thiền. bây giờ liễu minh chính là hồng hoang phía trên nhân vật truyền kỳ, nhưng phạm là có thể cùng liễu minh kéo tới bên trên quan hệ người, giá trị bản thân cũng là cực cao. trước mắt cái này dương thiền chính là liễu minh tam đệ tử, hơn nữa còn là liễu minh duy nhất nữ đệ tử, liễu minh đối với cái này dương thiền sủng ái có thừa, bởi vậy cho dù là chư thiên thánh nhân thấy dương thiền cũng phải khách khách khí khí. nữ hoa nương nương nhìn xem dương thiền, cười híp mắt hỏi, dương thiền tiểu hữu, sư phó ngươi nhưng tại sơn bên trong, Ách. vì cái gì đều tới tìm sư phụ ta. Dương Thiền nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là rất cung kính đạo, hồi bẩm nữ oa nương nương, sư phó không tại sơn bên trong. Chuẩn đề Phật mẫu vội la lên, "Dương Thiền tiểu hữu, vậy ngươi có biết sư phó ngươi lúc nào có thể trở về?" Bây giờ, nhỏ như tới Tây Phật môn Mật tông đối với Phật môn xung kích thật sự là quá lớn, mà bọn hắn mấy cái này thánh nhân lại không thể hạ giới, Phật Như Lai lại là bán thánh tu vi, cực kỳ cứng hãn, bởi vậy Phật môn cần gấp tiêu diệt Mật tông. Chỉ là, Phật Như Lai chính là bán thánh tu vi, chỉ dựa vào Phật môn thực lực, rất khó diệt trừ Mật tông lực lượng. Huống chi, Mật tông nhân gia là bí ẩn là nút trong bóng tối. Bởi vậy Phật môn muốn diệt trừ mật tông là biết bao khó khăn. Bởi vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mới cuống cuồng tới tìm Liễu Minh. Ta sợ là chỉ có Liễu Minh có thể xử lý chuyện này. Đến nỗi Tam Thanh cùng nữ hoa tới tìm Liễu Minh chính là vì đạo tổ sự tình. Bây giờ đạo tổ phục sinh, mặc dù đạo tổ hợp thiên đạo bị thiên đạo trỗi trường khống, nhưng đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái bom hẹn là giờ. Bởi vậy Lục Thánh trong lòng mơ hồ, bởi vậy muốn tới tìm Liễu Minh. Dương Thiện nhìn xem chuẩn đề phấn mẫu, khẽ lắc đầu, cười khổ nói: Sư phụ ta không biết đi nơi nào cũng không có nói gì với ta thời điểm có thể trở về sáu. Lục Thánh cười khổ, bất đắc dĩ đến cực điểm. Bọn hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì Liễu Minh muốn phục sinh đạo tổ, Phật Như Lai cùng Hạ Tiên, đây không phải cho toàn bộ Hồng hoàng ấm ức đi. Lục Thánh tìm không được Liễu Minh, cũng chỉ được tạm thời trước tiên lui đi. Chương 449, Thánh tổ. Một chỗ đỉnh núi, mây mù nhiễu, Tiên Hà Bá phủ. Gần nhìn, có bốn người đang tại đỉnh núi. Nếu là Lục Thánh cùng Kim Đế ở đây, tất nhiên có thể phát hiện, một người trong đó chính là bọn hắn muốn tìm Liễu Minh. Còn lại 3 người, không là người khác chính là đạo tổ, hạo thiên cùng phật như lai ba người gặp qua thánh tổ ba người nhìn thấy liễu minh rất cung kính thi lễ nói thánh tổ là hồng hoang phía trên mọi người đối với liễu minh tôn sưng trước kia ba người cũng là một phương đại lão đạo. đạo tổ đã từng là hồng hoang phía trên đệ nhất cường giả hạo thiên chính là tam giới đại đế mà phật như lai là khí vận chi tử phật môn lão đại liễu minh bất quá là một cái nho nhỏ cây liễu tình nhưng hôm nay vật đổi sao rời hết thảy đều thay đổi bây giờ liễu minh đã là bọn hắn không với cao nổi tồn tại liễu minh nhìn xem ba người thần sắc lạnh lùng Trầm giọng nói, các ngươi cũng biết bản tọa phục sinh ba người các ngươi mục đích, các ngươi có thể đảo loạn Hưng Hoang, nhưng không thể đem thay đổi đại thế, nếu như nhường bản tọa biết ba người các ngươi có cái gì ý đồ xấu, bản tọa tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. Không dám, không dám. Ba người cuống quýt thi lễ. Liễu Minh gật đầu, "Đạo, tốt, các ngươi đi thôi." Nói, Liễu Minh nhàn nhạt khoát tay. Ba người lúc này mới đứng dậy hóa thành ba đạo lưu quang rời đi. Ba người sau khi đi, Liễu Minh ngẩng đầu nhìn về phía toàn bộ Hưng Hoang, ánh mắt thâm thúy, cuối cùng dừng lại tại một phương tiểu thế giới ở trong. Trước kia Thông Thiên Giáo chủ đánh nát Hồng Hoang thế giới, khiến cho Hồng Hoang thế giới mà Tiên giới chia làm tứ đại bộ châu, 3000 đại thế giới cùng ước vạn tiểu thế giới. Tứ đại bộ châu bên trong cố sự mặc dù đặc sắc, nhưng ở cái kia 3000 đại thế giới cùng ước vạn bên trong tiểu thế giới, cũng có rất nhiều thiên tài thiếu niên. Liễu Minh lần này mục đích chính là đem mấy cái này thiên tài thiếu niên tìm ra, bồi dưỡng được 100 cái mặt vị chi tử, đã như thế, Hồng Hoang liền có thể tự cấp tự túc, thậm chí có thể thoát ly bây giờ thế giới thụ, từ đó bám rễ sinh trỗi, trưởng thành lên thành một khóa chân chính thế giới thụ. Mà Liễu Minh mục đích là muốn thoát ly thế giới thụ phong chủ, trở thành chân chính thực đạo giả, trở thành cái kia trồng trọt thế giới thụ người, như thế mới có thể đạt đến cái gọi là vĩnh hằng cùng vĩnh sinh. Liêu Minh tùy ý chọn lựa một phương tiểu thế giới, vùng thế giới nhỏ này bên trong, ở nơi này phương tiểu thế giới tùy ý. Một ngày này, hạ tại một chỗ đỉnh núi nhìn thấy một thiếu niên, thiếu niên này đứng tại trên đỉnh núi, cắn răng một cái, càng là trực tiếp nhảy xuống dưới, muốn phí hoài bản thân mình. Liêu Minh nghĩ mày, chỉ một ngón tay, thiếu niên kia ở giữa không trung trôi lơ lửng. Thiếu niên kinh hô, ngay sau đó thiếu niên bị một cỗ nhu hòa đại lực nâng đi lên bay đi, chờ trở lại tại chỗ, thiếu niên hoảng sợ nhìn xem bốn phía, ớt, hoảng sợ nói, ai? là ai sáu? liễu minh tử trong hư không đi ra, nhìn xem thiếu niên, cười tủm tỉm nói, thời gian quý báu, chính là nhiều đất dụng võ thời gian, ngươi như thế nào muốn phí hoài bản thân mình à? thiếu niên nhìn xem liễu minh, hoảng sợ nói, ngươi sáu, ngươi rốt cuộc là ai? liễu minh cười tủm tỉm nhìn xem thiếu niên, cười nói, bạn tòa sáu, ta gọi liễu minh, thiếu niên sững sờ, nhìn xem liễu minh, đạo, ta gọi phương minh, phương minh. Liêu Minh ha ha cười nói, ta gọi Liêu Minh, ngươi gọi Phương Minh, chúng ta cũng coi như là hữu duyên, tạo hóa, tạo hóa, ngươi có phải hay không có chuyện gì khó xử, không ngại nói với ta nói. Phương Minh nhìn xem Liêu Minh, hầu nghi nói, ta sáu, ta là Phương gia chi tử, bọn hắn đều xem thường ta, liền phụ thân của ta cũng xem thường ta, chỉ vì mẫu thân của ta là tỷ nữ, bọn hắn liền đều xem thường ta, mà chính ta lại bất chính khí, không cách nào tu luyện sáu. A, điển hình tuổi mục liêu. Liêu Minh nhíu mày, nhìn xem Phương Minh, tay vừa lộn, hiện ra một khỏa kim đan đưa cho Phương Minh, cười nói, an hết, ngươi liền có thể thay đổi vận mệnh của mình. Phương Minh cắn răng, liền muốn đi bắt Liêu Minh trong tay tiên đan. Liêu Minh rụt trở về, cười híp mắt nhìn xem Phương Minh, đạo, đây chính là tiên đan, ngươi tối thiểu phải bái sư a. Tình cảnh như vậy, nếu để cho tứ đại bộ châu tiên nhân nhìn thấy, không hâm mộ trong mắt chạy xuống chạy nước miếng không thể. Có thể bái Liêu Minh vi sư, lúc này dạng gì vinh quang. Phương này Minh bất quá là một cái tiểu thế giới người, hơn nữa còn là một cái điển hình bội ngục, tư chất phổ thông tới cực điểm, hắn lại có thể bái Liêu Minh vi sư. Đây thật là tổ tông 18 đời đã tu luyện phúc phận. Phương Minh sững sờ, lúc này té quỵ dưới đất, phanh phanh phanh dập đầu mấy cái vang tiếng, đi lễ bái sư, kêu lên, "Sư phó. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Phương Minh, "Đạo, ta chỉ có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử." Ký danh đệ tử liền ký danh đệ tử a? Phương Minh cắn răng một cái, rất cung kính bài nói, "Còn xin sư phó vì ta thay đổi vận mệnh." Liêu Minh nhìn xem Phương Minh, cười nói, "Cho ngươi a." Nói, đem tiên đan đưa cho Phương Minh. Phương Minh một ngụm đem tiên đan nuốt vào. Ngay sau đó, khí tức cả người đột nhiên biến đổi biến cực kỳ kinh khủng, khí tức cũng biến thành cực kỳ kinh khủng. rất nhanh, phương minh tư chất liền bị triệt để thay đổi, thiên phú linh căn cũng từ cuối cùng đã biến thành vạn niên đều hiếm thấy tuyệt phẩm. phương minh mừng rỡ như điên, hướng liêu minh vừa chắc tay, đạo, đa tạ sư phó. liêu minh hư đỡ dậy phương minh, cười nói, đi thôi, có chuyện gì, liền tới ở đây tìm ta. chương 450, trăm liêu minh thân phận. phương minh đi, mà liêu minh liền ở nơi này trên đỉnh núi ở lại. có liêu minh trợ giúp, phương minh sau khi trở về, chính là một tiếng hót lên làm kinh người, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phương Minh đại biểu Phương gia xuất chiến, trong lúc vô tình đánh chết Viên gia đệ tử. Viên gia thế lực so sánh nhà mạnh hơn, Viên gia liền bức bách Phương gia giao ra Phương Minh. Phương gia xuất hiện dạng này thiên tài, như thế nào sẽ giao ra? Phương gia cùng Viên gia hai cái đại gia tộc liền sống mái với nhau. Phương gia không địch lại Viên gia, phía sau cùng gia lão tổ chết trận, bảo hộ Phương Minh đào thoát. Phương Minh đào thoát sau đó, liền muốn đi tìm Liễu Minh. Phương Minh mang theo người của Phương gia, một đường chạy trốn, đi tới đỉnh núi tìm Liễu Minh. Thật tình cũng biết, Viên gia người đã âm thầm theo đuôi. Bọn hắn muốn xem xét Phương Minh vì cái gì đột nhiên từ một cái tuổi mục biến thành thiên tài nguyên nhân. Người nhà họ Viên mang người đem toàn bộ đỉnh núi đều vây. Phương Minh phát hiện người nhà họ Viên đã muộn, lập tức khẩn trường, quỳ rạp xuống đất, khóc lớn đạo: "Sư phụ a, ta có lôi với lão nhân ra ngoài, là ta hại ngài sáu. Đúng lúc này, Liêu Minh từ sơn bên trong trong cung điện đi ra, nhìn thấy khóc lê hoa đái vũ Phương Minh, không khỏi nhếch miệng cười nói: "Chút chuyện bao lớn a, còn khóc thành dạng này." Phương Minh vội la lên: "Sư phụ a, viên gia những người kia xấu. Những người kia trong bọn họ có xấu." bảy tên nguyên anh cảnh cường dã, bọn hắn sáu sư phó, ta không phải là cố ý đem bọn hắn đưa đến ngài tới nơi này, ta hại ngài a sáu viên gia gia chủ viên hy cất bước tiến lên, nhìn thấy liêu minh trầm giọng quát lên, ngươi chính là cái tiêu có thể thay đổi nhân thể chế người thần bí liêu minh nhíu mày cười nói, không tệ, có thể nói như vậy viên hy đại hỉ nghiến răng nghiến lợi nói, nhanh lên giao gia da bí pháp, bằng không ta viên gia hôm nay sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết sống không bằng chết liêu minh nhíu mày vẻ mặt kinh thượng nhíu môi nói, đã rất nhiều năm, không ai dám nói với ta như vậy sáu hừ ngươi tự tìm cái chết viên hi giận dữ trầm giọng quát lên ngươi có thể không biết ta viên gia ngay tại chỗ thực lực đúng lúc này mây gió đất trời nhấp nô ngàn vạn tường thụy từ trên trời giáng xuống tử khí đông lai hào quang ẩn hiện đầy trời thần quang rực rỡ đem một phương tiểu thế giới này chiếu sáng trong phong vân sáu tấm to lớn vô cùng mặt mo xuất hiện cái này sáu tấm mặt mo không là người khác chính là lục thánh tam thanh nữ hoa cùng phương tây nhị thánh liễu minh nhìn thấy cái này sáu tấm mặt mo liếc các ngươi thật là đủ cố chấp vẫn là bị các ngươi cho tìm được Viên gia mọi người thấy bực này tình huống, dọa đến toàn thân đều run run. Đây là cái tình huống gì? Đây quả thực là thần tích đi. Cái này 6 tấm mặt mò, tuyệt đối là 6 tôn siêu cấp kinh khủng đại thần. Lục Thánh phát hiện Liễu Minh, lập tức cuồng hỉ không thôi. Lục Thánh vội vàng lấy phân thân đột phá vùng thế giới nhỏ này thế giới hàng rào, đến đến vùng thế giới nhỏ này. Lục Thánh đi tới Liễu Minh trước mặt, rất cung kính hướng Liễu Minh chắp tay nói, gặp qua thánh tổ. A, thánh tổ. Gì tình huống? Cái này 6 vị đại thần vậy mà bái phỏng Minh sư phó. Viên gia mọi người thấy trợn mắt hốt mồm mặt mo kịch liệt run rẩy, biết mình có thể chọc tới không chọc nổi tồn tại. Phương Minh cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn vốn là cho là Liễu Minh chỉ là một cái ẩn sĩ cao nhân, nhưng cũng không nghĩ đến Liễu Minh lại là tiên nhân. Chỉ là hắn không biết là Liễu Minh là thánh nhân, là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Nếu như hắn biết Liễu Minh thân phận, không biết sẽ bị sẽ bị kinh sợ chết. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, Liễu Minh hư đỡ dậy lục thánh, cười híp mắt nói: các ngươi làm sao tìm được tới nơi này? Thông Thiên Giáo chủ cười khổ nói: Liễu Minh đạo hữu a, ngươi xấu. Ngươi thật là không có suy nghĩ à? Vì cái gì bỏ lại bọn ta, liền tự mình đến nơi đây hưởng thanh tịnh tới, để chúng ta tìm thật là khổ à? Cũng chỉ có thông thiên giáo chủ dám cùng liễu minh nói chuyện như vậy. Liễu minh đang muốn nói chuyện, quay đầu thấy được viên hi một đoàn người, cười híp mắt nói: các vị đạo hữu, ta còn có chút sự tình cần xử lý một chút. Ai nha, mấy cái này việc nhỏ, như thế nào muốn liễu minh đạo hữu độc thủ, liền giao cho chúng ta à? Chuẩn đề Phật mẫu khẩn trương, quay đầu một ngón tay viên hi bọn người, đáng thương viên hi bọn người trong nháy mắt hôi phi y diệt, liên thanh tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra liền thân tử đạo vẫn. Mọi người thấy phải trừng mắt úi, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây là gì cái tình huống? Viên ra cái này 6 vị lao tổ cùng gia chủ, đều là nguyên anh kỳ đại cao thủ, cư nhiên bị người trước mắt này một ngón tay cho điểm chết. Cái này thật sự là có chút quá kinh khủng. Phương Minh hoảng sợ nói, sư phó, vị này giáo, chẳng lẽ thánh nhân? Lục Thánh ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Phương Minh. Rõ ràng, bọn hắn không nghĩ tới, Phương Minh lại còn chạy thế giới này thu một tiểu đệ tử. Thậm chí, bọn hắn đều có chút hâm mộ Phương Minh. Lấy Liễu Minh thực lực bây giờ, cho dù là làm Lục Thánh sư phó, cũng là dư xài. Ngay sau đó, Lục Thánh liền bắt đầu hỏi thăm Liễu Minh vì sao muốn phục sinh đạo tổ, Phật Như Lai cùng Hạo Thiên đám người sự tình. Liễu Minh liền cũng đem hắn bộ kia lang truy người lý luận nói cho Lục Thánh nghe. Lục Thánh cũng coi như là thụ giáo, liền rời đi. Mà Liễu Minh tắc thì tiếp tục lưu lại vùng thế giới nhỏ này bên trong dạy bảo Phương Minh, rất nhanh Phương Minh liền thành giải vì một phương đại lão. Mà Liễu Minh tắc thì tiếp tục đi tới tiểu thế giới khác, tìm kiếm thích hợp mặt vị chi tử. Chương 451: Tam giới thế cục. Lục Thánh nghe xong Liễu Minh lang truy nhân lý luận khóc cười không ngã, quả nhiên thật là Liễu Minh khuấy đục tam giới thủy. Bọn hắn mặc dù cũng cảm thấy Liễu Minh nói tới hữu lễ, nhưng tình huống như vậy thật sự là làm bọn hắn có chút sức đầu mẹ chán. Khỏi cần phải nói, chính là chỉ một đạo tổ đã đủ bọn hắn nhức đầu. Dù sao đạo tổ là thiên đạo cảnh siêu cấp cường giả, tuy đạo tổ bị quản chế vu thiên đạo, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất đạo tổ có thủ đoạn gì thoát khỏi thiên đạo gò bó, cũng không hẳn liền phiền phức xuống. Chỉ là bọn hắn muốn thuyết phục Liễu Minh, khó khăn. Biết bao khó khăn. Hơn nữa Liễu Minh cũng sẽ không nghe bọn hắn nói, liền đi. Lục Thánh bất đắc dĩ, đành phải rời đi vùng thế giới nhỏ này, trở về Hồng Hoang. Trở về đến Hồng Hoang sau đó, Lục Thánh vì đối kháng đạo tổ, liền bắt đầu báo đoàn sưởi ấm. Đạo tổ cũng không phụ liễu minh mong đợi, thỉnh thoảng cũng náo ra một chút động tĩnh, làm một cái phân thân hạ giới cái gì, làm Lục Thánh cũng là xuất đầu mẹ chán, khổ không thể tả. Trên thực tế, bởi vì đạo tổ xuất hiện, Lục Thánh nguyên bản cố bức không tiến lên tu vi, lại một lần nữa bắt đầu căng gọt. Nếu không phải Lục Thánh đem nguyên thần ký thác tại thiên đạo, bị quản chế vu thiên đạo, đã sớm đột phá thiên đạo cảnh. Bất quá, Lục Thánh mặc dù không đột phá thiên đạo cảnh, nhưng bởi vì thiên đạo tại liễu minh quản thâu phía dưới không ngừng trở nên mạnh mẽ, bởi vậy lục thánh pháp lực cũng tại gấp đội dâng lên. dù sao thiên đạo chính là bản cổ đại thần một tia ý thức, bây giờ bản cổ đại thần cũng không chết, hơn nữa còn sống sót. ý thức của hắn mặc dù là chết, nhưng bởi vì bản tôn không ngừng trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, thiên đạo cũng tại không ngừng tăng cường. cái này khiến lục thánh pháp lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí thẳng bước thiên đạo cảnh. không nói đến chư thiên thánh nhân, cho dù là tứ đại bộ phận châu cùng với tứ phương bên trong tiểu thế giới cũng bởi vì liễu minh bộ này làng truy người lý luận mà biến lại một lần nữa sinh cơ bừng bừng về khoảng cách lần hạo thiên thiết lập vị tiên đình bị hủy diệt sau đó hạo thiên lại tại nhân gian thành lập thiên đình lần này nhân gia hạo thiên nói lên lý luận là nhân định thắng thiên rõ ràng hạo thiên thiết lập là nhân tộc thiên đình quả nhiên nhân tộc này thiên đình bị nhân tộc tôn sủng rất nhiều người đều gia nhập nhân tộc thiên đình ở trong trong lúc nhất thời nhân tộc thiên đình điên cuồng quy mô của nó nhanh chóng mở rộng cực kỳ kinh khủng cái này có thể sâu chết tây vương mẫu cùng tiểu giao chỉ Tây Vương mẫu vì thế tổ chức khẩn cấp sẽ. Chư vị tiên gia, cái kia Hạo Thiên lại thành lập cái gì nhân tộc Thiên Đình, phải làm sao mới ở đây? Tây Vương mẫu bây giờ nhức đầu không thôi. Nếu là Hạo Thiên thiết lập cái khác Thiên Đình còn tốt, cho dù là Hạo Thiên tụ tập một chút yêu ma cực kỳ mạnh mẽ quỷ quái cũng không đủ vì căn cứ. Dù sao hắn thiết lập Ngụy Thiên Đình cường đại tới đâu, cũng căn bản không phải bây giờ Thiên Đình đối thủ. Bây giờ Thiên Đình không thiếu pháp lực cao thâm người. Cho dù là chuẩn thánh cảnh giới cường giả cũng có số mười vị Ngụy Thiên Đình lợi hại hơn nữa, có thể có bao nhiêu mạnh? Căn bản không phải thiên đình đối thủ, sợ là vài phút cũng sẽ bị nghiền ép, cũng sẽ bị diệt đi. Chỉ là bây giờ hạo thiên nói lên lấy người làm gốc, thiết lập nhân tộc thiên đình, này ngược lại là để cho người ta có chút như đầu. Dù sao nhân tộc bây giờ chính là thiên địa nhân vật chính. Hơn nữa có càng ngày càng nhiều người gia nhập nhân tộc thiên đình, vì nhân tộc mà chiến. Tây vương mẫu cũng không thể trực tiếp phái ra thiên binh thiên tướng, trực tiếp cưỡng ép chấn áp a. Dù sao nhân tộc thiên đình ở trong người hay là chiếm chín thành chín, những người này chẳng qua là bị hạo thiên đầu độc mà thôi. Nếu như là thiên đỉnh cưỡng ép trấn áp, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, thậm chí sẽ dẫn tới cả nhân tộc phản kháng, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đường nếu là cả nhân tộc phản kháng, như vậy thậm chí có khả năng dung chuyển thiên đỉnh căn cơ. Đối mặt Tây Vương Mẫu tra hỏi, chúng thần cười khổ không thôi, nhưng là không có cái gì biện pháp tốt hơn. Đúng lúc này, tiểu giao chỉ ra khỏi hàng, hướng Tây Vương Mẫu chắp tay nói, "Khởi bẩm kim đế, thần có tốt biện pháp." Tây Vương Mẫu nhãn tỉnh sáng lên, vừa nói, "A, có hà pháp, hãy khanh mau nói đi." Bây giờ giao chỉ, thế nhưng là Tây Vương Mẫu trước mặt hồng nhan Tây Vương Mẫu cũng là cực kỳ khai sáng, đem cơ hồ một nửa sự tình đều giao cho tiểu giao trì xử lý. Tiểu giao trì cũng tựa hồ có thiên phú phương diện này, cẩn trọng, vậy mà đem mọi chuyện đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhường chư thần cực kỳ chịu phục. Tiểu giao trì cười nói, cái kia Hạo Thiên vì mở rộng Ngụy Thiên Đình, người nào đều thu, cái kia Ngụy Thiên Đình bên trong, Ngư Long Hỗ Tạp, muốn diệt đi Ngụy Thiên Đình, không thể cưỡng ép, cần chi lấy. A, như thế nào cái chi lấy chi pháp? Hải Khanh nói tiếp đi. Tây Vương Mẫu vội nói, chúng ta có thể từ Ngụy Thiên Đình bên trong động thủ, để bọn hắn tự loạn trận cất sáu. Tiểu Giao trì đạo, Tây Vương mẫu nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ như liên đạo. Tốt, Giao trì, chuyện này liền do ngươi toàn quyền xử lý. Thiên Đình bên trong bất luận cái gì binh mã, các lộ thần tiên, ngươi đều có thể điều động. Tiểu Giao trì đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo, đa tạ Kim Đế. Kế tiếp, Tiểu Giao trì liền thi hành sách lược của mình, từ nội bộ bắt đầu làm ngụy Thiên Đình. Mà Phật môn bên này cũng là bị làm sứt đầu mẹ chán. Phật như lai thiết lập mật tông, nói là chính là Phật môn bí mật bất chuyển, cái này cũng khiến cho rất nhiều đệ tử Phật môn tranh nhau gia nhập vào. Dù sao. Bọn hắn cho là chỉ có gia nhập mật tông mới có thể học được Phật môn bí pháp thần thông. Chương 452: Đại chiến. Bây giờ tam giới thế cục cực kỳ rung chuyển, từ mặt ngoài có thể nói là nguy cơ từ phía. Mỗi cái phương diện bên trên đều xuất hiện cực mạnh thai hoàng ẩm. Thánh nhân có thánh nhân phiền não, thiên đình cũng là ưu phiền sự tình không ngừng. Trong Phật môn cũng là sự tình không ngừng. Trong tam giới duy nhất địa phương an tĩnh, cũng chỉ có địa phủ. Đương nhiên, địa phủ có thể bình yên, cũng có nguyên nhân. Thứ nhất, trong địa phủ có hậu thổ nương nương phá trấn. Hậu thổ nương nương thế nhưng là thánh nhân, người bình thường cũng không dám đi địa phủ tìm hậu thổ nương nương xúi quậy. Dù sao, bây giờ thánh nhân không thể hạ giới, hậu thổ nương nương thế nhưng là duy nhất có thể tại tam giới đi lại thánh nhân. đương nhiên hậu thổ nương nương hành tung mặt ngoài dạng chỉ có thể hạn định ở địa phủ bên trong. Bởi vậy, cũng không có người dám đi địa phủ tìm việc. Còn nữa, địa phủ chính là toàn bộ tam giới trong luân hồi tâm, nắm trong tay tam giới luân hồi, cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, liêu minh cũng tuyệt đối sẽ không nhượng địa phủ xảy ra chuyện. Dù sao địa phủ vừa ra chuyện, sợ là toàn bộ tam giới đều phải dung chuyển bất an. Liêu Minh cũng từng dặn dò đạo tổ, Phật Như Lai cùng Hạo Thiên ba người, các ngươi động nơi nào, cũng không thể động địa phủ, bởi vậy ba người cũng tuyệt đối không dám đánh địa phủ chú ý. Cái này cũng là địa phủ có thể một mực bình an vô sự nguyên nhân. Bởi vì địa phủ đằng sau, có Liêu Minh chỗ dựa. Đạo tổ, Phật Như Lai cùng Hạo Thiên ba người cũng không dám đánh địa phủ chú ý. Lời nói phân hai đầu, lại nói giao trì suy tính, muốn đối Ngụy Thiên Đình động thủ. Giao trì muốn làm, chính là chờ đến lúc. Nàng đã phái người lẫn vào nhân tộc Thiên Đình bên trong, để bọn hắn tại nhân tộc Thiên Đình bên trong kiếm chuyện. Hạo Thiên cũng tại buồn bực. Lần này, hắn thành lập Ngụy Thiên Đình, Thiên Đình vì cái gì không có phái Thiên binh Thiên tướng đến đây trừng phạt? Đây là gì tình huống? Chẳng lẽ là bởi vì lần này, hắn bóp chúng Thiên Đình nửa điểm, lấy nhân tộc vì cơ nghiệp, đã như thế, Thiên Đình liền không dám động Ngụy Thiên Đình động thủ. Ngay tại Hạo Thiên Nghi hoặc không thôi thời điểm. Cuối cùng, Ngụy Thiên Đình mâu thuẫn vẫn là Bởi vì Hạo Thiên một vị mở rộng nhân số, Ngụy Thiên Đình bên trong có thể nói là ngư long hỗn tạp, thậm chí có chút người vô cùng hung ác. Những người này cùng nhân tộc một số người, khiến Ngụy Thiên Đình tạo thành phe phái chi tranh lại thêm giao chỉ phái đi người âm thầm suối rủ, khiến hai nhóm nhân mã triệt để bắt đầu đại chiến. Hai phái hệ nhân mã đại chiến, khiến cho Ngụy Thiên Đình tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong đó một nhóm người mã dưới cơn nóng giận, đầu phục Thiên Đình, thỉnh cầu Thiên Đình xuất binh, diệt đi Ngụy Thiên Đình. Đã như thế, Thiên Đình liền danh chính ngôn thuận xuất binh. Ước vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, cứ tầng tầng tường vân, phô thiên cái điệu một dạng hướng Ngụy Thiên Đình tiến phát. Hạo Thiên thấy vậy, vội vàng ngăn cản Ngụy Thiên Đình chống cự. Chỉ là, lấy hắn Ngụy Thiên Đình bên trong một chút cái đám mối hợp, lại như thế nào là Thiên Đình đối thủ. Tiểu vương mẫu giao chỉ tự mình tọa chấn chủ soái, một thân nung trang, lộ ra tư thế hiên ngang, quanh thân thần quang lấp lóe không yên, càng bằng thêm thêm vài phần anh màu, đứng tại trên tầng mây, nhìn hàm hàm Hạo Thiên, trầm giọng quát lên: Hạo Thiên, ngươi như thế nào nhiều lần khiêu khích Thiên uy? Hạo Thiên già vân dựng lên, nhìn hàm hàm giao chỉ, trầm giọng quát lên: Giao chỉ, ngươi ta đều là đạo tổ bên cạnh đồng tử, ngươi cùng ta làm đứng tại trên trận tuyến cùng một mới đúng, ngươi lại nghe mệnh cho người khác, cùng người khác làm nô, nhiều lần cùng ta đối địch, ngươi đây là đạo lý nào? Giao chỉ giận dữ, trầm giọng quát lên. Thiên đình chính là Thiên đình chính thống, tuấn hổ kim đế chính là thượng cổ chính thần, là thiên đạo quy định đời thứ nhất thiên mẫu. Bây giờ do trời mẫu quân lâm thiên hạ, tọa chấn tam giới, là danh chính ngôn thuận, mà ngươi sáu, ngươi si tâm vọng tưởng, còn nghĩ dung truyền thiên uy, ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Hạo Thiên giận dữ, trầm giọng quát lên, Giao Chỉ, ngươi sáu, ngươi đừng rơi vào trong tay của ta, ngươi sáu. Giao Chỉ giận không thể nuốt, trừng mắt mắt lạnh lẽo, trầm giọng quát lên, vô tri, ngu xuẩn, đã ngươi không nghe khuyên bảo, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trung tướng sĩ si nghe lệnh, cho ta san bằng ngụy Thiên đình còn tam giới một cái ban ngày ban mặt là 6. ước vạn thiên binh thiên tướng cùng nhau hét lớn tiếng như cựu thiên kinh lôi cuộn cuộn truyền ra vẹn vẹn là thanh âm này liền đem toàn bộ ngụy thiên đình yêu ma quỷ quái dọa đến khẽ run rẩy ngụy thiên đình cùng thiên đình ở giữa binh lực hoàn toàn thì không đúng chờ đến lúc tuy ngụy thiên đình đi qua nhiều năm như vậy phát triển bây giờ cũng là cực kỳ cường đại trong đó cũng không thiếu một số cao thủ nhưng bây giờ thiên đình thiên binh thiên tướng đâu chỉ ước vạn vạn hơn nữa các lộ tiên thần tất cả đều thần thông quảng đại hạng người theo giao chỉ ra lệnh một tiếng nhưng thấy vô số chiến hạm lũ lượt mà ra, ước vạn thiên binh thiên tướng phô thiên cái điệu đồng dạng hướng ngụy thiên đỉnh đánh tới, dường như sói đói chụp mồi, trạng cảnh kia cực kỳ hùng mỹ. Ngụy thiên đỉnh những cái này yêu ma quỷ quái nơi nào thấy qua bực này chẳng diện, lập tức sợ kệ ra quần, không đợi thiên binh thiên tướng vào tới, những cái này yêu ma quỷ quái liền dọa đến quay đầu liền chạy. chỉ là bọn hắn có thể chạy sao? ước vạn thiên binh thiên tướng đã sớm đem ngụy thiên đỉnh bao bọc vây quanh, bọn hắn lại như thế nào có thể chạy trốn được? Hạo thiên thấy mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên ngụy thiên đỉnh, lại một lần bị thiên đỉnh phá hủy, trong lòng đang dỉ máu. Hét lớn một tiếng, cầm kiếm liền hướng giao trì phóng đi. Lúc này, Hạo Thiên điên cuồng. Hắn bất kể giao trì có phải là hắn hay không đã từng từng thích người, hắn muốn giết giao trì cho hạ giận, chỉ là hắn có thể tọa nguyện sao? Đương nhiên là không thể. Không nói đến, giao trì bên cạnh có vô số cao thủ bảo hộ, cho dù là chuẩn thánh cao thủ cũng có số mười vị, giao trì bản thân cũng là không kém gì Hạo Thiên chuẩn thánh đỉnh phong đại cao thủ. Chương 453, số mệnh chi chiến. Quả nhiên, không đợi Hạo Thiên vọt tới giao trì trước mặt, liền thấy mấy chục đạo lưu quang liền hướng Hạo Thiên phóng đi. Đây cũng là thiên đỉnh cái này ước vạn năm nội tình. Bởi vì linh lực bắt đầu hồi phục nguyên nhân, lại thêm thời gian tích lũy, cái này ước vạn năm tới, chuẩn thánh cao thủ cũng ra không ít. Trong đó có gần như một nửa trở lên chuẩn thánh đều gia nhập thiên đỉnh ở trong. Lần này, giao chỉ xuất trinh nguyệt thiên đỉnh, mang theo gần như một ba chuẩn thánh cao thủ. Mười mấy tên chuẩn thánh vây quanh Hạo Thiên, lốt bốp chính là một trận tấn công mạnh. Cho dù Hạo Thiên tu vi từ cao, nhưng cũng là song quyền nan địch tứ thủ, một mình hắn cũng không giải quyết được nhiều người như vậy vây công. Hơn nữa cái này mười mấy tên chuẩn thánh cao thủ rõ ràng không phải lần đầu tiên cùng Hạo Thiên giao thủ, giữa bọn hắn tạo thành một bộ chuyên môn khắc chế Hạo Thiên tổ hợp thần thông. Hạo Thiên mặc dù là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, nhưng cũng bị cái này mười mấy tên chuẩn thánh cao thủ đánh liên tiếp lui về phía sau, không có trả tay chỗ chống cự. Oanh sấu. Hạo Thiên cùng mười mấy tên chuẩn thánh cao thủ hung hăng đụng vào nhau, bắn ra cuồng bạo vô cùng dữ ba, đem phương viên ức vạn giặm xa san thành bình địa. Hạo Thiên cả người giống như là bị ném ra cục đá, tại không ngừng nhảy lên tựa như, ngã ra không biết bao nhiêu ức vạn giặm xa ven đường va sụp từng tòa to lớn vô cùng, rộng lớn cung điện, vô số nhân mã bị Hạo Thiên đụng bay. đương nhiên, cái kia mười mấy tên chuẩn thánh cao thủ cũng không chịu nổi, cũng có vài tên chuẩn thánh trọng thương. nhưng tương đối như thế, mang tới kết quả là, Hạo Thiên cũng bị đánh thành trọng thương. Hạo Thiên thật vất vả ổn định thân hình, mặt mò một hồi tái nhợt, cổ họng ngon ngon, nhị không được qua phun ra một ngụm lao huyết, một mặt kinh sợ nhìn xem cái kia hơn mười vị chuẩn thánh, nội giận nói, trẫm cùng các ngươi liều mạng. Hạo Thiên, ngươi còn là quay đầu xem một chút đi. đúng lúc này, Cửu Thiên Chi Thượng truyền đến giao trì âm thanh. Hạo Thiên sững sờ, quay đầu nhìn lại, cái này xem xét, không khỏi run như cầy sấy, thần hồn đều nát. Liên thấy hắn thật vất vả tạo dựng lên thiên đỉnh, đã thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, nguyên bản khổng lồ rộng lớn vô cùng thiên cung, bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí hắn thiên đế bảo tọa cũng bị hoành chia năm xẻ bảy, bệ không thể lại nát. Xong. hắn nhiều năm như vậy khổ cực, lại một bãi hình ảnh, bắt hắn lại cho ta, đem hắn chém thành muôn mảnh, thần hồn biến mục, vĩnh chịu nghiệp hỏa luân hồi nỗi khổ. Giao chỉ gương mặt xinh đẹp, xương lạnh, quá to, là. Mười mấy tên chuẩn thánh cùng nhau xử lý, thậm chí cũng cầm kiếm hướng về Hạo Thiên đánh tới. Hạo Thiên run như cầy sấy, trực tiếp xé mở hư không, bỏ trốn mất dạng. Bây giờ Hạo Thiên, thế nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, cao thủ như vậy, hắn nếu là thành tâm muốn trốn, người khác rất khó đuổi được hắn, cái này cũng là vì cái gì Hạo Thiên nhiều lần thiết lập Ngụy Thiên đỉnh, nhiều lần bị Thiên đỉnh vây quét, nhiều lần có thể chạy trốn nguyên nhân. Hạo Thiên giống như là một cái sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường tiểu cường. Vốn là, kiếp trước Hạo Thiên chết qua một lần rồi, là Liễu Minh sống lại hắn. Chết qua một lần Hạo Thiên, Hắn biết sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ đạo lý, bởi vậy mỗi lần thấy tình thế không ổn, Hạo Thiên liền trước tiên trốn đi. Hắn cũng không muốn bị bắt lại, biến vào kiệu u luyện ngục, vĩnh chịu luân hồi nỗi khổ. Nói như vậy thật sự là quá đau khổ. Ở trong lòng, Hạo Thiên còn cho là mình là thiên đế, tương đương thiên đế, nếu là biến thành tù nhân, hơn nữa mỗi ngày bị ác quỷ phục dịch, còn chịu nghiệp hỏa thiêu đốt nỗi khổ, vậy đơn giản thì sống không bằng chết ta. Bởi vậy, Hạo Thiên mỗi lần thấy tình thế không ổn, liền trốn đi. Chỉ là sáu, cho dù giao chỉ bọn người không cách nào lưu hắn lại. Hạo Thiên cũng nhất tiết phải trả giá trả giá nặng nề. Mắt thấy Hạo Thiên xé mở hư không, chui vào trong hư không, liền muốn đào tẩu, giao chỉ khẩn trương, vội vàng lấy xuống sau đầu chân vàng, trong hư không vạch một cái, một đạo Hạo đông đúc đã ngân hà liền gào thét mà ra, đánh phía trong hư không Hạo Thiên. A năm. Hạo Thiên kêu thảm một tiếng, bị ngân hà ép từ trong hư không lôi ra. Hắn nếu là cưỡng ép vượt qua thời không trường hà, rất có thể rơi vào thời không trường hà bên trong, mê thất bản thân, vĩnh viễn không ra được. Mắt thấy Hạo Thiên bị ép đi ra, mười mấy tên chuẩn thánh nhao nhao hét lớn hóa thành mười mấy đạo rực rỡ vô cùng lưu quang gào thét hướng Hạo Thiên đánh tới Hạo Thiên thận trương, cắn răng một cái bước ra một ngụm tinh huyết đột nhiên vô ngực một cái miệng quen thân bắn ra vô cùng mãnh liệt kim quang kim quang gào thét bằng một tiếng nổ tung hóa thành mấy ngàn đạo kim quang hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy giao chỉ kinh hãi vội vàng rơi lên châm vàng dẫn động ngân hà gào thét cuồn cuộn mà đi đem Hạo Thiên gần như một nửa kim quang đều cuốn đi mười mấy tên chuẩn thánh cũng nhao nhao xuất thủ diên phần mình tế lên linh bảo hướng Hạo Thiên biến thành kim quang đánh tới vô số kim quang bị anh nát bấy nhưng cũng không ít kim quang bỏ chạy ra ngoài. Bởi vì Hạo Thiên đi theo đạo tổ niên hạn rất dài ra, mà đạo tổ lại là nắm giữ lấy tiên đạo pháp tắc hỗn độn ma thần, bởi vậy sớm đạo pháp thần thông phía trên tạo nghệ, đó là không ai bằng. Hạo Thiên mưa dầm thấm đất, tự nhiên học được rất nhiều thần thông. Nhất là cái này đường chạy thần thông, Hạo Thiên càng là học được không thiếu. Đạo kim quang này độn thần thông, chính là một loại chạy trối chết bí thuật, mỗi lần cũng là lần nào cũng đúng. Dao Chỉ tức giận nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, "Đuổi theo cho ta, Hạo Thiên tên kia bây giờ bản thân bị trọng thương, cho ta đem hắn đuổi trở về." hoặc đem hắn chém giết. Chương 454. Ước vạn dằm xa một đỉnh núi phía trên, vô số kim quang hội tụ vào một chỗ, kim quang rực rỡ, dường như một vòng cháy hừng hực kim sắc đại nhật. Đại nhật bên trong một bóng người nổi lên, dần dần bóng người bắt đầu rõ ràng. Người này không là người khác, chính là Hạo Thiên. Kim quang thu lại, lộ ra Hạo Thiên thân ảnh. Lúc này Hạo Thiên cả người sắc mặt trắng bệnh, là loại kia người chết màu trắng bệnh, rõ ràng Hạo Thiên thủ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Mỗi lần Hạo Thiên thi triển bí thuật, đều sẽ chịu rất nghiêm trọng thương thế. Mấy cái kia vô số đạo kim quang chính là Hạo Thiên Nguyên Thần biến thành. Hạo Thiên Nguyên Thần bị hao tổn, so trên sát thịt thương thế đều phải kinh khủng vô số lần. Bất quá, cũng may Hạo Thiên xem như trốn ra được. Hạo Thiên ổn định thân hình, quay đầu nhìn lại, trong hai con ngươi tràn đầy cừu hận chi ý, cắn răng nghiến lợi đạo, giao chỉ, chấm định không cùng ngươi bỏ qua, chấm sớm muộn có một ngày sẽ lật đổ bây giờ thiên đình, thành lập được chân chính thiên đình tới sáu. Nói, Hạo Thiên vội vàng hóa thành một vết sáng, hướng nơi xa bỏ chạy. Hạo Thiên chân trước vừa đi, chân sau mười mấy vị chuẩn thánh cao thủ liền đuổi đi theo. Chỉ bất quá, Hạo Thiên bại rất nhiều lần chạy trốn ra kinh nghiệm tới chính là nổi danh chạy trốn tiên đế cuối cùng mười mấy vị chuẩn thánh cao thủ cũng không có đuổi kịp hạo thiên bị hạo thiên đào thoát bất quá hạo thiên thủ cực kỳ nghiêm trọng thương thế sợ là trong thời gian ngắn lại không cách nào đi ra làm ác tại hủy diệt ngụy thiên đình sau đó giao chỉ liền hạ lệnh thu binh từ đó thiên đình lớn nhất khó khăn xem như giải quyết chỉ là hạo thiên đào thoát vẫn là cái thai hoàng ẩm mỗi một lần hạo thiên đào thoát đều sẽ ngóc đầu trở lại hơn nữa mỗi một lần mắng khẹt đều không hoàn toàn giống nhau thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị nhất là một lần này nhân tộc thiên đình hạo thiên cái thằng này vậy mà bắt được thiên đình điểm yếu lấy nhân tộc làm cơ sở thành lập ngụy thiên đình nhường thiên đình sợ ném chuột vỡ bình không dám tùy tiện ra tay một lần này ngụy thiên đình cũng coi như là đứng lên thời gian dài nhất thiên đình cũng là quy mô nhất là hùng vĩ thiên đình tuy tiêu diệt một lần này ngụy thiên thiên đình cũng là chọt không ít phiền phức kim đế tự mình hạ phàm chấn an một phen lúc này mới ngừng một lần này phong ba ngay sau đó kim đế cùng giao chỉ liền tại tam trung điên cuồng tìm kiếm hạo thiên rơi xuống đáng thương hạo thiên đường đường một cái thiên đế Thành qua phố chuột, người người kêu đánh, cũng không dám gặp người. Thiên đỉnh cùng Ngụy Thiên đỉnh tranh đấu, Từ Hạo Thiên tiếp tục bỏ chạy mà kết thúc. Mà đổi thành một bên, phương Tây trong thế giới, Phật môn cùng Mật tông ở giữa minh tranh ám đấu cũng là bắt đầu tranh đấu thi đấu. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, bây giờ Mật tông quy mô đã hết sức hùng vĩ, đủ để cùng Phật môn chống lại. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Phật Như Lai sẽ đem nắm lòng người, sẽ cổ động nhân tâm. Mọi người cho là chỉ có gia nhập vào Phật môn Mật tông, mới có thể học được Phật môn bí thuật, bởi vậy có thật nhiều người tranh nhau gia nhập vào Phật môn ở trong. Cái này cũng là bây giờ Mật tông có thể phát triển lớn mạnh nguyên nhân. Mặc dù người trong Phật môn đã đi ra giải thích, nhưng hết thảy đều lộ ra trễ, mọi người vẫn là làm theo ý mình, gia nhập vào Mật tông ở trong, dần dần Mật tông càng ngày càng cường đại, nhiều thay vào đó tư thế. Liễu Minh cũng đã có nói, tùy ý bọn hắn giày vò, chỉ cần không đụng vào Liễu Minh danh giới cuối cùng liền có thể. Bởi vậy, đạo tổ, Hạo Thiên cùng Phật Như Lai mới có thể như thế như vậy giày vò, muốn vì chính mình dành một chút hy vọng sống. Bây giờ Mật tông, thực lực đã đầy đủ cường đại, có thể cùng Phật môn chính diện chống lại. Cái này cũng khiến cho Phật Môn tại Tây Phương Địa Vị dao động. Phía trước, Mật Tông cũng là từ một nơi bí mật gần đó hành động, nhưng bây giờ Mật Tông lại bắt đầu nổi lên mặt nước, ẩn ẩn có cùng Phật Môn chính diện chống lại ý tứ. Dưới chân Linh Sơn, một ngày này, Đường Tăng đang tại Tiêu Sái ôm hạt tử tinh, an thị uống rượu, đột nhiên có tiểu sa di vội vã chạy vào, cả kinh kêu lên, "Phật Tổ, không xong, không xong, Mật Tông người đánh tới, bọn hắn muốn công chiếm Linh Sơn 6." Đường Tăng nghe xong, lập tức nổi giận, trầm giọng quát lên, "Ngươi giỏi lắm Như Lai, cũng dám tới tiến đánh ta Linh Sơn, ta với ngươi liệu mạng 6." Nói, Đường Tăng đứng dậy, theo chín hoàn tích trượng, liền đi xuống núi. Lúc này, Tôn Hầu Tử cùng Sa Hòa thượng, còn có Bạch Long Mã cũng tận số chạy đến. Đường Tăng thấy được Phật Như Lai, lập tức nổi giận, trầm giọng quát lên, ngươi con lửa già ngốc này vậy mà đào thoát, ngươi không có chết, ngươi nên tiếp tục co đầu rút cổ lấy, như thế nào dám đến ta Linh Sơn Thánh địa. Phật Như Lai ngồi ngay ngắn ở phía trên cựu phẩm công đức Kim Liên, quanh thân kim quang rực rỡ, sau đầu Phật luân lưu chuyện, chiếu rọi chư thiên, nhìn xem Đường Tăng, chắp tay trước ngực, thản nhiên nói, Kim tiền tử, ngươi là đệ tử của ta, nếu như ngươi bây giờ chịu quy hàng tại ta, Bản tọa còn có thể tha mạng của ngươi, bằng không xấu. Đừng trách bản tọa không khách khí. A phi, Đường tăng hướng về Phật Như Lai phun một bãi nước miếng, tức miệng mắng to, ngươi là đồ vật gì, trước kia ta là mắt bị mù, mới có thể bãi ngươi làm thầy, hôm nay bẩn tăng liền muốn diệt trừ ngươi. Nói, Đường tăng trực tiếp đem trên người cả sa kéo một cái, quát to, đại uy thiên long, sát sát sát sáu. Liền thấy Đường tăng cả sa bỗng nhiên bay ra, hóa thành nức vạn trượng hồng trần đại bảo, dường như như thủy triều, phô thiên cái điệu một dạng hướng Phật Như Lai bay tới. Chương 455, bản cờ quân cờ hừ đại uy thiên long phật như lai ngay mặt mo kịch liệt run rẩy chỉ một ngón tay phật quang rực rỡ trực tiếp một ngón tay đâm thủng cả sa đường tăng như bị điện giật toàn thân run lên nhịn không được wa phun ra một ngụm lao huyết một mặt kinh sợ nhìn xem phật như lai nhưng vẫn như cũ không hề sợ hãi hét lớn phật như lai hôm nay bẩn tăng liều mạng với ngươi nói đường tăng nhún người nhảy lên liền muốn cùng phật như lai liều mạng tôn hầu tử xa hỏa thượng cùng tiểu bạch long đội vàng tiến lên đem đường tăng kéo lại thả ta ra thả ta ra Vận tăng hôm nay cần phải đem cái này lão lửa chọc đầu vặn xuống không thể. Đường tăng hoa hoa hét lớn, tôn hầu tử cũng là chết qua một lần người, bởi vậy thu liêm nhiều, vội nói, sư phó, chúng ta trước tạm trở về tu di sơn, tìm được phật tổ, lại đến cùng như lai tính sổ sách. Đúng vậy a, sư phó. Sa hỏa thượng cùng tiểu bạch long cũng đội vàng khuyên, mấy người mang lấy đường tăng, một mạch liều chết, thoát đi linh sơn, đi tới tu di sơn, đợi cho tu di sơn phía trên, đường tăng sư đủ mấy người trực tiếp xâm nhập đại hùng bảo điện bên trong. Phật mẫu nhìn xem đường tăng, vừa nói, đường tăng. Các người đây là thế nào? Cái này Linh Sơn phía trên có cái Phật Như Lai, bây giờ cái này Tu Di Sơn Đại Hùng Bảo Điện bên trong, như thế nào cũng có một Phật Như Lai. Đường Tăng nhìn nổi giận, trầm giọng quát lên, "Giả, đều mẹ nó là giả." Nói, Đường Tăng hét lớn một tiếng, tung người vọt lên, cầm lên chín hoàn tích trượng, liền hướng Phật tổ đập tới. Phật mẫu lông mày cao chặt, đại thủ giơ ra, nhẹ nhàng đè ép, liền đem Đường Tăng đè xuống đất, không thể động đậy. Chỉ là Đường Tăng mặc dù không thể động đậy, nhưng như cũng chửi ầm lên không ngã. "Giả, Linh Sơn phía trên mới có Như Lai tiền ảnh." hiện nay cái này đại hùng bảo điện bên trong như thế nào cũng có một cái như lai like. giả đều mẹ nó là giả tôn hầu tử sa Hòa thượng cùng bạch long cũng là cùng nhau kêu to đúng ta sư phó nói không sai cũng là giả các ngươi mấy cái này giả nhân giả nghĩa phật đà cũng là giả cũng là giả sáu trong lúc nhất thời đại hùng bảo điện bên trong loạn thành hỗn loạn phật mẫu thu hồi thủ trưởng nhìn xem tôn hầu tử bọn người ánh mắt quét về phía chư phật đột nhiên quanh thân phật quang lấp lóe hiện ra bản thể phật đà hình thái nhưng là một cái hơi có vẻ mập mạp phật đà cái này phật đà không là người khác chính là chuẩn đề Phật Mẫu hình tượng. Phật Mẫu 6. Tham kiến Phật Mẫu. Chư Phật vội vàng tham kiến Phật Mẫu. Phật Mẫu hư đỡ dậy Chư Phật, nhìn xem Đường Tăng, thản nhiên nói, "Đường Tăng, ngươi thấy không có sai, Linh Sơn phía trên cái kia Phật Như Lai, thật sự Như Lai, mà Bần Tăng, chỉ vì nhiều năm trước, Phật Như Lai phản bội ta Phật Môn, cùng ta Phật Môn đối lập, Bần Tăng sợ Phật Môn dung chuyện, dưới sự bất đắc dĩ mới ra này phía dưới, chỉ vì ổn định ta Phật Môn mà thôi." Phật Mẫu khổ tâm. Chư Phật kinh ngạc đồng thời, nhao nhao chắp tay trước ngực đạo. Rất nhiều năm trước, Phật Như Lai bị trấn áp Người trong Phật môn chính mắt thấy chuyện này, nhất là Phật Di Lặc còn từng chuyên môn đạo kim ngao đảo tra xét chuyện này, Phật Như Lai bị chấn áp. Theo lý thuyết xuất hiện thật giả Phật Như Lai, không nghĩ tới Tu Di Sơn phía trên Phật Như Lai lại là Phật Mẫu Thánh Nhân giả trang. Đường Tăng đứng dậy nhìn thấy Phật Mẫu, bĩu môi nói: Theo lý thuyết cái kia Phật Như Lai phản loạn ra Phật môn, khắc lập môn hộ vì mật tông. Phật Mẫu như mày cười khổ nói cũng có thể nói như vậy. Đường Tăng lột lên cánh tay, hét lớn: Cái kia còn chờ cái gì mà chúng ta cái này liền giết tới Linh Sơn, cùng một trâu đem Phật Như Lai đổ vặn xuống. Chư Phật nghe âm thầm niết miệng. Cái này Đường Tăng cũng không là bình thường bạo lực, động một chút lại bạo nói tục, hơn nữa còn muốn đem nhân gia đầu vặn xuống. Phật Môn khóc cười đạo, tam tạng, còn cần bàn bạc kỹ hơn, cái kia Phật Như Lai bây giờ là bán thánh tu tù vi, tùy tiện làm việc, sợ là không thích hợp. Đường Tăng biểu môi không thôi, nhưng không có lại cử động đánh. Dù sao, Phật Như Lai thực lực hắn cũng là biết đến. Mật tông công chiếm Linh Sơn, căn cứ Linh Sơn làm căn cứ địa, bắt đầu phản công Phật Môn, cái này khiến Phật Môn cực kỳ bị động. Nhất là Mật tông ngăn chặn Phật pháp đông truyền đường, này liền khiến cho Phật môn càng ngày càng nhỏ hẹp. Thậm chí có người cho rằng mật tông mới là Phật môn chính tông, hỗn hào nghe nhìn. Cuối cùng Phật môn cùng mật tông ở giữa đại chiến bạo phát, song phương nhiều lần tranh đấu, đánh khó hòa giải. Cái kia Phật như lai quả thật là vô cùng lợi hại, bán thánh tu vi hiển thị rõ. Một người chặn Phật mẫu, Phật di lặc cùng nhiên đăng cổ Phật đáng người. Trong ngày xưa, rất nhiều cố nhân đều bị liễu minh xuống lại. Những người này ở đây liễu minh trong mắt, bất quá là một bảy kiến thôi thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Liêu Minh cần bọn hắn quấy được toàn bộ tam giới, nhường Hồng Hoang thế giới không ngừng tiến bộ, không ngừng tiến hóa. Bởi vì Phật Như Lai tu vi quá cao, Phật môn đám người không ngăn nổi nguyên nhân, Phật mẫu rơi vào đường cùng, đành phải hướng Thiên Đình cầu viện. Nay liền cho Thiên Đình dắt vào Phật môn cơ hội. Thiên Đình phái ra rất nhiều cao thủ trợ giúp Phật môn, cuối cùng giúp Phật môn đoạt lại Linh Sơn, đem Phật Như Lai đánh lui. Mật Tông lại một lần nữa bí mật đứng lên, nhưng toàn bộ Hồng Hoang như là cuồn cuộn sóng ngầm, mà Liễu Minh lại giấu ở sau lưng, nhìn xem đây hết thảy, cười khẽ không thôi. Thế gian làm bàn cờ, vạn vật làm quân cờ. Liêu Minh chính là phía sau màn một cái kia đại thủ, một cái kia điều khiển hết thảy đại thủ. Chương 456, Thần võ đại lục. Đây là đấu a. Liêu Minh tại một mảnh trong hỗn độn, từ từ mở hai mắt ra, hắn nhìn xem hoàn cảnh lạ lắm, không biết mình là ở nơi nào. Bất quá hắn còn nhớ rõ phía trước hắn ác chiến chư thiên, tiếp đó đại tuổi thiên đỉnh, sau đó liền tiến vào đến thời không loạn lưu tầng bên trong, đi tới trong vạn giới. Lần này lại không biết lưu lạc đến thế giới nào bên trong, hắn nắm chặt lại nắm đấm của mình phát hiện lực lượng tại, lấy lực lượng bây giờ của hắn, vô luận là đến thế giới gì bên trong cũng là có thể đánh ra thuận theo thiên địa. hắn nhìn chung quanh là một mảnh hoang dã, nơi xa còn có một toà núi hoang, cảm thụ được giữa thiên địa này khí vận chỉ cảm thấy một chút xíu tiên khí. Liễu Minh không khỏi lắc đầu, nói, thực sự là một cái rác rưởi thế giới. Lúc này nơi xa tới ba, năm cái tráng hán, bọn hắn trông thấy Liễu Minh một người ở nơi đó bồi hồi, tiếp đó đã đến bên cạnh Liễu Minh. bên trong một cái tráng hán đối với Liễu Minh nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi có phải hay không tới tìm bảo? Liễu Minh không nói gì, tráng hán kia cho là Liễu Minh là đang cố ý khiêu khích chính mình. Tiếp đó liền bày ra trên cánh tay của mình bắp thịt nói, "Chỉ bằng ngươi thân thể nhỏ bé này, nhanh đưa ngươi trong túi chứa vật đồ vật đều giao ra a." Liễu Minh vẫn như cũ bất vi sở động. Lúc này Tráng Hán kia cũng có chút kêu la như sấm, tiếp đó hắn lớn tiếng đối với Liễu Minh hét lên, tên khốn kiếp ngươi là kẻ địa sao? Biết lao tử là thì sao? Ra ra ngươi ta thế nhưng là Bắc vực thành lý gia nhị đẳng hạ nhân." Liễu Minh nhịn cười không được, hắn nói, "Hạ nhân còn dám dạng này kiêu hành, ta nhìn các ngươi gia chủ người cũng không có gì đặc biệt." Tráng Hán giật nảy cả mình, sau đó nói, "Xem ra ta không cho ngươi điểm màu sắc." Ngươi thật sự không biết trời cao đất rộng. Sau khi nói xong, hắn nắm chặt song quyển, tiếp đó tại nắm đấm của hắn ngưng kết một tia màu đỏ khí tức, Liễu Minh xem xét, hắn đây là tu luyện đạo pháp. Tiếp đó hắn hô to một tiếng, "Kinh Thiên Bát Quái Trưởng." Trong nháy mắt hắn đem nắm đấm của mình dãn ra tới, một chưởng vỗ tới, một chưởng này rắn rắn chắc chắc đánh vào Liễu Minh trên thân. Liễu Minh căn bản là không có muốn tránh né một chiêu này, hắn sẽ nhìn một chút hắn ngưng kết ra linh lực có chỗ đặc biệt gì. Kết quả cái này một chưởng đánh vào trên thân Liễu Minh, gót cù lét như thế, căn bản là một chút tác dụng cũng không có thậm chí ngay cả quần áo cũng không có đánh vỡ. Liễu Minh cũng cảm giác được linh lực của hắn cũng chỉ bất quá là từ đan điển của mình ép ra một tia linh lực, chỉ bất quá cái này tráng hán tư chất quá mức bình thường, cho nên đánh ra như thế. Trung quanh ba bốn người cũng trợn tròn mắt, có người liền đối với đại hán kia nói, Lý Ca, ngươi thế nhưng là chúng ta ở đây biết đánh nhau nhất, tu vi cao nhất, luyện huyết cảnh tâm trọng, vậy phải làm sao bây giờ? Tráng hán kia không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay người bắt đầu chạy trốn. Liễu Minh vung tay lên, một hồi cuồng phong cứ như vậy gào thét mà đến, đem bọn hắn nhóm cho thổi trở về. Liễu Minh chỉ là nhẹ nhàng gậy một cái, tiếp đó tráng háng kia trên đầu liền có thêm một cái hố, tại chỗ liền chết đi qua. Liễu Minh hỏi những người còn lại nói: Ta hỏi các ngươi, đây là ngươi là địa phương nào? Những người kia đều bị Liễu Minh dọa sợ, nói: Đại hiệp Tha Mạng A, nơi này là Bắc Vực Thành, về Thần Vũ Đại Lục tiên Nam Quốc cai quản, là một cái vắng vẻ thành trì. Liễu Minh nói: Chẳng thể trách ta nói nơi này khí tức như thế bần cùng, các ngươi những người này cũng thật là có mắt không trọng. Tiếp đó Liễu Minh trực tiếp phất phất tay, tiếp đó trực tiếp trên không trung hứa ra một đạo sát khí. Đạo này sát khí cũng trực tiếp liền đem chung quanh những người kia chấn động phải thổ huyết, tiếp đó đều lần lượt chết đi. Biết được đây là thần vũ đại lục sau đó, Liễu Minh liền biết, hắn nhất định là đi tới cái nào đó không biết tên đại lục, cho nên nàng muốn bây giờ có thể ở đây thật tốt sông sáo một chút. Liễu Minh trong nháy mắt nhảy lên một cái, tiếp đó hướng về mặt phía bắc bay đi, liền thấy một tòa nho nhỏ thành trì. Thành trì mặc dù không lớn, người ở bên trong cũng không phải ít, tiến vào chẳng trì sau đó, Liễu Minh nếu là một cái thương nhân, tiếp đó đến một cái trong khách sạn. Hắn cùng Tiểu Nhi hỏi thăm một chút biết được cái thành trì này ngoại trừ phụ thành chủ bên ngoài, còn có tam đại gia tộc. Hơn nữa bọn hắn toàn bộ đều là dựa vào đan dược và tu luyện tới đột phá chính mình, Liễu Minh cũng biết người nơi này toàn bộ đều là tôn sùng tu luyện cảnh giới. Bất quá ở đây chỗ vắng vẻ, cảnh giới tối cao chính là phụ thành chủ ở trong thành chủ. Đúng lúc này, khách sạn bên ngoài có một cái nhìn qua mười phần hiển quý thiếu gia tại một đám người vây quanh phía dưới, đi vào khách sạn. Thủ hạ của hắn vào cửa, nói: "Ai là lão bản, đi ra cho ta." Cái này khách sạn trưởng quỹ, lập tức liền đi ra cười theo nói, nguyên lai like là Lý gia công tử. Không có từ xa tiếp đón, chuột tội chuột tội. Cái kia ngang ngược càn rỡ thiếu gia nói, hôm nay cũng cao hứng, tới ngươi cái này ăn cơm, gọi ngươi trong này những người kia toàn bộ xéo đi. Người trung quanh đều biết đó là cái người không trọng nổi, cho nên đều đổi nhanh thức thời đi. Liễu Minh vẫn ở nơi đó ngồi, mười phần bình thản ung dung. Bây giờ Liễu Minh mặc dù không có cảnh giới, nhưng mà bằng thực lực của hắn, phá hủy tòa thành trì này không thành vấn đề. Đây là cái kia Lý công tử liền đến nói, "Nhờ ngươi xéo đi, ngươi không nghe thấy sao?" Chương 457, diệt. Liễu Minh như cũng đang ăn chính mình thái căn bản là không có phản ứng hắn. cái kia Lý gia công tử nhìn thấy Liễu Minh không có phản ứng hắn, tiếp đó càng là tức giận, trực tiếp để cho người ta đem Liễu Minh trên bàn Thái đều đánh cho tới trên mặt đất. Liễu Minh mặt coi thường, nói, thực sự là một đám chó dại, vây giày ta ăn cơm. Công tử nhà họ Lý lần này thật là chọc giận, tiếp đó đối với hắn thủ hạ sau lưng nói, dám mắng ta Lý Thiên Hạo, cho hết ta bên trên, đem hắn cho ta đánh chết không thể chết lại. cả đến những tên kia muốn vây công Liễu Minh thời điểm, thanh em một nữ nhân đột nhiên chuyển tới, nữ nhân kia nói, thành chủ có lệnh, bắt vượt trong thành cầm đấu nhau các ngươi muốn vi phạm sao? Lý Thiên Hào ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là nhà bọn hắn đối thủ một mất một còn. Hoàng Gia Thiên Kim Hoàng Thiên Vũ, tiếp đó hắn liền nói, ngươi tốt nhất ngươi ở nơi này xen vào việc của người khác. Hoàng Thiên Vũ nói, như thế nào? ngươi còn nghĩ đánh ta không thành? Người trong thành đều biết, hai người kia cũng là luyện cốt cảnh cường giả. Lý Thiên Hào trong lòng chắc chắn rất khó chịu, nhưng là bây giờ còn không phải hắn phát tiết thời điểm. Tiếp đó hắn liền đối với Hoàng Thiên Vũ nói, hãy đợi đấy. Tiếp đó hắn liền mang theo mình người rời đi. Hoàng Thiên Vũ đối với Lưu Minh nói, may mắn ngươi đụng phải ta, ngươi không nên treo chọc bọn hắn bọn hắn những người kia toàn bộ đều là một chút người không nói lý liêu minh nói lần này đa tạ ngươi bất quá ta không thích nợ ơn người khác cho nên đến lúc đó ta sẽ đem nhân tình này trả lại cho ngươi hoàng thiên vũ thấy được liễu minh trên người loại kia bất phàm khí chất tiếp đó liền đối với hắn nói còn không biết hưu gia sao thân phận có thể đến phủ một lần liễu minh nghĩ thầm chính mình với cái thế giới này vẫn là kiến thức lừa đợi cho nên bây giờ vừa vặn có thể bằng vào cơ hội này tới thật tốt tìm hiểu một chút nơi này tu luyện hình thức đến cùng là dạng gì thế là liễu minh gật gật đầu nói tốt cái kia đã như vậy mà nói liền làm phiền cô nương người dẫn đường đi tới hoàng phủ sau đó hoàng gia gia chủ hoàng húc long đang tại trong hành lang đọc sách hoàng thiên vũ đi lên trước thỉnh an sau đó đem liễu minh sự tình nói cho hoàng húc long hoàng húc long nói tuổi con trẻ thế mà không sợ có mấy phần anh hùng khí tất cả có thể tới trong nhà của chúng ta làm một cái gia thần liễu minh thật cảm thấy rất buồn cười để cho mình gia thần cũng phải hắn chịu nổi mới được vừa rồi hoàng thiên vũ hỏi hắn chính mình cảnh giới thời điểm liễu minh thành thật trả lời nói mình không có cảnh giới xem ra chính mình chắc chắn lại là bị người khác cho khinh thị liễu minh nói. Không cần phải, ta tới đây cũng chỉ bất quá là muốn cùng Hoàng tiểu thư trò chuyện chút cái này Thần Vũ đại lục, hiểu rõ xong sau, ta tự sẽ cáo tử. Tại một phen trò chuyện sau đó, Liễu Minh cũng biết hiện tại bọn hắn vị trí cùng toàn bộ đại lục bản đồ. Quan trọng nhất là tu luyện cảnh giới cùng cấp độ, ở nơi này Thần Vũ đại lục bên trong, võ đạo chí thượng, tu luyện vi tôn. Bọn hắn đem thân thể của mình khai phát, tiếp đó luyện chế được 9 loại cảnh giới, theo thứ tự là luyện bị cảnh, luyện huyết cảnh, luyện cốt cảnh, thông mạch cảnh, nghiệt bản cảnh, hóa thân cảnh, thông thiên cảnh, thiên nhân cảnh, vũ cực cảnh hơn nữa mỗi một tầng cảnh giới đều có cựu trọng liên chế nhất định phải không ngừng đột phá mới có thể một mực đột phá đến cuối cùng mà ở nơi này cái thần vũ đại lục bên trên nghe nói chỉ có trong truyền thuyết một vị cấp 5 trải qua cường giả mà còn lại trên cơ bản đều tạm ngừng ở thiên nhân cảnh liêu minh đương nhiên biết đây là vì cái gì cũng là bởi vì nơi này tiên khí quá mức mỏng manh toàn bộ đại lục bên trên vẹn vẹn dựa vào một chút tiên khí cho nên có thể có đủ một chút như vậy thực lực rất mạnh mẽ liêu minh thế là nói vậy chứ đan dược bên ngoài các ngươi liền không có có khác biệt biện pháp đến để thăng cảnh giới của mình sao Hoàng Húc Long nghe đến đó, sắc mặt bắt đầu từ từ nghiêm túc, hắn nói: "Ngươi là một cái không hiểu được tu luyện người bình thường, cho nên ngươi cũng không có cần hiểu rõ chuyện này, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Dựa vào giết người sao?" Liễu Minh bất thình lình hỏi hắn một câu, kỳ thực Liễu Minh trong lòng đang nghĩ tới là sẽ có hay không có một số người thông hiểu ma công. Nếu có người thông hiểu ma công mà nói, như vậy thì nhất định có thể tìm ra một loại huyền diệu, hơn nữa nói không chừng có thể mở ra một cái khác tầng thế giới đại môn. Hoàng Húc Long thông qua quan sát của mình phát hiện Liễu Minh không phải một cái người bình thường tiếp đó liền đối với hắn ngã bài nói có nhiều khả năng cũng là biết được một chút thần bí tại thần vũ đại lục chính xác lưu truyền một loại dựa vào giết người đến để thăng cảnh giới biện pháp bất quá đế vương tướng tướng căn bản là không có cách nào nắm giữ loại này tuyệt phẩm tiến giai pháp môn cho nên đồng dạng những biện pháp này đều bị tầng gia tộc cho lưỡng đoạn hơn nữa lưu truyền tại nhà đế vương chúng ta bực này địa phương vắng vẻ chẳng qua là nghe một chút tin đồn mà thôi liêu minh gật gật đầu nói đi vì cảm tạ các ngươi như thế trợ giúp ta ta liền đem địch nhân của các ngươi lý gia cho tiêu diệt hết ta hoang húc long còn chưa phản ứng kịp Liễu Minh liền đã hư không tiêu thất. Tiếp đó ngay sau đó thành đông liền xuất hiện một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, Lý gia cùng Hoàng gia đúng là thủ chuyển kiếp, nhưng mà Lý gia cùng thành chủ ở giữa ngọn nguồn, thế nhưng là càng thêm cắt sâu. Cho nên Hoàng gia mới một mực không dám cùng Lý gia khai chiến, Liễu Minh trôi qua về sau chỉ là khoắt tay, một vệ sáng đánh ra ngoài, nhà ngươi phủ đệ trong nháy mắt liền hóa thành một cái hố sâu, người ở bên trong trực tiếp liền hóa thành cho tàn. Chương 458, phủ thành chủ. Liễu Minh cũng sớm đã là thành nhân, còn sợ những thứ này tiểu lâu lâu đi. Chỉ cần hắn ưa thích, toàn bộ đại lục hắn đều có thể lật qua. Hắn chỉ là hưởng thụ một chút trong cái thế giới này thăm dò niềm vui thú mà thôi. Liêu Minh đem Lý gia lật qua thời điểm, Lý gia gia chủ vừa lúc ở bên ngoài đi săn, bất quá hắn xui xẻo nhi tử tại bên trong đã bị ép thành cho tàn. Rất nhanh rời nhà bị hủy diệt tin tức liền đã truyền khắp toàn bộ Bắc vực thành. Cũng hất chỗ đương nhiên mà xuyên qua Hoàng Húc Long trong lỗ hôi, Hoàng Húc Long hết sức chấn kinh, hắn thân là một cái thông mạch cảnh cửu trọng cường giả, cũng là nhịn không được run. Tiếp đó hắn đối với Hoàng Thiên Vũ nói, "Nữ nhi à, ngươi là quen biết một nhân vật không tầm thường a." Dạng này thần nhân thật không biết là từ đâu tới. Vực này lợi hại, tối thiểu nhất cũng nhận được thông thiên cảnh. Hoàng Thiên Vũ cũng đứng không yên, nàng dùng thanh em run rẩy nói, chẳng thể trách chúng ta nhìn không ra hắn nửa điểm khí tức, nguyên lai đã là có thể xưng vương tu vi, quả thực là thật là đáng sợ. Tiện tay liền nhường một đại gia tộc cho hủy diệt, loại thực lực này tại toàn bộ thần vũ đại lục cũng là hiếm thấy. Lý gia gia chủ không có ngu như vậy, hắn nhìn thấy Liễu Minh thực lực mạnh như vậy, chính mình căn bản là không có trả tay lực lượng, cho nên chỉ có thể nhanh đi tìm thành chủ. Mà tại Bắc vực trong thành, Liễu Minh xuất hiện đã kinh động đến hết thảy mọi người, có cường đại như vậy năng lực liền xem như thành chủ đứng ra cũng vô pháp chống cự nhưng mà nghe nói bắc vực thành thành chủ có một cái pháp bảo có thể đem người khác tu vi cho hoàn thành áp chế lại thiên nhân cảnh cường giả cũng có thể áp chế đến niết bàn cảnh lý gia gia chủ lý khôn nham trực tiếp liền bọn tới phủ thành chủ tiếp đó đối với thành chủ nói tỷ phu không xong thành chủ lôi thiên đao là một cái trinh chiến xa trường lão thủ hơn nữa đã đến niết bàn cảnh ngũ trọng cảnh tất cả thành chủ bên trong thấp nhất cũng là niết bàn tâm trọng tu vi của hắn tại những này thành chủ bên trong cũng coi như là trung đẳng lôi thiên đao nói thì thế nào có phải hay không thiên hào tiểu tử kia lại chọc tới phiền phải gì, muốn ta cho hắn chửi ít." Lý Khôn Nham nói, đã không có cái này cơ hào hắn đã chết. Lôi Thiên Đao giận dữ, nói, ai làm? Là hoàng gia sao? Vẫn là trương. Không phải đã ban bố điều lệnh, không cho phép ở trong thành đấu nhau đi. Ai sao mà tò gan như vậy tử? Lý Khôn Nham nói, không chỉ có thiên hào không có, ta toàn cả gia tộc tính cả hạ nhân cùng nhau hóa thành cho tàn, thỉnh tại phụ đệ của ta đã trở thành một cái hố sâu, có một cái xuất thủ, trong nháy mắt liền đệ gia tộc của ta toàn bộ diện môn. Lôi Thiên Đao kinh hãi, nói có bực này thần nhân vậy ngươi có biết hay không hắn là lai lịch gì còn có là dạng gì cảnh giới Lý Khôn nhâm nói ta cũng không biết đến cùng là một cái dạng gì người chỉ biết là cảnh giới cũng rất thần bí giống như có một đạo che chắn như thế ai cũng nhìn không ra hơn nữa xuất thủ chính là sức sát thương cực mạnh đại sát chiêu luân thực lực chỉ sợ là tại ngươi ta Lôi Thiên Đao mở to hai mắt nhìn có loại thủ đoạn này nhất định có rất lớn lai lịch nói không chừng là cái nào bí mật tông cửa thủ hạ nghĩ tới đây hắn cầm lên chính mình đưa tin ngọc bội Tiếp đó hướng thượng cấp của hắn trấn giang quận chúa phát ra cầu cứu tín hiệu. Lôi thiên đao nói, ta đã đem tình huống nơi này đúng sự thật bẩm báo cho trấn giang quận chúa, hắn nhưng là một cái thông mạch cảnh cường giả Hơn nữa tu vi võ đạo thâm bất khả chắc, nhất định phải nhường hắn quản một chút chuyện này. Mà diệt đi lý ra sau đó, liễu Minh liền nhảy lên một cái, tiếp đó hướng về toàn bộ bắc vực thành cao nhất cái thành chủ kia phụ bay đi. Hắn bây giờ nghĩ chính là muốn đánh ra tên của Minh Đường, tiếp đó hấp dẫn lấy thượng tầng những cao thủ kia chú ý. Cuối cùng lại thông qua những cao thủ kia xem có thể hay không nghe ngóng tin tưởng cái nào mà công nơi phát ra nói không chừng có thể đến thế giới khác đi. Bây giờ hắn đi tới phủ thành chủ cửa phía trước, tiếp đó một cước liền chặt mở cửa, Lôi Thiên đao cùng Lý Khôn Nam trốn ở trong phòng, không dám tùy tiện lộ diện, lúc này nhà bọn hắn những cái kia thủ hạ toàn bộ vây Liễu Minh. Những người này toàn bộ đều là một chút rất rủi, Liễu Minh xem xét ứng, toàn bộ đều là luyện huyết cảnh cao nhất cũng mới đạt đến luyện cốt cảnh mà thôi. Liễu Minh phóng xuất ra chính mình một điểm tiên khí, những người kia từng cái từng cái đều chịu không được áp lực lớn như vậy, toàn bộ đều thổ huyết bỏ mình. Người trong thành cũng đã lòng người bàng hoàng, bọn hắn đều nói có một thần nhân, không cần ra tay, liền có thể trực tiếp đem đối phương cho làm trò pha toái. Chờ đến lúc những người kia toàn bộ đều đã chết sạch sau đó, tiếp đó Liễu Minh trực tiếp liền đi tới nội đường, mở cửa sau phát hiện Lôi Thiên Đao cùng Lý Khôn Nham đã bắt đầu chạy trốn. Bọn hắn là không có tân trang bản thân liền có người bình thường khó mà thất cùng tốc độ, nhưng mà tại Liễu Minh trước mắt đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Liễu Minh bay thẳng đến giữa không trung, tiếp đó liền thấy hai người kia giống chuột như thế tại tán loạn, hắn một chưởng đánh tới, hai người kia trước mặt liền đường đột nhiên hạ xuống tạo thành một cái cực lớn đึก gãy. Mắt thấy đã không đường có thể đi, Lôi Thiên Đao xoay người lại, tiếp đó hướng lên bầu trời ném ở một cái loe ánh sáng Ngọc Châu. Hắn hô to nói, "Ta không quản ngươi là ai, hôm nay ta liền muốn liều mạng với ngươi." Chương 459, Chu sát. Lôi Thiên Đao nói tiếp đi, "Đây chính là ta tổ truyền ra bảo chất thần châu, vô luận là ai, chỉ cần bị hào quang của hắn cho soi sáng, cùng liền sẽ giảm bớt đi nhiều, lần này ngươi hẳn là sẽ không cường ngạnh như vậy a." Cái tia Ngọc Châu quang mang đánh vào Liễu Minh trên thần, nhưng mà đối với Liễu Minh lại không chút nào ảnh hưởng. Liễu Minh chỉ là xuyên thấu qua lần này quan mang nhìn xem hạt châu kia có một chút thần quang mà thôi, Lôi Thiên Đao liền còn tưởng rằng Liễu Minh là bị chấn nhất rồi. Tiếp đó không tự lượng sức hắn trực tiếp xông lên đi, hô to kinh lôi chiến thế quyền. Tiếp đó một tiếng vang thật lớn, kèm theo sấm sét phích lịch, tiếp đó trực tiếp liền đánh vào Liễu Minh trên thân. Nhìn qua tư thế là không nhỏ hơn nữa ở dưới đáy Lý Khôn Nham thậm chí cảm thấy phải một chiêu này đã có hiệu quả, hắn đương nhiên biết chiết thần châu uy lực, hắn bây giờ cho là coi như Liễu Minh là thông tiên cảnh cường giả, nhưng mà tại chiết thần châu chiếu xuống cũng nhiều lắm thì cùng bọn hắn không sai biệt lắm nhất bản cảnh. Nhưng hắn làm sao biết Liễu Minh mới không quan tâm các nàng những cảnh giới này ăn bài, chỉ có tiên khí thiếu thốn không còn hình dáng, mới có thể quan tâm những cảnh giới này, mà Liễu Minh nhưng là một cái thánh nhân cấp bậc nhân vật, hắn đối mặt công kích như vậy, quả thực là dễ như trở bàn tay. Lôi Thiên Đao một chiêu này chiến thế quyền mặc dù cường ngạnh, nhưng mà Liễu Minh giơ tay lên, liền có thể ngăn cản được. Liễu Minh động cũng không động, tiếp đó Lôi Thiên Đao ngược lại là trực tiếp bay ngược ra ngoài, tiếp đó đâm xuống đất miệng phun tiên huyết. Hắn tức giận hô to, vì cái gì vì cái gì chết thần châu vô dụng với ngươi liêu minh cười nói liền ngươi điểm ấy phá loạn ý còn nghĩ khắt chế ta liêu minh khẽ vuốt tay tiếp đó trên bầu trời bay hạt châu kia liền trôi giạt đến trên tay của hắn hắn nói hạt châu này vẹn vẹn mang theo một chút xíu tiên tính chất vật chất có làm sao lại đối với ta tạo thành tổn thương đâu nói xong hắn chỉ là nhẹ nhàng bóp một cái hạt châu kia liền đã mất đi lộng lẫy sau đó trở thành một chút đất vụn lý khôn nham cùng lôi thiên đao đều doạ ngọng đây là cái gì quái vật Hạt châu kia đặt ở cái nào trong vương triều cũng đều là chí bảo cấp bậc, hắn nhẹ nhàng bóp liền có thể đưa nó phá hủy. Hai người cũng đã lâm vào tuyệt vọng. Liễu Minh mắt thấy liền muốn một trưởng đem hắn hai người đều cho kết, nhưng mà lúc này có một cỗ kiếm khí truyền đến, chặn Liễu Minh một trưởng này. Tiếp đó người kia trong miệng còn lớn hơn hô, dừng tay, ngươi cái này tự tử, đến cùng là người nơi nào? Vì cái gì tới Thiên Nam quốc gây sóng gió? Cái kia trên mặt đất hai người cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh, mà từ phương xa tới cứu bọn họ người chính là Trấn Giang quận chúa. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy thanh kiếm kia khí có thể ngăn cản được hắn một trường, có thể nói thanh kiếm này khí cũng có một điểm bản sự. Liễu Minh nhìn hắn một cái, đối với hắn nói, ngươi là đồ vật gì, cũng xứng biết thân phận của ta. Mà mục đích của ta rất đơn giản, chính là lật tung toàn bộ thế giới. Ngươi nếu là có năng lực, cứ tới ngăn cản ta nha. Trấn Giang quận chúa không có chút nào tin tưởng, nhưng mà hắn vẫn là không dám tùy tiện ra tay, hắn cũng là đối với Liễu Minh có chỗ nghe thấy, cho nên căn bản vốn không tin tưởng Liễu Minh là cảnh giới gì. Liễu Minh nhìn hắn không dám ra tay, nói, như thế nào? Ngươi là sợ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái có can đảm đi lên cùng ta khiêu chiến người, không nghĩ tới ngươi cùng những cái kia bọn chuột nhắt không có gì khác biệt." Trấn Giang Quận chúa bị chọc giận, hắn nói, "Ta không quản ngươi là ai. Hôm nay ta liền muốn nhường ngươi đến thử sự lợi hại của ta, trong tay của ta cái này Long cốt kiếm thế nhưng không phải dễ chơi." Nói xong hắn dễ rủa của mình kiếm khí, tiếp đó cái thanh kiếm Long cốt kiếm phát ra nhàn nhạt, nhạt tiếng long ngâm. Liêu Minh nghĩ thầm, xem ra đang thương long tộc, vô luận là ở thế giới nào cũng là bị khi phụ đối tượng, nguyên lai là yếu cốt chế tạo kiếm, chẳng thể trách có thể chống cự lại trưởng phong của mình nói xong chấn giang quận chúa biến hóa thành một tia chớp, tiếp đó bay thẳng nhanh chóng sông về liễu minh, vẹn vẹn ngay tại trong một sát na, chấn giang quận chúa kiếm lập tức liền muốn đâm đến liễu minh trên lồng ngực, nhưng mà liễu minh nhẹ nhàng đem hai cây đầu ngón tay hướng mặt trước vừa để xuống, trực tiếp liền kẹp lấy cái thanh kia long cốt kiếm. vô luận chấn giang quận chúa như thế nào vận bẹo kiếm khí, thanh kiếm kia vẫn là không nhúc nhích tí nào, liền trước đây long ngâm sinh cũng không phát ra được. liễu minh hai ngón tay nhẹ nhàng một cách ra, cái kia kiếm khí trực tiếp liền từ giữa ở giữa xếp thành hai đoạn, thành một cái kiếm gãy. liễu minh thuận thế trực tiếp tại chấn giang quận chúa ngược đánh một quyền. Thật mạnh quận chúa đem chính mình sở hữu khí tức chuyển qua đến ngực lúc này mới đính trụ một kích này nhưng mà đã bị thương thật nặng khí tức đã hoàn toàn không khôi phục được hắn thân là thông mạch cảnh thất trọng thế nhưng là chịu đựng không được Liễu Minh một chiêu này nhưng là từ vừa rồi hắn chiêu kia bên trong Liễu Minh cũng cảm nhận được có chút đỏ không giống tầm thường tiếp đó Liễu Minh tiến lên đối với hắn nói nói đi ngươi có phải hay không cũng là luyện thành ma công người Trấn Giang quận chúa cực kỳ hoảng sợ hắn đúng là tu luyện ma công loại bí pháp này cũng là hắn từ hoàng tộc nơi đó học trộm mà đến một chút ra lông không nghĩ tới lại có thể bị phát hiện như vậy. Hắn kéo lấy thân thể tàn khuyết nói: Ngươi đến cùng là ai? Liễu Minh lông mày nhướng lên, sau đó nói: Tính toán, ngược lại hỏi ngươi cũng không hỏi được cái thứ gì, ta vẫn đi tìm cao cấp hơn người hỏi một chút đi. Sau đó, Liễu Minh bắn ra một tia chớp, tiếp đó Trấn Giang quận chúa đầu trực tiếp liền bị xuyên thủng. Ngay sau đó Liễu Minh liền hướng về Thiên Nam Quốc đều bay đi. Chương 460 Thần Bí. Đang phi hành trên đường, Liễu Minh cũng trong coi một chút đại địa, phát hiện cái này bên trên đại địa nhưng là người ở thưa thớt, từ từ người liền có thêm đứng lên, xem ra Bắc Vực Thành thật là một cái địa phương vắng vẻ. Hắn không chỉ có thấy được phồn hoa thành trì, còn chứng kiến một chút tương đối vật có ý tứ, chính là tại rừng núi hoang vắng chỗ tản tu, bọn hắn thành nhóm kết đội, đang khắp nơi tầm bảo. Hơn nữa tìm kiếm cũng là một ít linh thảo cùng pháp bảo các loại đồ vật. Trong cái thế giới này, nếu như muốn để cho mình vũ đạo đạt đến sâu hơn tiến bộ, vậy thì không thể không cần dựa vào đan dược và linh bảo. Nay liên đến mức hoàn toàn dựa vào chính mình khí vận, vương hầu tướng lĩnh trong nhà nhân tu luyện đứng lên càng thêm nhẹ nhỏ một chút, có thể nói từng bước thăng thiên, bay lên bay lên, Liễu Minh đột nhiên cảm thấy có một cỗ lực hút vô hình ở phía dưới đang tại hút lấy nó hắn lập tức đã cảm thấy có một chút lạ lạ, có thể sự mặt có chút động tĩnh, cho nên liễu minh liền bay xuống, tiếp đó nhìn thấy một đám người rộn rộn ràng ràng là ở chỗ này vây quanh. liễu minh thế là tìm được một người xa lạ, tiếp đó hỏi hắn nói, đạo hưu, ngươi cũng đã biết trong này là chuyện gì xảy ra? vì cái gì tất cả mọi người ở nơi này rừng núi hoang vắng tụ tập? người xa lạ kia một mặt kinh ngạc nhìn xem liễu minh nói, ta nhìn ngươi giống như cũng không phải người tu đạo, ngươi còn là sớm làm cách nơi này xa một chút à? liễu minh không hiểu, hỏi tiếp nói, chỉ giáo cho. người kia thế là liền nói. Ta với ngươi nói ngắn gọn à? Những người này ở đây ở đây không có, toàn bộ đều là vì một chỗ thần bí. Toàn này thần bí bên trong thế nhưng là trôn giấu trí bảo, cho nên rất nhiều người đều muốn tới va vào khí vận. Vừa dứt lời, cái kia thần bí bên trong liền xảy ra dị biến. Tiếp đó một tầng vòng xoáy trên không trung triển hiện ra. Ngay sau đó, đám người toàn bộ nhảy lên mà vào, đều đi vào cái kia vòng xoáy bên trong. Liêu Minh lẩm bẩm nói: Ta ngược lại muốn nhìn một chút trong cái thế giới này trí bảo đến cùng dài cái bộ dáng gì. Sau khi nói xong, hắn cũng hóa thành một đạo đột quang, tiếp đó biến mất ở tầng kia vòng xoáy bên trong đợi đến hắn đi vào cái kia thần bí sau đó, phát hiện chung quanh tiên khí chính xác so phía ngoài muốn nồng đậm một điểm, xem ra nhất định là một vị nào đó thánh nhân lưu lại cái gì di vật ở chỗ này một chỗ thiên địa thần bí. Liêu Minh liếc nhìn bốn phía phát hiện chung quanh trôn giấu bảo vật còn không, nhiều cũng là một chút khoáng vật nguyên tố, chân chính chí bảo vẫn còn không gọi được. Nó đi vài bước đường sau đó, tiếp đó liền phát hiện một gốc linh thảo thất phẩm, cái này linh thảo nhìn qua tản mát ra linh lực rất đủ. Liêu Minh biết nếu như là tại đại lục này, đối với có thể làm cho một người bình thường để thăng một cảnh giới nhưng mà Liễu Minh cũng căn bản không thèm để ý những thứ này, nhưng mà có người lại đột nhiên nhảy ra ngoài ngăn cản đường đi của hắn. người kia xem xét chính là một đại gia tộc công tử, sau lưng còn đi theo mấy người cao thủ bồi tử lấy. cái kia ngang ngược cản rỡ công tử, nhìn thấy Liễu Minh một người tại một góc linh thảo chung quanh, lập tức liền lên sát tâm, thế là hắn liền đối với Liễu Minh nói, phía trước tiểu tử kia, ngụ ở đâu linh thảo ngươi cũng đừng nghĩ, đã là chúng ta, còn có ngươi trong tay tất cả bảo vật cũng đều là chúng ta, muốn sống, giao ra. Liễu Minh ghét nhất chính là để người khác uy hiếp. Vốn là hắn đối với cái này, Linh Thảo căn bản là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Nhưng mà bị người kia nói chuyện, Liễu Minh trực tiếp khẽ vươn tay, tiếp đó liền đem cái này Linh Thảo nhận được trong tay của mình. Linh Thảo tới tay phía sau, Liễu Minh đối với những người kia nói, muốn bảo vật của ta cũng có thể, tự mình tới lấy nha. Cái kia cầm đầu công tử nói, Hạo tiểu tử, thế mà không sợ ta? Ta thế nhưng là Thiên Nam quốc đương triều tam vương gia công tử vương mộ bạch, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu là đắc tội lời của ta, thế nhưng là chịu không nổi. Liễu Minh cười, nói, quân vọng tự đại, vừa vặn ta cũng muốn đi quốc đô một chuyến. Hôm nay liền bắt các ngươi mấy người này khai đạo à? Vương Mộ Bạch nói, "Ta cái này bên người có thể người người cũng là thông mạch cảnh cao thủ, đem ngươi đánh thành thịt nát xương tan đều dư sải, nói trở lại, ngươi đến cùng là cảnh giới gì?" Liễu Minh đứng chắp tay, nói, "Mấy cái thông mạch cảnh người cũng dám tới đây cùng ta so chiêu. Nói thật cho ngươi biết, ta không có bất kỳ cái gì cảnh giới, các ngươi cứ lên đây đi." Vương Mộ Bạch cho là Liễu Minh tại nói khoác, lác, tiếp đó phất phất tay chỉ bụi, một cái trong đó người vào tới. Người kia khoảng chừng thông mạch cảnh ngũ trọng thực lực, hắn xuất thủ sau đó bước chân mạnh mẽ, trực tiếp đánh ra một bộ Du Long Quyền. Du long khí tức trong không khí bắt đầu xuất hiện tràn ngập ra, tiếp đó trong nháy mắt giống như một tia chớp cái kia thủ hạ liền hóa thành một đạo chân long khí xông về Liễu Minh. Liễu Minh căn bản là không có đem hắn để vào mắt, tiếp đó chỉ là một trưởng. Hơn nữa còn sử xuất một chiêu bắt quái trưởng. Đây là hắn lần thứ nhất ở cái thế giới này vận dụng chiêu thức của mình, trong nháy mắt đầu kia du long liền hóa thành một mịn. Cái kia thông mạch cảnh ngũ trọng cao thủ cũng trong nháy mắt hóa thành một phấn, Liễu Minh trưởng phong cũng làm cho bọn hắn mấy người kia chống đỡ không được, từng cái một ngồi trên đất. Liễu Minh thu hồi chiêu thức của mình. Tiếp đó mặt không thay đổi hỏi bọn hắn mấy cái nói, như thế nào. Đến cùng là ai bảo ai thịt nát xương tan nhận rõ ràng sao. Trường 461, danh trấn tứ hải. Vương mộ bạch đã tròn váng, hắn bây giờ ngồi yên ở nơi đó, khẽ động cũng không động được, hoàn toàn là bị liễu minh cho chấn kinh. Thị vệ chung quanh đổi qua thần tới, tiếp đó đối với hắn nói, công tử, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi mau đi. Vương mộ bạch lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tiếp đó hấp đúng nói, đúng, đúng, chúng ta đi nhanh đi. Thế nhưng là mới vừa rồi còn ngang ngược Hắn bây giờ liền chân cũng đã mềm không đứng lên nổi, cuối cùng vẫn là cái kia mấy cái thị vệ đỡ hắn. Tiếp đó thôi động bảo mệnh phù, liền trong nháy mắt tiêu thất giữa không trung. Liễu Minh không nhanh không chậm nói, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Bảo mệnh phù thế nhưng là thiên nhân cảnh quốc chủ ban cho nhà bọn hắn, toàn bộ thần vũ đại lục không có bao nhiêu, chỉ có một ít quan to hiển quý mới có thể hưởng thụ cao như vậy lãnh ngộ. Hơn nữa một khi thôi động, liền có thể thuận di như thế, rời đến những thứ khác phương vị cùng trong không gian. Liễu Minh tại vừa rồi giao thủ quá trình bên trong đã nhớ kỹ khí tức của bọn hắn. Cho nên vô luận bọn hắn chạy trốn tới phương hướng nào, sáu danh đô có thể rõ ràng cảm giác được vị trí của bọn nó. Những hạ nhân kia nhóm mang theo cái kia Vương Mộ Bạch chạy trốn tứ phía, chạy trốn khoảng chừng nửa canh giờ, bọn hắn cũng biết Liễu Minh là một cái không tốt gây người. Thằng đến tấm kêu bảo mệnh phù công hiệu hoàn toàn hao hết, bọn hắn mới ngừng lại được. Người thị vệ kia thủ lĩnh nói, vừa rồi nguy hiểm thật, cũng không biết là chỗ nào cứng, giả, hay là tán tu, lại có loại này lực lượng cường đại, theo ta thấy, ít nhất phải là thông thiên cảnh. Tại bảo đảm sau khi an toàn, Vương Mộ Bạch trước đây kiêu hãnh tính khí lại nổi lên, hắn nói: các người đám người này làm ăn kiểu gì, lại còn để cho ta lãng phí một trương bảo mệnh phủ. Thông tiên cảnh thì thế nào? nếu là theo cha ta so một cái, cha ta vài phút liền có thể đem hắn cho nghiền ép. hắn bọn hạ nhân cũng không dám lên tiếng. vương mộ bạch nói tiếp đi, chuyện lần này ta nhất định phải nói cho cha ta biết, nhường hắn đem tên kia tìm ra cho ta, tiếp đó chém thành muôn mảnh. nhưng mà hắn tưởng tượng còn không biết liệu minh têu cái gì, tiếp đó liền hỏi hắn thị vệ nói, vừa rồi các ngươi nghe thấy hắn nói hắn gọi cái gì sao? biết danh tự sau đó, ta liền để cha ta toàn lực điều tra hắn. bọn thị vệ lắc đầu. Bất quá lúc này, Liễu Minh âm thanh truyền tới, hắn nói, ta chính là Liễu Minh, ngươi chính là tìm tra ngươi cũng không hề dùng, không tin ngươi có thể thử xem. Vương Mộ Bạch cùng những thị vệ kia nhóm đều sợ ngây người, Vương Mộ Bạch nói, sao theo tới? Ta bảo mệnh phù bên trong thế nhưng là có thiên nhân chi lực, liền xem như ngươi thông thiên cường giả không có khả năng nhanh như vậy tìm được ta. Liễu Minh nói, ai nói với ngươi ta là thông thiên cảnh? Ta cũng không có nhớ kỹ ta đã nói như vậy. Hoàn toàn chính xác, từ vừa mới bắt đầu Liễu Minh liền mình là cảnh giới gì? Vương Mộ Bạch càng thêm hoảng, hắn nói, ngươi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta có thể nói cho ngươi ta thế, nhưng là Tam Vương gia công tử, ngươi theo ta đối nghịch, chính là tại cùng toàn bộ Thiên Nam quốc đối nghịch. Liễu Minh không hề lo lắng nói, thì tính sao? Vương Mộ Bạch suýt chút nữa nhớ kỹ phun ra huyết tới, thậm chí ngay cả Thiên Nam quốc đều không sợ, chẳng lẽ là thiên nhân cảnh cao thủ? Hắn cũng không biện pháp, tiếp đó hướng về phía thị vệ chung quanh nó nói, các ngươi nhanh cho ta bên trên ngăn lại hắn, ta bây giờ lập tức cùng ta phụ thân truyền lời. Những thị vệ kia nhóm cho tới bây giờ cũng là bị giáo huấn luyện, không thể phản kháng thượng cấp mệnh lệnh, cho nên bọn hắn cũng căn bản liền không quan tâm cái gì trực tiếp cùng nhau xử lý. Tiếp đó các hiển thần thông, đem bọn hắn bản lĩnh giữ nhà toàn bộ đều lấy ra, những người này toàn bộ đều là tiếp thụ qua huấn luyện đặc thủ, đối ứng công pháp cũng mỗi người mỗi vẻ. Đủ các loại công pháp xen lẫn đến cùng một chỗ, tiếp đó buộc phát ra, thông mạch cảnh lực lượng bạo phát đi ra, lại còn tạo thành một cái trận pháp. Newton áp chế lại Liễu Minh. Mà lúc này đây, Vương Ngộ Bạch liền thừa dịp loạn trốn một cây đại thụ sau đó, lấy ra truyền tin của mình ngập bội, tiếp đó liền liên tiếp đến, tại Vương gia nơi đó, đem mình bị Liễu Minh đội giết sự tình toàn bộ nói thẳng ra mà lúc này Liễu Minh đối mặt với dạng này một cái trận pháp, chẳng qua là mỉm cười, sau đó nói, điêu trùng tiểu kỹ. hắn vung bay một chút ống tay áo của mình, tiếp đó trực tiếp trên không trung đánh ra một đạo cuồn phong, đạo này cuồn phong trực tiếp nghiền ép hư không, không gian cũng đã xuất hiện phá thoái, những thị vệ kia nhóm thậm chí ngay cả kinh ngạc thời gian cũng không có, tiếp đó liền cái này đến cái khác theo không gian phá thành mảnh nhỏ. Liễu Minh phá diệt vạn pháp tại Trư Thiên cũng là chưa từng có gặp được bị thủ, chớ đừng nhắc tới ở nơi này nho nhỏ thần vũ đại lục. Vương Mộ Bạch bây giờ còn đang tại cho Tam Vương gia trò chuyện. Liêu Minh trong nháy mắt liền đã đến hắn bên cạnh, tiếp đó một quyền đánh xuyên bộ ngực của hắn, hắn căn bản chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, tiếp đó liền đã mệnh tang hoàn tuyển. Mà cái kia thông tin ngọc bội tại lóe ánh sáng. Ngọc bội liên tiếp cái kia Tam Vương gia biết được chính mình hài tử tin chết, giận không tìm được, hô to nói, "Liêu Minh, ngươi chờ ta, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Liêu Minh nhẹ nhàng nói, "Yên tâm đi, rất nhanh liền đến phía ngươi." Vừa rồi Liêu Minh phá diệt vạn pháp đã kinh động đến cái này thần bí bản nguyên, tiếp đó thần bí không gian bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Chờ đến lúc Liêu Minh từ bên trong lúc đi ra, Chuyện của hắn đã người người đều biết. Chương 462, bá khí ầm ầm. Bởi vì ngay mới vừa rồi, trong quốc đô mặt liền đã truyền ra khẩn cấp lệnh truy nã. Muốn truy nã người đương nhiên chính là Liễu Minh, nhưng mà bọn hắn cũng không có gặp qua Liễu Minh hình dạng thế nào, cho nên cũng không có cụ thể bức họa. Hơn nữa vừa rồi kim mộ Bạch tại thần bí bên trong bị giết sự tình đã truyền đi người người đều biết, cho nên những người kia cũng cho rằng thần bí phá hủy cũng cùng Liễu Minh có liên quan. Bất quá người người cũng không biết hai mới là cái kia tuyệt thế cao thủ, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Liễu Minh cũng là như vậy che giấu thân phận của mình. Cái này sau đó Liễu Minh liền muốn bắt đầu hướng về quốc đô tiến phát, nhưng mà hắn dọc theo đường đi phát hiện, hướng về quốc đô đi đường càng ngày càng khó. Từng tầng cửa ải, tựa hồ là phong tỏa ngăn cản, đi đến quốc đô mỗi một con đường, hơn nữa còn chuẩn bị phi kiếm tay, chính là xem ai muốn thông qua phi hành vào vào quốc đô, hết thảy cũng là giết không tha. Liễu Minh mới sẽ không bị bực này trò trẻ con thủ đoạn cho ngăn cản, hắn trực tiếp bay lên dựng lên, phủ giư phía trên chín vạn dặm, giống như lớn côn bằng cánh chim như thế, tiếp đó bay lượn ở trên trời. Ở đây liền xem như người phía dưới cảnh giới lại cao hơn cũng vô pháp nhìn thấu thiên ngoại thiên đồ vật. Liễu Minh rất dễ dàng liền bay đến quốc đô bầu trời, tiếp đó tùy tiện tìm một chỗ đất chống liền rơi xuống. Nó rơi xuống phát hiện quốc đô bầu trời cũng có một tầng kết giới. Tầng này kết giới là dùng một tầng trận pháp cho cấu tạo đi ra ngoài. Liễu Minh không nhìn thẳng hắn, tiếp đó cường đột đi vào. Kết giới vừa vỡ, người trong thành đều biết xảy ra sao sự tình. Bất quá cũng may Liễu Minh trong nội tâm ý thấy, trực tiếp rời đi. Cái kia nơi thị phi. Lúc này quốc chủ cùng tam vương gia đang tại cửa hàng lớn bên trong thương lượng sự nghi, tiếp đó kết giới bị đột phá tin tức liền đã truyền tới. Quốc chủ sờ lên râu mép của mình, sau đó nói: "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, người đến nát hẳn là một cái thiên nhân cường giả, ta kết giới này, liền xem như thông thiên cảnh cũng không thể tránh được, nhưng mà hắn lại có thể cường đột đi vào, chính xác khó giải quyết." Tam Vương gia lo lắng nói: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hiển nhiên đã binh lâm thành hạ, chúng ta còn muốn án binh bất động sao?" Quốc chủ cười lạnh một tiếng, nói: "Cái này ngươi yên tâm, ta đã sớm bố trí Thiên La địa võng, đủ loại pháp bảo cũng đã dùng tới, đến lúc đó hắn nhất định sẽ có đi không trở lại." Thiên Nam quốc gia sản coi như hết sức hùng hậu. Liễu Minh đi ở trên đường, hiện không có một người chống dỗng, xem ra là vì chào chính mình. Tiếp đó nhường tất cả mọi người nút ở trong nhà đường đi ra. Lúc này ở trên không đung đưa trên đường phố, đột nhiên có một đống lớn phi kiếm bay tới. Liễu Minh xem xét, mũi kiếm chĩa thẳng vào chính mình, rõ ràng chính là muốn đưa mình vào tử liễu. Chỉ bất quá Liễu Minh còn không có biết rõ ràng đến cùng ai đang điều khiển lấy cái này chống kiếm. Sau đó những cái kia kiếm trên không trung vũ động, tiếp đó nhanh chóng liền xông về Liễu Minh. Liễu Minh huy động một chút ống tay háo của mình, nhấc lên một hồi sát khí, tiếp đó cái tiêu một đống kiếm biến mất không thấy. Ngay sau đó lại từ đường đi bên kia giết tới đồng dạng một đồng kiếm. Liễu Minh nghĩ thầm, kiếm trận. Nếu như là kiếm trận mà nói, đây cũng có lần, nhớ năm đó tại Chư Thiên sông sáo thời điểm, cũng là chế tạo qua Chu Tiên kiếm trận. Nhưng mà đảo mắt xem xét, phát hiện đó cũng không phải kiếm trận, mà là một kiện tuyệt phẩm linh bảo. Những thứ này kiếm kỳ thực chính là một thanh kiếm phân thân, Liễu Minh có thể tình tưởng cảm giác được cổ linh lực này, thế là Liễu Minh trực tiếp liền mặt hướng những phi kiếm kia. Tiếp đó tập trung thần lực của mình, cùng món kia tuyệt phẩm linh bảo bao gồm có linh lực sinh ra hô ứng, tiếp đó những cái kia kiếm nhanh chóng hợp thành một cái bản thể dần dần lộ ra. Nhanh đến Liễu Minh bên người thời điểm, thanh kiếm kia đột nhiên ngừng, bởi vì thanh kiếm kia đã hoàn toàn bị Liễu Minh chiếm hữu. Liễu Minh bây giờ mở ra tay của mình, tiếp đó thanh kiếm kia liền chạy tới Liễu Minh trên tay. Liễu Minh cười, nói: hôm nay ta liền để các ngươi trên cái này đại lục mặt người biết một chút cái gì là chân chính kiếm pháp. Sau đó Liễu Minh bay thẳng đến giữa không trung, sau đó trở lại cả tòa thành chính giữa, như mặt trời ban trưa chỗ, tất cả mọi người thấy được, trên bầu trời có một cái bóng đen. Liễu Minh cờ trong tay thanh kiếm này, tiếp đó tập trung chính mình tiết lực một cách hết sức chăm chú mà chém xuống, hắn sau khi đi tới nơi này, cho tới bây giờ không có hết sức chăm chú công kích qua. Lần này trực tiếp chém xuống, tiếp đó cả tòa thành trì trong nháy mắt bị chia làm hai nửa. Tất cả mọi người đã kinh ngạc đến mấy người, liền Thiên Nam Quốc quốc đô cung điện cũng bị chia làm hai nửa, bên trong vàng son lộng lẫy trong nháy mắt đã mất đi lộng lẫy. Liêu Minh đây là lơ lửng giữa trời, tiếp đó hô to, ai là quốc chủ? Còn không mau mau hiện thân? Dạng này bá khí cách làm nhường toàn thành người đều ở một loại sợ hãi trong không khí. Cái kia quốc chủ cùng Tam Vương gia vẫn tại trong hoàng cung. Nhưng mà bọn hắn chỗ cung điện đã bị đánh thành hai khúc, Tam Vương gia hai cái đuổi đã run rẩy không ngừng, hắn nói, có thực lực thế này, quả thực là làm cho người không cách nào tưởng tượng, mục đích của hắn đến cùng là cái gì đây? Thiên Nam Quốc Quốc chủ bây giờ đã tức sùi bặm mép, nhìn không được phẫn nộ, nói, tức chết ta vậy, ta không quản hắn mục đích là cái gì, ta dù sao cũng là một cái thiên nhân ngũ trọng quốc chủ, cư nhiên như thế không nhìn ta Thiên Triều thần uy, ta nhất định muốn cùng cái này Liễu Minh quyết nhất tử chiến. Chương 463, tối cường pháp bảo. Liễu Minh đem hoàng cung chém thành hai khúc, cái kia quốc chủ tự nhiên ngồi không yên. Thế là đứng dậy hái bay đến giữa không trung, cùng Liễu Minh rằng có đứng lên. Liễu Minh xem xét hắn là một cái mặt mũi tràn đầy sát khí lão nhân, thế là nói, "Lão nhân già, ta khuyên ngươi còn là thành thành thật thật ở tại trong nhà mình, đừng làm loạn trốn đi động, cẩn thận ném đi mạng nhỏ." Lão nhân kia nói, "Phi, ngươi cái này tặc tử có phần cũng quá mức phế lối, giết thủ hạ ta cao thủ, còn hủy quốc gia của ta, ngươi liền chết đến tuột cùng là muốn làm gì? Có cái gì mục đích không thể cho ngươi biết?" Liễu Minh nghĩ thầm, sự tình ngược lại đã đến mức này, cái này Thiên Nam Quốc quốc chủ Tự hồ đã xem là tiếp cận toàn bộ Thần Vũ Đại Lục đỉnh phong tồn tại. Thế là Liễu Minh nói, kỳ thực cũng không cái gì, chính là muốn hỏi một chút, các ngươi thông qua giết người đến để thằng chính mình tu vi ma công là từ đâu có được? Thiên Nam quốc quốc chủ bây giờ đã trong lòng có chút phát hư, chuyện này vẫn luôn là bí mật, cũng không biết là ai truyền đi. Nhưng mà hắn che đậy kín nội tâm mình hốt hoảng, tiếp đó giả bộ không biết nói, ta Đường Đường Thiên Nam quốc quốc chủ Vương Bình Xuyên, ngươi muốn quang minh lỗi lạc, đi phải đằng, ngồi bừng, tu luyện ma công người giết không tha, đây là toàn bộ Thần Vũ Đại Lục quy củ, ngươi nói mà không có bằng chứng không cần thiết ngậm ngó phương người. Liêu Minh nói, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nhất định để ta đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới bằng lòng nói ra tình hình thực tế sao? Vương Bình xuyên lúc này trên người mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, hắn mặc dù đã là thiên nhân ngũ trọng tu vi, hơn nữa tại toàn bộ thần vũ đại lục không có mấy người có thể là đối thủ của hắn, nhưng mà dựa vào tu vi của mình, thế mà nhìn không thấu Liêu Minh đến cùng là dạng gì cảnh giới, cho nên hắn lúc này mới đúng Liêu Minh thật để phòng đứng lên. Vương Bình xuyên nói, bất đi ngủ ta, đừng tưởng rằng ngươi che giấu đi cảnh giới của mình tiếp đó liền có thể man thiên quá hải ta nhìn ngươi cũng chỉ bất quá là một cái nho nhỏ thông thiên cảnh a ta nhất định muốn đem thần hồn của ngươi rút ra đi ra tiếp đó ngày đêm rèn đốt nhường ngươi sống không bằng chết liêu minh mắt lạnh nhìn hắn tiếp đó lạnh lùng nói đi đã ngươi như thế không biết trời cao đất rộng vậy ngươi liền cứ việc tới ta thành toàn ngươi vương bình xuyên cho mình đánh động viên sau đó tiếp đó ổn xuống tâm thần đem trong cơ thể của mình tu vi hồn nguyên hợp nhất xuất hiện sau lưng một đoàn màu tím tường vân một dạng minh tập trung nhìn vào có một chút như vậy hồng ngông tử khí cái bóng nhưng mà còn kém quá xa Vương Bình xuyên vận khí sau đó đáp ý Liễu Minh nói ta tử khí công đã đại công cáo thành lần này coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời cũng trốn không thoát tay của ta cuối cùng hắn hướng về Liễu Minh chính là một quyền đánh qua Liễu Minh cũng không mềm lòng cho tới nay hắn kéo dài thời gian đã quá phiền cho nên lần này Liễu Minh muốn tốc chiến tốc thắng cực lớn quyền phong giống như một đầu du long như thế xông về Liễu Minh cố khí tức này toàn bộ đến từ cái kia Vương Bình xuyên đan điển chi khí nếu là đối với một cái người bình thường mà nói tuyệt đối có thể để cho đối phương chia năm sẻ bảy nhưng mà đối thủ của hắn bây giờ là Liễu Minh. Liễu Minh mở ra chính mình tiên khí, có tiên khí hộ thể, hắn phản phất là một cái sắc bén dao nhọn như thế, xuyên phá toàn bộ công kích. Tốc độ nhanh kinh người, Vương Bình xuyên vừa mới phát ra công kích, còn tưởng rằng lòng tin chân đầy, nhưng mà hắn bây giờ thế mà mắt thường bắt giữ không đến Liễu Minh động tác. Trong một nhịp hít thở, hắn liền bị Liễu Minh cản chém ngang lưng đánh gãy. Tiếp đó, không phòng bị chút nào hắn trực tiếp liền phun một ngụm máu tươi, mắt thấy liền muốn liền như vậy vẫn lạc, nhưng mà thân thể của hắn phản phất như là có đồ vật gì tại giận rát, đau đứt tơ còn liền như thế. Từ từ thân thể tàn khuyết có liễu mạng, nhận được cùng một chỗ tiếp đó miệng vết thương có một đoàn màu tím từ vân rất nhanh liền lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước liêu minh long mày nhíu lên sau đó nói quả nhiên có chút ý tứ ta nhìn ngươi là giữ lại thủ đoạn cuối cùng đâu a một chiêu kia mới vừa rồi chính xác đem vương bình xuyên dọa cho cái không nhẹ hắn cho tới bây giờ không có chân chính trong thực chiến vận qua bộ này tử vân quy khí công hắn bộ công pháp này chính là có thể để cho mình cơ thể bị thương tổn thời điểm có thể vô hạn lợi dụng đan điền chi khí tiếp đó đem thân thể của mình cho khâu lại tốt hơn nữa đối chiến lược cũng có khôi phục vương bình xuyên ổn định lại sau đó tiếp đó đối với liễu minh nói bây giờ biết sự lợi hại của ta đi ngươi là không giết chết được ta liễu minh căn bản không để ý bởi vì hắn một mắt liền có thể nhìn thấu bộ công pháp này thực chất đúng bệnh hút thuốc quả thực là dễ như trở bàn tay nhưng vào lúc này vương bình xuyên cảm thấy mình ở thế yếu vì mục đích bảo bệnh tiếp đó muốn thừa dịp loạn chạy trốn tiếp đó liền thấy hắn từ bên hông lấy ra một bộ bức họa tiếp đó đối với liễu minh nói ngươi thật sự rất mạnh ta chỉ có thể gửi ra thiên nam quốc tối cường pháp bảo nhưng mà chờ đó cho ta à chúng ta sau này còn gặp lại Nói xong tại chỗ liền đem trong tay hắn bức tranh đó ném đến giữa không trung, tiếp đó trực tiếp cho hiện thế. Bức kia bức họa cắt bỏ sau đó, Liễu Minh thấy là một bộ tán khuyết không đầy đủ Thanh thủy sơn hà đồ, cùng Hà đồ lạc thư lại có chút tương tự, nhưng mà trong cảnh giới lại là khác biệt một trời một vực. Liễu Minh thông qua những thứ này pháp bảo càng thêm xác định, thần này vũ đại lục nhất định còn cất dấu cực lớn thần bí, thậm chí có thông hướng thế giới khác lối đi bí mật. Chương 464, Liên Minh phản Liễu Minh. Vương Bình xuyên liền thừa dịp loạn tiếp đó thôi động chính mình bảo mệnh phù trực tiếp liền biến mất ở phía chân trời. Không có người biết hắn tính toán đi đâu. Nhưng mà Thiên Nam quốc chính xác liền như vậy triệt để hủy diệt, hoàng thành đều bị người chặt thành hẻm núi, hắn tồn tại cũng không có cái gì ý nghĩa. Liễu Minh từ cái kia một bức không chọn vẹn trong bức họa liền có thể kết luận, hẳn còn có khắc không chọn vẹn bức tranh ở nơi này trong đại lục. Vừa rồi, Vương Bình xuyên biến mất phương hướng muốn đi phía tây, nếu là đi phía tây mà nói, hẳn là cũng có thế giới mặt khác. Nghĩ tới đây, Liễu Minh liền lập tức thôi động chính mình pháp thuật, tiếp đó hướng một kia chớp trực tiếp liền hướng phía tây bay đi. Bay đến một chỗ phồn hoa thành trì thời điểm Liễu Minh liền rơi xuống, nhìn đến đây tiếng người huyên náo, Nhưng mà mọi người mặc quần áo cùng phía trước tại thiên nam trong nước y phục trên người lại lớn cùng nhau khác biệt, Liễu Minh liền biết mình đã đến quốc gia khác. Thế là vẫn là như cũ, hắn tìm một nhà danh khí lớn khách sạn, muốn đi vào bên trong nghe ngóng điểm tin tức. Làm hắn ngồi xuống ăn cơm thời điểm, người chung quanh đàm luận cũng đều là chuyện của hắn. Chung quanh có người nói, cũng không biết cái này Liễu Minh là hạng người gì, lại có thể nhường thiên nam quốc quốc chủ Vương Bình xuyên chạy trốn từ phía. Một người khác trả lời nói, vậy khẳng định là thiên nhân cường giả nhưng mà chúng ta toàn bộ thần vũ đại lục tứ phương quốc gia cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua bất kỳ một cái nào có thể áp chế quốc chủ người nghe nói vương bình xuyên liền bọn hắn định quốc pháp bảo cũng đã hiến tế hơn nữa còn chạy trốn tới quốc gia chúng ta còn không phải sao hơn nữa còn nghe nói cái kia gọi liễu minh người cơ hồ chỉ dùng thời gian mấy hơi thở liền giải quyết vương bình xuyên hơn nữa cảnh giới của hắn cũng một mực là bí mật chưa bao giờ hiện lộ mình rốt cuộc là loại nào cảnh giới liễu minh nghe những lời này tiếp đó nghi thầm quả nhiên tên thiên là tới đến nơi này bất quá quốc gia này đến cùng là quốc gia nào thế là hắn gọi tới tiểu nhị nói tiểu nhị ta mới đến ngươi nói cho ta một chút quốc gia này phong thổ a cái kia tiểu nhị một mặt kinh ngạc nói ngươi không biết đây là cái gì quốc gia ngươi liền dám đến lòng can đảm cũng không nhỏ chúng ta quốc gia này đối với tán tu thế nhưng là rất kiêng kỵ ngươi tốt nhất vẫn là mau mau rời đi thôi nói xong cũng không có phản ứng liêu minh nhiên mở liêu minh sau khi cơm nước xong tiếp đó dọc theo đường nhìn thấy trên đường sẽ có một chút thần bí vì xuất hiện bọn hắn thần sắc hốt hoảng phảng phất là đang tìm cái gì người hơn nữa nhìn đến người khả nghi liền sẽ để bọn hắn dừng lại hỏi thăm một phen. Liêu Minh sợ chế tạo không cần thiết, tiếp đó liền che giấu tung tích của mình, đi tới trong một cái hẻm nhỏ, không nghĩ tới ở nơi này cái hẻm nhỏ bên trong ngoài ý muốn phát hiện một cái sách lẻ. Hắn đến gần xem xét liền phát hiện một bản thần võ thông thức sách, tiếp đó hắn liền trực tiếp cầm xuống, cuối cùng trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Liêu Minh là tại tìm một nơi yên tĩnh, thật tốt nghiên cứu một chút. Hắn đánh mở quyển sách này sau đó, phát hiện trong này ghi lại toàn bộ đều là Thần Vũ Đại Lục lịch sử. Nguyên lai khối này Thần Vũ Đại Lục là một mảnh bị vứt bỏ đại lục chẳng thể trách trong này tiên khí như thế rác rưởi. Trong sách này viết, trước kia Thần Vũ Đại Lục đã từng đi ra một cái thánh nhân, nhưng mà cái này thánh nhân không biết lượng sức đi khiêu chiến chư thiên, kết quả thất bại tan tác mà quay trở về. Hơn nữa treo đến chư thiên cường giả không cao hứng, sau đó liền trực tiếp đem Thần Vũ Đại Lục xem như rác rưởi như thế, tiếp đó vứt bỏ đến Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, hơn nữa hút khô trong đó tiên khí. Cho nên bây giờ đại lục này bên trong còn giữ lại tiên khí căn bản cũng không có thể làm cho bọn hắn tu luyện tới sau cùng vũ cục cảnh. Nghĩ tới đây, Liễu Minh mới hiểu được vì cái gì nhiều người như vậy dùng giết người tiếp đó tu luyện ma công biện pháp tấn thăng không chỉ có như thế trên quyển sách kia còn ghi lại cái này một cái thần kỳ cố sự toàn bộ thần vũ đại lục phân tứ phương quốc theo thứ tự là thiên nam hải bắc hoa tây về đông liễu minh bây giờ chính mình ngay tại hoa tây quốc trong quốc đô mặt cái này bốn cái quốc gia vị trí địa lý khác biệt tương truyền cái này bốn cái quốc gia người khai sáng cũng là cao nhân đắc đạo lắng xuống một hồi cả thế gian hoắc loạn tiếp đó hợp phân một loại thánh vật xem như định quốc chi bảo đoán trường chính là sơn hà đồ liễu minh minh xác thực điểm ấy sau đó hắn liền có phương hướng Kế hoạch bước kế tiếp chính là muốn để cái kia bốn cái quốc chủ chạm mặt, chỉ có dạng này mới có thể giải khai như thế nào đả thông thế giới này mở miệng câu đố. Nghĩ tới đây Liễu Minh liền trở về Hóa Tây Quốc quốc đô. Bất quá lúc này trên đường cũng đã hết sức vắng vẻ, trên đường người cũng đều đi, sát vội vàng. Liễu Minh tùy tiện kéo qua một người xa lạ, tiếp đó hỏi hắn gì tình huống. Người xa lạ kia liếc mắt nhìn Liễu Minh, sau đó nói: đi nhanh đi, ở đây cũng không thể chờ đợi. Nghe nói cái kia gọi Liễu Minh rất nhiều nhanh liền muốn phản công, cho nên tứ phương quốc quốc chủ toàn bộ đã tập hợp tạo thành quân liên minh. Liễu Minh nghĩ thầm. Còn có Minh Quân, vừa vặn để cho ta đem các ngươi đều cho tận diệt, bớt ta đây đến lúc đó từng cái từng cái tìm phiền toái. Mà giờ khắc này tại Hóa Tây quốc trong hoàng cung, Vương Bình Xuyên đang tại điều dưỡng khí tức của mình, mà ở bên cạnh hắn chính là Hóa Tây quốc quốc chủ Trần Huyền đạo. Hắn nói, lần này chúng ta bốn người liên thủ, chắc chắn có thể giết hắn. Chương 465, đại hội. Vương Bình Xuyên nói, theo ý ta mà nói, chắc chắn không có dễ dàng như vậy. Người này võ công cực cao, hơn nữa căn bản mắt thường không cách nào bắt giữ, cũng nhìn không ra là nhà ai công pháp, tựa hồ chính là bầu trời thượng thần như thế. Sắp phạt quả đoán, căn bản không có kết cấu gì mà theo." Trần Huyền Đạo nói, thật như Vương huynh lời nói. Vương Bình xuyên thở dài, nói, "Thiên chân vạn sắc nhà, không phải vậy ta Thiên Nam quốc là như thế nào cứ như vậy hướng đi rơi xuống đâu. Cho nên các ngươi cũng tốt nhất chuẩn bị kỹ càng liều chết thủ đoạn bảo vệ. Trần Huyền Đạo như có điều suy nghĩ. Liêu Minh bên này chỉ là tìm một cái bình thường khách sạn, tiếp đó ở lại, bây giờ chuyện này đã là dư luận xôn xao. Liêu Minh cũng chỉ là che giấu khí tức của mình, để bọn hắn không nhìn thấy cảnh giới của mình, cho nên bọn hắn mới sẽ không đến tìm phiền phức. Nam ở trên giường Liêu Minh nghĩ thầm, cũng không biết thần này vũ đại lục bên trong tích chứa cái gì về liên diệu, bất quá có thể chắc chắn một điểm, nhất định có biện pháp cùng thế giới bên ngoài có chỗ liên quan cùng cầu thông. Bằng không sơn hà đồ khí vận cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này cái địa phương quỷ quái, nếu quả như thật có thể khai thông cùng một cái thế giới khác ăn thông đường dây, Liêu Minh thật đúng là muốn đi cái kia thế giới sông sáo một phen. Không hề nghi ngờ, thế giới kia hẳn là so bây giờ thần này vũ đại lục cao cấp rất nhiều, cho đến lúc đó liền thật là có thú vị. Ngày thứ hai buổi trưa. Hải Bắc quốc quốc chủ Vạn Lý Du cùng Phi Đông quốc quốc chủ Quân Thiên Địa liền mang theo cao thủ của mình đến. Liễu Minh lẫn trong đám người, sau đó nhìn bực này chiến trận, nghĩ thầm, xem ra hôm nay chính là muốn động thủ thời điểm. Tứ Phương quốc quốc chủ đã đến cùng, bọn hắn tề tụ một đường, thương lượng chính là Liễu Minh sự tình, bốn người này toàn bộ đều là thiên nhân cảnh cao thủ, tối cường không gì bằng Vạn Giảm ơi, đã là thiên nhân thất trọng. Thực lực bây giờ liếc qua thấy ngay, Vương Bình xuyên thực lực là yếu nhất, cùng Trần Huyền Đạo cũng là thiên nhân ngũ trọng, nhưng mà bất đồng chính là, quốc gia của nó đã không tồn tại nữa. Vạn Lý Du kỳ thực một mực không thể cùng bọn hắn làm bạn, tâm cao khí nạo, hắn vẫn cảm thấy mình là thần vũ đại lục cao thủ tuyệt thế, thế, không người có thể địch. Thế là mới vừa ở vào trong hoàng cung liền đại phóng. Vương Bình Xuyên nghe nói ngươi quốc đô bị người khác cho một đao chặt thành hai nửa, quốc gia cũng không còn tồn tại, thậm chí ngay cả ngươi cũng muốn chạy trốn chết, là chúng ta thần vũ đại lục xỉ nhục. Vương Bình Xuyên lòng có khước phục, nhưng mà cũng chỉ có thể gối lên lửa giận của mình. Bản thân thật trong cảnh giới cùng hắn trên lệnh rất lớn. Thứ hai nếu như bây giờ phá hủy hợp tác, như vậy ngày phiền toái. Thiên nhân cảnh cung giả nhiều một tầng tu vi. Phạm pháp chính là cách một cái không thể vượt qua khoảng cách, chỉ có không ngừng tiếp cận tầng kia tu vi mới có thể tới ngang hàng. Từ một điểm này hơn vạn dặm bơi không thể nghi ngờ là tối cường. Quân Thiên Điệu thân là thiên nhân lục trọng cũng có nhất định quyền nói chuyện, hắn nói, đúng vậy à, đây cũng quá mất ức, lại nói người kia thật như như lời ngươi nói lợi hại như vậy sao?" Vương Bình xuyên gật gật đầu, nói, "Nếu như không phải bất đắc dĩ, ta cận kề cái chết cũng không nguyện ý thấp cái này kích thước, nhưng mà chuyện này thần quản thần vũ đại lục căn nguy." Vạn Lý Du đông nhiên cảnh giác sau đó nói, "Chỉ giáo cho." Vương Bình xuyên nói, "Cái kia gọi Liễu Minh" Tại khai chiến phía trước đã từng trực tiếp hỏi ta từ nơi nào học sát nhân ma công. Không khí đột nhiên lập tức liền lầm vào yên lặng, tựa hồ mỗi người bọn họ cũng không nguyện ý nhắc lên chuyện này. Vậy ngươi lại cũng thu hồi chính mình hài hước thái độ, sau đó nói, lại là chạy loại chuyện này tới, đi, chúng ta ngồi xuống lại nói. Vương Bình xuyên nói, loại thủ đoạn này là chúng ta mật pháp, ngươi là từ chúng ta định quốc chi bảo bên trong rút ra đi ra ngoài một chút đo ngắn, nếu như hắn biết loại này thần bí, có thể là từ một cái thế giới nào đó đến cao nhân, sau đó tới thay trời hành đạo tới. Đám người há nhiên, vạn dặm bơi cố giả bộ trấn định. Sau đó nói, ngươi trước tiên đừng nghi thần nghi quỷ, hắn có phải hay không ngoại giới cao nhân còn rất khó nói, nhưng mà ngươi quả thực là không nhìn thấy tu vi của hắn sao? Nói được lúc này, một thanh âm từ bọn hắn nóc nhà truyền đến, chính là Liễu Minh, Liễu Minh hô to, ngươi có thể tận mắt nhìn, nhìn ngươi có thể hay không nhìn thấu tu vi của ta. Vạn Lý Du cực kỳ hoảng sợ, tiếp đó một trưởng đánh ra trực tiếp đem nóc phòng cho đánh xuyên qua, Liễu Minh bây giờ cũng sớm đã đi tới trước cửa chính, tiếp đó đạp cửa mà vào. Nhìn thấy bọn hắn ở nơi này âm u trong hoàn cảnh thương lượng như thế nào đối phó chính mình, Liễu Minh cười, nói Ưu các ngươi từng cái một toàn bộ đều là một nước chi chủ, thế mà ở nơi này trong phòng nhỏ nói ma công chuyện. Vạn Lý Du bạo phát chính mình khí trạng, khí thiên nhiên trồng lực lượng, trong nháy mắt đem chúng quanh hết thể tối thi ép thành cho tàn, nhiều đột phá hư không trạng thái. Liễu Minh gật gật đầu, nói có chút đồ vật. Vạn Lý Du thuyết ngươi chính là cái kia làm loạn thần vũ đại lục Liễu Minh a, ta ngược lại muốn nhìn ngươi lợi hại đến mức nào. Liễu Minh nói các ngươi mấy người này có thể nói là trong thế giới này lợi hại nhất tồn tại a. Vạn Lý Du thuyết phải thì như thế nào? Liễu Minh nói vậy thì dễ làm rồi. Ta cũng chỉ có một vấn đề, đem các ngươi ma công nói thẳng ra, tiếp đó đem các ngươi định quốc chi bảo đều lấy ra, bằng không ta cũng chỉ phải tự mình động thủ hủy cái này cho má gì thần vũ đại lục. Chương 466, bí mật. Vạn Lý Du có chút tức giận, nói, tới trước nói một chút, ngươi đến cùng có mục đích gì à? Ngươi muốn biết ma công đối với ngươi có chỗ tốt gì? Còn có, ngươi đến cùng là người nơi nào? Vì cái gì cảnh giới như thế khó bề phân biệt. Liêu Minh nói, thân phận của ta các ngươi bảy kiến cỏ này còn chưa xứng biết, mục đích của ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng. Ta đã mệt mỏi cái này địa phương rất dưới. Vạn Lý Du cảm giác mình bị đùa bỡ bỡn, tiếp đó trực tiếp đánh ra một quyền, trong miệng hô to, "Vạn pháp quý nhất." Liêu Minh nhìn cũng chưa từng nhìn, đưa tay chính là một chiêu phá diệt vạn pháp, Vạn Lý Du khí tức cùng quyền pháp đã tại chỗ đương nhiên vô tổn. Liêu Minh mặt coi thường nhìn xem Vạn Lý Du nói, nghĩ không ra đường đường thiên nhân quốc chủ lại còn làm đánh lén trò hề này. Vạn Lý Du căn bản cũng không để ý tới Liêu Minh khiêu khích, mà là đối với bên người mấy vị khác quốc chủ nói, "Còn chờ cái gì đâu? Các vị quốc chủ, bây giờ lại địch trước mặt, ra tay đi." Ba người khác như ở trong Ngọc Mới Tỉnh, tiếp đó nhao nhao xuất thủ. Nhưng mà thực lực của bọn hắn vẫn là quá mức suy nhược, căn bản liền không đáng giá nhức lên, Liễu Minh căn bản vốn không tiến hành để ý tới. Vạn Lý Du tựa hồ nhìn ra môn đạo, nói, người này có vô cùng thâm hậu nội công, không chỉ có thể che giấu cảnh giới của mình, hơn nữa có thể hồn khí quý nhất, để cho mình nục thân kiên cố. Quân tiên điệu nói, cái kia nên làm thế nào cho phải. Liền không có có biện pháp phá giải sao. Vạn Lý Du nói, là đánh bây giờ chúng ta chỉ có thể hợp lực mà công chi nhớ kỹ nhất định muốn sử xuất toàn lực, bằng không mà nói liền thất bại trong gan tớc. Liễu Minh gật đầu, nói: các ngươi bày kiến cò này thật sự chính là khuyết thiếu sức tưởng tượng, coi như ngươi nhóm hợp kích lại có thể thế nào? vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thế là Liễu Minh một quyền đánh ra, lấy nghiền ép hư không cái chủng loại kia, quá là trong nháy mắt liền xông về đối diện bốn người kia. Bốn người kia đã thất kinh, đây là vạn lý du, ném ra một cái la bản, cái kia la bản bay đến không trung bên trong sau đó, giống như một cái lưới lớn như thế. Tiếp đó liền rơi xuống Liễu Minh quyền pháp ở trong, ngươi là Liễu Minh quyền phòng. Cứ như vậy tiêu thất hầu như không còn. Liễu Minh nhãn tỉnh sáng lên, nói, có loại này đồ chơi hay, xem ra ta còn thực sự phải cùng các ngươi hảo hảo chơi một chút. Vạn Lý Du nói, chớ nói mạnh miệng, đây chính là thiên bản, bên trong huyền ứng cơ, nhưng cũng không phải ngươi tùy tiện liền có thể nhìn thấu, xem chiêu à. Sau đó hắn giơ lên trong tay la bàn, tiếp đó minh thả tới, Liễu Minh cũng không có né tránh, tiếp đó la bàn liền hóa thành một cái lưới lớn thu nạp Liễu Minh. Vạn Lý Du cười to, nói, không tới trên tay của ta à, ta cái này thiên sát la bàn có thể hoàn toàn áp chế bất luận người nào cảnh giới. Coi như ngươi không chịu lộ ra chính mình cảnh giới, ngươi bây giờ cũng chính là một cái tay không tất sắt phàm nhân rồi. Liêu Minh cũng không có để ý tới hắn, mà là tỉ mỉ cảm thụ được cái này Phật La Bản mang đến lực lượng. Hắn phát hiện cái này La Bản, quả nhiên không giống bình thường, trong này khí tức cùng toàn bộ thần võ đại xanh khí tức hoàn toàn chính là hai loại thứ không giống nhau. Bằng vào Liêu Minh kinh nghiệm nhiều năm, hắn có thể biết cái này La Bản căn bản cũng không phải là trong thế giới này đồ vật. Liêu Minh thế là nói, xem ra các ngươi cất giấu rất nhiều bí mật à, cái này La Bản lại là thế giới nào bố thí cho các ngươi? Vạn Lý Du trong mắt liền đã nhanh chân lùi ra, hắn dùng thanh âm run dậy hỏi Liễu Minh nói: Ngươi đến cùng biết bao nhiêu? Liễu Minh vừa rồi cũng chỉ là phỏng đoán, hắn suy đoán trong thế giới này quốc chủ nhất định cùng ngoại giới có chỗ câu thông, cho nên mới sẽ thu hoạch lớn lượng khí vận. Vạn Lý Du phản ứng cũng nói cho hắn biết, hắn phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Liễu Minh nói: Ta biết bao nhiêu không trọng yếu, trọng yếu là ngươi muốn đem mọi chuyện cần thiết đều phải nói cho ta. Vạn Lý Du qua thần tới, tiếp đó quay người đối với còn lại ba vị quốc chủ nói: Chuyện này tiết lộ khẳng định cùng chúng ta có liên quan, nhất định phải đem người này giết chết, bằng không mà nói bên trên trách tội chúng ta ai cũng đảm đường không nổi còn lại ba người kia càng thêm nơm nớp lo sợ vương bình xuyên sau đó nói nhanh lên động thủ đi lưu thêm nó một giây cũng là tai họa bọn hắn thật đúng là cho là cái kia la bàn có thể đem liễu minh khống chế chờ bọn hắn lấy lại tinh thần muốn động thủ thời điểm liễu minh đã đem cái kia la bàn lấy được trên tay tấm vong lớn kia cũng đã biến mất không thấy sau đó liễu minh ngón tay hơi chút dùng sức cái kia la bàn liền bị tách ra thành hai nửa vạn lý du đã vạn niệm đều thành cho có thể đánh bại hắn chiêu thức cũng không có chút nào sợ nhưng mà có thể dễ dàng hủy hoại hắn tuyệt thế pháp bảo vậy hắn liền tuyệt đối không phải người bình thường. Liêu Minh nói, bây giờ đặt tại trước mặt các ngươi là hai con đường, một loại là để cho ta đem các ngươi toàn bộ đều giết ánh sáng, tiếp đó chính ta tìm được tất cả vấn đề đáp án. còn có một loại chính là nói cho ta toàn bộ sự kiện chân tướng, tiếp đó để cho ta phế bỏ ngươi nhóm tu vi, để các ngươi biến thành phẳng thể. còn lại ba vị quốc chủ đều không dám nói chuyện, toàn bộ đều nhìn Vạn Lý Du sát mặt. Vạn Lý Du trong lòng kỳ thực cũng tại dao động, cuối cùng hắn lưỡi lỏng miệng, nói, ta mặc dù không biết ngươi đến cùng là người phương nào, nhưng ngươi nhất định là một cái cao nhân tuyệt thế. Ta nguyện ý đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi. Nhưng khi hắn vừa há miệng trong nháy mắt đó, một ngụm máu tươi tùy theo phun ra ngoài. Chương 467, mà đế. Liễu Minh nhanh chóng một bước tiến lên, tiếp đó đưa tay ổn định thần hồn của hắn. "Liễu Minh, hô to, ai biết đây là chuyện gì? Chẳng lẽ có người trong bóng tối điều khiển cái gì không?" Vương Bình xuyên kinh sợ thất sắc, tiếp đó ngồi liệt tới địa bên trên, cuộc sống của bọn hắn cũng bắt đầu từ từ mục nát. Tiếp đó hắn đối với Liễu Minh nói, "Không có biện pháp, từ vừa rồi la bàn bị truy hồi, hắn nên cảm thấy, đây là động tiến chủ." Một khi chúng ta tiết lộ thiên cơ, liền khó thoát khỏi cái chết. Liêu Minh bây giờ rất phẫn nộ, rõ ràng lập tức liền muốn tới tay đáp án, lại tại ở đây lại vẽ lên một cái im lặng tuyệt đối. Thế là hắn lớn tiếng hỏi Vương Bình xuyên nói, hắn đến cùng là ai? Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Bình xuyên cùng hai người khác như thế, lập tức liền muốn thần hồn tự tán, hôi phi yên diệt, hắn dùng hết chính mình sau cùng một tia khí lực nói, đem sơn hạ đồ bộ tu. Tiếp đó cái này bốn cái quốc chủ toàn bộ đều mất mạng. Liêu Minh là càng ngày càng cảm thấy chuyện kỳ quặc, hắn biết chắc có người ở âm thầm thao túng cái gì. Nhưng mà thần hồn của bọn hắn cũng đã biến mất không thấy, đến lúc đó chính là siêu hồn thuật cũng vô pháp bày ra, căn bản vốn không biết bọn hắn đến cùng là tại ẩn giấu lấy cái gì. Bất quá cũng may Vương Bình xuyên lưu lại một cái manh mối, thế là Liễu Minh liền vơ vét ba người khác túi chữ vật, tiếp đó tìm được Sơn Hà đồ mảnh vụn. Tiếp đó liền đem cái này Sơn Hà đồ mảnh vụn ghép lại đến cùng một chỗ, quả nhiên là một bộ cực lớn Sơn Hà bức tranh, mà vẽ lên hẳn là Thần Vũ đại lục. Nhưng mà khi đó Thần Vũ đại lục nhưng vẫn là mười phần vui vẻ phồn vinh dáng vẻ. Nhưng mà trong mấy mắt, đầu chuyển tinh di, một mảnh mây đen áp chợt Toàn bộ sơn hà đồ bắt đầu xuất hiện phá thoái, xem ra là xuất hiện biến hóa gì, cho nên mới sẽ có dạng này dị tượng xuất hiện. Ngay sau đó một cái bàn tay hắc ám trực tiếp bao phủ tại toàn bộ núi sông bầu trời, sau đó liền xuất hiện bốn nước lớn chủ túi đầu xương thần hình ảnh, chính là bốn nước lớn chủ bốn phía lùng bắt bách tính. Tiếp đó quan đệ lên, tiếp theo chính là bọn hắn đem những này bách tính toàn bộ đều cho cung thượng, cái kia tế đàn, hiến tặng cho cái kia bàn tay hắc ám. Đây hết thảy động tác quả thật đều là một, xem ra cái này thần vũ đại lục âm lưu liền đến bắt nguồn từ cái này hắc ám đại thủ nhưng mà cái này hắc cám tay đến cùng là thuộc về ai đây này ngay sau đó liễu minh liền thấy sơn hà đồ bên trên đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy vòng xoáy đã không hoàn chỉnh xem ra là bởi vì vương bình xuyên đem chính mình sơn hà đồ cho hủy hoại mới đưa đến không hoàn chỉnh nhưng mà liễu minh biết đây là duy nhất thông hướng thế giới kia con đường nguyên lai like bọn hắn tu luyện ma công kỳ thực không thôi tu luyện ma công mà là cung thượng mặt một cái đại ma đầu nhưng mà cái kia ma đầu rốt cuộc là người nào liễu minh nói không nghĩ tới còn có dạng này âm như ở nơi này cái thần vũ đại lục bên trên Nhìn cái kia hắc tụ lực lượng hẳn là một cái ma đế đồng dạng tồn tại, nếu là như vậy, vậy thì đi cái kia thế giới xông sáo một phen a. Hoàn toàn chính xác, Liễu Minh cho tới nay làm tất cả mọi chuyện cũng là muốn có được một đáp án, bây giờ đáp án đang ở trước mắt, xuyên qua vòng xoáy này, liền có thể nhìn thấy đến cùng là bởi vì cái gì mới đưa đến thần vũ đại lục như thế suy yếu. Thế là hắn không chùn bước liền xông vào cái kia vòng xoáy, tiến vào loạn lưu tầng ở trong. Ngay tại hắn xâm nhập vòng xoáy đồng thời, tại một cái thế giới khác, một người mặc hắc bảo đế vương ở nơi đó phát tiết phẫn nộ của mình. Thủ hạ của hắn toàn bộ nơm nớp lo sợ cái quỹ dưới đất, cái kia mặc áo bào đen đế vương chửi ầm lên nói: "Ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra thần vũ đại lục cứ như vậy bị cắt đứt, Liêu Minh, Người nào?" Nghe đều không nghe nói qua. "Nếu là hắn dám đến ta ma giới xâm sáo, ta nhất định phải đem hắn toái thi vạn đánh gãy." Người nói chuyện chính là trong cái thế giới này một phương lực lượng, một cái minh trấn một phương ma đế." Liêu Minh tại loạn lưu tầng bên trong song sáo một phen sau đó, tiếp đó liền thấy một tia ánh sáng, trong nháy mắt liền xuyên đến đó bốn ánh sáng bên trong, chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm, liền đã đi tới thế giới này. Làm hắn đưa tay ra lúc, cũng cảm giác được thế giới này cực lớn khí xệ nần đang kêu gọi lấy hắn. Liêu Minh cười, nói, thế giới này ngược lại là giống chuyện. Ta ngược lại muốn nhìn đến cùng thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu thần bí. Trong thế giới này có tiên khí cùng phía trước thế giới kia so ra, đơn giản chính là khác biệt một trời một vực, xem ra đích thật là có người câu thông ở tiểu thế giới kia, sau đó tới hấp thu năng lượng. Liêu Minh nghĩ thầm, thế giới to lớn bên trong khẳng định có nhiều loại môn phái, bọn hắn những người này lục đục với nhau, không biết có bao nhiêu tiểu thế giới đều tại nắm giữ lấy. Ngay tại Liễu Minh muốn tiếp tục tiến vào thế giới này thời điểm, đột nhiên có một người gọi hắn lại. Người kia giữ lại không công dâu dịa, sau đó nói: "Ngươi người ngoài này, dám can đảm tự tiện xông vào thần ma đại thế giới, là không muốn cái mạng nhỏ của ngươi sao?" Liễu Minh nói: "Đừng nói là các ngươi thế giới này, ngươi cái này lớn hơn nửa thế giới, ta cũng xông xáo qua. Hơn nữa đã ngươi muốn ngăn cản đường đi của ta mà nói, như vậy ngươi liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, hôm nay ta liền tới xem các ngươi một chút thế giới này thực lực đến cùng như thế nào." Liễu Minh hy vọng có thể gặp phải một cường giả thế giới. Vậy phải xem nhìn thế giới này có hay không đáng giá nhường hắn sông sáo sự tình. Chương 468, thần ma thế giới. Lao đầu kia xem ra cũng không phải dễ chê, lấy ra long đầu quải trượng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là một cái phổ thông tu sĩ, tiếp đó trùng hợp đụng phải Liễu Minh từ trong thời không rơi vào nơi này, cho nên mới lòng sinh cảnh giác. Hắn cầm lên quải trượng đầu rồng, tiếp đó liền trực tiếp chạy Liễu Minh đầu lập tới. Một đạo màu hoàng kim chớp loé, từ hắn quải trượng đầu rồng bên trong tán phát ra, hóa thành một cái lưới giao khí tức, bổ tới Liêu Minh linh xảo hướng về phía bên phải vừa trốn, đạo kia sắc bén chớp lóe liền trong nháy mắt đập xuống đất, tiếp đó đánh ra một cái thật dài khe hở. Liêu Minh nói, quả thật là có chút ý tứ, chờ ta đem ngươi chế phục sau đó, nhất định định phải thật tốt vận hỏi một chút ngươi. Si tâm vọng tưởng. Sau khi nói xong, hắn liền vung lấy long đầu cày trượng, đánh ra một bộ côn pháp, hơn nữa tiểu nhược du long tốc độ còn hết sức nhanh. Liêu Minh vô cùng đơn giản giao thủ với hắn sau đó liền biết hắn cảnh giới này so trước đó thần vũ đại lục bất kỳ người nào cảnh giới cũng cao hơn sâu nhiều, hẳn là một cái tính toán vũ cực cảnh người a đảo mắt lại là một gậy đập tới, hắn quải trượng đầu rồng tựa hồ có vô hạn sức sống, Liễu Minh thuận thế liền tóm lấy hắn cổ tay, tiếp đó nhẹ nhàng một cách ra. Lao đầu kia cổ tay trong nháy mắt bị bị vỡ nát thương tích, cơ hồ đã không cách nào khép lại. Đau đớn muốn nước nàng vứt bỏ quải trượng đầu rồng, tiếp đó che lấy tay của mình nói, cái này sao có thể, ta thế nhưng là sinh tử cảnh tam trong người, vốn là đao thương bất nhập, kim cương bất hoại, nhưng vì sao còn có thể chịu đến như thế thương tích, ngươi đến tụt cùng là người nào? Liễu Minh nghe lời này, một cái liền biết trong thế giới này cũng phân là cảnh giới, sau đó nói, ngươi yên tâm Ta không có ác ý, chẳng qua là một cái trong núi sâu tán tu mà thôi, cho nên lần đầu rời núi, đối với ngoại giới còn rốt đặc cắn mai." Lão đầu kia một mặt không kiên nhẫn nói, "Người trẻ tuổi, chớ đi theo ta bộ này, ngươi căn bản cũng không phải là cái gì tán tu. Mau nói a, ngươi đến cùng là tông môn nào?" Ta vậy mà nhìn không thấu được ngươi cảnh giới." Liễu Minh lông mày nhướng lên, nghĩ thầm, tông môn. Nơi này phân chia thực lực là lấy tông môn làm cơ chuẩn sao?" Liễu Minh hỏi lại nói, "Ngươi lại là cái nào tông?" Lão đầu hừ một tiếng, sờ lên râu mép của mình nói, Ta thế nhưng là Thiên Lang tông chế tướng, Thiên Lang tông thế nhưng là tại thần giới 48 trong tông người nổi bật, ta ngươi muốn chi a?" Liêu Minh hỏi tiếp, ngoại trừ thần giới 48 tông, còn có cái gì đâu?" Lão đầu kia một mặt kinh ngạc nhìn xem, sau đó nói, "Ngươi không phải là ma giới người a?" Thần ma lưỡng giới mặc dù chỉ có ma sát, nhưng mà ngươi không phải cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại thần giới. Liêu Minh hiểu, bây giờ chỗ ở mình thế giới này là phân ra thần cùng ma hai đại cảnh giới, mà mỗi cái cảnh giới đều có các từ tông môn. Bọn hắn vẫn là dựa vào tu luyện, tiếp đó thu được tu vi của mình. Lão đầu này mới vừa nói mình là sinh tử cảnh, cái kia hẳn là còn có cảnh giới cao hơn. Cũng không biết trong thế giới này tu vi phân tầng là dạng gì. Liêu Minh như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, tiếp đó liền trực tiếp nhanh chóng biến mất, lão đầu kia thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác, nghe hắn cảnh giới còn bắt giữ không đến Liêu Minh động tác. Mà Liêu Minh nhưng là bay đến bên trên bầu trời, hắn muốn tìm một người nhiều nhãn tập chỗ, vừa có thể dò nghe cái địa phương này tình huống, hơn nữa còn sẽ không bị người khác hoài nghi. Nhưng mà khi nó ở trên bầu trời bay một lúc sau, liền phát hiện trên bầu trời có một tầng không hiểu lực đẩy tựa hồ tại cự tuyệt liễu minh phi hành liễu minh cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì lực lượng có thể trên thế giới này có một loại thần bí năng lực liền hắn thánh nhân chi uy cũng dám áp chế bất quá hắn cúi đầu xem xét đã tới một tòa phồn hoa thành trì bầu trời thế là hắn không hề nghĩ ngợi tiếp đó liền đáp xuống cái kia trong thành trì liễu minh đến nơi này cái địa phương sau đó phát hiện ở đây không chỉ có tiên khí nồng đậm hơn nữa kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể thậm chí trên đường giao hàng lấy cũng là tuyệt phẩm linh bảo còn có một ít là kinh thư đan dược tóm lại nếu so với trước kia đại lục kia rất giàu có nhiều rất nhanh Liễu Minh liền đi tới trong cái thành trì này tàng kinh cất, hắn đánh nghe qua người qua đường nói nơi này có toàn bộ trong thành trì dung lượng lớn nhất kinh thư, nhưng mà nếu như không phải tông môn tiên kiêu tử đệ, không có lệnh bài mà nói, là không cho phép tiến vào. Lần này nhường Liễu Minh hơi lung túng một chút, bất quá Liễu Minh cũng sẽ không bị loại này thật đơn giản gõ bó, liền ngăn trở đường đi của mình. hắn đi tới nơi này cái tàng kinh cất cửa ra vào, cũng không có trực tiếp đi vào, bởi vì cửa ra vào có trọng binh trận giữ, còn có lại tầng tầng thủ tục cũng hết sức rườm rà. rất nhanh hắn liền thấy có một người tay cầm lệnh bài muốn đi vào. Liễu Minh trực tiếp ở nửa đường đem hắn cho cả lại, tiếp đó vận dụng pháp thuật, trước hết để cho hắn ngất một đoạn thời gian, sau đó liền lấy đi hắn lệnh bài. Lấy đi lệnh bài sau đó, Liễu Minh cũng rất tiến nhanh vào đến trong tàng kinh cắt. Hắn ở chỗ này thật là tìm được một bản thần ma chi đạo sách, bên trong đã cặn kẽ phân tích thần ma bên trong đại thế giới cách cục. Chương 469, gia nhập vào môn phái nhỏ. Liễu Minh thông qua nhìn trong quyển sách kia ghi chép đã biết, thần ma bên trong đại thế giới tổng cộng phân có 3 cỗ thế lực, vượt trội nhất hai cỗ chính là thần giới 48 tông cùng ma giới 36 tông. Vốn hẳn nên nói thần giới hẳn là chiếm ưu thế, nhưng mà ma tộc hết sức hung hăng ngang ngược, hơn nữa người người kêu dung thiện chiến, cho nên bây giờ cũng chỉ là một cái cân bằng trạng thái, nhưng mà cả hai ma sát không ngừng. Mà bọn hắn ma sát nguyên nhân chính là vì cái kia cổ thế lực thứ ba, cũng chính là kẹp ở hai cỗ thế lực ở giữa cửa. Bởi vì tiên môn là cả thần ma bên trong đại thế giới Hạch Tâm Bản Nguyên, hơn nữa trong thế giới này tất cả tiên khí toàn bộ đều là từ nơi đó tản mắt ra, tiên môn cũng từng đi ra một cái chân tiên thánh nhân, thống lĩnh thần ma thế giới các tông tất cả cửa. Nhưng mà mấy trăm năm trước, xuất hiện một hồi loạn lạc Thánh nhân hư không tiêu thất, thần ma muốn tranh đoạt, giao chiến mười phần hung hăng ngang ngược, đã đến muốn đồng quy vu tận tình cảnh. Đúng lúc này, Tiên môn đột nhiên suy bại, lúc này mới khiến cho thần ma không thể không dừng tay. Bất quá mặc dù Tiên môn phong quang không tại, nhưng mà thần ma ân đoán giữa nhưng xưa nay không có lắng lại, bọn hắn còn cho rằng, chỉ cần chiếm đi Tiên môn, liền có thể đoạt được thế giới này quyền chủ động, thống lĩnh thần ma thế giới. Liễu Minh lần này biết, nguyên lai like hai bên đều không phải là kẻ tốt lành gì. Bất quá cái kia là Tiên môn ngược lại là hết sức thần bí. Không bằng trợ giúp trong đó một phương cướp đoạt Tiên môn tiếp đó nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện thần kỳ ngay sau đó hắn liền thấy trong cái thế giới này đẳng cấp phân tầng nơi này phân tầng hết sức đơn giản chỉ phân ba tầng nhất trọng sinh tử nhất trọng pháp tướng nhất trọng thiên vị mỗi một tầng phân cựu trọng tu luyện viên mãn người đến nay không có nhưng mà thiên vị cái gì cường giả phần lớn trưởng quản lấy một cái cực lớn tông môn tông môn ở giữa lục đục với nhau cũng là chuyện thường ngày biết những tin tức này sau đó liễu minh liền khép lại sách vợ, tiếp đó liền sơ bộ quyết định chiếm đi tiên môn kế hoạch nhưng mà nếu như mình đột ngột xuất tu đoán chừng sẽ dẫn tới thế nhân nhất trí đối ngoại Cho nên hắn muốn đừng cố quá tìm một cái thích hợp tông môn gia nhập vào, tiếp đó từng bước từng bước lấy được quyền lãnh đạo, bằng thực lực của hắn, chuyện này chắc chắn cũng sẽ không kéo quá chậm. Bất quá đúng lúc này, một đám coi là đi lên Vây Liễu Minh, tiếp đó từ thị vệ ở giữa đi ra một người, người kia chính là vừa rồi Liễu Minh cấp đoạt hắn lệnh bài người. Hắn chỉ vào Liễu Minh nói, "Đúng, vừa rồi chính là hắn đi lên hai liền đánh lên ta, tiếp đó đem ta đánh ngất xịu sau đó liền cấp đi chúng ta yêu thần tông lệnh bài." Liễu Minh không nghĩ là nhanh như thế liền tìm cho mình bên trên phiến phức, tiếp đó liền nói, "Hiểu lầm cũng là hiểu lầm, Sư Minh Ngươi đoán chừng là quên ta, ta là mới vừa gia nhập vào Yêu thần tông. Người kia cũng là một mặt ngậm, hắn nói, "Giả. Tông môn bên trong chính xác đang tại chiêu nạp nhân tài, nhưng mà ta nhìn ngươi giống như căn bản một điểm cảnh giới cũng không có a." Liêu Minh có chút lúng túng, tiếp đó hắn liền đối với cái kia người nói, "Ta đây là tương đối đặc thù thể chất, một hồi ta sẽ tặng kẽ nói cho ngươi, ta chẳng qua là lại lý giải một chút sự tình mà thôi, lệnh bài trả lại cho ngươi." Tiếp đó Liêu Minh liền đem lệnh bài còn đưa người kia, sau đó Liễu Minh liền bị đuổi ra ngoài. Sau khi đi ra, Liễu Khắc sâu trong lòng muốn tất nhiên cùng cái kia Yêu Thần Tông, như vậy hưu duyên không bằng liền gia nhập vào bọn hắn a. Liễu Minh Tử vừa rồi trong sách cũng thấy được một chút tâm pháp liên quan tới cảnh giới tu luyện, hắn nhưng là một cái người trong nghề, cho nên tự nhiên cũng không thắng được hắn. Thế là hắn thoáng thả ra một chút chính mình tiên khí, tiếp đó lợi dụng tâm pháp trực tiếp đột phá lập tức lại càng đến sinh tử cảnh tâm trọng, cảnh giới này là một cái tông môn cũng sẽ không bỏ qua. Nói xong Liễu Minh liền đi nghe ngóng Yêu Thần Tông ở nơi nào, thật vất vả nghe được, sau đó hắn liền chạy tới Yêu Thần Tông tông môn phía trước, lại phát hiện nơi đó vây quanh một đám người giống như có chuyện gì, liêu minh lột ra đám người, phát hiện là có người ở cửa ra vào ngăn quấy rối, vốn là yêu thần tông làm mở rộng đại môn quảng thu đủ loại nhân tài, nhưng mà lại nhận được cái chết của bọn hắn đối đầu thiên lang tông phá hư. Hơn nữa thiên lang tông không phải dễ chơi, thực lực muốn tại phía trên yêu thần tông, nghe nói là bởi vì muốn thần tông tông chủ và mỗi cái đại năng đều đang bế quan đột phá, cho nên bọn hắn mới dám bạo gan đi ra quấy rối. liêu minh xem xét, vừa vặn có một cơ hội, tiếp đó liền đứng ra, lớn tiếng quát một chút bọn hắn thiên lang tông người. Thiên Lang Tông những cái kia cuồng đồ trông thấy Liêu Minh tay không tấc sát, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tông môn lệnh bài, liền cuồng tiếu không chỉ, bên trong một cái người còn nói, "Không có mắt ra hỏa, lại không lăn cái mạng nhỏ ngươi liền khó bảo toàn." Liêu Minh không nói hai lời, tiếp đó đi thẳng tới cái kia Thiên Lang Tông đệ tử trước mặt, bàn tay thoáng hơi dùng sức, một cái tát xuống, tên kia liền đã đầu một nơi thần một nẹo. Trung quanh lâm vào một hồi yên lặng, ngay sau đó đại gia hoảng sợ gào hết, bối rối mà chạy, mà còn lại mấy cái kia Thiên Lang Tông đệ tử thực lực tương xứng, cũng đều nói nghiêm túc sau đó, bỏ trốn mất dạng. Lúc này Liễu Minh đá vang ra đặt tại trước mặt thi thể, tiếp đó đi tới sao thần tông cửa phía trước nói: "Ta là xin tới gia nhập vào Yêu thần tông đệ tử." Quản lý chuyện này người kia đã cái cầm đều đi trên mặt đất, đợi nàng lấy lại tinh thần sau đó, chỉ là thật đơn giản nói: "Có thể, quá có thể, ngươi được chúng tuyển, hy vọng ngươi có thể vì tông môn làm công hiến." Sau khi nói xong liền cho Liễu Minh một bộ quần áo cùng lệnh bài. Chương 470: Khiêu khích. Liễu Minh nhận đồ vật sau đó, tiếp đó liền bị phân đến một cái nho nhỏ trong phòng, xung quanh hắn cái kia mấy gian phòng ở toàn bộ đều là án trí, vừa mới thu vào tới đồ đệ. Chỉ là đơn giản ánh mắt dò qua, Liễu Minh liền biết nơi này người có tài thực sự là thiếu lại thiếu, hơn nữa thu vào tới cũng không không phải chính là một chút tầm thường. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn liền bị triệu tập lại, tiếp đó phân kính giới định đẳng cấp. Liễu Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra hôm qua tại trong tàng kinh các người kia, Nguyên Lai like cái kia người là một cái hộ pháp, hộ pháp phía trên chính là trưởng lão, xem ra cấp bậc của hắn cũng không thấp. Hắn cũng nhìn thấy Liễu Minh, tiếp đó liền lên tới cùng Liễu Minh, chào hỏi nói: "Ngươi Nguyên Lai like thật là chúng ta tông môn đệ tử, hôm qua trách oan ngươi, nhưng mà nếu như lần sau muốn làm bại mà nói" Nhớ kỹ nói với ta là được, không cần lên tới liền đồng thủ. Liêu Minh cười cười xấu hổ, sau đó nói, chuyện này hôm qua thật sự là ngượng ngùng, còn chưa thỉnh ráo sáu. Người kia nói, ta là Thượng Quan Nam, là một cái nho nhỏ hộ pháp. Liêu Minh cùng hắn nắm tay, cảm giác quân nam tay ôn nhuận hữu lực, hơn nữa có thiên kiêu lệnh bài, hẳn là cảnh giới không thấp. Xác định đẳng cấp sau đó, Liêu Minh cảnh giới bị chia làm thượng đẳng đệ tử, những người này đơn giản chính là kéo bè kết phái, tiếp đó đến lúc đó ra ngoài tầm bảo thời điểm thật có cái phối hợp. Liêu Minh mặc dù không có nhìn thấy trưởng lão, đến cùng là dạng gì tu vi và khí vận. Nhưng là bây giờ nhìn nơi này trạng thái đơn giản chính là cảnh hoàng tàn khắp nơi, căn bản một điểm cường thịnh su thế cũng không có. Liễu Minh đang suy nghĩ bước kế tiếp phải làm thế nào tiến hành thời điểm. Lúc này ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một đám người, hơn nữa người người tu vi đều không thấp, cầm đầu là một cái lao đầu râu bạc. Chuyện này can hệ trọng đại, đến mức yêu thần tông bên trong các đại hộ pháp toàn bộ ra sân, đối phương chính là thiên lang tông người. Lúc này cầm đầu lao đầu kia hô to nói, yêu thần tông, ta nhìn các ngươi thật là chán sống rồi, chúng ta người các ngươi cũng dằm giết, hôm nay nhất định phải cho ta cái thuyết pháp vàng không nhất định phải tán sát ngươi cả nhà. Các đại hộ pháp tại tranh nhau thảo luận nên như thế nào ứng đối, tiếp tục quan môn bỏ mặc, vẫn là mở cửa đi cùng bọn hắn nhất quyết tử chiến đâu. Liên tại bọn hắn tại làm kịch liệt lá chắn thời điểm, liễu minh đã đem đại môn mở ra, các hộ pháp cũng đã gấp, nhất là những cái kia chủ trương quan, hết thảy có kiểu đại hộ pháp, bảy cái toàn bộ đều là chủ trương quan môn đầu hàng. Bọn hắn trực tiếp liền đối với liễu minh chửi gầm lên, nói, ngươi điên rồi, nếu như xảy ra chuyện gì mà nói, ngươi cũng không nên liên lụy đến toàn bộ yêu thần tông. Thừa quan nam đáo cũng không tại bọn hắn hàng ngũ. Là có chút tán đồng nhìn Liễu Minh một mắt. Liễu Minh căn bản không có để ý tới những người kia nói, tiếp đó sau khi mở cửa liền thấy cầm đầu Lao đầu kia. Lao đầu kia chính là trước kia Liễu Minh lần đầu tiên tới thần ma thế giới thời điểm gặp phải người. Liễu Minh cười, nói, Lao ra hỏa, ta nhìn ngươi tay là tốt đúng không? Còn nghĩ nhường hắn lại đánh gây một lần sao? Lần này ta sẽ đem nó chặt đi xuống. Cầm đầu Lao đầu đã giật nảy cả mình, vừa rồi phách lối khí diễm đã không còn tồn tại. Hắn thấp giọng nói, không nghĩ tới ngươi là yêu thần tông người sau khi nói xong liền yên lặng thối lui đến trong đội ngũ của bọn họ ở giữa thiên lang tông người tại nghi hoặc liễu minh liền nói các ngươi những người này có một cái tính một cái người là ta giết các ngươi có thể coi là sổ sách đều hướng ta tới lúc này một cái âm thanh vang dội từ trong đám người truyền ra tiếp đó đám người vì hắn lóe lên một con đường xem ra hẳn là thiên lang tông một cái hộ pháp hắn nói tốt một cái đều hướng ngươi tới tuổi còn trẻ liền như thế cuồng vọng thật là khuyết thiếu giáo dục à sau khi nói xong hắn lập tức bạo phát ra chính mình khí trạng sinh tử thất trọng thực lực bạo phát đi ra mà yêu thần tông bên này hộ pháp bên trong lợi hại nhất cũng chỉ có sinh tử lục trọng. Cái kia sinh tử thất trọng người đứng ra nói, ngươi nghe kỹ cho ta, tốt nhất gọi các ngươi hộ pháp đi ra, ta quan ngươi thiên tướng, cũng chỉ bất quá chỉ có tâm trọng, không muốn chết liền mau mau cứ đi. Nói xong cũng bạo phát ra lực lượng của mình, một đầu hỏa lang, từ hắn thần đỉnh chỉ ra bạo phát ra. Liêu Minh xem xét, còn kèm theo thuộc tính công kích, tiếp đó hắn tiến về phía trước một bước, hướng về phía cái kia sinh tử thất trọng hộ pháp nói, ngươi đại khái có thể đi lên thử một lần, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ hối hận. Cái kia hộ pháp trực tiếp rút kiếm bộ tới. Tiếp đó trên không trung liền xuất hiện một đầu cực lớn ác lang, hơn nữa trong miệng còn phun liệt hỏa. Liễu Minh xem xét nói, con chó nhỏ này nhìn xem vẫn rất ôn thuận. Tiếp đó Liễu Minh chắp tay trước ngực, trực tiếp chính là vô căn cứ một trưởng, cuối cùng trên không xuất hiện một hồi tiếng oanh minh, chúng quanh những tu sĩ kia toàn bộ ẩm vàng ngã xuống đất. Ngay sau đó Liễu Minh trưởng phong trực tiếp tiểu xuyên thấu cái kia thất ác lang, tiếp đó trực tiếp liền cắn nuốt hết cái kia hộ pháp. Cái kia hộ pháp bây giờ đã kinh mạch sạch đánh gãy, coi như cứu sống cũng chỉ có thể dừng lại ở sinh tử cảnh trượng, cũng lại khó mà tấn thăng. Hắn giữ lại chính mình còn sót lại thở ra một hơi nói, "Ngươi tuyệt đối không chỉ có sinh tử tam trọng cảnh giới, đáng chết, thủ pháp thật độc, thế mà trở về ta tiền đồ." Liễu Minh nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp vung ra một câu trừng phạt đúng tội, tiếp đó liền đóng cửa lại. Chương 471, ý đồ. Còn lại những người kia toàn bộ cũng đã kinh ngạc đến ngây người, tiếp đó nâng lên cái kia hộ pháp liền tan tác như chim mông Cái kia hộ pháp dựa vào chính mình một hơi vẫn còn nói, "Nhanh đi bẩm báo trưởng lão, yêu thần tông xuất hiện một cái nhân vật ghê gớm, chúng ta nhất định phải thật tốt đề phòng một chút." Ma lập xuống như thế công lao sau đó Những cái kia yêu thần tông các hộ pháp cũng đều mắt tròn váng. Vốn là sao thần tông tại toàn bộ thần giới 48 trong tông môn, xem như hạng chót, hơn nữa khí vận một mực cũng không hưng thịnh, rất nhiều tài nguyên toàn bộ bị người khác cho chiếm lấy, hơn nữa cũng không có cái gì tiền tiêu tử đệ, chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh tồn. Lần này bọn hắn nhìn thấy Liễu Minh sau đó, phảng phất là thấy được cây cỏ cứu mạng. Thế là từng cái từng cái liều mạng lấy lòng. Hơn nữa còn cho hắn một cái đặc thù thiên kiêu lệnh bài, nhường hắn xem như toàn bộ trong hàng đệ tử đầu một cái. Cái này kỳ thực cũng là chúng vọng sở quy. Nhưng mà có ít người cũng không muốn như vậy, đó chính là trước đây cái kia Thiên Tiêu đệ tử. Hắn vẫn luôn là bị coi như yêu thần tông tương lai, rúc lòng bồi dưỡng, hơn nữa còn bị tông môn trưởng lão tự mình ban thưởng bội kiếm. Đêm hôm ấy, tiểu đệ của hắn liền đến hỏi hắn nói, "Chư ca, chúng ta cứ tính như vậy sao? Người kia tên là Lâm Hoạt Thiên, đã tiến vào tông môn thời gian 2 năm, hơn nữa tu vi cũng không tệ, tại sinh tử cảnh tứ trọng, hơn nữa tiếp qua mấy năm liền có thể tấn thăng làm hộ pháp." Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên hắn mới có thể chịu đến tỉ mỉ chăm sóc. Hắn đối với cái kia tiểu đệ nói, "Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nhường hắn được như ý, hơn nữa ta sẽ để cho hắn chết rất khó coi. Sáng sớm hôm sau, Liễu Minh rất sớm liền rời giường đi trong tảng kinh các, nàng đi nơi đó mục đích cũng chính là đi xem một cái nơi đó thư tịch, chỉ cần có bên trong ghi lại liên quan tới tiên môn sự tình, hắn đều sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, hắn đã đem tiên môn kiến thức giải không sai biệt lắm, hơn nữa cũng biết một chút ma giới chi thức. Cái này liền để hắn liên tưởng đến tại Thần Vũ Đại Lục một cái kia bàn tay lớn màu đen, bàn tay lớn kia che khuất bầu trời, nhất định là một cái tuyệt thế cao thủ, hơn nữa chắc chắn liền giấu ở thế giới này một góc nào đó rất nhanh, sắc trời đã rất muộn, phía sau hắn liền trở về yêu thần tông. hiện tại hắn danh khí tại toàn bộ trong thành trì cũng truyền rất nhiều vang dội, bọn họ chỗ thần giới thiên nam một vực. theo đạo lý tôi nói, cũng không phải địa phương tốt gì. hơn nữa nơi này có đặc biệt gì chỗ thần bí, cho nên cho đến bây giờ cũng chỉ có hai cái này tên tông môn đang chấn thủ lấy, liền xem như dạng này, bọn hắn cũng sẽ lục đục với nhau. trở lại yêu thần tông sau đó, đâm đầu vào thượng quan nam, hắn vẫn cảm thấy thượng quan nam không phải người bình thường, thế là liễu minh liền cùng thượng quan nam bắt đầu vừa đi vừa nói. thượng quan nam nói. Ngươi vừa rồi vẫn luôn tại tàng kinh tác sao? Liêu Minh nói, đúng vậy à, ta còn có một số vấn đề muốn hỏi ngươi, chính là ta một mực đang nghĩ, vì cái gì chúng ta thần giới nhiều như vậy tông môn đối lập với nhau, mà không có một cái có thể chủ trì đại của người, mà tại ma tộc giống như liền hết sức đoàn kết. Thượng Quan Nam thở dài, nói, Liêu Minh, quả thật không phải người bình thường, có thể một câu nói chúng, chuyện này nhưng thật ra là một cái không cần phải nói bí mật. Tại ma giới có một vị cả thế gian ma tộc đại đế, hắn thống lĩnh mỗi cái tông môn, cho nên mỗi cái tông môn đều phải phải nghe theo sắp xếp của hắn, mà tại thần giới chỉ có một cái tông môn là cường thích nhất, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ chú ý chính mình phát triển, căn bản liền sẽ không suy nghĩ đến những thứ khác tông môn. Đối với những khác tông môn ở giữa tranh đấu cũng là chẳng quan tâm, cho nên rất nhanh cũng liền trở thành hiện tại cái này cục diện. Liêu Minh nghĩ thầm, ma tộc đại đế có thể hay không chính mình muốn tìm người đâu? Bọn hắn cáo biệt sau đó, Liêu Minh liền trở về phòng của mình, nhưng mà hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng có người đến qua ở đây, hơn nữa chung quanh còn có mấy người ở nơi đó cất giấu. Liêu Minh cũng không có gấp gáp vào nhà, hắn bốn phía nhìn một chút sau đó, tiếp đó một cước đạp cửa phòng ra cũng liền tại lúc này, từ trước phòng sau phòng trong đuổi cỏ vọt ra khỏi tầm hai ba người. cái kia tầm hai ba người toàn bộ đều là lâm hóa thiên hạ nhân, hắn nói, ai, đây không phải chúng ta tân tấn yêu thần tông đệ nhất đệ từ sao? thật là huy phong lấm lấm. nói xong cũng muốn hướng về liễu minh trong phòng đi. liễu minh đưa tay ngăn cản bọn hắn, nhưng là bọn họ lại đột nhiên thôi động thần thông của mình, tiếp đó trực tiếp vọt tới trong phòng. nhà kia bên trong sau đó, bọn hắn liền bắt đầu lớn tiếng la lên nói, liễu minh, ngươi như thế nào thế mà trộm chúng ta tiểu sư muội của não a? rất nhanh tiếng gào của hắn liền đã hấp dẫn chung quanh người trong phòng chú ý. lâm hóa thiên nhanh chóng chạy tới, nói, biết người biết mặt không biết lòng, không nghĩ tới ngươi là bực này dơ bẩn xấu xa người. tiểu sư muội hoa thi vũ cũng chạy tới, hắn không thể tin được, phía trước y phục của nàng liên tiếp mất trộm, lại là liêu minh làm. liêu minh híp mắt xem xét, liền biết là chuyện gì xảy ra, có người muốn mưu toàn đổ tội hắn. lâm hóa thiên tiếp tục châm ngòi thổi gió nói, bây giờ nhân tăng đều lấy được, đùa giỡn đồng môn nữ tử, dựa theo quy củ thông môn, ngươi hẳn là lập tức cạo đầu nhận tội, tiếp đó quỳ đi ra sư môn. liêu minh nói, đã ngươi như thế biết. Vậy ngươi liền nói nói chuyện, ta là lúc nào trộn bộ y phục này a? Chương 472, chớp nhiếp. Nghe đến đó Lâm Hóa Thiên cũng có chút ta đúng, hắn cũng không biết làm như thế nào trả lời chuyện này. Liêu Minh nói tiếp, ta một ngày này toàn bộ đều ngốc tại trong tàng kinh các, nếu như các ngươi ai có tâm tư mà nói, có thể đi nơi đó tra một chút, nơi đó khẳng định có ghi chép của ta. Đám người á khẩu không trả lời được. Tiếp đó Liêu Minh xoay người lại, lại đối cái kia hai cái xông vào phòng nàng bên trong người nói, mấy người này ta cũng chưa bao giờ nhận biết, vì sao lại đột nhiên đi tới gian phòng của ta? Ta càng thêm không biết, cho nên các ngươi không cảm thấy chuyện này có kỳ quặc sao? Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận, bởi vì mọi người đều biết Lâm Hóa Thiên tâm tư đấu kỵ rất mạnh, hơn nữa Liêu Minh đoạt vị trí của hắn, hắn nhất định sẽ không có cam lòng, cho nên chuyện này thật là không thể chỉ nghe lời nói của một bên. Mà đây là Lâm Hóa Thiên cảm xúc có chút kích động hắn nói, cũng chớ nói gì, ta biết ngươi là hạng người gì, một cái đạo mạo nghiêm trang tiểu nhân, đừng tưởng rằng giúp mình tông môn làm một kiện dạng gì chuyện liền có thể tùy ý làm vậy. Liêu Minh cắt đứt hắn nói, từ mới vừa đến bây giờ, vẫn luôn là ngươi đang nói chuyện, ta rất hoài nghi ngươi. Hơn nữa ngươi đến cùng là ai? Trong đám người xuất hiện một chút chế giễu âm thanh, hoàn toàn chính xác, nhân ra Liễu Minh căn bản là không có muốn phản ứng đến hắn, nhưng mà một mực là hắn tại cưỡng ép cường điệu Liễu Minh tội ác. Lâm Hóa thời tiết phải hàm răng ngửa, sau đó nói, ngay cả ta danh hào đều không nghe qua, tại ngươi trước khi đến ta thế, nhưng là cái này yêu thần tông đệ tử chi thủ, trưởng lão đều từng tiếp kiến qua ta, hơn nữa còn ban thưởng ta bội kiếm. Liễu Minh nói, cho nên ngươi liền mượn trưởng lão xuống ái, tiếp đó liền đi học trò muội quần áo. Lâm Hóa Thiên không hề nghĩ ngợi, sau đó nói, cái kia sao có thể gọi chúng a, cái kia là lấy chờ hắn sau khi nói xong, đại gia bừng tỉnh đại ngộ, liễu minh cũng cười, nói, ngươi cái này chiêu tặc hô bắt trộm, thật sự là quá kém, ta đều không đành lòng đi vạch trần ngươi. lập tức lâm hóa thiên liền trở thành mục tiêu công kích, hắn nói, đi, ngươi nhớ kỹ cho ta, liễu minh ngươi có gan, lại dám tính toán ta. liễu minh nói, ngươi không muốn trộm đổi khái niệm, chúng ta ai tính toán ai còn không biết đâu. hoa thi vũ tiểu sư muội đã tức giận đến nước mắt như mưa, tiếp đó khóc vọt ra khỏi đám người, hắn một mực rất kính trọng mình lâm sư minh, nhưng là không nghĩ đến hắn lại như vậy một người. Lần này hãm hại Liễu Minh mánh khóe đã bị Liễu Minh cho vật trần, thiên tự nhiên là không có bất cứ lý do nào sẽ ở cái này yêu thần tông bên trong lẫn vào. Thế là hắn nói, sự tình hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, đến lúc đó ta sẽ gấp bội hoàn trả, từ nay về sau, ta không lại thuộc về yêu thần tông. Tiếp đó hắn gánh chịu mà đi. Liễu Minh nói, chờ một chút, đã ngươi nói ngươi không thuộc về yêu thần tông, như vậy thì mời ngươi đem trưởng lão bàn cho ngươi linh kiện lưu lại, món đồ kia là thuộc về yêu thần tông, không phải thuộc về một mình ngươi. Lâm Hóa Thiên rõ ràng không muốn hoàn, tiếp đó liền cầm lấy bội kiếm của mình nói, cái này bội kiếm đã thuộc về ta cho nên không ai có thể dựa dẫm vào ta cướp đi. Nếu như muốn cướp đi mà nói, đại khái có thể thử nhìn một chút. Liêu Minh đã bắt đầu thả ra sát ý của mình, những người kia nhìn xem Liêu Minh đã bắt đầu có một chút ý tứ động thủ, cũng đều rối rít thối lui ra khỏi sân bãi. Lâm Hóa Thiên trực tiếp rút ra thanh kiếm kia, tiếp đó liếc ngang nhìn xem Liêu Minh nói, đến đây đi, ta đã sớm muốn cái ngày này. Hai người chúng ta tới một hồi chân chính bội sức, xem ai mới có thể gọi là tông môn đệ nhất đệ tử. Liêu Minh nói, ta mới không quan tâm cái gì tông môn đệ nhất đệ tử, vậy chỉ bất quá là hết thảy hư danh, ta cũng có rất nhiều danh hào đối phó người đơn giản giống như ném rác rửa như thế đơn giản lâm hóa trời đã triệt để bị chọc giận tiếp đó thuận thế xem ra một kiện yêu thú chi lực món này bên trong ẩn chứa cũng là yêu thần tông bên trong tông môn bí pháp hơn nữa chỉ cần học được căn này bí pháp sau đó liền có thể thoải mái mà nắm giữ như thế nào hấp thu sức mạnh tự nhiên liễu minh may may cũng không để ý hắn công kích bởi vì với hắn mà nói trước mắt người này giống như là một cái con kiến như thế con kiến lay cây, kết cục sau cùng cũng là tự tìm đường chết liễu minh chỉ là nhẹ nhàng gậy một cái công kích của hắn trong nháy mắt hôi phiên diệt tiếp đó lâm hóa thiên tay trong nháy mắt đứt gãy bay đến trên bầu trời thanh kiếm kia cũng cắm xuống đất liêu minh dự định thêm một bước đi đem hắn cho chấm dứt lúc này một thanh âm truyền đến đừng muốn tổn thương đồ nhi ta nói chuyện chính là một cái áo bào đỏ trưởng lao hắn vừa xuất quan sau đó liền cảm thấy một cỗ sát khí sau đó liền đi tới ở đây hắn trực tiếp một trưởng đánh ra pháp tướng cấp bẩy uy lực đập vào mặt tất cả mọi người cảm thấy liêu minh lập tức sẽ bị đánh ngục máu nhưng ai biết liêu minh trực tiếp chừng mắt một đôi trong nháy mắt chạm một trưởng hai trưởng tương đối phát ra một hồi chói hai ánh minh Bây giờ chúng quanh hoa cỏ cây tối cũng đã bắt đầu tàn lùi. Liễu Minh một chưởng này đã trực tiếp phản xạ đi qua, đem người trưởng lão kia đánh tới trên mặt đất, hơn nữa người trưởng lão kia còn lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững thân hình. Tất cả đệ tử trung quanh cũng đã kinh ngạc đến ngây người, Liễu Minh lại còn có thể cùng trưởng lão cứng đối cứng. Cuối cùng là cái gì nghịch thiên thực lực? Một cái chỉ là sinh tử cảnh đệ tử có thể trọi cứng pháp tướng nhất kích còn có thể trả lại. Cái kia áo bào đỏ trưởng lão nhìn xem Liễu Minh, liền biết tương lai kẻ này nhất định có phi phàm thánh hiệu, hắn đã bị thật sâu chấn nhiếp rồi. Chương 473, xuất quan áo bào đỏ trưởng lão cũng là hết sức xấu hổ, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, chính mình thế mà bị một cái đệ tử cho đẩy lui, chuyện này muốn chuyển đi, chỉ sợ cũng muốn mất hết thể diện. Lúc này thượng quan trạm dừng đi ra hòa giải, nói, lục trưởng lão xin bớt giận, chuyện này thật là lâm hóa thiên sai, hắn mưu toan đổ tội liễu minh, tiếp đó bị vạch trần sau đó liền máu lên não. liễu minh sư đệ muốn đoạt lại bội kiếm của hắn, nhưng mà hắn lại không chịu, cho nên lâm hóa thiên tài hội cùng liễu minh tranh đấu. lục trưởng lão nhanh chóng đã tìm được cái này bảo thang, tiếp đó nói thẳng, thật có chuyện này. người chung quanh đều ứng thanh phụ họa. Lâm Hóa Ngây Thơ muốn tìm một mà gặp liền chui đi vào, hắn tiến vào cửa chính đến nay, nhiều năm toàn bộ đều là Lục trưởng lão, một mực đang chiếu cố lấy hắn, cẩn thận bồi dưỡng. Nhưng mà không nghĩ tới chính mình sẽ rơi xuống lần này hỗn đồng. Lục trưởng lão xoay người lại, tiếp đó đối với Lâm Hóa Thiên nói, "Nghiệt trướng, bây giờ cho ngươi hai con đường, hoặc là ngươi đi cho Liễu Minh sư đệ dập đầu cầu xin tha thứ, hoặc là liền đem bội kiếm dao ra, ta phế ngươi võ công, ngươi đều có thể cào chạy xa bay." Nhưng mà Lâm Hóa Thiên bây giờ vẫn vẫn là ôm một tia hy vọng, bởi vì nhường hắn đi cùng Liễu Minh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hắn sau này liền sẽ đừng nghĩ tại yêu thần tông lan lộn tiếp nữa rồi. tiếp đó hắn trực tiếp liền ôm lấy lục trưởng lão đuổi, nói, sư phụ, ta biết ngươi sẽ không như thế đối đại đệ tử, chúng ta sư đồ liên thủ nhất định có thể đem cái này liễu minh cho chủ xuất sư môn. ta biết ngươi một mực rất nhìn chúng ta, chỉ cần chúng ta đem hắn giết, đệ tử sau này dương danh lập vạn, nhất định báo còn sư phụ ân tình. liễu minh hiếp đôi mắt một cái, nói, ta còn thực sự cũng không có đụng tới qua không biết xấu hổ như vậy người, chó nhà có tang còn muốn cùng trưởng lão động thủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể đại biểu yêu thần tông tương lai sao? Liễu Minh chinh chiến chư thiên nhiều năm, trở thành thông thiên thánh nhân, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ hoa. Lục Trường lão bây giờ đã biết Liễu Minh thực lực, cho nên càng thêm không thể lựa chọn cùng Liễu Minh động thủ. Hắn trở tay thì cho Lâm Hóa Thiên một cái lập tức liền đem Lâm Hóa Thiên cho rút được cách xa 5 mét, sau đó nói, ngươi đồ, lại còn dám gọi vì sư giống như ngươi làm ra làm trái sư môn. Sau đó hắn khẽ vươn tay, Lâm Hóa Thiên bên hông mặc vẫn kiếm liền trực tiếp bị thu. Ngay sau đó Liễu Minh trực tiếp xuất thủ, đưa tay liền chạm đến hắn thần hồn, hơn nữa trực tiếp liền đem tu vi của hắn căn cơ cho đánh hủy nhưng sau này cũng không còn cách nào tu luyện phía trước tu luyện cũng như bập nước vừa rồi phen này động tác xuất thần nhập hóa chẳng không ai có thể tận mắt bắt được đợi đến lấy lại tinh thần lục trưởng lão mới nhìn đến bây giờ lâm hóa trời đã từ đầu đến đuôi chính là một người phế nhân liễu minh nói ta là thực sự nhịn không được cho nên liền kìm lòng không được xuất thủ diệt trừ cái thai họa này đại gia cũng không có lời gì nói dù sao cũng là tiêu vật thiên đã làm sai trước liễu minh làm như vậy thật sự là một điểm khuyết điểm cũng không có thượng quan nam tìm hai người đem lâm hóa thiên hôn mẹ thân thể khiêng đi ra sau đó nói Chuyện bây giờ đã hoàn toàn giải quyết, thưởng phạt phân minh, nên coi trừng phạt cũng đều cho, tất cả mọi người tản đi. Đợi mọi người đều tán đi sau đó, chỉ còn lại 6 tấm, Thượng quan Nam cùng Liễu Minh ba người còn ở lại chỗ này Minh Nguyệt phía dưới đứng. Thượng quan Nam vì lui về phía sau không khí ngột ngạt, sau đó nói: "Lục trưởng lão, hôm nay xuất quan, thế nhưng là hỏa Long thuật có chỗ tiểu thành." Lục trưởng lão không có phản ứng hắn, mà là mắt lạnh nhìn Liễu Minh, nói thật, bằng cảnh giới của hắn vẫn là nhìn không thấu Liễu Minh đến cùng là dạng gì đẳng cấp. Pháp tướng lực lượng cũng có thể tùy tùy tiện tiện phòng thủ cho nên hắn chắc chắn không phải người bình thường, hơn nữa hắn lần này đi ra, nhưng thật ra là bởi vì nhận biết Lâm Hóa Thiên Thu đến uy hiếp, cho nên mới sớm xuất quan. Đến mức hắn chỗ một mực chuyên tâm tu luyện Hỏa Long thuật còn không có đánh tới tiểu thành. Liễu Minh nghĩ thầm, Hỏa Long thuật, nghe giống như là một cái gánh xiếc, đến lúc đó nhờ hắn mở mang kiến thức một chút tam vị chân hỏa, liền biết cái gì mới thật sự là hỏa tính công kích. Lục trường lão nhìn một hồi sau đó, tiếp đó giơ lên trong tay Mạc Vân kiếm, trực tiếp ném cho Liễu Minh nói, ngươi vì tông môn trừ đi một cái tai họa lý anh có hùng, hơn nữa ngươi thiên tư chắc truyện, cái này Mạc Vân kiếm Thuộc về ngươi. Liêu Minh nhận lấy Mạc Vân Kiếm, nhưng mà hắn có thể cảm thấy thanh kiếm này kỳ thực chỉ là một cái hạ phẩm pháp bảo. Hắn tại Trư Thiên thời điểm, thế nhưng là trưởng quản lấy Chu Tiên Tư Kiếm, thi triển qua Chu Tiên Kiếm trận thanh kiếm này, làm sao có thể vào pháp nhãn của hắn? Thế là hắn nói, đa tạ trưởng lão hảo ý, nhưng mà ta xuất thủ cũng chỉ bất quá là bởi vì hắn khinh người quá đáng, cho nên nếu như mà chống đỡ tông môn có công danh hảo để cho ta nhận lấy thanh kiếm này, ta e rằng nhận lấy thì ngại. Theo ta thấy vẫn là ban cho thượng quan huynh thích hợp nhất. Lục Trường Lão lắc lắc chính mình áo bào đỏ. Hắn đã ngờ tới thanh kiếm này sẽ không hấp dẫn Liễu Minh chú ý. Tiếp đó hắn nhẹ gật đầu nói, tùy theo ngươi à, ta còn có ta sự tình muốn làm. Ngày mai Tông chủ xuất quan, ta sẽ đem sự tình hôm nay đều nói cho hắn. Sau khi nói xong, ý hắn vị thâm trường liếc mắt nhìn Liễu Minh, kỳ thực trong lời nói có hàm ý. Hắn tính toán liền với Liễu Minh chỗ đặc thù cũng muốn cùng nhau nói cho Tông chủ. Chương 474 Phó Tông chủ. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng nên đón Tông chủ xuất quan. Bọn họ cũng đều biết yêu thần Tông Tông chủ có thể nói là bọn hắn định hải thần trâm. Vô luận là loạn trong ra ngoài chỉ cần là tông chủ đứng ra cái kia không có lắng lại không được sóng gió thiên lang tông tông chủ cũng muốn kiêng kỵ hắn ba phần thân là pháp tướng cựu trọng ở nơi này cái trong thành trì đã là có thể đỉnh thiên lập địa tồn tại hơn nữa cũng coi như là diệt ma trong đại quân một nguyên đại tướng cho nên hắn cũng là rất có hy vọng lục trưởng lao đã đem chuyện xảy ra tối hôm qua cùng nhau nói cho tông chủ thế là suốt quan một ngày này tông chủ đi tới sau đó tiếp đó đặc biệt liếc mắt nhìn liễu minh pháp tướng cựu trọng một mắt liền có thể nhìn thấu thể chất của con người rất nhiều người đều có thể chất đặc biệt tại thần ma thế giới bên trong có người thì thánh thể có người thì bảo thể, có người thì vương thể, căn cứ vào đẳng cấp khác nhau cũng sẽ tản mát ra khác biệt màu sắc, thân thể là màu tím khí vận, bảo thể là thanh sắc khí vận, mà vương thể là màu vàng khí vận. hắn nhìn thấy trên thân liễu minh tản mát ra cũng không phải cái này ba loại, trong đó đồ vật, mà là một đoàn màu đen mây khói, cái này cũng vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi, vô luận là cái gì, hai cái bất luận cái gì thiên kiêu, đều trốn không thoát cái này ba loại khí vận. trước đây cái kia lâm hóa thiên cũng có như vậy một chút xíu thanh sắc khí vận coi như là một cái không tệ bảo thể mà màu đen khí vận thật là cho tới bây giờ nghe hiểu chưa nghe nói qua, kỳ thực cái này cũng cũng là Liễu Minh tự mình làm che chắn. Hắn nhưng là Thông Thiên Thánh Nhân, thể nội còn bao hàm lấy Hồng Mông từ khí, nhanh như vậy mở ra bài như vậy thì không có ý nghĩa, cho nên hắn quyết định che giấu đi chính mình khí vận. Cũng chính bởi vì điểm này, Nhược Tông chủ cảm thấy có chút hiếm thấy, tiếp đó hắn lại nói tiếp vài câu phân chấn lòng người sau đó liền tuyên bố một cái tin tức quan trọng. Ta Chu chấn Nam kể từ tiếp nhận tông chủ đến nay, liền một mực vì yêu thần tông tương lai suy nghĩ, Nam Ngộng cũng muốn mơ tới có một cái thực lực Thông Thiên tiên tiêu có thể gia nhập vào bản môn kế thừa đại thống hôm nay ta xem đệ tử này đồ ít người có bên trong chỉ có một người có thể gánh nhiệm vụ lớn này đó chính là vị này liễu minh cho nên bắt đầu từ hôm nay liễu minh chính là bản tông môn phó tông chủ hắn nói tới đồng thời chính là ta nói tới các ngươi cũng phải nghe từ sắp xếp của hắn hy vọng một ngày kia liễu minh có thể không phụ sự mong đợi của mọi người thần tông hướng đi thần đàn liễu minh bất đắc dĩ nhìn một chút chu chấn nam nghĩ thầm không nghĩ tới lại còn hữu tình xem ra chu chấn nam là nhìn trúng tư chất của mình muốn đem mình cột vào yêu thần tông Chuyện này ta quả thật làm cho Liễu Minh không có cách nào từ chối, tiếp đó hắn đơn giản lên đài, tùy tiện nói vài câu phía sau liền giải tán đại gia. Hắn vốn là cũng không có lòng lưu ý tại những vật này, nhưng là bây giờ hắn lập tức liền lên tới cao vị, đưa tới rất nhiều người bất mãn. Đứng núi chịu sao chính là các vị trưởng lão, Lục trưởng lão đã im lặng, bởi vì hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, nhưng mà những thứ khác mấy vị trưởng lão đều biểu thị không phục, mấy người bọn hắn trưởng lão người người toàn bộ đều là pháp tướng cấp bậc cao thủ, cao nhất có pháp tướng thất trọng. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn liều sống liều chết cũng không có liều lên một cái phó tông chủ. Kết quả một cái đệ tử đến đây liền lập tức cho hắn phó tông chủ Thế là đại trưởng lao hất lên chính mình áo bào đen Tiếp đó liền quỳ xuống nói Tông chủ, ta cho rằng chuyện này hắn là nghĩ lại Liêu Minh cảnh giới cổ quái tất cả mọi người là rõ như ban ngày Hơn nữa ta đang hoài nghi hắn có phải hay không ma tộc phái tới gian tế Rõ ràng là sinh tử trải qua người Vì cái gì có thể có được có thể cùng pháp tướng chống lại lực lượng Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đã sôi trào Bọn hắn cũng đều là biểu thị chính mình có chút không tin Liêu Minh thực lực Minh mới không quản được nhiều như vậy. Tất nhiên bọn hắn không phục, Liễu Minh liền đứng dậy bay đến giữa không trung, nói: "Ta biết ta tùy tiện leo lên Phó tông chủ vị trí, các ngươi nhiều không phục. Ta vẫn câu nói kia, không phục tới chiến, ta Liễu Minh quang minh lỗi lạc cho tới bây giờ cũng chưa từng tính kế ai. Chỉ cần ngươi có thể tin tưởng ta, ta có thể ở đây hướng các ngươi hứa hẹn, ta sẽ mang cái này một thần tông trở thành toàn bộ thần ma giới bên trong đệ nhất đại tông môn." Lời nói này chính xác rất cổ vũ lòng người, hơn nữa cũng căn bản không người nào dám đi lên cùng Liễu Minh đối nghịch. Hoa Thi Vũ tiểu sư muội trong đám người thứ nhất biểu thị đồng ý. Tiếp đó, ngay sau đó tất cả mọi người bắt đầu từ từ biểu thị đồng ý. Liễu Minh cứ như vậy từng bước từng bước giành được toàn bộ tông môn tín nhiệm, những trưởng lão kia sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng mà cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không nhường chuyện này cứ như vậy dễ dàng đi qua. Liễu Minh lên làm phó tông chủ sự tình rất nhanh liền truyền truyền khắp toàn bộ thần giới. Có người cũng thậm chí liền như vậy tiên đoán yêu thần tông liền muốn quật khởi, cái này một năm cũng là vì yêu thần tông tạo rất nhiều địch nhân, bọn hắn đều rối rít đem yêu thần tông xem như địch giả tưởng, nhất là một chút cao cấp tông môn. Quả nhiên, mấy ngày phía sau Linh Thụy Tông sứ giả liền đến trong thành trì thăm viếng, mặt ngoài nói là thăm viếng, kỳ thực trên thực tế vẫn là điều tra hư thực. Linh Thụy Tông tại thần giới xếp hạng thứ 20, mặc dù là một cái trung đẳng, nhưng mà xa xa cao hơn yêu thần tông. bọn hắn sứ giả đến thăm ngày đầu tiên, Thiên Lang Tông liền mang theo rất nhiều người tiến lên nênh đón, hơn nữa thanh thế làm cho hết sức hùng vĩ. mà trái lại yêu thần tông, Liễu Minh biết sau chuyện này liền đã hạ quyết định, ai cũng không cho phép đi nênh đón Linh Thụy Tông sứ giả, muốn để sứ giả của bọn hắn tự mình đến. chương bốn động thủ. Linh Thụy Tông một mực là lấy thuần phục linh thú tới nổi tiếng thần giới, tương truyền bọn hắn khai tông thủy tổ chính là mang theo một cái kỳ lân, tiếp đó từ Trư Thiên Ngao Du sau khi trở về mới sáng lập Linh Thụy Tông. Liễu Minh nghĩ thầm, kỳ lân. Nói không chừng cùng kỳ lân thánh tộc bọn hắn có chút quan hệ, bất quá bọn hắn có thể tới, vô luận là ở đâu cái không gian cùng thế giới, Liễu Minh vẫn luôn là nghiền ép sự hiện hữu của bọn hắn. Linh Thụy Tông sứ giả hết thảy ba tên, lại mang theo 20 nhiều người đội ngũ, hơn nữa toàn bộ đều là tay không tới, bọn hắn đích đến của chuyến này, thứ nhất là điều tra Liễu Minh hư thực thứ hai chính là mang về một chút cống phẩm. ở nơi này trong thần giới có một cái quy củ bất thành văn, môn phái nhỏ phải tùy thời chuẩn bị hướng đại tông môn tiên cống, hơn nữa nhất định muốn thượng hạng cống phẩm. nếu có một chút xíu nhường đại tông không hài lòng, đại tông môn có thể liền có quyền lợi trực tiếp tước đoạt môn phái nhỏ khí vận, để bọn hắn trong vòng trăm năm không thể phát triển. cái này cũng là ma tộc mặc dù tông môn không nhiều, nhưng mà vẫn như cũ có thể cùng thần tộc chống lại một cái trọng đại nguyên nhân. ba cái kia sứ giả là hai nam một nữ, cầm đầu là một cái gọi đỗ tử người, tướng người, pháp tướng núc trọng còn lại một nam một nữ theo thứ tự là La Kim cùng Mộ Dung Tuyết đều là pháp tướng ngũ trọng. Đỗ Tử Tống hỏi Thiên Lang Tông người nói, như thế nào chỉ có ngươi một cái tông môn đến đây tiếp kiến? Một cái khác tông môn người đâu? Thiên Lang Tông người nơm nớp lo sợ nói, trở về sứ giả đại nhân mà nói, thực không dám dò dím. Mấy ngày trước đây tông ta cùng bọn hắn trở mặt, hơn nữa bây giờ vẫn không có cái gì hòa hoãn. Mộ Dung Tuyết nói, thực sự là bản lĩnh thật lớn a, yêu thần từ bên trong một cái nho nhỏ liễu Minh liền để chúng ta linh thụy tông gia người đi thăm viếng hư thực ta ngược lại muốn thật muốn xem vị này trong truyền thuyết Liễu Minh đến cùng là thần thánh phương nào. Sau khi nói xong còn sờ lên ngực mình cái kia tiểu hồ ly. Nàng hồ ly chính là yêu thú của nàng, linh thú trong tông nhân tu luyện đều sẽ mang theo yêu thú của mình cùng nhau song tu, có thể nói là một loại tuyệt đối thủ đoạn bảo mệnh. Đỗ Tử Tống chính là một đầu hùng sư, La Kim nhưng là một vũ thanh điểu. Thiên Lang Tông người muốn cho Đỗ Tử Tống bọn hắn đi bọn hắn trong tông môn nghỉ chân, bị Đỗ Tử Tống bọn hắn tự tuyệt, bọn hắn còn có nhiệm vụ, chính là đi giết giết Liễu Minh khí thế. Cho nên bọn họ tại thu bảo vật sau đó liền trực tiếp hướng về yêu thần tông phương hướng đi. Liễu Minh bên này, cái kia một đống trưởng lão cũng đã chuyển, đại trưởng lão mặt ngoài không đổi, nhưng mà nội tâm đã loạn thành một đoàn tê dại, hắn thật sự là phải không không rõ ràng Liễu Minh tâm tư. Linh Thụy tông thế nhưng là trong thần giới có đầu đại tông môn, bọn hắn chịu đến như vậy tích chỗ, nay đã là để trong này động tất sinh huy. Hơn nữa không chỉ có như thế, không biết bao nhiêu người đang khóc lóc hô hào muốn định bỡ cái này một cái cực lớn tông môn. Nhị trưởng lão trực tiếp quỳ xuống nói, phó tông chủ, tông chủ lần nữa bế quan, nhường ngươi chủ trì đại cuộc, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể hồ đồ a. Thật sự nếu không đi đón gặp bọn họ mà nói. Chúng ta cũng đều phải chịu không nổi." Liêu Minh nói, tông môn quật khởi dựa vào cái gì?" Các trưởng lão toàn bộ lặng ngắt như tờ, đại trưởng lão nói, "Đương nhiên là dựa vào khí vận cùng tu vi, nhưng hôm nay tu vi của chúng ta thật sự là quá thấp, mà Linh Thụy Tông lại là một cái danh môn đại tộc, thậm chí có thể một cái tay liền có thể gạt bỏ chúng ta toàn bộ khí vận." Liêu Minh gật gật đầu, nói, "Ngươi vừa rồi cũng chỉ nói đúng một nửa, còn có một cái trọng yếu nhất nguyên tố, đó chính là đánh ra thành tựu. Hôm nay nếu như chúng ta gây Linh Thụy Tông 시 khí, vậy chúng ta nhưng chính là tại thần giới vang dội chiến đấu cái lệnh." Khi đó chính là chúng ta quật khởi thời điểm. Đại trưởng Lao nói, lời này mặc dù có đạo lý, nhưng là bây giờ có phải hay không còn hơi sớm, cứ như vậy nhất định sẽ cho chúng ta dựng nên rất nhiều đặc biệt lớn tưởng định, ta sợ đến không đền mất ta. Lúc này ngoài cửa một hồi cực lớn sát khí truyền tới. Các trưởng Lao thất kinh, nói, xong, người đã của bọn họ đã tới. Liêu Minh nói, vừa vặn để cho ta đi chiếu cố bọn hắn. Liêu Minh liền đi ra ngoài nhảy lên một cái, sau đó liền đi tới cái này giữa không trung, thấy được Đỗ Tử Tống ba người bọn họ cùng sau lưng một chi tiểu đội. Liêu Minh hỏi bọn hắn nói, Người phương nào đến a? Mộ Dung Tuyết liếc một cái Liêu Minh, tiếp đó túi đầu tiếp tục vuốt ve chính mình Tiểu Hồ Ly, nhỏ giọng nói, Tiểu Bạch, ngươi nhìn hắn, thật đúng là không có quy củ, gặp chúng ta thế mà không quỳ xuống. Nói xong liền âm thầm thả ra ba cái ám khí, hơn nữa ám khí tốc độ phi thường nhanh, có thể trong nháy mắt miểu sát một cái sinh tử cảnh cao thủ. Liêu Minh đương nhiên sẽ không bị loại trò vật này cho lừa gạt ở, tiếp đó tại chỗ phất ống tay háo một cái, ám khí toàn bộ đập trúng Mộ Dung Tuyết trên làn váy, tê liệt váy nhường Mộ Dung Tuyết khuôn mặt một hồi ửng đỏ, tức giận nàng nói, dê sủa! Ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh." Đỗ Tử Tống xem xét người một nhà bị khi dễ, tại chỗ liền xuất thủ. Liêu Minh không có gấp ứng chiến, hắn dùng thân pháp linh hoạt né tránh Đỗ Tử Tống công kích, tiếp đó trong nháy mắt mà rơi xuống đất. Hắn nói, "Đi lên liền động thủ. Các ngươi danh môn đang tộc cũng không phải vật gì của ta." Đỗ Tử Tống cười lạnh một tiếng, nói, "La La, ta xem khí tức của hắn cũng chỉ có sinh tử cảnh tại dáng chống đỡ mà thôi, hai người chúng ta liên thủ chắc chắn có thể chém giết hắn." La Kim gật gật đầu, nói, "Ta còn muốn sớm một chút kết thúc công việc trở về đây." Chương 476 xé nát lĩnh vực liễu minh xem xét nói đây chính là các ngươi linh thụy tông sứ giả đi lên không phân tốt xấu tới trước đánh lén sau đó liên thủ tiếp lấy nhiều khí ít ta thật là mở rộng tầm mắt la kim nói hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này nơi nào còn quản nhiều như vậy chứ yên tâm đi chúng ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái yêu thần tông bên trong người không có một cái nào người dám ứng chiến nhưng không phải là bởi vì cảnh giới của bọn nó bước vào đối phương liền trưởng lão cũng không dám dễ dàng ứng chiến nguyên nhân dĩ nhiên chính là bởi vì bọn hắn sau lưng bối cảnh linh thụy tông không phải ai đều có thể trồng nổi một khi trọng tới, như vậy có khả năng mang đến họa sát thân. Hơn nữa không chỉ có như thế, Liễu Minh đã khiến cho nhiều người các trưởng lão bất mãn, cho nên càng thêm không người nào nguyện ý đi lên hỗ trợ thượng quan nam thực lực lại quá yếu, đi lên cũng là thêm tiện. Cho nên trận chiến đấu này nhất định Liễu Minh một người hoàn thành. Ba người bọn họ đứng lên một cái tam giác chiến pháp, tiếp đó đem Liễu Minh bao vây vào giữa. Liễu Minh vừa nhìn liền biết mấy người bọn hắn bất quá là mấy cái pháp tướng cấp bậc tu sĩ, trên thân cũng không có đặc biệt gì pháp bảo. Ngược lại là bọn hắn những cái kia thần thú, tựa hồ đã thành ý chí của các nàng. Nếu như không đem bọn hắn đều cho chu sát, như vậy đến lúc đó còn có thể lại dọc theo người ra ngoài nhục thể. Loại này luyện hóa thân ngoại hóa thân thủ đoạn, trong cái thế giới này cũng là tương đối phổ biến, đồng dạng cũng chỉ có cao cấp tông môn mới có loại này thần bí công pháp. Mà mượn nhờ thần thú cơ thể bên cạnh chính là một loại trong đó, hơn nữa chỉ có Linh Thủy tông nắm giữ loại bí pháp này. Đỗ Tử Tống đầu tiên xuất thủ, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong nháy mắt triển khai cảnh giới của mình, pháp tướng uy lực đập vào mặt, hơn nữa không chỉ có như thế, cảnh giới của hắn còn bị hắn triển khai một phương lĩnh vực. Lĩnh vực chi lực thế, nhưng là tu sĩ tha thiết ước mơ lực lượng. Trong nháy mắt, Liễu Minh phảng phất đặt mình vào tại một mảnh liệt họa thế giới. Yêu Thần Tông Lục trưởng lao thấy cảnh này, tiếp đó cũng vì Liễu Minh lao một vệt mồ hôi, Lục trưởng lao tinh thông ngự hỏa thuật, nhưng mà còn chưa bao giờ tu luyện qua hỏa thuộc tính lĩnh vực. Cho nên hắn càng muốn hơn xem Liễu Minh như cái này trong một mảnh biển lửa trổ hết tài năng. Ma mộ dung tuyết cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, triển khai của mình là một mảnh mê vụ, trong sương mù nó che giấu đi mình cơ thể, hơn nữa hắn có thể ở nơi này trong sương mù tự do truyền đi. Phóng thích giám khí căn bản cũng không mang bất kỳ âm thanh. La Kim nhưng là một phương sa mạc, nắm không chế xa lì lực lượng, có thể tạo thành cực lớn lưu sa, Tiếp đó thôn tính tiêu diệt hết thảy. Cái này ba loại là người phân biệt ta ba phương hướng ngăn cản Lưu Minh đường đi. Liễu Minh vô luận đi đến đâu một cảnh giới bên trong đều sẽ lọt vào ba người liên hợp công kích. Đỗ Tử Tống tiêu ngạo mà nói, tới nha, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào phá chúng ta phải lĩnh vực. Yêu Thần Tông người đã tự loạn trận cước, những trưởng lão kia cũng đều hoàn toàn mất lý trí, chỉ có Đại Tông môn mới có thể dốc hết vốn liếng. Tiếp đó để bọn hắn bồi dưỡng linh vực chi lực. Tiểu tông tộc bên trong không có lĩnh vực có thể nói, có cũng giới hạn tông chủ. Liền xem như bọn hắn tất cả trưởng lao xuất trận, nhưng mà lực lượng lĩnh vực hoàn toàn có thể đem bọn hắn cảnh giới áp chế hoàn toàn. Cho nên bọn hắn ở trong lòng cũng đã chắc chắn cho rằng Liễu Minh chuyến này đã giữ nhiều lành ít, hơn nữa còn cho yêu thần tông đưa tới rất lớn tai họa. Liễu Minh nói, chỉ có ngần ấy thực lực sao? Nhìn ta từng cái đánh tan. Sau khi nói xong, hắn đầu tiên là đi tới liệt hỏa trong lĩnh vực, Đỗ Tử Tống cũng tại nơi đó bố trí xong, hỏa sát trận. Liễu Minh xem xét, nói, liền ngươi cái này ngọn lửa nhỏ cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Tiếp đó, Liêu Minh hít sâu một hơi, trực tiếp liền vận công đánh ra Tam vị chân hỏa, đây chính là viễn cổ hỏa diễm, hơn nữa bên trong bao hàm tiên khí là trong thế giới này căn bản lại không tồn tại. Tam vị chân hỏa, đánh tới sau đó hủy thiên diệt địa, trực tiếp đem nàng lĩnh vực đốt diệt cho tàn. Hai người khác còn chưa kịp tiến vào chiến đấu, Đỗ Tử Tống lĩnh vực liền ầm ầm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đỗ Tử Tống cũng là bị thiêu đến mình đầy thương tích, hô to, không có khả năng tại lĩnh vực của ta bên trong, vì cái gì còn sẽ có so với ta hỏa diễm càng thêm cuồng vọng hỏa tồn tại. Liễu Minh nói, chỉ có thể nói các ngươi quá cô lậu quả văn mà thôi, ta mặc dù không có các ngươi cái gì lĩnh vực, nhưng mà ta cũng kinh thường, những vật này ta một cái tay liền có thể xé cái nát bấy. La Kim nhìn đỗ tử Tống đã thua trận, tiếp đó lập tức liền nối lại, một tiếng chim hót truyền đến. La Tấn hai tay vung lên, giống như hùng ngưng dương cánh, từ trong sa mạc bay ra một cái cực lớn dùng đống cắt tích mà thành đại bàng, tiếp đó hắn nói, xem ta kim bằng sắt trận. Liễu Minh nở nụ cười, nói, liền ngươi cái này cũng gọi là bàng, quả thực là vũ nhục chư thiên danh tiếng. Nói xong Liễu Minh cũng là một trưởng tiếp đó cầm dùng đống cắt xây mà thành lĩnh vực trong nháy mắt bắt đầu chia sụp đổ phân ly người ở chỗ này đều thấy chóng lục trưởng lão cũng là căn bản là không nghĩ tới lại còn có ngọn lửa này buộc thuật pháp tất cả mọi người đã bị liễu minh thực lực cho kinh ngạc đến mê người lúc này liễu minh bay đến mộ dung tuyết bên cạnh nói bây giờ đến thế ngươi mộ dung tuyết chân cũng đã già mềm luôn tiếp đó tại chỗ quay người liền muốn chạy trốn hơn nữa trực tiếp thu lại lực lượng lĩnh vực của mình bởi vì nàng biết mình đã không có bất kỳ phần thắng rồi có lẽ là bọn hắn tông môn chọc một cái người không nên dây vào chương bốn trả thù Liêu Minh đấm ra một quyền, cực lớn quyền phong dùng nghiền nát sức mạnh hư không trực tiếp đâm xuyên mộ dung tuyết lĩnh vực, lập tức liền muốn đánh xuyên thân thể của nàng. Đúng lúc này, mộ dung tuyết thế mà đem ngực mình tiểu bạch cho hướng phía sau quăng ra, tiếp đó tiểu bạch cơ thể trực tiếp hóa thành cho tàn. Liêu Minh trầm trọng nói, xem ra ngươi cùng ngươi sủng vật quan hệ cũng không có gì đặc biệt à, thế mà coi hắn làm cái thịt. Mộ dung tuyết căn bản không có thời gian cãi lại, xoay người lại, trực tiếp liền nghĩ tôi động chính mình thần thông, tiếp đó nhanh chóng tiêu thất, nhưng mà Liêu Minh đã bắt được cánh tay của nàng, để cho nàng không chỗ có thể trốn. Liêu Minh chỉ là hơi chút dùng sức Mộ Dung Tuyết liền trong nháy mắt mà gân mạch vỡ vụn, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, thế là Liễu Minh thuận tay ném đi, nàng liền bị ngã chết đến trên tường. Đem cái này ra hỏa cho kết sau đó, Liễu Minh nhìn lại, đồ tử tống cùng hắn linh thú cũng tại tam vị chân hỏa bên trong cháy hết. La Kim vẫn còn giữ lại một hơi, nàng kéo đại sư không được, tiếp đó lập tức từ trong ngực của mình móc ra cái kia thanh điểu, thanh điểu trong nháy mắt ngược lại đã biến thành một cái đại bàng. La Kim liền nhanh chóng bước lên đại bàng gõng, sau đó liền trong nháy mắt bay về phía phía chân trời. Lần này bọn hắn thật là thất sắc vốn là chỉ muốn tới đây nhìn một chút hư thực, nhưng là không nghĩ đến chính mình Tam Nguyên Đại tướng toàn bộ thua bởi trên tay Liễu Minh. Liễu Minh kỳ thực cũng là một cái hô hấp công phu, liền có thể đuổi kịp cái kia thanh điểu, nhưng mà hắn không muốn như vậy làm, hắn chính là muốn nhìn một chút Linh Thụy Tông có dạng gì phản ứng. Bây giờ đối với yêu Thần Tông tới nói, bọn hắn tuyệt không khuyết thiếu đối thủ, toàn bộ thần giới thượng tầng cơ hồ hiện tại cũng muốn đem hắn coi là một cái cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhất là đối với Liễu Minh, hắn không thể đem Liễu Minh ra cho lột bỏ tới, nhưng mà Liễu Minh không quan tâm, đây hết thảy kỳ thực cũng đều tại tính toán của hắn bên trong chỉ cần chuyện này huyên náo đủ lớn, như vậy chính mình lại càng có cơ hội chen người vu thượng tầng tông tộc, cho đến lúc đó hắn liền có đầy đủ thực lực đi hiệu lệnh quân hùng chiếm lĩnh tiên môn. trở lại tông môn sau đó, tất cả mọi người dùng bái là ánh mắt nhìn xem liễu minh chiến thắng trở về, mà lại là lông tóc không thương. vừa rồi cái chủng loại kia chiến trận, đừng nói là trưởng lão, liền xem như tông chủ gia chịu lấy một chút thương, nhưng mà liễu minh thực lực bây giờ thật có thể nói là sâu không lường được, tại như vậy nguy cấp dưới tình huống còn đủ tương đối thông dong như vậy. các đại trưởng lao đã triệt để tâm phục khẩu phục. Phía trước đại trưởng lão từng xếp đặt một cái bẫy, dự định dẫn Liễu Minh vào lưới, nhưng là bây giờ Liễu Minh đã là tình cảnh như thế, lấy căn bản là không cần thiết lại tự tìm phiền náo rồi. Lục trưởng lão càng là túi đầu nghe theo, cũng là bởi vì vừa rồi Tam vị chân hỏa đem hắn cho triệt để chấn kinh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thuần chính hỏa diễm. Hơn nữa bằng vào cảnh giới của hắn, căn bản là hiểu thấu đáo không được cái này Tam vị chân hỏa huyền bí, chẳng qua là một cái nục nhãn phàm tài, nói với hắn hắn cũng hoàn toàn không có khả năng nắm giữ, nhưng mà bây giờ hắn thật là đối với Liễu Minh lại có nhận thức mới. Lập tức Liễu Minh từ một cái hạ người vô danh đã biến thành trong thần giới số một nhân vật được giới báo chí quan tâm. Trong lúc nhất thời lời đồn đại nổi lên bốn phía, có người nói hắn là ma tộc phái tới, nội ứng không có người nói là hắn là trong núi sâu Tân Trang, lại có người nói hắn là thượng thiên phái tới sứ giả, tới cứu vớt thần giới. Chúng thuyết phân vân, tất cả mọi người không biết nên tin ai. Nhưng mà Liễu Minh đối với những cái kia cực lớn tông môn tới nói không thể nghi ngờ là một cái tổn hại. Linh Thụy Tông chính là một cái trong số đó, hắn đã nhận được Liễu Minh khiêu khích, nếu như bọn hắn không đánh trả mà nói Sau này sẽ không có người lại đem bọn hắn xem như một cái đại tông môn. Hơn nữa, Linh Thụy Tông tông chủ thế nhưng là một cái thiên vị cảnh cao thủ, như loại này cao thủ đồng dạng toàn bộ đều là thượng tầng tông môn, gần như không hỏi đến yêu thần tông loại này tông môn. Hắn lúc này đã giận không kìm được, lửa giận nhường tóc của hắn cùng lông mày đều đã nhẹ nhàng, trong ngực hắn một cái nhỏ kỳ lân chính ở chỗ này ngủ, mà sau lưng một con rồng nhiệt thân, hắn nói, không bằng ta lĩnh đại binh xuất tính, diệt đi cái này tông môn. Linh Thụy Tông tông chủ Bắc Thần lại nói, mặc dù thần giới có quy định, không thể tự mình diệt đi tông môn nhưng mà ta cũng có thể đưa chúng nó kích động người đều giết chết, lại bồi dưỡng một cái khối lỗi. Ngươi xem như ta thân ngoại hóa thân. Trong khoảng thời gian này liền từ ngươi tới làm a. Liêu Minh sự tình không chỉ tại thần giới truyền ra, hơn nữa tại ma tộc cũng có liêu Minh tin tức. Trước đây cái kia ma tộc đại đế mặt âm trầm nói, ta nói như thế nào phần lớn là nếu không có ngươi tin tức, nguyên lai là trốn thần giới, hơn nữa còn đánh ra thuận theo thiên địa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể tạo ra bao lớn sóng gió. Thế là hắn tự tay liền có hai cái hắc bảo nhân vô căn cứ mà ra. Tiếp đó ma tộc đại đế nói. Các người nghe cho ta điều tra một chút, Liễu Minh đến cùng là người nơi nào sĩ. Muốn đi thần giới một chuyến, không muốn ham chiến, điều tra xong sau liền trở lại, ta cũng không muốn tại đại công cáo thành lúc bại lộ. Hai người kia bên trong sau đó liền đi ra ngoài. Tại Liễu Minh ở đây, hắn đã rõ ràng cảm thấy có một cỗ cường đại sát khí, đang theo chính mình lao đến. Xem ra cảnh giới xa xa không chỉ là pháp tướng. Thần giới cũng có một chút dung chuyển, ngoại giới đều tại tin đồn yêu thần tông muốn liền như vậy diệt môn. chương 478, ngụy tạo chân long huyết mạch. Yêu Thần Tông Tông Chủ Chu Trấn Nam biết được bên ngoài Lưu Truyền Sôi Sùng Sục sự tình sau đó, tiếp đó đặc biệt liền đem Liễu Minh Triệu đến mình trong phòng. Liễu Minh nói: Không biết, Tông Chủ bảo ta đến đây, cần làm chuyện gì? Chu Trấn Nam nói: Bây giờ liền hai người chúng ta không cần khách khí như thế, ngươi đại đại có thể hô to tên của ta. Liễu Minh không hiểu, cũng đã dở phút quan trọng này lên, chẳng những không có nửa điểm phê bình ý chắc cứ, ngược lại còn ung dung không vội cùng mình nói chuyện thiếm. Chu Trấn Nam đã nhìn ra Liễu Minh nghi hoặc, tiếp đó đối với hắn nói: Ta biết ngươi bây giờ suy nghĩ gì nghĩ tới ta vì cái gì bây giờ tuyệt không trách cứ ngươi, chỗ nào còn như thế bình tĩnh nói chuyện cùng ngươi. Liêu Minh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chu Trấn Nam nói tiếp đi, chuyện của ngươi ta cũng nghe Nam Nhi nói, cho nên ta tương đối tin tưởng ngươi. Liêu Minh gãi gãi đầu, nói, Nam Nhi, cái nào làm sao? Đột nhiên hắn như ở trong ngộng mới tỉnh, tiếp đó lớn tiếng nói, ta đã biết, thì ra là thế, ngươi chính là thượng quan Nam phụ thân A. Liêu Minh có điều phán đoán này, cũng là bởi vì hai người bọn họ lời nói cử chỉ hết sức giống nhau, hơn nữa có một loại cảm giác đặc thù. Phía trước Liêu Minh cùng Thượng quan Nam lần thứ nhất lúc bắt tay cũng cảm giác được Thượng quan Nam công lực, cũng không giống như giới hạn nơi này, chắc có cái gì lực lượng khác đang chống đỡ, xem ra hẳn là hắn người phụ thân này nhanh nhanh dư một đạo nội lực, trong cơ thể hắn trợ giúp hắn đột phá. Liêu Minh nói, nhưng ta chưa từng có mặc cho người nào nói qua chuyện này, đừng nói là đây là một cái không có người biết bí mật. Chu Trấn Nam gật gật đầu, nói, kỳ thực hắn là một cái con thư sinh, trước kia ta còn không có kế thừa đại thống, tiếp đó từng có một đoạn nhân duyên, sau đó ta lựa chọn kế thừa vị trí tông chủ cũng chỉ có thể cùng bọn hắn dị tông mâu tử cắt đứt liên lạc. Sau đó mẹ của hắn bởi vì nhớ tới tên của ta sinh ra hắn, đừng có dùng tên của ta. Bên trong nam chữ tùy tiện phối một cái hương thịnh hợp thành thượng quan nam cái tên này. Liêu Minh gật gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này. Bất quá ngươi hôm nay đem ta tiểu đến, cũng không phải chỉ là vì nói cho ta rõ trong nhà các ngươi chuyện này à? Chu Trấn Nam nói, ta đem ngươi đẩy bạt thành phó tông chủ, cũng không phải là một phạm nhân, hơn nữa không có bất kỳ cái gì cảnh giới. Thế nhưng là thực lực siêu cường, thiên tư chấp tuyệt, che đợi hết thệ tu giả. Mới đầu ta đối với ngươi cách nhìn vẫn là có chỗ bảo đảm, cho rằng ngươi có thể là cái nào đó tông môn phát tới nội ứng, nhưng mà Thượng Quan Nam nói với ta chuyện của ngươi, để cho ta cảm thấy ngươi là một cái sâu không lường được cao nhân, hơn nữa không có cái gì ác tâm. Liêu Minh nói, "Như vậy ngươi lần này gọi dấu?" Chu Trấn Nam nói, "Ta biết mục đích của ngươi chắc chắn không có đơn giản như vậy, ta cũng vô ý đi nghe ngóng, nhưng mà ngươi có thể trọng chỉnh thần tông danh hiệu thật là một cái sự thật không thể phủ nhận. Mà ta đã mệt mỏi loại này, ta gạt ngươi lựa sự tình, huống hồ bây giờ thù địch quá nhiều." Ta căn bản cũng không cách nào ứng đối quá nhiều cường địch, cho nên hôm nay lúc này ta liền muốn mang Nam Nhi cao chạy xa bay, sẽ lưu lại một phần thư. Đến lúc đó ngươi chính là yêu thần tông tông chủ, cho đến lúc đó ngươi muốn thông qua yêu thần tông làm chuyện gì toàn bộ cũng có thể. Hơn nữa ta cũng tin tưởng ngươi sẽ để cho yêu thần tông danh hào vang vọng toàn bộ thần giới. Liêu Minh nghĩ thầm, gia hỏa này thật là biết coi bói kê a, hắn bây giờ lâm trận đào tẩu, cũng chính là muốn đem toàn bộ cục diện rồi dám liền ném cho chính mình, thuận tiện tại rũ sạch chính mình quan hệ, tiếp đó tiêu dao toàn bộ thần giới. Bất quá cái này đích xác cũng là một cái biện pháp. Bởi vì nếu như mình muốn tiếp tục dựa vào yêu thần tông mà nói, không làm tông chủ rất khó nhường đại gia tin phụ. Bây giờ đại địch trước mặt, Linh Thụy Tông đã cử binh tiếp cận, nếu như bây giờ lại không mang theo toàn bộ yêu thần tông mạnh mẽ lên mà nói, nhường sao đến lúc đó cách mình mục tiêu lại càng tới càng xa. Liễu Minh gật gật đầu, nói: "Đi, liền theo ngươi nói xử lý sao? Yêu thần tông ta sẽ không khách khí." Sau khi nói xong hắn liền đi đi ra, chuyện sau đó cũng đều thuận lý thành chương phát sinh. Liễu Minh thành tông chủ, hơn nữa mỗi cái đệ tử đều hết sức phục tùng. Mỗi cái trưởng lão cũng là ngoan ngoãn nhắc tới chuyện cũng là trong thần giới sáng tạo sự tình, không chỉ là toàn bộ yêu thần tông liền có thể bên cạnh thiên lang tông, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, giống như cũng đã tán đồng, liễu minh là một cường giả tồn tại, nhưng mà tại ngoại giới lại truyền ngôn liễu minh giết tông chủ, tiếp đó mưu đoạt vị trí tông chủ, loại đồn đại này cũng không không phải chính là những cái kia thượng tầng tông tộc vì bôi nhọ liễu minh truyền đến lời nói vô căn cứ. ngay tại liễu minh lên làm tông chủ ngày thứ hai, linh thụ tông bao phủ cái này mảng lớn đều mây đen đi tới tòa thành trì này bầu trời, cầm đầu người khoác cấn xoáy chính là một cái nhìn qua tư thế hiên ngang long tướng đầu dài sừng thú, thân có lân hiến. Liêu Minh cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra, cả đám người bên trong nó là cảnh giới cao nhất một cái, cao tới pháp tướng cựu trọng đã nhanh muốn nửa bước thiên vị. Nhưng mà nhìn hắn bộ dáng là một cái long cơ thể, thế nhưng là cứu cực huyết mạch cũng không phải chân long huyết mạch, Liêu Minh thế nhưng là cùng tổ long đã từng quen biết, long tộc sự tình, hắn cũng có biết một hai. Liêu Minh nói, xem ra là một đầu ngụy chân long huyết mạch, nhìn ta như thế nào đem hắn bắt giết. Chương 479, Long Lân. Liêu Minh lên làm tông chủ, tông môn bên trong tất cả mọi người muốn nghe đợi hắn xử lý. Kỳ thực muốn đi không đơn giản chỉ có Chu trấn Nam, kỳ thực bọn hắn đều muốn rời đi nơi này. Mỗi cái trưởng lão cũng là sợ Liễu Minh nghịch thiên thực lực, cho nên mới không có thống hạ tâm tới, nói ra phải rời đi nơi này mà nói. Bọn hắn kỳ thực trong nội tâm cũng sớm đã muốn rời khỏi nơi này cũng là bởi vì Yêu thần tông bây giờ đã đã biến thành một khối lắm thai nạn chỗ, hơn nữa càng ngày càng nhiều danh môn đại tộc cũng đã để mắt tới ở đây, muốn mau sớm diệt trừ cái này môn phái nhỏ, chấm dứt hậu họa. Liễu Minh mặc dù khẳng định có thực lực này khiêu chiến toàn bộ thần giới, nhưng mà những thủ hạ này còn không biết Liễu Minh thực lực rốt cuộc là tình hình gì bởi vì Liễu Minh cho tới nay đều đang che giấu cảnh giới của mình. Liễu Minh cũng đã nhìn ra, loại tình huống này, thế là ngay tại trước khi đại chiến học nói, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy ta chân thực cảnh giới, đến lúc đó các ngươi liền biết, các ngươi bây giờ trước mặt đứng đấy chính là một cái cỡ nào mạnh cấp chí tôn vương giả. Tất cả mọi người chờ mong một ngày này cuối cùng đến, Liễu Minh cũng là cảm thấy chính mình hẳn là xuất thủ chấn nhiếp một chút toàn bộ thần giới, bây giờ chính là một cái leo lên thời cơ tốt. Chinh phục thần giới sau đó, bước kế tiếp điểm chính là ma giới, tiếp đó nối thẳng tiên môn. Linh Thụy Tông đầu kia giả long ở trên trời quan sát Liễu Minh yêu Thần Tông, nói, nghe, chỉ cần Liễu Minh có thể đi ra nhận lấy cái chết, như vậy ta có thể bảo đảm ta không thương cơ. Các ngươi bất kỳ một cái nào đi mau, để các ngươi cái này môn phái nhỏ vẫn như cũ sống sót tại Thần giới, bằng không mà nói cũng đừng nghĩ sẽ ở Thần giới đặt chân. Đây là yêu Thần Tông người, đã toàn bộ đi ra, tiếp đó Đại trưởng lao đứng ở đó thảo luận, các ngươi ít tại nơi đó làm ta sợ nhóm, đem chúng ta tông môn cho loại bỏ, các ngươi còn không có tư cách này, trong Thần giới điều đã quy định tốt, bất luận tông môn gì không thể lẫn nhau hủy diệt một cái khác tông môn nếu như ngươi hôm nay nếu là làm như vậy, như vậy thì là tại cùng toàn bộ thần giới đối nghịch các ngươi linh thụy tông mặc dù lợi hại nhưng còn không đến mức ngu xuẩn như vậy a. cái kia giả long túi đầu mắt nhìn phía trước đại trưởng lao, chỉ là pháp tướng thất trọng cũng dám tới cùng ta đối thoại, đem các ngươi tông chủ liễu minh cho kêu lên tới, ta nói cho các ngươi biết, ta long du thiên tông tông chủ dùng chân long chi huyết tăng thêm cấp trí tôn bảo vật, mà luyện thành thân ngoại hóa thân, chỉ bằng ta một người liền có thể hủy diệt các ngươi toàn bộ tông môn, thực lực này là chân thật đáng tin. yêu thần tông bản thân đều đã mở bọn hắn đương nhiên biết linh thụy tông cùng bọn hắn ở giữa có lớn giường nào thế lực ưu thế tiếp lấy long du thiên còn nói thứ hai các ngươi nhưng biết tông chủ của các ngươi làm lưu vị mà bên trên ta hôm nay thật sự là thay trời hành đạo căn bản cũng không phải là cái gì chiếm lấy tông môn đến lúc đó đem các ngươi tất cả giết sạch sau đó lại tùy tiện tìm mấy người bổ khuyết một chút tông môn bề ngoài chẳng phải là hoàn toàn thắng lợi đại trưởng lao tức giận dậm chân một cái nói không nghĩ tới linh thụy tông tông chủ trực tiếp phái một cái thân ngoại hóa thần lần này e rằng chúng ta tông môn giữ nhiều lanh ít không biết tông chủ có thể hay không chống đối ở đây lần nguy cơ Liễu Minh sau khi nghe được, nói: Ngươi yên tâm đi, chỉ là một cái thân ngoại hóa thân còn không làm gì được ta. Hơn nữa liền xem như Linh Thụy Tông Tông Chủ tự mình đến đây, ta cũng có biện pháp đánh chết. Sau khi nói xong, Liễu Minh đẳng không mà lên, trực tiếp liền bay đến cựu cầu phía trên. Tiếp đó phụ Xem Long Du thì nói: Ngươi sẽ không thật đúng là cho là chính mình Long Huyết luyện thành thân ngoại hóa thân à? Ngươi cái này rất rưỡi. Long Du thì nói: Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Liễu Minh à? Nhìn không ra thực lực của ngươi chính xác rất mạnh, chỉ bất quá ngươi đụng phải ta, cũng chỉ có thể suy sẹo. Ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải là Long huyết hóa thân? Liêu Minh nói, trên người ngươi tư chất căn bản là với không tới Long huyết, nhiều lắm thì một mảnh Long lân, tăng thêm một chút bùn nháo mà thôi. Không tin, sau khi giao thủ ta liền có thể bao vòng bên trong nhường ngươi hiện ra nguyên hình. Long Du trời đã bị chọc giận, nói, ngươi tất nhiên có nắm chắc như vậy, vì cái gì không lấy ra cảnh giới của mình. Tiếp đó nhường tất cả mọi người nhìn một chút, ngươi đến cùng là dạng gì cảnh giới? Xem có hay không đến một nửa của ta. Nói xong hắn cười ha ha. Liêu Minh nói, cảnh giới loại vật này đương nhiên với ta mà nói không đáng kể chút nào. Ta bây giờ có thể nhường ngươi nhìn một chút cảnh giới của ta, nhưng nhìn sau đó, ngươi cũng chỉ có thể đủ là một con đường chết, bao quát phía sau ngươi tất cả mọi người." Long Du Thiên nói, "Ngươi cũng đừng ở đây nói mạnh miệng, ta đoán chừng ngươi bây giờ trong nội tâm nghĩ toàn bộ đều là làm như thế nào chạy trốn a, ngươi tên hèn nhát này." Liêu Minh không có phản ứng đến hắn, tiếp đó trong một cái hít thở, một vệ thần quang buông xuống, Liêu Minh bạo phát ra toàn bộ thực lực của mình, Liêu Minh thánh nhân thực lực đã che đậy toàn trường, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Long Du Thiên thấy được, siêu việt thiên vị cựu trọng tồn tại, đây là hắn lần thứ nhất gặp Hơn nữa thần hồn của hắn đã không liên lạc được hắn bản chủ, tại Thánh Quang Chiếu dọi xuống, hắn dâng ra chân hình, thật là một mảnh phổ thông long lân. Chương 480, Chiến đấu Giống như Phủ Dung sớm nở tối tàn, Liễu Minh tiếp lấy che khuất thần thông của mình, bọn hắn những người kia cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Lúc này Liễu Minh lộ ra hung ác biểu lộ nói, đã các ngươi biết cảnh giới của ta, vậy các ngươi liền toàn bộ đều đi chết đi. Liễu Minh thực lực trong mắt bọn hắn chỉ có ma tộc đại đế cùng thần giới trí tôn mới có thể sánh ngang đúng lúc này Long Du Thiên Tài như ở trong ngọng mới tỉnh, ý hắn biết đến chuyện này nhất định phải nói cho Linh Thụy Tông Tông Chủ. Thế nhưng là vừa rồi ngay tại trong nháy mắt đó, Liễu Minh đã đem hắn thần niệm cho các Đức, đã không cách nào lại liên lạc với hắn Tông Chủ. Liễu Minh nói: bây giờ ngươi không phải nói phải cho ta được không? Có thể lên tới cùng ta giao thủ, ta ngay ở chỗ này chờ lấy ngươi, xem ngươi đến cùng có dạng gì bản sự, có thể cho ta dễ nhìn. Bây giờ Liễu Minh chân lực còn không có hoàn toàn bị thu hồi đi, cho nên hắn một bước một hoa sen, sau lưng cũng tạo ra cực lớn thái cực đồ. Đây là hắn đến thế giới này đến nay lần thứ nhất sử dụng chính mình thánh nhân lực lượng, chính là muốn làm một cái bắt đầu, nói cho thế giới này, mình lập tức liền muốn dùng chính mình thông thiên tu vi, tiếp đó nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đây chỉ là một làm nền mà thôi, sau đó còn sẽ có càng thêm tàn nhận chiến đấu, Liễu Minh bây giờ đã cảm thấy là thời điểm bày ra bản thân thực lực, hơn nữa cũng tại trước đây trong chiến đấu làm nền rất lâu. Một khi trong tay mình nắm giữ một cái tông môn lực lượng, như vậy thì có thể dùng cái này tông môn danh hào đánh ra, cho đến lúc đó cũng không cần sợ toàn bộ thế giới người liên thủ đối kháng chính mình. Long Du Thiên còn muốn xuất thủ đánh trả Liệu Một Phen, hắn nói: Ngươi là bất quá là có chút thần thông, ta tại thần giới căn bản là chưa nghe nói qua ngươi trước đó, ta kết luận ngươi là đang chơi không thành kế. Nếu như ta lấy mạng ra đánh, khẳng định có thể trọng thương ngươi. Liêu Minh cười nói: Ngươi đại khái có thể thử một lần, thực sự là không có nghĩ đến. Đến bây giờ, ngươi còn là ngu xuẩn như vậy, xem ra ngươi thật là một khối không có ích lợi gì Long Lân. Long Du Thiên đại giận, nói: im nay, ta chân long huyết mạch làm sao có thể nhường ngươi bực này rốt nát tiểu nhân vũ nụ. Nói xong hắn hô to một tiếng Long Dừa Hồng cầu thuận. Hắn sau đó trong nháy mắt hóa thành một đầu chân long, liền đầu chân long, nhìn qua cũng là hết sức hung hãn, ôm hung tàn nhanh ngút. Tiếp đó sau lưng của hắn cũng xuất hiện một tầng dị tượng, đây chính là hắn nửa bước thiên vị lực lượng, đã không vượt hạn chế, mà là tự chế một cái cực lớn mục đích, xem như chính mình hộ thân. Mà phía sau hắn nhưng là một cái cực lớn, nhưng mà vẹn vẹn cao bằng một người, cho nên nói cảnh giới của hắn vẫn là bây giờ nhỏ bé. Liêu Minh nếu như là cách toàn bộ triển khai, phía sau mình Thái Cực Đồ, liền có thể đạt đến 999 trượng cao cực hạn quá. Thái Cực Đồ, đây chính là hạ đồ lạc thư cấp bậc lực lượng. Long Du Thiên quát một tiếng phía dưới, tiếp đó một quyền đánh ra, trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm con du long, trên không trung vây lại Liễu Minh, hơn nữa trực tiếp liền vào tới. Liễu Minh bàn tay hướng về trên trời vừa nhấc, tiếp đó trên trời liền xuất hiện một đóa tiên vân, đóa này tiên vân cũng không phải phổ thông tiên vân, nó thế nhưng là một tòa thánh khí. Liễu Minh hô to, lực áp thiên quân. Cuối cùng cái kia phiến tiên vân liền nhất cử rơi xuống, tất cả du long trong nháy mắt trực tiếp hồi phi yên diệt. Căn bản liền một chút tính công kích cũng không có, tại đem những công kích này đều cho ma diệt đi sau đó, Liễu Minh vung tay lên, Tiếp đó, cái kia Đóa Tiên Vân trực tiếp liền bay về phía Long Du Thiên. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, Long Du Thiên trên đầu, một mảnh mây đen, hắn bây giờ vô luận như thế nào đánh trả, cũng chỉ là tốn công vô ích, căn bản một điểm tính công kích cũng không có. Trong nháy mắt cái kia Đóa Tiên Vân liền đem hắn thôn vệ, tiếp đó ngừng ba cái hô hấp, cái kia Đóa Tiên Vân thu hồi đến Liêu Minh trong tay áo, giữa không trung chỉ có một mảnh bẩn thịtu lân phiến ở nơi đó tung bay. Liêu Minh nói, nói ngươi là một khối thối long lân, chính ngươi còn không tin. Theo tên kia vẫn lạc, phía sau hắn tay sai căn bản là không chỗ có thể trốn, muốn phân tán bốn phía chạy trốn nhưng mà Liễu Minh tuyệt đối thì sẽ không để bọn hắn cứ như vậy đi, bởi vì những người này đều đã biết Liễu Minh tu vi, nếu để cho bọn hắn trở về Thông Phong báo tin lời nói, cái kia Linh Thụy Tông có thể sẽ biết Nam trở ra, tân tân khổ khổ dưỡng dáng rất muồi nhừ không thể như vậy thì tiêu tán, cho nên Liễu Minh liền định chạy dây dài câu cá lớn, đem Long Du trên trời phía sau mang đến đại quân toàn bộ đều chém giết, lần này cũng cho yêu thần tông tích lũy rất nhiều pháp bảo, lớn mạnh yêu thần tông thực lực, hơn nữa bởi vì đan dược duyên cớ, mỗi người bọn họ tu vi cũng đều tăng lên rất lớn cấp độ, yêu thần tông có thể nói thật quá khởi. Một lần này thu hoạch đã có thể nói cho toàn bộ thần giới, muốn cảnh giác một chút chính mình. Hoàn toàn chính xác tại thần giới đỉnh, một hồi cực lớn hội nghị đang tại tổ chức, rất nhiều cao thủ, toàn bộ đều là thiên vị cấp bậc người, ở nơi đó mở lấy hội nghị. Mà tại Đông đảo thiên vị cao thủ cấp bậc trung tâm ngồi một người, đó chính là thần giới đệ nhất đại tông môn Lăng Tiêu Tông tông chủ, cũng chính là hắn tại thống lĩnh thần tộc mỗi cái tông môn. Mặc dù không có ma tông như thế quá mức tập trung, nhưng mà hắn nói chuyện tại thần giới cũng có phân lượng. Vốn hắn đang thảo luận luận chứng, chính là Liễu Minh sự tình. Chương 481, nội ứng Yêu thần tông bên này, hai cái hắc bảo nhân đã tới cửa ra vào. Cuối cùng một trận gió thổi qua, bọn chúng liền theo gió tiêu tan không thấy. Liễu Minh sự tình đã truyền đi xôn xao, bọn hắn đều tại nói trước đó nổi danh ngư nạm tông môn yêu thần tông coi là thật là nên đón một vị yêu thần, hơn nữa cũng chính là vị này yêu thần đang tại dẫn theo bọn hắn tông môn từng bước từng bước hướng đi chân chính thần đàn. Trong thần giới họp sự tình đã mọi người đều biết, Liễu Minh tự nhiên cũng minh bạch bọn hắn họp mục đích là cái gì. Đơn giản chính là thảo luận thích hợp bản thân liên minh kết thành một bộ, vẫn là vây công chính mình. Liễu Minh hỏi đại trưởng lao nói, ta hỏi ngươi. Ngươi có biết hay không cái này trong thần giới lớn nhất tông môn tên là gì?" Đại trưởng lão nói, "Tông chủ, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết à?" Ở nơi này thần giới cùng trong ma giới mặt, căn bản là không có ai không biết được thần giới rất cao tông cửa. Liễu Minh gương mặt không kiên nhẫn, nhưng thực sự không muốn đi giải thích quá nhiều chuyện này, tiếp đó hắn liền nói, "Ít nói lời vô ích, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì chính là." Đại trưởng lão mượn nhờ lần trước Long Du Thiên Na lấy được đến bảo vật, bây giờ đã thành công tấn thăng làm pháp tướng bắt trọng, có thể nói đã mở mày mở mặt, nhưng mà hắn vẫn là sợ Liễu Minh. Hắn nói, Hồi bẩm tông chủ, chúng ta thần giới cao nhất tông môn chính là cái kia Lăng Tiêu tông, vậy ngươi nghe nói là đi ra tiên nhân chỗ, bất quá là rất sớm trước kia truyền thuyết. Hơn nữa cho tới nay bọn hắn đều bá chiếm toàn bộ thần giới lớn nhất khế ước, hơn nữa những thứ khác tông môn cũng là vọt đến nhọn cả đầu, muốn cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, trong thần giới có tiền độ nhất thiên kiêu cũng đều muốn đi vào bọn hắn tông môn. Liễu Minh lông mày nhíu lên, nói, Lăng Tiêu tông, quả thật là một cái có tiên khí danh tự. Người khác không biết, hắn đương nhiên biết cái này Lăng Tiêu hai chứa chính là 33 trọng thiên hậu thiên tiên đỉnh thần cung danh tự. Không nghĩ tới trong thế giới này lại còn có quan hệ với tiên giới sự tình. Suy nghĩ một chút bọn hắn những người này cũng là, bọn hắn tu luyện mục đích đơn giản chính là nhiều thu được một chút thọ nguyên, có lẽ có thể đủ ở nơi này trong thế giới lưu lại danh hào của mình. Mà tu luyện cực hạn vẫn là vì truy cầu tiên nhân. Liêu Minh đã chính đạo thành thánh, trong thế giới này là không có gì khiêu chiến, cho nên hắn vừa muốn muốn đi tiên môn xem xét, quá có dự cảm tiên môn khẳng định có đại thần bí, đến lúc đó nói không chừng có thể một cái cực lớn thế giới. Liêu Minh sau đó đối với đại trưởng lão nói, phát hiện thực lực cũng hết sức phong phú. Linh thủy tông tại chúng ta ở đây cắm một cái đại bổ nào, cho nên ít ngày nữa có thể sẽ tới trả thù. Cho nên mở rộng chúng ta thực lực tình liền giao cho ngươi, ngươi đi tìm thêm mấy cái có năng lực tiên tài tới, nhớ kỹ, nhất định muốn là đỉnh cấp tiên tài mới được. Liêu Minh cái này cũng là cân nhắc cho mình, vạn nhất đến ngày đó xuất hiện cực lớn bạo loạn, trong tay mình cũng phải có điểm binh lực mới được, hơn nữa chỉ bằng chính mình dạy đồ đệ thủ đoạn, tùy tiện dạy hắn mấy chiêu liền có thể trở thành trong thế giới này đứng đầu nhân tài. Đại trưởng lão lĩnh Mệnh sau đó, tiếp đó liền đi ra ngoài. Đúng lúc này, có người tới báo tin nói Khởi bẩm tông chủ, bây giờ chúng ta cửa ra vào có hai cái người thần bí, nói là muốn gia nhập vào chúng ta tông môn, có thể cho chúng ta tông môn mang đến lợi ích to lớn, chúng ta là không muốn đi tiếp kiến một chút. Liễu Minh xem xét nói, còn có chuyện như vậy, người đem hai người bọn họ mang tới, mặt khác đem mấy vị trưởng lão cũng đều mang tới, chuyện này cũng phải để bọn hắn làm một chút chủ mới được. Kỳ thực Liễu Minh nhưng thật ra là cảm thấy chuyện này là một cái âm mưu, cho nên hắn mới có thể gọi mấy cái trưởng lão tới, tiếp đó đại gia cùng nhau chứng thực một chút, nhìn ở đây đến cũng phải hay không cái âm mưu. Hai người kia mặc kỳ quái quần áo. Tiếp đó hơi hơi co lại co lại đi để nói: "Bái kiến tông chủ, chúng ta là tại trong núi sâu tu sĩ, đã đột phá đến pháp tướng, nghe nói tông chủ cũng là thầm Sơn đi ra ngoài, cho nên muốn muốn tới bái tại tông chủ môn hạ." Liêu Minh vừa nhìn liền biết có gì đó quái lạ, chính mình nói tại trong núi sâu tu luyện rõ ràng chính là một cái nguy trang, mà bọn hắn tại trong núi sâu tu luyện có thể đột phá đến pháp tướng, đây quả thực là nghe giận cả người. Lúc này mấy vị trưởng lão đều tới, Liêu Minh liền nói: "Các ngươi tới vừa vặn, cái này có hai cái pháp tướng cấp bậc nhân vật, nói là tại trong núi sâu tu luyện, muốn tới gia nhập vào chúng ta tông môn." Ngài thấy thế nào đâu? Những trưởng lão kia đều biểu thị rất đồng ý, bởi vì bây giờ chính là thiếu nhân thủ thời điểm, pháp tướng gia nhập vào đúng là một cái cơ duyên. Liêu Minh xem bọn hắn không hề nghi ngờ, đáp ứng, tiếp đó bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Các ngươi những người này à, đến cùng vẫn là nhục nhã phản thai, liền ma tộc thủ đoạn đều nhìn tấu không được, còn thế nào đi ác chiến thần giới?" Tất cả mọi người đã kinh ngạc đến ngây người, sau đó nhìn hai người kia, hai người kia nhanh chóng quỷ xuống nói, "Hoa hoàng à, chúng ta thế nhưng là nghiêm chỉnh thần giới, tu sĩ cùng ma đạo không có chút nào liên quan. Phải không?" Liễu Minh giơ ngón tay, đánh ra một đạo tiên khí màu trắng, bộ kia tiên khí màu trắng quấn quanh ở hai người chung quanh, từ từ hai người thể nội khí tức màu đen liền bị dẫn đi ra. Lúc này đại gia mới đều bừng tỉnh đại ngộ, tiếp đó trực tiếp xuất thủ liền chế phục hai tên ma tộc này đệ tử. Chương 482, Ma đế. Liễu Minh hét lớn một tiếng nói, "Nói một chút đi, đến cùng là ai phái các ngươi tới, là cái kia ma tộc đại đế sao? Hắn có phải hay không biết ta tới nơi này?" Người ở chỗ này cũng đã ngẫm, bọn hắn đều đang nghĩ chẳng lẽ nói Liễu Minh cùng ma tộc đại đế nhận biết cái kia hai cái ma tộc đệ tử là chết sống không hé miệng, ở trong đó một cái đối với liêu minh nói, ngươi làm như thế nào? liêu minh nói, cái gì làm sao làm được? ta hỏi các ngươi sự tình, các ngươi vẫn chưa trả lời ta, nói nhanh một chút ta, bây giờ không có nói, sớm muộn cũng muốn nói. hai người kia không có trả lời liêu minh vẫn đề ngược lại nói, chúng ta rõ ràng nắm giữ lấy tẩy tủy phạt kinh thần thông, hoàn toàn có thể đem trên người chúng ta ma tộc khí chất toàn bộ đều bị ẩn tàng lại, tất cả mọi người sẽ không nhìn ra được, liền xem như lăng tiêu tông môn người cũng sẽ không nhìn ra. liêu minh gật đầu, tiếp đó nhường những trưởng lão kia đều tránh. Chờ đến lúc những trưởng lão kia đều đi sau đó, Liễu Minh nhìn xem cái này trước mắt hai người. Liễu Minh nói, thật sự coi ta người bình thường, ta là thế nào đi tới nơi này cái thế giới các ngươi ma đế biết, các ngươi quả thật không nói phải không. Hai tên kia vẫn là không vị mà thay đổi, Liễu Minh nói, rất tốt, đã các ngươi toàn bộ đều mạnh miệng như vậy mà nói, vậy ta liền độc thủ. Sau khi nói xong, hắn vung tay lên, tiếp đó hai người kia toàn bộ cũng đã ngã xuống, Liễu Minh bây giờ lấy ra chính mình Đế Hồn Châu, tiếp đó Đế Hồn Châu phát ra cái quan mang, trực tiếp liền đâm xuyên qua hai người bọn họ thần hồn hiện tại bọn hắn hai người trải qua sự tình, hoàn toàn liền hiện ra ở Liễu Minh trước mắt cái này muốn so siêu hồn thuật còn muốn có tác dụng hơn nữa có thể đem một chút chi tiết toàn bộ đều có thể bày ra rất nhanh Liễu Minh liền thấy hai người bọn họ là bị xem như đơn thuần nội ứng bồi dưỡng từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận đủ loại đủ kiểu huấn luyện tiếp đó bọn hắn bồi dưỡng khí tức cũng có một nửa là thiên khí một nửa là ma khí Liễu Minh nhìn một đoạn này cũng không có cái tác dụng gì liền nhảy vọt qua một đoạn này tiếp đó liền thấy tại trong trí nhớ của hắn xuất hiện một cái kỳ quái đoạn ngắn trước mắt của bọn hắn có một đoàn màu đen hình ảnh. Liễu Minh rất xác định cái bóng kia chính là hắn muốn tìm mà tộc đại đế, cái kia đoàn kia bóng người màu đen cái kia đại thủ. Liễu Minh sớm vũ đại lục liền đã quen biết, cái bóng đen kia không biết đang làm cái gì pháp trước mặt của nàng, theo thứ tự có thứ tự mà sắp hàng một đám người, tiếp đó giống như là một cái thái cực bắt quái đồ như thế, đem hắn cho vây lại. Liễu Minh nhìn đến đây nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, đó cũng không phải cái gì thái cực bắt quái đồ, mà là một góc thánh trận. Trận pháp kia toàn cảnh chính là chư thiên tinh đấu đại trận, thánh trận là không trọn vẹn, liền nói do hắn cũng không phải thật lấy được chân truyền. Chân truyền bây giờ vẫn tại Hỗn Hoàng Thế Giới bên trong. Hơn nữa Liễu Minh cũng minh bạch hắn tại sao muốn từ Thần Vũ Đại Lục như vậy chỗ thật xa hấp thu linh lực, Chư Thiên Tinh Đấu đại trận đã từng thế nhưng là phải dùng hình ảnh 36 thần tướng cùng nhau cố gắng mới có thể liều chết đi ra ngoài một khối đại trấn. Hắn đối với tiên khí tiêu hao cũng không phải một chút điểm. Nguyên lai like đây chính là ma tộc thủ đoạn, xem ra ma tộc đại đế kỳ thực chính là muốn dùng cái này một góc thánh trận, tiếp đó bồi dưỡng được tới một cái cực lớn huyết ma quân đoàn. Bất quá cũng may chuyện này bị Liễu Minh đã thấy, Liễu Minh đặt quyết tâm, tại hoàn thành thần giới chuyện nơi đây sau đó Hắn muốn chính mình xâm nhập ma tộc địa bàn, tiếp đó xem bọn hắn ma tộc có tài đức gì để bọn hắn đụng tới cơ duyên như vậy. Rất nhanh hai người kia cũng đã tỉnh lại, nhưng mà bọn hắn không đến nỗi mình xảy ra cái gì. Liêu Minh thu lại đế một châu, sau đó nói, rất tốt, ta muốn biết cũng đã biết, các ngươi cũng nhất định không có bất kỳ cái gì chỗ dùng, có thể đi chết. Sau khi nói xong một người một trường, tiếp đó hai người mất mạng. Chút chuyện này đã co khuôn mặt, nhưng mà tại thần giới chuyện của nơi này nhưng vẫn là như lọt vào trong sương mù. Thần tộc trong hội nghị mặt đại đa số tông môn đối với Liêu Minh cũng là không muốn đơn. Dù sao một cái tông môn quật khởi liền đại biểu một cái khác tông môn xuống dốc, bọn hắn cũng không muốn làm xa suốt một cái kia tông môn. Lang Tiêu Tông vì đại cục chỉ có thể xuất thủ hạn chế Liễu Minh phải yêu thần tông, hắn cái này khẽ vươn tay liền đã cắt đứt yêu thần tông thần khí nơi phát ra, cứ như vậy, bọn hắn liền yêu thần tông liền không khả năng lại tiếp tục phát hạ đi. Linh Thụy Tông Tông chủ cũng không muốn cứ như vậy chuyện, hắn mặc dù mặt ngoài đã đồng ý trên hội nghị sự tình, nhưng mà kỳ thực trong lòng đối mặt yêu thần tông, nhất là Liễu Minh là rất ghi hận. Chính mình luyện thành nhiều năm thân ngoại hóa thân cứ như vậy bị giết, hắn sở sợ ngược mình kỳ lần. Sau đó nói thủ này không báo ta thể không là người. Liễu Minh trong lòng kỳ thực cũng sớm đã liệu đến những chuyện này, hắn đã đem hết thể đều xử lý đạo lý rõ ràng, tất nhiên chặt đứt yêu thần tông tại tiên khí nơi phát ra như vậy chính mình cũng chỉ có thể xuất thủ đi tự mình trợ giúp trợ tông môn. Mà ma tộc đại đế bây giờ trong nội tâm là không thoải mái, hắn đã biết chính mình phải đi phải hai người kia rối giết chết tại Liễu Minh thủ hạ, nhưng mà hắn không biết mình bí mật có hay không bị tiết lộ ra ngoài, cho nên hắn mấy ngày nay ăn ngủ không yên, một khi chính mình thần bí bị tiết lộ sau khi ra ngoài Như vậy đến lúc đó mình làm luyện thành thần công bị thần giới biết liền thất bại trong gang tấc. Chương 483, thích khách. Liễu Minh cũng không có đem ma tộc đại đế bí mật tiết lộ ra ngoài, bởi vì bây giờ thần giới đối với mình cũng không phải rất hữu hảo, liền xem như chính mình hảo tâm trợ giúp thần giới, đến cuối cùng có thể còn không rơi chỗ tốt gì. Ngược lại đến lúc đó đều sẽ tới một hồi hỗn hồ chiến, Liễu Minh quan tâm cũng chỉ có tiên môn, hắn thông qua ở nơi này thế giới khác nhau bên trong xuyên thẳng qua, cũng hay tới một chút kỳ diệu quy luật. Có thể mỗi cái thế giới đều có một lỗ hổng, hơn nữa những thế giới này cũng đều là lẫn nhau móc nối. Bản cổ khai thiên tích địa cho tới bây giờ 3.000 đại thế, 3.000 bên trong thế, 3.000 tiểu thế giới, có thể nói có quá nhiều thần bí có thể tìm ra. Liêu minh tại vạn giới sông sáo, chính là đến xem thử thực lực của mình, có thể hay không xưng là vạn giới trí tôn. Còn có hay không có thể tiếp tục không gian lên cao. Yêu thần tông bây giờ danh khí thập phần to lớn, mặc dù thần giới lăng tiêu tông đối bọn hắn là trăm thêm hạn chế, không muốn để cho bọn hắn phát triển mở rộng. Nhưng mà bởi vì yêu thần tông tu đồ, chỉ nhìn tư chất. Không trông cửa thứ cũng không nhìn khác không cần thiết điều kiện, cho nên lập tức rất nhiều nổi bật tu sĩ liền đều đi nơi đó báo danh tham gia. Năng nhân dị sĩ tại Hưu Giá, cứ như vậy yêu thần tông lại là thêm một bước làm lớn ra thực lực của mình, mà tổn thất toàn bộ đều là những cái kia danh môn đại tộc người. Nhất là Linh Thụy Tông tông chủ Bắc Thần Hàn, lần trước hắn số lớn nhân mã toàn bộ thất bại yêu thần tông, cho nên bây giờ trong nội tâm vẫn muốn tìm một cơ hội đem Liễu Minh tiêu diệt, thế nhưng là không, có phía trên cho phép, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Linh Thụy Tông cho tới nay cũng là Lăng Tiêu Tông cho săn. Kỳ thực tại toàn bộ thần giới thượng tầng trong xã hội cũng chia lấy rất nhiều bẻ cánh. Thần tộc trước ba cái tông môn theo thứ tự là Lăng Tiêu Tông, Kiếm Thần Tông, Khí Hải Tông, cái này ba cái tông môn nhưng thật ra là tạo thế chân vạc quan hệ, đều có các từ phát triển thực lực. Chỉ bất quá Lăng Tiêu Tông là từ bắt đầu đến bây giờ cũng là hoàn toàn như trước đây cường hãn, cho nên nàng địa vị không người nào có thể dung chuyện, mà hai cái khác tông môn cũng là hậu tích bắt phát, tiếp đó bỏ tới bây giờ đỉnh vị trí, là đủ cùng Lăng Tiêu Tông ngang vai ngang vế. Bắp Thân Hàn lén lén lút lút đi tới Tiêu Tông, tiếp đó tìm được Lăng Tiêu Tông tông chủ Nam Minh Vũ, nói điện hạ, bây giờ cái kia Liễu Minh phát triển thế phát triển không ngừng, nếu như lấy át chế lời nói, e rằng sau này cuối cùng thành đại họa. Hơn nữa trong hội nghị đã định xong chen ép hắn nhóm phương hướng, chúng ta là không phải hắn là ra. Nam Minh Vũ nhìn cũng không nhìn hắn tiếp đó, Bác Thần Hán lập tức quỳ xuống nói, hồi bẩm điện hạ, ta thân ngoại hóa thân đều để hắn cho xóa thành cho tàn, ta càng muốn hơn đem nó cho phá tan thành từng mảnh, cho hắn ta kỳ lần, lại hắn Thiên Phú hết sức kinh khủng, ta sợ hắn sau này sẽ ở thần giới gây sóng gió, nhắc lên sự cố. Nam Minh Vũ nói, ngươi cũng không cần như thế. Hiện tại hắn chuyện thật là nhớ lại chúng ta những thứ này thượng tầng bất mãn, nhưng mà lời tuy như thế, hắn dù sao cũng là thần tộc một cái tông chủ, quá mức hưng sư động chúng lời nói, sợ rằng phải bị người trong thiên hạ chế nhạo. Hơn nữa cho tới bây giờ, chúng ta chủ yếu địch nhân hay là ma tộc, ma tộc đại đế cho tới nay thần bí có thể chắc, không biết tại mưu đồ bí mật kế hoạch gì, cho nên càng không có biện pháp đi phân tâm quản hắn cái này một cái nho nhỏ liếu mình. Bác thần Hàn có chút thất lạc, tiếp đó cúi đầu không nói, Nam Minh Vũ nói, ngươi cũng không cần tôn thương tâm Đầu của hắn sớm muộn sẽ bị chúng ta những thứ này danh môn vọng tộc chặt đi xuống, Kiếm Thần Tông đã ngồi không yên, bọn hắn bây giờ chính là thiếu khuyết tài nguyên thời điểm, có thể sẽ mượn nhờ chuyện này muốn đưa tay đi móc sạch Yêu Thần Tông. Hơn nữa nghe nói đã sắp xếp lên thích khách, ngươi lại bình tĩnh lại quan sát một chút, xem đến cùng đối phương là loại nào trạng thái. Bắp thần Hàn Cao hứng bừng bừng, tiếp đó nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Yêu Thần Tông bây giờ có thể nói là địa phương đệ nhất đại tông môn, Thiên Lang bên trong đã cũng không còn cái gì tư cách đi khi dễ Yêu Thần Tông, hơn nữa bọn hắn nước gì kính sợ tránh xa. Lúc này, một cái bóng đen thoáng qua. Người trên đường phố tựa hồ cho là mình xuất hiện ảo giác, bởi vì thật sự là quá nhanh, căn bản là không kịp bắt giữ. Đạo hắc ảnh kiếp nhưng là trong đám người không ngừng xuyên qua, cho dù là tại ban ngày cũng vô pháp bắt được bóng dáng của nó. Mục tiêu của nó cũng chính là yêu thần tông, kiếm thần tông bên trong thích khách là cả thần ma giới đều biết, bọn hắn đã đánh ra nổi tiếng chiêu bài, hơn nữa bọn hắn thích khách thấp nhất cũng là pháp tướng thất trọng. Lần này bọn hắn cũng nhận thức được liễu minh lợi hại, tiếp đó trực tiếp chụp một cái cấp đội trưởng cái khác tiên vị tam trọng người đi ám sát. Tiên thích khách kia dùng thần lực của mình thôi động trong cơ thể mình khí tức không ngừng điều chỉnh tốc độ của mình. Hơn nữa cái hung của hắn còn chứa một cái trời đánh kiếm. Kiếm thần tông, từ trong tên đều có thể nhìn ra là một cái lấy kiếm vi tôn tông môn, hơn nữa tông môn bên trong nhiều người mấy vị kiếm khách. Bọn hắn tại lần trước cùng ma tộc ma sắt bên trong tổn thất một chút binh lực, cho nên nhu cầu cấp bách tìm ra một chút pháp bảo cùng linh dược đến bổ sung, mà nếu như đi cướp hảo đoạt những tông môn khác, sợ rằng sẽ gây nên chúng nộ. Cho nên bọn hắn trước tiên tìm được cái này trong thần giới chúng thị chi địa, yêu thần tông một khi sự tình bại lỗ hổng, cũng có thể nói là thay trời hành đạo. Chương 484, khiêu kích Đương nhiên đạo bóng đen tiếp cận yêu thần tông sau đó, hắn vốn định thông qua tốc độ của mình, tiếp đó nhanh chóng đột vào, tiếp đó giết chết trò thông quái. Chỉ tiếc hắn không nghĩ tới Liễu Minh sẽ thiết hạ nhất trọng kết giới, loại này kết giới thế nhưng là lai lịch rất lớn, người bình thường căn bản là không đột phá nổi, cho nên đạo hắc ảnh kia dùng tốc độ thật nhanh vọt vào thời điểm, trực tiếp liền đụng phải tầng này kết giới phía trên, hơn nữa đừng để Liễu Minh cảm giác được. Cái bóng đen kia cũng không có liền như vậy bỏ qua, ngược lại hắn lựa chọn tại một cái yên lặng chỗ bí mật quan sát, tiếp đó thấy được những đệ tử kia lấy ra lệnh bài đi tới thời điểm thừa cơ hội này trong nháy mắt trực tiếp liền bật vào. Lúc này mới an ổn đi vào, nhưng mà hắn cái này vừa tiến đến Liễu Minh cũng liền trong nháy mắt có thể cảm thấy hắn, hơn nữa không cần phải nói, là hắn biết cái bóng đen này mục đích nhất định là chính mình. Liễu Minh vì vậy tiếp tục giả bộ như cái gì chuyện không có phát sinh như thế, tiếp đó trong thư phòng đọc sách, cái bóng đen kia ngược lại là khắp nơi lẩn lút, phản phất là từng đạo lưu quang như thế. Cuối cùng hắn tìm được Liễu Minh vị trí, tiếp đó hắn lặng lẽ rút ra chính mình trời đánh kiếm, chuẩn bị kỹ càng tư thế sau đó liền muốn lấy tốc độ thật nhanh tiến lên, tiếp đó một kiếm được cổ Ý nghĩ này mặc dù mỹ diệu, nhưng mà đối phó người khác vẫn được. Đối phó Liễu Minh dạng này người, hắn chút mánh khoẹt này còn chưa đáng kể. Cơ hồ là chỉ một thoáng liền một cái hô hấp công phu, không đến cái bóng đen kia liền trực tiếp từ cửa sổ vọt vào, vào. Tiếp đó một kiếm đứt cổ. Mắt thấy lập tức liền muốn đâm đến Liễu Minh nhất hầu, nhưng khi hắn hạ thủ trong nấy mắt, Liễu Minh hư không tiêu thất. Cái bóng đen kia thế là liền trực tiếp vùa hụt. Trong lúc hắn rơi xuống lúc, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái tay. Liễu Minh từ sau lưng của hắn trực tiếp liền xách theo vạ táo của hắn. Tiếp đó nhấc lên. Dưới tình thế cấp bách, hắn lập tức thôi động thần thông hơn nữa thét lên vô cực kiếm pháp. tiếp đó từ phần lưng của hắn dọc theo từng thanh từng thanh đao nhọn, xa xa nhìn qua giống như là một cái con nhím như thế. hơn nữa mỗi một chiếc đao kiếm thượng đô còn đơn lấy lấy kiếm khí. thế là liễu minh liền trực tiếp bung lỏng ra hắn vật áo. trong khoảnh khắc đó hắn nhanh chóng quay người lại, tiếp đó cầm lấy trời đánh kiếm trực tiếp đổ ngang chém một cái. lần này hắn lại vô hụt, liễu minh vẫn là như thế biến mất ở bên trong, kiếm khí của hắn cũng đem liễu minh tư phòng giá sách cho chặt thành hai nửa. lập tức liễu minh xuất hiện ở hắn một bên khác, nhắm chuẩn bụng của hắn chính là một cước, tên kia tốc độ lại nhanh cũng tránh không khỏi liễu minh một cước này. tiếp đó nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ, đợi đến hắn muốn lại đi ngưng kết cương khí tiếp đó thời điểm chạy trốn, hắn lại phát hiện chân khí của mình phân tán bốn phía, hơn nữa cũng vô pháp đang ngưng tụ cương khí. liễu minh vừa rồi một cước kia trực tiếp liền đạp trúng đan điển của hắn, mặc dù là thiên vị tam trọng người, đan điển một khi bị hao tổn, thần thông của hắn đều không thể thi triển. liễu minh lúc này không nhanh không chậm từ trong nhà đi tới, hơn nữa trung quanh cũng từ từ vây quanh người. liễu minh nói, ngươi không phải tốc độ rất nhanh sao? bây giờ cho ngươi cơ hội làm cho ngươi chạy. Ta trả lại cho ngươi tránh ra một con đường tới, ngươi chạy một cái để cho ta nhìn một chút. Cái bóng đen kia còn che mặt, cầm lấy năm đấm liền truy đến trên mặt đất, biểu thị không cam tâm. Liêu Minh ngay mắt, tiếp đó nhị trưởng lão liền lên phía trước đem cái bóng đen kia mặt nạ cho bóc xuống, bóc đến từ phía sau liền thấy trên mặt của hắn xăm một cái kiếm chữ. Nhị trưởng lao nói, tông chủ, nhìn hắn trên mặt hình xăm hẳn là hiện nay đệ nhị đại tông môn kiếm thần tông người, bọn hắn nơi đó thích khách tại toàn bộ thần ma thế giới đều rất nổi danh. Liêu Minh nghĩ thầm, không nghĩ tới thế mà cái này thần giới đại nhị tông môn cũng đã liếc tới đầu của mình xem ra là thời điểm xuất thủ đem yêu thần tông danh hào đánh tới thượng tầng tông tộc bên trong lần trước mượn nhờ linh thụy tông xem như ván cầu kỳ thực ngoại giới cũng đã biết yêu thần tông thực lực tại linh thụy tông phía trên yêu thần tông cũng coi như trở thành một cái trung tầng tông môn liêu minh cũng không có dự định nhanh như vậy liền tiếp tục leo lên bởi vì còn có ma tộc sự tình đang quấy giày lấy hắn bất quá bây giờ có đối thủ đưa tới cửa hắn có thể thừa cơ trực tiếp liền tăng lên đến một cái thượng tầng tông môn liêu minh nói kiếm thần tông dù sao cũng là một cái đại tông môn thế mà lại phái sát thủ tới muốn ta đầu người đến mà không trả lễ thì không hay Xem ra chúng ta cũng phải đi kiếm Thần Tông đòi lại một cái công đạo. Nhị trường lão đều kinh ngạc, nói: "Tông chủ, bây giờ chúng ta vừa mới ổn định lại đại cục, hơn nữa cũng thu hoạch một nhóm tân sinh lực lượng, chính là một cái phát triển thời gian, nếu như tùy tiện đi khiêu chiến đệ nhị đại tông môn mà nói, e rằng lại là một cái đả kích cực lớn a." Liêu Minh nói: "Ta là tông chủ, vẫn là ngươi là tông chủ. Yên tâm đi, ta là tiểu có chương mực, ta ở đây liền có thể cam đoan với ngươi, không phải liền là đệ nhị đại tông môn sao? Ta nói xử lý liền có thể làm hắn." Lúc này đã nội lực hoàn toàn không có tên thích khách kia nói. Ta khuyên các ngươi cũng không cần làm chuyện điên rồ, trứng gà đụng tầng đá, sớm muộn là đầu rơi máu chảy." Liêu Minh nói, "Ta hôm nay tâm tình tốt, cũng sẽ không dự định giết ngươi, ngươi trở về sẽ nói cho các ngươi biết tông chủ, nhường hắn rửa sạch sẽ cổ tới cho ta, đến lúc đó người trong thiên hạ cũng đều sẽ biết các ngươi kiếm thần tông có bao nhiêu không chịu nổi." Chương 485, bài binh bố trận. Sau đó Liêu Minh giống như người kia trong đan điền đánh một đạo cương khí, tiếp đó người kia trong nháy mắt có năng lực, trực tiếp liền hóa thành một đạo hắc ảnh chớp loé không thấy. Liêu Minh cuối cùng vừa quay đầu lại liền đối với nhị trưởng lão nói: chuyền mệnh lệnh của ta xuống, các đại trưởng lão cùng hộ pháp dẫn theo đệ tử của mình, tiếp đó chia mỗi cái tiểu đội, chuẩn bị đặc thù tiểu đội vận chuyển đồ vật. chúng ta lập tức muốn đổi một chỗ ở. nhị trưởng lão lĩnh mệnh sau đó liền đi xuống ngay làm, hắn đương nhiên biết, bây giờ cái này trả thái vô luận là ai cũng sẽ không ngăn cản liễu minh, mà bọn hắn chỉ cần cùng ở liễu minh bước chân phục tùng mệnh lệnh liền tốt. tại liễu minh dưới sự giúp đỡ, những trưởng lão kia cũng đều tiến bộ thật nhanh, hơn nữa hết sức tấn mãnh, đại trưởng lão đã thành công đột phá đến thiên vị. bất quá trên thực lực nếu như cùng kiếm thần tông bên trong người so sánh còn hơi kém hơn một mảng lớn, những đệ tử kia nghe được tin tức này sau đó cũng là không dám nói gì, thậm chí có một chút vừa mới gia nhập đệ tử, sợ trực tiếp tự trả tiền tu vi, lại thối lui ra khỏi yêu thần tông. bây giờ tin tức đã thả ra, toàn bộ trong thần giới đều biết kiếm thần tông bất nghĩa, muốn đi đánh lén liễu minh, cho nên liễu minh bây giờ muốn đi thảo phạt kiếm thần tông tại trên đạo lý bên là hợp thông. chẳng qua là ngoài tất cả mọi người bọn họ dự kiến mà thôi, mà kiếm thần tông tông chủ chăm dặm kiếm nghe được tin tức này sau đó chỉ là cười lạnh vài tiếng, sau đó nói, vốn là ta cũng chỉ bất quá muốn bên trên liễu minh một người đó lấy nhiều chút đồ vật mà thôi, nhưng là bây giờ những vật này toàn bộ muốn lên cửa, vậy thì đừng trách ta vô tình. Thực sự là một cái từ đầu đến đuôi đồng ngốc, ta chăm dặm kiếm tu làm được, thế nhưng là tuyệt đỉnh phi thần kiếm, có thể nói là không ai địch nổi, toàn bộ thần giới, ngoại trừ Lăng Tiêu Tông, tông môn nào không nhớ kiêng kỵ ta ba phận. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực. Mặc dù khoảng cách rất lớn, trực tiếp từ đó tầng khiêu chiến tầng cao nhất cao thủ, Liễu Minh vẫn như cũ có rất lớn lòng tin, hắn đi tới nơi này cái thế giới sau đó cũng cảm giác được thế giới này đẳng cấp cùng cảnh giới cùng mình thực lực của bản thân vẫn có trên lệnh rất lớn nếu như chính mình xuất thủ ad hẳn có thể là thế giới này vương giả nhưng mà thế giới này cũng không phải liễu minh điểm kết thúc còn có chẳng qua là đang làm một cái bẫy vì hồng đánh chiếm tiên môn tiếp đó đoạt xá bí pháp thế là số lớn người từ yêu thần tông bên trong đi tới sau đó lên nói phi hành thuyền bên trên sau đó liễu minh ra lệnh một tiếng tiếp đó bọn hắn liền tập thể bay hướng kiếm thần tông phương hướng bọn hắn đi lần này thiên lang tông ngược lại là than dài một ngụm dùng lại cùng yêu thần tông cùng chiếm một thành trì áp lực của bọn hắn nhỏ hơn nhiều lắm. Trâm Dạng Kiếm mặc dù nói trướng mắt liễu minh cái kia sóng, là hắn đối đại địch nhân thái độ vẫn là rất nghiêm cẩn. Thế là lúc này triệu tập trong tông môn các đại cao thủ, tiếp đó đối bọn hắn nói, ma mắc vị trừ, đến lúc đó chúng ta bên trong có một cái không đáng chú ý môn phái nhỏ muốn tới khiêu chiến. Người phía dưới toàn bộ cười vang, bọn họ đều là đấm máu xa trường người, cho nên tự nhiên là xem thường yêu thần tông dạng này môn phái nhỏ. Trâm Dạng Kiếm lại ho khan vài tiếng, nói các ngươi đều nghe tốt, lần này mặc dù tới chiến là một cái môn phái nhỏ. Nhưng mà cũng là khảo nghiệm các ngươi thực lực tác chiến thời điểm, lại hết sức ý, tốt nhất làm đến không tổn thương một binh một tụ, liền có thể chu sát bọn hắn. Hơn nữa kẻ đến không thiện, ta cũng không phải rất rõ ràng thực lực của đối phương, các ngươi cũng đều sốc lại tinh thần cho ta tới, dùng chúng ta Kiếm Thần Tông Vạn Kiếm Quy Tông trận đang cho ta thật tốt ứng đối một phen. Sau khi nói xong, hắn rút ra bên hông lôi quan kiếm, nói, đến nơi cái kia Liễu Minh, ta liền muốn dùng thanh kiếm này trực tiếp chém đứt đầu của hắn. Liễu Minh lúc này đã nhanh muốn tới Kiếm Thần Tông lãnh địa, thần giới sở dĩ không có người xuất thủ đi quản lý chuyện này, cũng là bởi vì bọn hắn cho rằng Liễu Minh đây là con kiến lay cây. Khiêu chiến kiếm thần tông trong mắt bọn họ, chẳng qua là chịu chết mà thôi, cho nên vô luận là Khí Hải tông hay là lang Tiêu tông đều đối chuyện này làm như không thấy. Ma Yêu thần tông tại thần giới cũng không có bằng hữu nào. Cho nên càng không có người sẽ khuyên can bọn hắn. Bây giờ cao hứng nhất không gì bằng Linh Thụy tông tông chủ Bắc Thần Hàn, hắn phải biết tin tức này, sau đó liền liên tiếp mấy ngày xếp đặt tiến hội, trong lòng của hắn, Liễu Minh tựa hồ cũng sớm đã chết như thế. Liễu Minh mới sẽ không đi quản ngoại giới đối với chuyện này, nhìn thế nào hắn một lòng chỉ quan tâm đây là kế hoạch của mình rất nhanh, hai ngày công phu, bọn hắn đã tới kiếm thần tông bầu trời. Liêu Minh cúi đầu nhìn xuống xem xét, sau đó nói, quả thật là các đại tông môn, thậm chí ngay cả trận pháp cũng đã chuẩn bị xong, xem ra là tuyệt không buông lỏng. Đại trưởng lão nói, tông chủ có gì chỉ thị? Có muốn hay không ta dẫn người. Bây giờ đi pha trận. Liêu Minh phất phất tay nói, không gấp không gấp, trò hay vừa mới bắt đầu. Kiếm thần tông bên kia đã thấy trên bầu trời một cái kia cực lớn phi hành thuyền, trăm dám kiếm, hung eo lôi quan kiếm, người khoác tử kim chiến giáp, sau đó đối mặt lấy hắn dưới đáy mấy trăm tướng sĩ. hắn nói. Bây giờ địch nhân đã binh lâm thành hạ, là thời điểm để bọn hắn biết chúng ta kinh khủng. Người phía dưới là một trận la lên, sĩ khí tăng vọt, Liễu Minh nhìn đến đây, tiếp đó yên lặng đi đem phi hành thuyền hạ xuống, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Chương 486: Tháng bại đã phân. Liễu Minh đi xuống phi hành thuyền sau đó, tiếp đó phía sau hắn những tu sĩ kia cũng đều đi ra, bất quá những người kia ngược lại là căn bản không có cái gì lòng tin. Bọn hắn tới đây cũng chỉ bất quá là muốn cùng theo cái này Liễu Minh mà thôi, tại trong lòng của bọn hắn, cảm thấy mình nếu như còn có thể sống sót liền đã rất tốt. Đúng lúc này Trăm Dặm Kiếm nhảy lên một cái bay, đến giữa không trung phía trên, sau đó nhìn Liễu Minh cùng đội ngũ của hắn nói: Ngươi chính là Liễu Minh à? Ngươi không phải là muốn cầm những người này tới cùng ta đâu à? Ta người đếm thế, nhưng là ngươi mấy chục lần không chỉ, đem các ngươi pháp bảo đan dược một tên cũng không để lại toàn bộ giao ra, bằng không mỗi người đều phải chết. Liễu Minh nói: Biết ta tại sao muốn đem tất cả mọi người mang tới sao? Trăm Dặm Kiếm lướt lướt chòm râu của mình nói: Ngoại trừ nghĩ đến chịu chết ta, nghĩ không ra lý do thứ hai. Liễu Minh nói: Sau ngày hôm nay, trên đời cũng không còn kiếm thần tông cái này tông môn có cũng chỉ bất quá là một cái tiểu nhân, không thể lại nhỏ tân sinh tông môn. ở đây ta xem phong thủy không tệ, rất thích hợp ta nhóm, cho nên các ngươi nên cuốn xéo rồi. Trong dặm kiếm khí trên chán nổi gần xanh, tiếp đó hắn nói, nói mạnh miệng, ai không biết nói? chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ pháp tướng, cũng muốn căn cứ vào ta kiếm thần tông chỗ, si tâm vọng tưởng, các ngươi đầu tiên là phá ta trận pháp lại đến đây đi. sau khi nói xong liền quay người rời đi. liễu minh nhưng là xoay người lại, đối với đại trưởng lao nói, ngươi nghe bọn hắn trận pháp kia, ta xem, hẳn là phía trước tin đồn bạn kiếm quy tông đại trận bất quá trăm ngàn chỗ hở. Đại trưởng lão đại hỉ, cảm giác còn có hy vọng, sau đó nói, cái kia y theo tông chủ góc nhìn, ta phải làm như thế nào dẫn đội sống tới giết đâu? Liêu Minh nói, thực lực ngươi bây giờ, vô luận là tại bao nhiêu người, hay là tìm được bất kỳ thiếu sót chém giết vào, cũng chỉ bất quá là vừa chết, bởi vì hắn trong mắt trận là một cái thiên vị lục trọng người tại độc quyền. Vừa rồi giấy lên viên kia lòng nhiệt huyết, lại bị một chậu nước lạnh cho tới tắt. Liêu Minh nói, ngươi yên tâm đi, trận nhãn chỗ liền giao cho ta, các ngươi chỉ cần cho ta đạt thông, còn lại mấy cái con đường Đến lúc đó trận pháp này chưa đánh đã tan. Chỉ cần là yêu thần tông người ở bên trong đều công lực thâm bất khả trắc, lúc trước hắn có thể vô số lần vượt cấp giết địch, đêm nay đối phương là thiên vị cấp bậc nhân vật, hắn cũng có thể không còn lời nói phía dưới. Cho nên lần này yêu thần tông bên trong người là lòng tin 10 phần, rất nhanh, Liễu Minh đưa tốt mấy cái tấn công chủ yếu phương vị, tiếp đó nhường mỗi cái trưởng lao dẫn theo dưới tay mình mấy phần đừng đánh vào trong trận. Mà chính mình sau đó giết ra, cho đến lúc đó đồng thời có thể nhất cử phá trận. Đại quân xuất động, Liễu Minh bên này tuần tự ra bảy nhánh tiểu đội mà cái này bảy cái đội ngũ phân biệt từ bảy cái phương hướng khác nhau đánh vào trận pháp. Trong giảm kiếm nhìn thấy cái này bảy cái đội ngũ công kích phương hướng sau đó, tiếp đó trong lòng lộ bộ một chút, hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương là một cái trận pháp sư? Cái này bảy cái phương hướng, mỗi cái phương hướng chỗ thông hướng toàn bộ đều là trận pháp này mệnh môn. Hơn nữa cũng là chỗ yếu nhất, hắn đem cường hãn nhất binh lực đều đặt ở trận môn bên kia, nhưng mà không ai từ trận môn đường đường chính chính sát trận. Rất nhanh, những trưởng lão kia dẫn theo thủ hạ của mình nhanh chóng liền vọt vào trận doanh, bên trong bắt đầu mánh lệt chém giết. Yêu Thần Tông kể từ lần trước cùng Linh Thụy Tông ở giữa đọ sức, bộ hoạch không ít pháp bảo, mà vừa vận tương phản, Kiếm Thần Tông bởi vì cùng Ma Tộc một hồi tranh đấu mà tổn thất số lớn pháp bảo, cho nên bọn hắn mới sẽ đi muốn đoạt Yêu Thần Tông đồ vật. Cứ như vậy, Liêu Minh có càng nhiều ưu thế, bây giờ nhìn Yêu Thần Tông người tại chính mình trong trận pháp chém giết, trăm dặm kiếm cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hắn là thực sự muốn cầm từ bản thân lôi quang kiếm tiếp đó trực tiếp liền xông vào trong trận doanh, đem những người kia chém giết hầu như không còn, chắc chắn cũng chỉ là một kiếm sự tình. Bất quá hắn nhất định phải làm trận, bằng không mà nói sẽ quân tâm đại loạn. Hơn nữa còn có một hạng trọng đại lo lắng Liễu Minh còn không có xuất thủ. Hơn nữa tại hắn con mắt ở trong là một cái dưới tay hắn đại tướng, Tứ đại hộ pháp một trong kiếm vô ngân, trong tay hắn cầm, thế nhưng là một cái thí thần kiếm, đó là tuyệt phẩm linh bảo, là đủ lập trận. Đợi đến những trưởng lão kia cuối cùng chém giết không sai bị lắm, hơn nữa trận pháp cũng từ từ rõ ràng, lúc này Liễu Minh cảm giác mình hẳn là xuất thủ. Bởi vì thí thần kiếm uy lực cực lớn, trận pháp bắt đầu tự động phản vệ, vừa mới mở ra tới con đường, trong nháy mắt liền lại muốn bị tân sinh lực lượng chiếm lấy ở. Vạn kiếm quy tông bản nguyên chính là điều động trong kiếm pháp cương khí liền xem như kim cương thiết quát cũng có thể từ trong ra ngoài phá hủy thế là liễu minh tìm đúng thời cơ tiếp đó đằng không mà lên đạp lên hư không đi tới trận pháp bầu trời hắn một mắt liền đã thấy được thí thần kiếm vị trí tiếp đó đạp xuống kiếm vong ngân thấy được liễu minh đang hướng chính mình lao đến tiếp đó cầm lấy thí thần kiếm liền bày song tư thế dự định đi ngạnh kháng liễu minh một chiêu này liễu minh cũng không hoảng hốt tiếp đó từ ống tay háo của mình bên trong lấy ra một kiện thần khí tam bảo ngọc như ý lập tức thần quang hiện ra thần quang thậm chí nhường trăm dặm kiếm cũng hai mắt nhắm nghiền thí thần kiếm nhìn thấy uy lực như thế sau đó liền đã mất đi lộc lấy chương 487, trăm tám đoạt giá liễu minh cũng chỉ bất quá đem chính mình tam bảo ngọc như ý lấy ra gạt một chút tiếp đó lộn một chút nhuệ khí của bọn họ cuối cùng liễu minh giống như một đạo thiểm điện trực tiếp một trường mãnh liệt bổ xuống tiếp đó thi thần kiếm tại chỗ vỡ vụn kiếm vô ngân cũng mệnh tang tại chỗ trận nhãn bị phá sau đó toàn bộ đại trận giống như năm bẻ bảy mảng hơn nữa binh lính chung quanh thấy được chính mình trận nhãn đã bị đánh nát, bọn hắn cũng theo sát lấy quân lính tăng dã liễu minh hét lớn một tiếng nói yêu thần tông hết thảy mọi người nghe bây giờ trận pháp đã bị ta phá hủy lập tức chúng ta liền muốn nên đón một cái đỉnh mới cho ta ra sức trúng sát yêu thần tông người trong nháy mắt giống như điên cuồng như thế lực chiến đấu của bọn hắn cũng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi chính mình vạn kiếm quy tông trận bị phá hủy hơn nữa thì thần kiếm cũng bị hủy hoại cái này càng thêm kiên định bách lý kiếm giết liêu minh quyết tâm hắn nghĩ thầm hiện tại chiến đấu thế cục đối với mình hết sức bất lợi nhất định phải làm chút cái gì mới được thế là hắn hét lớn một tiếng tắc tử đừng muốn cản rỡ, nhìn ta không chặt bỏ đầu của ngươi tông chủ của bọn hắn cũng đã đi ra như vậy cũng liền chứng minh liễu minh thực lực hoàn toàn chính xác muốn soi bọn hắn tưởng tượng cao hơn rất nhiều trong nháy mắt chăm dặm ở giữa giống như là một đạo thiểm điện như thế sông thẳng vân tiêu tiếp đó tay cầm lôi quang kiếm khơi dậy vân tiêu phía trên lôi minh xóm xét mây đen tụ tập tiếng sấm quần cuồn giống như cùng lôi quang kiếm sinh ra hô ứng bách lý kiếm hô to hôm nay ta liền liền dùng cái này lôi quang kiếm đánh nát ngươi thần đỉnh lôi quang kiếm thế nhưng là một cái thượng cổ thần khí truyền thuyết là từ thiên thạch vũ trụ chỗ mạnh mà thành hơn nữa thân kiếm kèm theo lôi quang rút kiếm liền có thể nghe được tiếng sấm hướng bách ly kiếm loại tu vi này người hơn nữa còn luyện thành tuyệt đỉnh phi trần kiếm chỉ cần hắn kiếm chỉ thương thiên thương thiên liền sẽ vì hắn hạ xuống kinh lôi liễu minh nghĩ thầm xem ra ta còn thực sự chính là xem nhẹ hắn cái này ngũ lôi vang đỉnh đến nhưng là một cái cường đại thủ đoạn chính mình cũng nhất định phải xuất thủ thật tốt phòng ngự một chút theo bách ly kiếm lôi quang chạm từ bên trên mây đen giáng xuống năm loại cực lớn lôi điện phích lịch hơn nữa không nghiêng lệch đánh vào liễu minh thần đỉnh phía trên thần đỉnh thế nhưng là bất kỳ tu sĩ nào mệnh môn bệ tan tành lời nói chỉ là không thể tu luyện mà thôi thần đỉnh bên trong thế nhưng là chở thần hồn một khi hư hao trực tiếp hôi phiền diệt thậm chí không trở về ngũ lôi oanh đỉnh sinh ra nổ tung to lớn cường đại tiếng oanh minh vang vọng vân thả khơi dậy một hồi bụi ngủ ngay tại bách ly kiếm đã cảm thấy mình đại công cáo thành dự định thu thập tàn cuộc thời điểm lôi điện phích lịch ở trong đi ra một thân ảnh liễu minh vẫn như cũ di thế độc lập vừa rồi lôi điện lịch hạ xuống thời điểm liễu minh trong nháy mắt vận dụng thần lực của mình hồng mông tử khí từ từ hiện lộ ra cực lớn hồng mông tử khí trực tiếp liền đem những thứ này lôi đỉnh thích lịch triệt tiêu mất liễu minh ở cái thế giới này cho tới bây giờ không có sử dụng tới hồng mông tử khí điều này cũng làm cho Liễu Minh cảm thấy cuối cùng có chút ý tứ. hắn nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi thật sự là một cái có chút ý tứ cường giả, đáng giá ta đi xuất thủ cùng ngươi chiến đấu một phen. Bách Lý Kiếm kinh hãi, nói, trên người ngươi tuyệt đối có chúng ta không biết thần bí, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, tới thần giới lại có gì mục đích? hắn hỏi vấn đề đều hết sức kịch liệt, xem ra hắn đã nhìn thấu Liễu Minh cũng không phải thuộc về trong thần giới người. Liễu Minh cười, trong nháy mắt dùng truyền thanh vào bí mật chính miệng đối với Bách Lý Kiếm nói, tiên môn. Bách Lý Kiếm con mắt hạt châu cũng đã gần muốn trợn lồi ra, nhưng mà thật không nghĩ tới lại có người sẽ chuyên môn vì tiên môn mà đến. Chuyện này truyền đi sau đó, thần ma lượng giới chắc chắn đều sẽ rất là chấn kinh, nói không chừng sẽ liên thủ. Bây giờ Bách Lý Kiếm hết thảy đều đã minh bạch, nhưng mà hắn cũng muốn đi chết. Liêu Minh nói, ngươi đã biết bí mật của ta, như vậy ngươi cũng có thể thản nhiên tiếp nhận ngươi thẩm phán đi. Bách Lý Kiếm giống như là như bị điên, nói, ngươi tuyệt đối là đàng gặp ta, lớn như vậy thần bí, ngươi một cái chỉ là pháp tướng lại như thế nào có thể chống đỡ được? Trên người ngươi chẳng qua là có pháp bảo tương trợ mà thôi nhìn ta như thế nào đưa người bắt giết sau khi nói xong hắn liền thôi động trong cơ thể mình cương khí tiếp đó kiếm cương phía trên tràn ra một tia ánh lửa liêu minh bất đắc dĩ nói quả thực là chấp mê bất ngộ bách lý kiếm trong nháy mắt thôi động chính mình lôi quăng kiếm tiếp đó trực tiếp đánh ra tuyệt đỉnh bồi bay kiếm pháp trong một chớp mắt vạn kiếm bút đầu hội tụ thành một đầu kiếm thật lớn sông mà tại phía trên kiếm hạ, nô nước tấp nập đi ra một đầu vô cùng to lớn kiếm long liền có thể nói là bách lý kiếm toàn bộ công lực hắn vung tay lên kiếm hà kiếm long hai bút cùng vẽ tiếp đó dây dưa cùng nhau lấy trực tiếp xông về phía Liễu Minh. Liễu Minh xem xét, kiếm pháp bên trên tà cũng không thua ngươi. Sau khi nói xong, tay hắn đưa về phía hạ giới, tiếp đó tùy tiện một thanh phổ thông kiếm liền bay đến trên tay của hắn. Hắn ở đó thanh kiếm bên trên rót vào một chút xíu tiên lực, tiếp đó thanh kiếm kia liền sinh ra nổ thật to. Đối mặt với trào lên mà đến kiếm hạ, Liễu Minh nhắm ngay thời cơ, tiếp đó một kiếm đâm phía dưới, đem kiếm thật lớn xông chém thành hai khúc. Mà đối mặt với hướng chính mình xông tới kiếm long, Liễu Minh vẽ ra trên không trung một vòng tròn, tiếp đó sinh ra vòng xoáy khổng lồ, kiếm long uy lực toàn bộ không còn sót lại chút gì. Sau đó mũi kiếm của hắn trực chỉ bách Lý kiếm. Chương 488, phá trận. Này sao? Cái này sao có thể? Ngươi bất quá nho nhỏ pháp tượng cảnh giới tu sĩ, làm sao sẽ cường đại như vậy? Chẳng lẽ ngươi ẩn tàng tu vi? Bị Liễu Minh kiếm như thế chỉ vào, bách Lý kiếm thậm chí từ trong ra ngoài đàn sinh ra một cỗ mùi vị của tử vong. Thấy vậy, Liễu Minh cái mũi gửi lạnh nói, bách Lý kiếm, đây chính là ngươi cậy vào sao? Liền xem như tay ngươi nắm thần binh, lại có đỉnh cấp kiếm pháp, thế nhưng là lại có thể thế nào? Ngươi cũng đã biết, cường giả chân chính là đem văn vật Phản phát quy chân, bất luận một loại nào võ kỹ sinh ra, đơn giản không phải đem nguyên thủy nhất đồ vật biến dườm giả đứng lên. Phùng Chi, ngươi cũng không thật tốt suy nghĩ một chút. Tất nhiên ta hôm nay dám đến đối mặt các ngươi kiếm thần tông, chẳng lẽ sẽ tự tìm đường chết sao? Ui cho ngươi vẫn là kiếm thần tông tông chủ, không nghĩ tới như thế không có đầu bóc. Khó trách kiếm thần tông có thể luân lạc tới tình trạng như thế, xem ra cũng không phải không có nguyên do. 6. đối mặt với Liêu Minh một câu lại một câu chào Phùng, Bách Ly kiếm lên cơn giận dữ, thậm chí có thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Bách Lý Kiếm như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình cũng có lật thuyền trong mương một ngày. Mắt thấy chính mình một người không phải Liễu Minh đối thủ, Bách Lý Kiếm bay người hướng về Kiếm Thần Tông, giặt ra chân nha tử chạy trốn đứng lên. Không bao lâu, từ Kiếm Thần Tông bên trong, truyền ra Bách Lý Kiếm thanh âm nói, Liễu Minh, bản tọa thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng là cái này lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật cho là chỉ bằng các ngươi yêu thần tông những con kiến hôi này có thể đánh vào Kiếm Thần Tông? Si tâm vọng tưởng, Kiếm Thần Tông bên ngoài, yêu thần tông bảy cái phân đội đã trải qua súng phong mấy lần vẫn như cũ không cách nào đánh vào kiếm thần tông vạn kiếm quy tông trong đại trận cái này không khỏi nhường yêu thần tông đại trưởng lão có chút buồn bực đứng lên bất kể nói thế nào hắn đều là thiên vị cảnh cường giả nhưng bây giờ lại ngay cả kiếm thần tông ngoại vì những con kiến hôi này đều không đánh vào được đây không phải quang minh chính đại quốc hắn khuôn mặt sao hơn nữa cách đó không xa còn có bọn hắn yêu thần tông tông chủ liễu minh tại cách không quan sát thấy vậy yêu thần tông đại trưởng lão không khỏi lão nội tâm nói lầm lẩm tông chủ lãng phí nhiều tài nguyên như vậy giúp ta đột phá thiên vị cảnh ta có thể nào nhường tông chủ thất vọng lập tức liền thấy muốn yêu thần tông đại trưởng láo trợn quát lên yêu thần tông đệ tử nghe lệnh cùng ta giết kèm theo yêu thần tông đại trưởng láo như thế một lấy ngàn mà tính yêu thần tông đệ tử giống như như liên cuồng, không muốn mạng mạnh mẽ đâm tới đứng lên thấy cảnh này cách đó không xa liễu minh từ hư không bên trong có chút bất đắc dĩ cười khổ nói gia hỏa này đến nỗi liều mạng như vậy sao vốn là yêu thần tông mới vừa tiến vào đến trung đẳng tông môn hàng ngũ người còn có bao nhiêu cái này nếu là lại như thế không muốn mạng lao xuống dù cho giết vào kiếm thần tông vạn kiếm quy tông đại trận nhưng này trong đó thiệt hại cũng quá lớn a. Liễu Minh nghĩ là dùng nhỏ nhất thiệt hại tới chiếm lĩnh Kiếm Thần Tông. Có thể bị Yêu Thần Tông đại trưởng lão làm thành như vậy, Yêu Thần Tông đệ tử thiệt hại, không thể nghi ngờ không phải tăng gấp đội tăng thêm đứng lên. Qua mấy hơi thở thời gian, Liễu Minh thật sự là nhìn không được, lúc này hô: "Đại trưởng lão, dẫn người trở về a. Còn lại giao cho ta đến giải quyết ta." Kèm theo Liễu Minh mở miệng, đại trưởng lão vội vàng mang theo 7 cái tiểu phân đội hướng về Liễu Minh phương hướng, nhanh chóng đi tới. Không hổ là Kiếm Thần Tông hộ tông đại trận, thật đặc meo khó khăn đánh. Yêu Thần Tông đại trưởng lão nhìn xem trước mặt tại phi tốc vận chuyển đại trận, không chỉ có cảm khái nói. Ngay mới vừa rồi sung phong mấy lần bên trong, đối với Yêu Thần Tông thiệt hại có thể nói, Kiếm Thần Tông có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Dù sao Kiếm Thần Tông có thể trở thành tiên ma vực đỉnh cấp tông môn một trong, hắn thực lực cũng là không nói mà nói. Bất luận là lên tới tông chủ, vẫn là xuống đến môn nhân đệ tử, đều so Yêu Thần Tông người mạnh quá nhiều. Trái lại Yêu Thần Tông bên này, ngoại trừ Liễu Minh cùng đại trưởng lão có thể cầm ra bề ngoài, những người khác cùng pháo hồi, trên cơ bản không hề khác gì nhau. Lúc này Liêu Minh đi tới, vỗ xuống đại trưởng lão bả vai, "Tốt, ngươi dẫn dắt Yêu Thần Tông nghỉ ngơi phút chốc." "Tông chủ, cái này kiếm thần tông hộ tông đại trận là thật quá mức khó mà tiến đánh đi vào. Hơn nữa, hiện tại quá khứ thời gian dài như vậy, bọn hắn trận pháp đã sớm vận chuyển tới đỉnh phong. Ngài nếu là như thế thời điểm lựa chọn phá trận 6." Đối mặt Yêu Thần Tông đại trưởng lão lo nghĩ, Liêu Minh khoát tay hào nói, "Không ngại, loại trận pháp này, bổn tông chủ trong nháy mắt đánh tan." Lời này nếu là từ chỗ khác người trong miệng nói ra, Yêu Thần Tông đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng từ Liêu Minh trong miệng ở trong đó ý tứ, nhưng là triệt để không tầm thường. Trước mặt Liễu Minh, nhìn như chỉ có pháp tướng cảnh giới, có thể yêu thần tông đại trưởng lão lại biết, Liễu Minh thực lực cũng không thể bằng vào cảnh giới để phán đoán. Nhất là Liễu Minh thể nội đủ loại pháp bảo cường đại, cũng không phải là phổ thông pháp tướng cảnh giới, có thể có được. Tông chủ, không nếu như để cho lão hủ bồi ngài cùng nhau phá trận a. Dạng này cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe nói lời này, Liễu Minh nghiêng đầu sang chỗ khác nhàn nhạt mở miệng nói, tính toán mang ngươi đi vào chúng, cũng là ta phối hợp ngươi. Có công phu này, Ta sớm đã đem trận pháp phá. Nhìn mình bị như thế ghét bỏ, yêu thần tông đại trưởng lão cũng chỉ có thể cười khổ nói, đã như vậy, người tông chủ kia cẩn thận một chút. Liễu Minh gật đầu điểm nhẹ, nhấc chân hướng về kiếm thần tông vạn kiếm quy tông đại trận, dạn bước mà đi. Chương 489, có thể làm gì được ta? Nhìn xem Liễu Minh không nhanh không chậm hành tẩu đi bóng lưng, yêu thần tông đệ tử đều là nội tâm thở dài nói, cuối cùng vẫn nhường tông chủ yên lặng chống được tất cả. Phàm là bọn hắn cho thêm chút sức, tu vi không đến mức thấp như vậy, chỉ sợ cũng không cần đến sự tình gì, đều phải Liễu Minh người tông chủ này tự thân đi làm. Lúc này, tại Yêu Thần Tông các đệ tử trong lòng đều là âm thầm hạ quyết tâm, lần này công chiếm kiếm thần tông, nói cái gì cũng muốn bế quan để thăng một chút tu vi của mình. Không phải vậy, dưới mắt Yêu Thần Tông tông môn địa vị càng ngày càng cao, tu vi của bọn hắn nhưng như cũng dừng lại không tiến. Cái này nếu là bị người khác nhìn thấy, kinh bị không phải là bọn hắn những đệ tử này sao? Yêu Thần Tông đại trưởng lão quay đầu lại nhìn xem giàn xếp đạo, các ngươi đều đổi nhanh điều tức thể nội linh lực tiêu hao. Một lát nữa đợi tông chủ đem kiếm thần tông cái này phá trận giải quyết, còn lại, còn phải dựa vào chúng ta tới xử lý. Đều nghe rõ ràng sao? Là, đại trưởng lão. Lấy ngàn mà tính yêu thần tông đệ tử, gật đầu đáp, lập tức ngang nhau ngồi xếp bằng, điều dưỡng lên riêng phần mình thể nội tình trạng. Cho dù là yêu thần tông đại trưởng lão, cũng là chậm rãi khoanh chân xuống, điều dưỡng. Dù sao tại vừa rồi mấy phen trùng sát bên trong, yêu thần tông đệ tử mặc dù tổn thất không thiếu, có thể kiếm thần tông cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nhất là bị yêu thần tông đại trưởng lão đụng tới kiếm thần tông đệ tử, ngang nhau một cái tát, trực tiếp hô chết. Coi như đại trưởng lão một chút hô không chết, sau lưng yêu thần tông đệ tử cũng sẽ đi theo bù một phía dưới. Dù sao thì là không thể nào nhường ngươi sống sót. Bởi vì cái gọi là nhân tử đối với địch nhân chính là đối với mình thống khổ lớn nhất. Nhường ngươi còn sống, đây không phải cho Yêu Thần Tông chôn xuống thai hỏa ngầm sao? Loại chuyện này, Yêu Thần Tông đệ tử cũng sẽ không làm. Cùng lúc đó, Liễu Minh cũng tới đến kiếm thần tông cửa ra vào bên ngoài. Nhìn xem trước mặt phi tốc vận chuyển vạn kiếm quy tông đại trận, Liễu Minh khinh thường hừ lạnh nói, liền loại này phá trận, liền thông thiên giáo chủ gia Long cũng không bằng, cũng đứng ở trước mặt ta, mất mặt xấu hổ. Lão hổ không phát uy các ngươi thật cho là ta liễu minh không còn cách nào khác, mặc người chém giết ta. hôm nay ta liền để các ngươi những thứ này tiên ma vượt ra hòa xem, lão tử cũng sẽ không dễ chịu. Điều trùng tiểu kỹ. liễu minh cười lạnh một tiếng, nhấc chân đạo môn bên trong, từ vạn kiếm quy tông đại trận nội bộ hành tẩu mà đi. thấy cảnh này, kiếm thần cung bên trong bách lý kiếm càn dỡ cười to nói, liễu minh, không thể không nói, bổ tông chủ thật là có điểm bội phục ngươi, dám lẻ loi một mình, đến đây, không tệ, không tệ, can đảm lắm. nếu không phải không phải ngươi không biết chết tử tế đến đây khiêu khích bổn tông chủ kiếm thần tông nói không chừng lúc này bổn tông chủ còn có thể tha cho ngươi một mạng bây giờ bổn tông chủ cho ngươi hai lựa chọn đệ nhất chết đệ nhị trở thành bổn tông chủ nô lệ có lẽ bổn tông chủ có thể suy nghĩ một chút tha ngươi một mạng nghe bách ly kiếm dám mở miệng như thế liễu minh khẹt miệng vung lên một nụ cười hư lệnh nói chỉ bằng ngươi bại tướng dưới tay cũng bồi để ta làm nô lệ của ngươi không hảo hảo xem chính mình đức hạnh gì sao bách ly kiếm đã ngươi đem nói đến mức này ta cũng cho hai người lựa chọn đệ nhất mang theo kiếm thần tông người thừa sớm xéo đi đệ nhị toàn bộ vinh viên lưu tại nơi này nghe nói lời này bách lý kiếm mở miệng nói liễu minh ngươi tốt đại ngư khí đều đến một bước này không nghĩ tới ngươi còn dám khẩu xuất của ngôn đã như vậy đừng trách bổn tông chủ không cho ngươi đường sống kiếm vô ngân đem người này nhanh chóng chui sát ở bên trong đại trận kèm theo bách lý kiếm mở miệng không bao lâu một đạo tụ tàng âm thanh từ vạn kiếm quy tông trong đại trận chuyển ra đạo tông chủ ngươi cứ yên tâm đi tiểu tử này bất quá nho nhỏ pháp tướng chi cảnh có thể tìm tới hay không trận nhãn đến viên ta động thủ cũng là cái vấn đề có lẽ một hồi trực tiếp bị đại trận ngoại vi đệ tử chém ở trên mặt đất cũng khó nói à tốt đã như vậy người này liền giao cho kiếm vô ngân trưởng lão bách lý kiếm gật đầu điểm nhẹ mở miệng nói đại trận cách đó không xa liễu minh nhìn xem bách lý kiếm cùng kiếm vô ngân nói chuyện như thế này không khỏi âm thầm nói lầm bẩm gì tình huống ta cứ như vậy bị không nhìn thẳng bất quá như vậy cũng tốt bọn hắn buông lỏng cảnh giác liễu minh liền có thể đến nay cái đột nhiên tập kích liền thấy liễu minh trái ba bước phải sáu bước chín vị trí đấu bước phía sau bốn bước có đầu không tự tại vạn kiếm quy tông trong đại trận Hành tẩu mà đi, Sấu thua thiệt bây giờ Bách Lý Kiếm đang cùng Kiếm Vô Ngân trò chuyện. Nếu không bị Bách Lý Kiếm thấy cảnh này, chắc chắn kinh ngạc hé miệng, mở miệng nói, Vũ Thảo, Gia hỏa này làm sao biết chăm dặm hướng Tông Đại trận vận chuyển con đường? Qua mấy hơi thở thời gian, Liêu Minh từ Vạn Kiếm quy Tông Đại trận ngoại vi, đi tới trận nhãn, nhìn xem trước mặt thu cùng Đại Hán, cười nhạt một cái nói, liền các ngươi cái này phá trận pháp, cũng quá đơn giản à? Có phải hay không bênh năm không cần, có chút lâu năm mất đi hiệu quả à? Nghe được tiếng này, Kiếm Vô Ngân xoay người, trừng lớn hai mắt. Có chút không thể tin được mở miệng nói, "Ngươi sáu, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy?" Cách đó không xa bách Lý Kiếm cũng là bờ môi có chút run run mở miệng nói, này sáu, cái này Liễu Minh rốt cuộc là ai? Làm sao có thể liền trận pháp đều hiểu?" Chương 490, mời chào. Giờ này khắc này, bách Lý Kiếm cũng không dám nữa đem Liễu Minh xem như bình thường pháp tương cảnh sâu kiến đến đối đãi. Dù sao cái nào pháp tương cảnh có thể treo lên đánh thiên vị cảnh, hơn nữa liền vạn giảm hướng tông loại đại trận này, đều có thể trong khoảnh khắc tìm được trận cước. Bây giờ, Bạch Lý Kiếm chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở kiếm vô ngân thể nội. Nếu như kiếm vô ngân cũng không có, nhưng không biết sao liễu minh, e rằng hôm nay bọn hắn kiếm thần tông, thật đúng là khó mà trốn qua kiếp nạn này. Vạn dặm hướng tông trong đại trận, kiếm vô ngân nhìn xem trước mặt liễu minh, có chút khinh thường mở miệng nói, liễu minh, liền xem như ngươi có thể tìm được ở đây lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật cho là bằng vào ngươi điểm ấy yêu đất đạo hạnh, có thể dựa dẫm vào ta đi qua? Hừ, ta phát hiện các ngươi kiếm thần tông người, ngoại trừ biết nói quá có vẻ như cũng sẽ không. Liễu minh phủ khoe miệng, hừ lạnh nói, vừa rồi các ngươi tông chủ bách lý kiếm cũng là lên tiếng như vậy, có thể cuối cùng như thế nào, còn không phải trở thành bại tướng dưới tay ta. nghe nói lời này, kiếm vô ngân không tin chút nào mở miệng nói, thực sự là chê cười, chỉ bằng ngươi điểm ấy yêu đất đạo hạnh, liền thiên vị cảnh đều không phải là, có thể đánh bại tông chủ chúng ta, ta sợ ngươi còn chưa có tỉnh ngủ à? hôm nay, bản tọa tâm tính tốt, ngươi nếu là thức thời điểm, dẫn người rời đi, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. nếu không, đừng trách bản tọa không khách khí. đối mặt kiếm vô ngân uy hiếp, liễu minh có chút bất đắc dĩ nói lẩm bẩm đạo, ta nói các ngươi kiếm thần tông người, không chỉ có thích nói khoác đặc neo mắt vẫn là mù ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy chúng ta yêu thần tông liền nấu cơm giá hỏa chuyện đều mang đến sao hôm nay chúng ta yêu thần tông mục đích chính là đem kiếm thần tông địa bàn tấn công xong tới xem ở ngươi vừa rồi khách khí như vậy phân thượng ta cũng có thể cho ngươi một lựa chọn thần phục yêu thần tông có thể tha ngươi một mạng Bằng không đừng trách bổn tông chủ không khách khí vừa dứt lời từ liêu minh thể nội một cô áp đảo chúng nhân chi thượng khí tức đương nhiên hiện lộ mà ra thấy cảnh này kiếm vô ngân nội tâm có chút khiếp sợ nói lầm bầm vu thảo cái này đặc meo vẫn là pháp tường cảnh sâu kiến sao, làm sao lại có như thế khí tức cường đại? lúc này kiếm vô ngân cảm thụ được liễu minh thả ra khí tức đã không thua kém một chút nào thiên vị cảnh cửu trọng cường giả, thậm chí tại kiếm vô ngân nội tâm đã đản sinh ra một chi ý. đang lúc kiếm vô ngân thất thần trong ngáy mắt kiếm thần tông bên trong bách lý kiếm chợt quát lên, không giấu vết trưởng lão, ngươi còn chơi liều cái gì đâu? còn không mau mau đem người này bóp chết tại vạn kiếm quy tông đại trận bên trong. kèm theo bách lý kiếm một tiếng, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ánh mắt quái dị nhìn xem liễu minh lẩm bẩm nói, tặc tử, xem chiêu trong khoảnh khắc kiếm vô ngân cầm trong tay thí thần kiếm hướng về liễu minh trong lòng ám sát mà đến tại kiếm thần tông bên trong không chỉ có mỗi cái đệ tử đều có vượt xa bình thường kia ý, hơn nữa hắn bí mật thân pháp cũng là số một liễu minh nhìn xem trước mặt lúc gần lúc hiện kiếm vô ngân thân ảnh không chỉ có khòe miệng vùng lên một vòng đường cong mở miệng nói không tệ không tệ quả nhiên có chút đồ vật bất quá như trước vẫn là quá chậm siêu siêu siêu chỉ nghe một đạo tiếng xe gió truyền đến kiếm vô ngân nhìn xem bị thí thần kiếm loại này liễu minh thân ảnh đang muốn lúc cao hứng liễu minh thân ảnh đồng nhiên tử hư không chậm rãi tiêu tan đứng lên cái gì này sáu đây là tàn ảnh làm sao có thể nhanh như vậy kiếm vô ngân không hổ là kiếm thần tông tứ trưởng lão tại phát hiện không có đâm trúng liễu minh thời điểm đống nhiên bước ra một bước bí mật ở bên trong hư không cách đó không xa liễu minh tử hư không mà đứng giống như cười nói có chút ý tứ thật tình không biết nếu là vừa rồi kiếm vô ngân đang do dự nửa phần chỉ sợ cũng triệt để có thể cùng diêm vương mặt đối mặt đi uống trà siêu lúc này một đạo bạch quang phát hiện liền thấy kiếm vô ngân cầm trong tay thí thần kiếm nhanh như thiểm điện từ Liễu Minh đi ngang qua mà đi. Một lần, hai lần sáu. Trong lúc đó, Kiếm Vô Ngân ước chừng đánh lén Liễu Minh bố trí xuống mấy trăm lần. Có thể mỗi lần tại sắp đánh trúng thời điểm, chắc là có thể bị Liễu Minh dự cảm tiên tri tránh thoát đi. Hô hô hô. Trải qua mấy lần xuất thủ, lúc này Kiếm Vô Ngân, bất luận là tâm lực, vẫn là linh lực trong cơ thể, cũng không có nghi không phải hư nhược rất nhiều. Thậm chí nắm chặt thí thần kiếm tay phải, cũng bắt đầu nhỏ nhẹ rung rung đứng lên. Liễu Minh hướng lấy hư không liếc nhìn một mắt, lập tức dừng lại tại Kiếm Vô Ngân chỗ thân, thản nhiên nói, "Như thế nào?" còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Kiếm Vô Ngân, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi nếu là có thể đi nương nhờ yêu thần tông, ngày sau thành tựu so với bây giờ, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi xác định không suy tính một chút sao? Nếu không phải không phải yêu thần tông cao thủ thật sự là quá ít, Liễu Minh mới rảnh rỗi tốn nhiều miệng lưỡi cùng kiếm Vô Ngân như thế lâu dài. Như thế nào? Kiếm Vô Ngân, thực lực của ta chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy. Chỉ cần ngươi chịu vào yêu thần tông muôn hạ, ngươi như trước vẫn là trưởng lão chi vị. Hơn nữa, ta còn có thể hướng dẫn cho ngươi tu vi sáu nghe Liễu Minh hứa hẹn ra nhiều như vậy mê người điều kiện, không nói kiếm vô ngân có thể hay không tâm động, liền kiếm thần tông bên trong trăm dặm sống kiếm phía sau đệ tử khác cũng bắt đầu động lòng đứng lên. thế nhưng bọn hắn tu vi thấp, muốn Liễu Minh như thế mời chào bọn hắn, không thể nghi ngờ không phải mơ mộng hao huyền. chương 491 bại lộ tu vi dù sao bọn hắn tuy cũng là kiếm thần tông chấp sự cùng với người quản lý, có thể cùng kiếm vô ngân so ra, không thể nghi ngờ không phải yếu đi quá nhiều. kiếm vô ngân thế nhưng là thiên vị cảnh lục trọng cao thủ, tương phản bọn hắn vẹn vẹn mới bất quá pháp tướng cảnh đỉnh phong mà thôi. Chỉ bằng bọn hắn điểm ấy tư chất, đừng nói Liêu Minh sẽ không mắt nhìn thẳng bọn hắn, thậm chí ngay cả yêu thần tông đại trưởng lão cũng sẽ không điệu bọn hắn một chút. Bất luận là tại hồng hoang thế giới, hoặc là tiên ma vực, cũng là thực lực vi tôn thế giới, không có thực lực, không có tư chất, không có tốt xuất thân, ngươi dựa vào cái gì để người khác đối với lau mắt mà nhìn? Qua thật lâu, vạn kiếm quy tông trong đại trận trong trận nhãn, Liêu Minh hai mắt thoáng qua một vòng tinh quang, mở miệng nói, như thế nào, kiếm vương ngân, suy tính như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể gia nhập yêu thần tông muốn cái gì tùy ngươi lấy vừa dứt lời liêu minh ngẩng đầu hướng về yêu thần tông quát lên bổn tông chủ cho điều kiện không chỉ chỉ có kiếm vô ngân chỉ cần là tu vi đến thiên vị cảnh bằng hưu nghĩ đến yêu thần tông bổn tông chủ tất cả hai tay hoan nên. không bao lâu liền có một đạo thân ảnh trả lời ngươi xác định mở ra điều kiện đều có thể từng cái thực hiện nếu như ngươi lừa gạt chúng ta quay giáo kiếm thần tông cuối cùng chúng ta cái gì cũng không chiếm được cái này lại giải thích thế nào đúng vậy a liêu minh có mấy lời dù sao cũng nên nói rõ a đối mặt với kiếm thần tông không ít người hỏi tham Liễu Minh cười nhạt một cái nói, "Buồn Tông chủ nói chuyện, từ trước đến nay là một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Các vị nếu như tin buồn Tông chủ, vậy thì đi nương nhờ yêu thần tông môn hạ. Nếu không, đừng trách buồn Tông chủ một hồi vô tình, đem các ngươi yêu thần tông giết đến chó gà không tha." Ầm ầm. Theo Liễu Minh thoại âm rơi xuống, một cổ khí tức cường đại, dōng nhiên, từ trong cơ thể nổ thả ra. Pháp tướng ngũ trọng, pháp tướng lục trọng, pháp tướng đỉnh phong sáu. Chỉ nghe thấy một đạo thanh thủy phá sát tiếng vang lên, Liễu Minh tản ra khí tức, dōng nhiên, nhảy đến tiên vị cảnh nhưng mà này còn còn chưa xong tại đột phá thiên vị cảnh sau đó liễu minh càng là giống như cưỡi tên lửa đồng dạng trực tiếp đặt đến thiên vị cảnh lục trọng mới đưa khí tức trong người chậm rãi áp chế lại thấy cảnh này không chỉ có là bách lý kiếm không thể tin được thậm chí kiếm thần tông bên trong người lộn xộn lâm vào trong lúc khiếp sợ thậm chí không ít người nội tâm đã có dù sao cũng là thiên vị cảnh lục trọng có thể liễu minh thể nội chỗ toát ra khí tức là thật có chút quá mức kinh khủng đối với kiếm thần tông yêu thần tông người nhưng là trên mặt đều là lộ ra vui vẻ biểu lộ vũ thảo Tông chủ đây cũng quá mạnh a. Nguyên lai thời gian dài như vậy, tông chủ đều tại ẩn giấu tu vi. Khó trách tông chủ dám mang chúng ta tới khiêu khích Kiếm Thần Tông. Nhìn xem phải kể tới ngàn người thấp giọng thảo luận bộ dáng, đại trưởng lão hơi không kiên nhẫn mở miệng nói, "Đi, đi, có chút thời gian này, còn không bằng thật tốt khôi phục linh lực trong cơ thể. Bằng các ngươi cái này một mực lại nhảy bộ dáng, chẳng lẽ nhường tông chủ đại nhân, một người tự mình ứng đối yêu thần tông nhiều người như vậy sao?" Sáu. Bị đại trưởng lão như thế quát lớn, yêu thần tông lấy ngàn mã tính đệ tử, lúc này túi đầu nhận sai đạo, đại trưởng lão chúng ta biết sai rồi, chúng ta bây giờ liền điều tức thể nội trạng thái, tranh thủ trợ tông chủ một chút sức lực. thoại âm rơi xuống, yêu thần tông mấy ngàn người, lúc này từ mặt đất ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. yêu thần tông đại trưởng lao thấy cảnh này, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức cũng ngồi xếp bằng, điều dưỡng lên trạng thái trong cơ thể. cùng lúc đó, tại vạn kiếm quy tông trong đại trận, liêu minh thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng kiếm vô ngân hai mắt, ngựa khi âm trầm mở miệng nói, kiếm vô ngân, ngươi không muốn khảo nghiệm bản tọa kiên nhẫn? nếu không phải không phải bản tọa quý tài muốn lưu ngươi chẳng lẽ ngươi thật cho là bản tọa không phải là đối thủ của ngươi sao? Hừ. liền thấy lúc này kèm theo liễu minh một đạo tiếng hừ lạnh vang lên không gian trung quanh, trong nháy mắt bắt đầu rung chuyển không bao lâu một thân ảnh từ hư không bên trong ngã xuống mà ra khu khu cụ phấp thử vừa bò dậy kiếm vông ngân không thể tin được nhìn xem một màn này lẩm bẩm nói làm sao có thể liễu minh làm sao lại mạnh như vậy kiếm vông ngân thực sự không nghĩ ra đối mặt liễu minh hắn liền nhân ra một đạo tiếng hừ lạnh cũng ngăn cản không được cái này nếu là liễu minh vừa rồi trực tiếp động thủ băng vào kiếm vô ngân ngỡ tới, lúc này hắn, e rằng sớm đã đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. lúc này, tại kiếm vô ngân nội tâm đã đã đản sinh ra một vòng lui e sợ chi tâm. một người chỉ cần nội tâm nhu sinh sợ hãi, dù cho có thể đánh bại đối thủ, cũng không có tiếp tục đánh xuống lòng tin. liêu minh, ta có thể bỏ cho nương đến môn hạ của người, nhưng mà chính như kiếm thần tông các trưởng lao khác hỏi thăm, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi mở ra điều kiện có thể thực hiện. vạn nhất đến lúc ngươi đổi ý không nhận nợ, ta không phải là dọa chút nước, công gia chẳng sao. sáu. Đối mặt Kiếm Vô ngân lời nói, Liễu Minh khẽ mỉm cười nói, "Kiếm Vô ngân, nguyên lai like ngươi do dự lâu như vậy, lại là bởi vì chuyện này. Ngươi không phải liền là muốn sớm nhìn thấy lợi tức sao? Bản tọa thỏa mãn ngươi, lại có làm sao?" Vừa dứt lời, Liễu Minh nhấc chân hướng về Kiếm Vô ngân trước mặt, hành động mà đi. Chương 492, kiếm ý. "Ngươi sáu, ngươi muốn làm gì?" Nhìn xem càng ngày càng gần Liễu Minh, Kiếm Vô ngân nội tâm có chút khủng hoảng dò hỏi, chỉ sợ Liễu Minh ghét bỏ hắn nhận lời quá chậm, đem hắn trực tiếp gạt bỏ ở đây. "Ngươi không phải sợ ta không nhận nữa sao?" bây giờ ta liền cho điểm chỗ tốt, nhường ngươi nhìn ta thành ý. làm liễu minh đi tới bên cạnh kiếm vô ngân lúc, chậm rãi ngồi sồn người xuống, khoe miệng vung lên nụ cười quỷ dị, lập tức tay phải trong nháy mắt hướng về kiếm vô ngân mi tâm điểm hạ đi. thấy cảnh này, dù là kiếm vô ngân chính là thiên vị lục trọng cảnh giới cao thủ, cũng không khỏi nhắm mắt lại. dù sao tại loại này cường giả vi tôn thế giới bên trong, càng là tu vi cao mạnh người, càng là sợ chết. ngay tại kiếm vô ngân cho là liễu minh muốn gạt bỏ hắn nguyên thần thời điểm, một cú bàng bạc kĩ ức, lập tức lũ lượt tới hướng về kiếm vô ngân nao hải chuyển tới. ưn đây là cái gì cảm thụ được trong đầu đột nhiên nhiều hơn đồ vật kiếm vô ngân lúc này tính thăm dò nhìn chung tới không nhìn không biết xem xét phía dưới kiếm vô ngân triệt để sắc mặt khiếp sợ sướng sốt ngay tại chỗ liễu minh truyền cho kiếm vô ngân không phải vật gì khác chính là một loại phản phát quy chân kiếm chiêu một chiêu này chính là trước đây liễu minh rời đi hồng hoang thế giới phía sau nhàn chán sau khi căn cứ vào bản cổ khai thiên cửu thức diễn hóa mà thành trong chốc lát tại kiếm vô ngân trong đầu một đạo quang ảnh trong quỷ khắc hiện hiện ra ở nơi này đạo quang hình ảnh xuất hiện thời điểm Kiếm Vô Ngân không chút do dự, lúc này từ mặt đất ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ. Giờ này khắc này, liền thấy tại Kiếm Vô Ngân trong đầu, vô số kiếm khí phóng lên trời. Trẻ con là dễ dậy. Liễu Minh nhìn xem Kiếm Vô Ngân bộ dáng, không khỏi nhẹ gật đầu, lặng lặng ở một bên nhìn lại. Đối với trước mặt Kiếm Thần Tông, Liễu Minh không chút nào gấp gáp đem hắn hủy diệt. Vâng vào Liễu Minh ở tới, chỉ cần có thể đem Kiếm Vô Ngân suy dục đến yêu thần tông bên trong. Đến lúc đó, e rằng không bao lâu, liền sẽ có nhiều người hơn đi nương nhờ Liễu Minh. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, vô luận thần tông vẫn là yêu thần tông, cũng không có quá đại quan hệ, chỉ cần có thể tăng cường chính mình tu vi liền tốt. Qua mấy hơi thở thời gian, liền thấy ngồi xếp bằng kiếm vông ngân thể nội, một đạo sung thiên kiếm khí, dông nhiên từ mi tâm thả ra. Cách đó không xa, kiếm thần tông nội bộ người một màn, đều là sắc mặt khiếp sợ mở miệng nói, "Này xấu, đây là kiếm ý. Liêu Minh đến cùng ban cho tứ trưởng lão đồ vật gì, lại có thể trợ tứ trưởng lão trực tiếp lĩnh ngộ kiếm ý?" Dù là bách Lý Kiếm, nội tâm cũng là có chút khiếp sợ hướng về vạn kiếm phi tông trong đại trận Liễu Minh, kiếm vông ngân nhìn chăm chú mà đi xem ra kiếm vô ngân là không thể dùng chỉ có thỉnh thái thượng trưởng láo rời núi vừa dứt lời bách lý kiếm đáp lấy tất cả mọi người không chú ý thời điểm bay người hướng về kiếm thần tông bên trong hành tẩu mà đi đối với cái này chỉ có một số nhỏ người chú ý tới bách lý kiếm động tĩnh tại tiên ma vực có thể đứng hàng đỉnh cấp tông môn hàng ngũ cái nào tông môn không có một chút át chủ bài nhất là tông môn trưởng môn càng là mỗi quá ngàn năm thay thế một lần hơn nữa có thể trở thành tông môn trưởng môn người tu vi không thể nghi ngờ không phải đều là thiên vị cảnh cường giả liên thấy trăm dặm thân kiếm sắc hót hoàng hướng về kiếm thần tông một chỗ cấm địa hành tẩu mà đi ở mảnh này trong cấm địa cư trú cũng là kiếm thần tông dĩ vãng thoái vị xuống tông môn trưởng môn dưới tình huống bình thường không có ai đưa tin cho dù là đương nhiệm trưởng môn cũng không có quyền lợi tiến vào nơi đây trừ phi tông môn gặp phải sinh tử nguy nan thời điểm yêu thần tông thứ 34 nhâm trưởng môn bách lý kiếm cầu kiến các vị tiền bối nhìn xem trước mặt cấm địa kết giới bách lý kiếm lúc này hai tay ôm quyền sát mặt cùng kính mở miệng nói vào đi kèm theo trong cấm địa một hồi thanh âm giả nô vang lên liền thấy kết giới trước mặt, đung nhiên, giống như nước gợn sóng, chấn động. thấy vậy, bách lý kiếm không chút do dự, nhấc chân hướng về trước mặt cấm địa, dậm chân mà vào. qua sau một hồi lâu, tại bách lý kiếm trải qua qua trọng trọng đại trận, cuối cùng thấy được cách đó không xa rừng trúc, có mấy vị lão giả, đang cười a a cười nói phong thanh. nhìn đến đây, trăm dặm thân kiếm sắc vui mừng, lúc này bắt đầu chạy như điên. mấy cái này lão tử, bách lý kiếm có thể nói là khắc sâu ấn tượng. trong đó năm người, có một người chính là thượng thượng nhiệm trưởng môn, bốn người khác, nhưng là thượng thượng nhiệm kiếm thần tông tứ đại trưởng lão. Tiểu tử Bách Lý Kiếm, tham kiến mấy vị lão tổ. Đối mặt với Bách Lý Kiếm lời nói, mấy cái lao giả không có chút nào để ý tới, mà là vẫn tại nghiên cứu thảo luận lấy đồ vật gì. Thật sự là chờ không nổi Bách Lý Kiếm, không thể làm gì khác hơn là lần nữa mở miệng nói, các vị lão tổ, hiện nay Kiếm Thần Tông đang tại gặp phải nguy nan, còn xin các vị lão tổ rời núi, trợ Kiếm Thần Tông một chút sức lực. Nghe đến đó, vốn là đang thảo luận chuyện năm người, trong khoảnh khắc im bặt mà dừng, ngoại trừ tiếng hít thở với nhau, cũng lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Qua mấy hơi thở thời gian. Mấy người này mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt khiếp sợ mở miệng nói, "Cái gì? Yêu thần tông gặp phải nguy nan?" Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhanh lên nhanh chóng nói tới. Nhìn xem mấy cái lao tổ nóng nảy bộ dáng, bách Lý Kiếm bên trong tâm tức giận nói lầm bầm, "Vừa rồi nói với các ngươi, đều không để ý ta, bây giờ biết gấp gáp rồi. Trong mắt các ngươi, đến cùng còn có hay không kiếm thần tông?" Chương 493, thần phục. Bách Lý Kiếm tâm bên trong tuy là nghĩ như vậy, có thể ngoài miệng cũng không dám nói như vậy. Dù sao năm người này, nhưng tại vài ngàn năm trước, đã đạt tới thiên vị cảnh lục trảo đã nhiều năm như vậy, có trời mới biết mấy người này đạt tới loại nào trình độ kinh khủng. bất quá, bằng vào bách Lý kiếm lở tới, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không thấp hơn tiên vị cảnh bắt trọng a. bị yêu thần tông năm cái lao tổ như thế ngưng thị, bách Lý kiếm không khỏi toàn thân run rẩy một chút, lập tức giải thích nói: các vị lao tổ, sự tình là cái dạng này, ngay tại trước đó không lâu sáu. cái gì? pháp tướng cảnh sâu kiến, trong khoảnh khắc đến tiên vị cảnh lục trọng, bách Lý kiếm, ngươi xác định sẽ không bắt chúng ta mấy lao giả mở trời cười a. lại nói, chẳng phải một cái tiên vị cảnh lục trọng tu sĩ? Chẳng lẽ liền để ngươi khủng hoảng thành cái dạng này?